Quy một chương 135, 135 võ thuật. Lâm tên béo, đừng đùa, đi thôi. Xuống xe, đường long về đến thanh âm, bước vào trà sĩ Tân phố. Không giống với hồng công mặt khác đường đi, khắp nơi đều là chen chúc nhà cao tầng, nơi này là một mảnh quyền quán, tiểu cũ cùng tiểu mới đều có. Vũ sư đấy, gõ cái chiếc đấy, cổ kính, vô cùng náo nhiệt, rất có điểm đợi trước ý tứ, trùng hợp bên cạnh hướng dẫn du lịch đang tại đối với phía sau du khách tiến hành giới thiệu. Mọi người mời xem, gian phòng này tinh võ hội quán, trước cửa treo một phần, này là đạo lý gì đâu này? cùng bên trong truyền thụ cho quyền có trường quan bác thiếu lâm nhất mạch mê tung quyền nói đến mê tung quyền mọi người khả năng chưa quen thuộc nhưng là có một người các bằng hưu nhất định biết rõ tự là tân môn đại hiệp hoắc nguyên giáp hoắc nguyên giáp tiên sinh là cuối nhà thanh minh sơ ba đại hiệp khách cùng trường giang đại hiệp lữ tử kiếm quảng đông đại hiệp đỗ tâm vũ đặt song song đều là nổi tiếng hào hán bên cạnh quyền quán quán tên như quyền tên cha quyền quán dạy tự nhiên là cha quyền hắn là quyền loại một trong quán chủ là vương tiểu chu vương tiền bối truyền nhân vương tiểu chu thị người thế nào chính là là năm đó trung tâm võ thuật truyền thống trung quốc quán giáo đầu bình sinh làm dễ dàng nội danh nhất một sự kiện tự lang ngũ hổ hạ lưu trường gian nam cùng mọi âm thanh thanh âm chú ý ngươi trường phó chiến tung lý trước ngũ đẳng người giắt tay nhau xuôi nam đến lượng quảng truyền thụ võ công xoát đây chính là đánh khắp địa phương danh gia khó lường a khó lường lại bên cạnh đâu rồi là lý thị quyền quán quán chủ đâu rồi họ hoắc đương nhiên đâu rồi lần này cùng hoắc nguyên giáp liền không có quan hệ chính là hoắc điện các cách đại đồ đệ dạy la bắt cực quyền đại thương thuật thần thương lý thư văn chính là chỗ này nhất phái tổ sư gia vị gia này thế nhưng mà đã làm mặt đại hoàng đế phó nghi dụng cụ cận vệ có thể coi bên trên là học cùng văn võ nghệ bán cho đế vương nhà tới tới tới chúng ta xem bên kia là tùng khê đạo quán dạy là tùng khê nội gia quyền ỷ thiên đổ lòng kỳ ở bên trong chưa tùng khê là trương tam phong đệ tứ đồ đệ này nội gia quyền đâu rồi thế nhưng mà núi võ đang bột sự luyện đến ở chỗ sâu trong có thể được đạo cho mọi người để tỉnh một câu trên con đường này có một quy củ bất thành văn bên trái đâu rồi chỉ dạy phương Bắc quyền bên phải đâu rồi là phía nam quyền kế tiếp giới thiệu tự là đông nam á đều rất lưu hành thái lý phật quảng đông chuyển tới đấy chính thống hà nghe nói bên trong cao thủ đã bị Thái Lý Phật tứ Đại Thiên Vương một trong hồ vân sức gián tay dạy bảo quần, trưởng cầu cung ngựa ngặt đánh quyền kình hoa hoa tác hưởng bên này chính khí hội quán dạy là Dương Thị Hình ý nội gia tam đại quyền bát quái Hình ý Thái cực Hình ý quyền lợi hại a có câu nói là Thái cực mười năm không ra khỏi cửa Hình ý một năm đánh chết người thấy hiệu quả nhanh uy lực lớn đồng gia hội quán dạy là bát quái trưởng bát quái cùng Hình ý là hữu quyền năm đó tôn lộc đường cùng Đồng Hải xuyên hai vị tông sư liền từng trao đổi qua quyền kinh tốt cởi mở Hồng quyền trong dây sắt quyền cùng công triệu phục hổ đại danh đỉnh đỉnh đâu rồi chính là hoàng phi hồng dự nhà bổ sự, vô ảnh cước, đương nhiên là không tồn tại đúng á. Vị này hồng công hướng dẫn du lịch tiếng phổ thông, không phải phi thường tiêu chuẩn, nói câu chuyện đâu rồi, ngược lại là có chút ý tứ, Đường Long ba người một bên nghe, một bên khắp nơi truyện, quyền trong quán đệ tử, phần lớn một thân màu trắng thuần đả, đi theo giáo viên đằng sau, từng chiêu từng thức, đánh hữu mô hữu dạng, ra dáng. Những người này có thể hay không đánh à? Lâm tên béo tọ mò hỏi một câu. Đường Long tại một gian giáo bạch học quyền quyền quán xem trong chốc lát, lông mày liền nhíu lại, nói như thế nào đây? Quá giả, quá sáo lộ hóa chiêu thức một chiêu so một chiêu sức tưởng tượng, lực lượng, độ, cân đối tính, vật lộn ba muốn điểm, hắn sửng sốt nửa điểm không có đi ra, cái đồ chơi này luyện ra có thể đánh nhau người. lắc đầu, chuyển đến một nhà khác, là giáo hồng quyền đấy, bên trong giáo đầu ngược lại là rất tương trắng, từng chiêu từng thức, hổ hổ sinh phong. sư tử đại trương miệng, thượng bộ tôi trưởng. bạch vân ngập đầu, chiêu thức kia danh tự ngược lại là một chiêu so một chiêu khoa trường, chỉ có điều động tác nha, hay cùng luyện thể thao tựa như, cái này là truyền thống võ thuật. đường long đầy coi lòng mong đợi tâm tính, vai đất, là ánh mắt của hắn có vấn đề, hay là đối phương đích thực cứ như vậy luyện. Võ thuật là thành thật biểu đạt chính mình, không phải là loại này cố định sáo lộ. Nếu như loại này thông thường tính biểu diễn tại bác đấu trong vận dùng được, hình thức hóa tiết tấu, bị đối phương một phát bắt được, này chẳng phải xong đời rồi hả? Đường Long nhận thức cùng cảnh tượng trước mắt, sinh ra cực lớn mâu thuẫn, lông mày cũng nhíu lại. Ngươi không có chuyện gì sao? Nhíp mờ mở quan tâm hỏi. Vô sự, khi ngươi lòng tràn đầy mong đợi một vận, mở ra về sau, hoàn toàn không phù hợp của ngươi mong muốn, lịch sử huy hoàng cùng hiện tại chẳng cảnh, tạo thành tươi sáng do nét tương phản. Vung thần nói, tìm một chỗ ăn cơm đi. Lâm tiên béo vô vô cái bụng, đạo. A tuất ý tứ. Chá lâu mở, cha sĩ Tân Phố cuối cùng, một tòa cổ kính tầng 5 trà lâu, hai cái áo trắng quần đen đàn ông định ở trước cửa. Trà lâu không mở, lão bản của các ngươi ăn không khi à? Lâm tiên béo mở to hai mắt nhìn. Mọi người bên này đi, chúng ta bây giờ đâu rồi? Đi thăm cuối cùng một cái địa phương, tự la phía trước nhé. Chúng ta Hồng Công giới võ thuật nổi danh nhất địa phương, song phật lâu ở chỗ này nhất nổi tiếng, không phải các gia võ quán, mà là cái này lẫy đường, không nhận tội hơn ngoại nhân, chỉ chiêu hô võ Lâm nhân sĩ là các gia quán chủ đám bọn họ giải tụ địa phương, cũng là chúng ta người Hoa giới võ thuật mặt tiền của cửa hàng một trong diệp vấn. Tiểu Hàn Sinh, Trần, Thượng, Mạc Quế Lan đều đến uống qua nơi này trà. Cái kia Lý Tiểu Long đâu này? Một cái trong đó du khách hỏi. Lý Tiểu Long? Hướng dẫn du lịch cười ha hả, cái tên này tốt nhất không nên ở chỗ này để, sẽ bị người đánh. Đường Long sửng sốt một chút, còn có có chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ, đi tin tức, cái này có thể chọn trong nhiệm vụ, thử vong cờ cờ lại có thể ô lai. Long ca, ngươi không uống qua song phượng lâu trà. Chính ta tại san Phở Giang Sanferang Sico, cùng thố người hoa người hoa giới võ thuật người tới đánh qua một hồi, bọn hắn đối với ta rất căm thù, đương nhiên, ta thắng. Còn có chuyện như vậy sao? Đường Long gãi đầu một cái, đại khái lại là bởi vì sao Thiên Kiến bẻ phái đi, này đều niên đại gì, đám người kia chỉ là bởi vì mặt mũi bị người rút, trong nội tâm khó chịu chứ. Ta thật đói a. Đang lúc Lâm Thiên béo ra hét thảm một tiếng thời điểm, xa xa một cái du khách hưng phấn nói, "Mau tới đây, có người phá quán rồi." Sở tất cả du khách, giơ màn áo hạ xuống, tất cả đều mạnh mà qua, còn bao gồm bên cạnh cả người cư dân, xem ra xem náo nhiệt tập tính, là ở nơi nào đều thông dụng, nghe được có ra đánh, Lâm Thiên béo cũng không kêu lên, hai mắt sáng lên đưa tới, "Hoa nhét, cao thủ solo à, có làm đâu?" nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, đám người dầm rạp chẳng nhịn, vây quanh ba vòng bốn vòng, Đường Long lôi kéo nhiếp mở mở tay, đi đã chậm, đã bị chắn phía ngoài đoàn người. Nghĩ nghĩ, vẫm điện thoại, này, mật mã, bên trong tình huống như thế nào? Ba người, hình như là từ đâu tới Hoa Tiêu, nghĩ đến biết một chút về Trung Quốc công phu, trực tiếp đến thăm Tiêu Chiến. Đúng rồi, một cái trong đó hình như là cái làm lính, nước mỹ đại binh, hoặc là thuật cận chiến, người bị gọi tiến vào, ngươi chờ một chút ta, ta theo cửa sổ chờ mình vào xem. Đường Long có chút tò mò, truyền thống võ thuật đấu pháp à? Hắn theo chưa thấy qua, tốt mong đợi cảm giác. Quy một chương 136, 136 bà tử. Hai bên lựa chọn một người, tâm ý quyền quán phái ra là đại sư huynh. Nắm cái tay, mang lên hộ cụ. Tốt rồi, đánh cho. Son sao? Cái kia làm lính, trước là một đá nghiêng. Thật nhanh à? Đem đại sư huynh đá nghiêng một cái, nhưng lui về phía sau mấy bước, nó như thế nào đâu này? Hãy cùng đánh quyền anh tư thái đồng dạng. Đại sư huynh ra chiêu, ngoá. Người này chiêu thức thật là lạ, như là vung cái búa đồng dạng. S B A, khoảng cách xa như vậy, người ra chiêu cũng đánh không đến người. Đối phương đã đoạt cái thời gian trích lệnh, lại làm một chết thẳng thẳng, đem đại sư huynh đạp té xuống đất. Những người khác nóng nảy, muốn cuốn đấu, tùy bạo, cắt, không có đánh nhau. Đường Long nhắm mắt lại, không sai biệt lắm liền có thể tưởng tượng đến, bên trong hai người là cái dạng gì tình hình, đại binh dùng là quyền anh đấu pháp, tổ hợp quyền, liên hoàn tối, rất thông minh, phong cách một mực thay đổi, vốn là du đấu, lại là bức bách tính công kích, đánh khoảng cách chiến, phá hư đối phương tiết đấu, hiểu được chiến thuật vận dụng. Vị tiêu tâm ý quyền đại sư huynh đâu rồi, luyện quyền luyện lâu rồi, năng lực kháng đòn tương đối mạnh, nhưng là thực chiến ý thức chiến lệnh, khẩn trương, động tác không có ẩn nấp tính, chết dùng chiêu thức cũng tận mạnh, thể lực tiêu hao thật nhanh. Ai, đại sư huynh nổi đóa? một cái cải lại tay, tiến lên ba hạ xuống, nện vào đối phương cái cằm, sau đó, quán chủ ra tay, hai người bị giá trụ, người quán chủ kia nói, luyện quyền chi nhân, ý tứ là cường thần kiện thể, bảo vệ quốc gia, một mình dùng binh khí đánh nhau, tại hắn trong môn phái, là không cho phép đấy, lúc này đây, coi như là đánh cho ngang tay, hi vọng hai người lấy đó mà làm gương, đừng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là phải có hiệp tinh thần, võ là thể. Sắt, hiệp là mục đích, võ là đạt thành hiệp đích thủ đoạn, lão nhân này còn rất có thể nói. Đường Long sâu đẩm thở dài, trong lòng có chút phẫn nộ, trong tử cũng bị mất, ở đâu ra màn núi. Đánh xong Hai phe nhân mã đi ra, ba cái hoa tiểu là rõ ràng không đáng, chỉ là lúc đầu, nó no về phần tâm ý quyền quán các học viên thì là gương mặt không phục, Đường Long liếc một cái lâm tên béo nói đại sư mình, biểu hiện ra rất bình tĩnh, phía sau lưng tất cả đều là đổ mồ hôi, đây là quá căng thẳng đưa đến chứng khí hư. Quán chủ đi ra, lúc trước nghe cái kia hướng dẫn du lịch giới thiệu, giữa trưa lúc tới, đãi ra tâm ý, hình như là người sáng lập mang long bang mộ chi hậu đại, vai vợ phụ đối cảnh cũng là lợi hại không được, đối với vừa mới tình huống, tựa hồ nửa điểm cũng không đại ý, chỉ là để phân phó lấy các học viên, đem mấy người cái dương lớn đem đến trên xe. Nhanh lên a chương nghị viên cao ốc bê công sư phó ta muốn vũ sư ăn mừng không có rảnh lèm mà lèm mề nhìn xem ngựa khí tựa hồ có thể đậu vào như vậy đại nhân vật cũng có vinh yên kẻ biết ta như thế nào cảm thấy có điểm gì là lạ à võ thuật không có ta tưởng tượng như vậy như bất à nói liên vô địch thiên hạ đánh liền loạn vung con rùa quyền một điểm thực chiến ý thức đều không có này quái được rồi ai ngươi thật giống như không cao hứng sao đường long nhếch miệng không nói gì kết quả bất quá một lát lâm tên béo lại là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngựa khí thấy vậy quyền trong quán có đệ tử có người không chịu vừa muốn tìm tiền phải đi theo sau nó nó hai người gián tại này ba cái vỏ chuối đằng sau vây quanh một cái hẻm nhỏ chỉ thấy một cái chân thon gầy tiểu thanh niên ngăn cản ba người ngựa khí kịch liệt nói cái gì đó bất quá một lát một cái trong đó vỏ chuối không kiên nhẫn được nữa trực tiếp đem hắn đẩy té xuống đất cái kia tiểu thanh niên như trước không phục lại bị đá một bước ngươi phải cho ta đám bọn họ quyền quán xin lỗi ngươi muốn cho võ thuật xin lỗi lần này cuối cùng đem đối phương cho chọc giận đè xuống đất một hồi hung nát ca đánh xương mặt sưng mũi mà ngay cả nhíp mở mở đều nhìn không được rồi lắc đường long hai tay ta nói ba người các ngươi đủ chứ trong đó một vị vừa quay đầu Hùng Hàn ánh mắt chằm chằm vào Đường Long, mở miệng tựu là một câu, "FK, Get out." Được rồi, Đường Long giận quá thành cười, "Ta dạy dỗ ngươi cách làm người như thế nào?" Từng bước một đi tới, như chậm từ nhanh, đối phương một cái phải đấm móc vùng ra, đầu gối tựu là đau xót, chân nghiêng một cái, đã bị giẫm trên mặt đất, nửa quỳ tại Đường Long trước mặt của, "Khi ngươi lẽ ra đánh trả thời điểm, phá hủy đối mặt địch nhân của ngươi, tiêu trừ tự do, chính nghĩa, nhân tính chứng ngại, không hề cố kỵ, bàn tay thô trực tiếp vung tới." 3 3 3 3 3 3 Đường Long còn sử xuất hang hái, đánh tới cuối cùng Tắt bay đối phương mấy cây rằng hắn hai người đồng bạn trực tiếp bị hắn hung ác đấu pháp cho sợ ngây người thật lâu mới hiểu được đi giúp tay bày ra quyền anh tư thế chân phải nặng nghề đã tới tay phải một trận cánh tay ngăn lại một kích này đoán được đối phương khoảng cách xoay người một cái đã xoáy trực tiếp đá vào đối phương hạ bộ ba mẹ nó kẻ biết đây là trang trư an lão hổ sao khi còn bé chưa thấy qua hắn như vậy uy a lâm tên béo nhìn chân mắt lạnh nuốt nước bọt một người khác trực tiếp đánh ra một bộ liên hoàn kích đường long cũng không phải là vị đại sư kia mình có sung túc đánh nhau kinh nghiệm bộ pháp nhẹ nhàng mà nhăng nhẹn Thoáng lui lại mấy bước, hai cánh tay liền dẫn mang trượt, nhanh chóng đã đoán được đối phương hạ bản bất ổn, tay một trường, ngăn trở tầm mắt của đối phương, trung đẳng khoảng cách, chân trước đá nghiêng, kết kết thật thật đá vào đối phương sườn bộ phận, đối thủ không kiểm hám được một chỗ ngeo eo, Đường Long, chỉ sử xuất năm thành sức lực, Thái quyền kỹ, nạp cho bờ đá, cơ chi vương, ngược lại chân phản chém, ba hạ xuống, trực tiếp nện cho luôn. Ba người, không đến 10 giây đồng hồ, liền giải quyết không sai biệt lắm, bị đánh tiểu tử kia, nhìn đều sợ ngây người. Đi, Đường Long đứng bài. Đại lão, ngươi hệ môn phái nào? Thật là sắc bén nha bên cạnh tiểu tử đại khái là cái con rán thổ tính, vụt hạ xuống, đứng lên, điều này rất trọng yếu sao? đương nhiên rồi, hệ võ lâm quy cũ á, vậy ngươi bị đánh thời điểm, võ lâm quy cũ có thể giúp ngươi sao? đường long vừa quay đầu, nói, võ thuật không đồng loại đừng tìm môn phái, có thể chứng minh cái gì? kẻ điếc lời này ta đồng ý, tổ tiên như bước nữa, với ngươi có nửa su quan hệ, lâm tiên béo vô vô cái bụng, cái kia hướng dẫn du lịch tại thời điểm, ta chỉ muốn nói, ta tuy nhiên không biết công phu, nhưng cũng biết công phu không phải dài ra đấy, lại không thể tổ sư gia chiến thân, chuyển cho ngươi vài thập niên công lực, đại lao, ta là bà tử không có môn phái, ngươi như vậy ba bế công vu, như thế nào luyện ra được? khắc khổ rèn luyện, nhiều cân nhắc, nhiều thực chiến. tốt đơn giản, có bị bí quyết? không có, tại chiến đấu bên trong, có thể trợ giúp của ngươi chỉ có chính ngươi. đừng đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt đồ vật bên trên. cùng sư phó lời nói như thế nào không đồng dạng. sư phụ ngươi là nói như thế nào? hắn lời nói, chúng ta môn phái lợi hại như nào, tiền bối võ công như thế nào cao, còn có luyện đến đỉnh sẽ như thế nào như thế nào. cái kia sư phụ ngươi có không có nói cho ngươi biết võ thuật là thành thật biểu đạt chính mình, năm đấm mới có thể biểu đạt cá tính trừ lần đó ra, công phu sâu, môn phái lớn, sư phó cao, nửa điểm dùng đều không có. Hảo hảo cân nhắc đi, tiểu tử." Đường Long vô vô vị này chân thoạt bả vai của thiếu niên, võ thuật thành công duy nhất bí quyết, tựu là khắc khổ huấn luyện, dùng đạt tới bồi nuôi năng lực của mình, chinh phục cao thủ, đây là Lý Tiểu Long dạy bảo hắn lúc, đã nói. Hiện tại xem ra, Đường Long vạn phần may mắn lần thứ nhất rút thăm được tạp phiến, là hắn vị này thực chiến chiến đấu nhà. Đúng lúc này, mười mấy người chui ra, cầm trong tay đấy, côn bổng thủy côn, dẫn đầu, rõ ràng là người quen. Quy 1 chương 137, 137 Hà La Bá Lâm tiên béo mắt tròn váng, bà mẹ nó, hạo nam ca thật sự theo đồng la vịnh viện binh trở về rồi, lại không hệ của ngươi mấy người chết dí tử. Đối diện đồng hạo nam cũng rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Nhị sư huynh, ngươi điểm lạc. Nhị sư huynh, đường long ba người cái này đồng dạng ngây ngẩn cả người. Đây là chúng ta tâm ý quyền quán nhị sư huynh nhé, bà tử giới thiệu nói. Ta đỉnh, ngươi tử, nhanh đi qua, đây này mấy cái gặp nguy hiểm. Các ngươi cầm đao cầm côn đấy, còn nói chúng ta gặp nguy hiểm? Chọn, đừng tưởng rằng ngươi gọi hạo nam ca ta liền sợ ngươi à? Kẻ biết, một người đánh mười người, ngươi cháo được chứ? Lâm Tiên béo khí phách bên cạnh giò, giò lấy giò lấy liền có chút sợ hãi, nhỏ giọng đạo: "Ta nghe đại sư huynh giảng, có người phá con nhé, giáo hấn một chút." "Không cần nhé, này ba cái thằng chó đã bị vị này đại lão đánh ngã rồi." Đồng Hạo Nam sờ lên còn có chút phát xanh hốc mắt, hoài nghi nói: "Bọn hắn? Chính là bọn họ á?" Hai nhóm người có chút xấu hổ, dù sao một ngày trước mới đánh một trận, vẫn là bà tử cảm giác được không đúng, hỏi: "Các ngươi quan nhau." "Đương nhiên nhận thức, tiểu tử này đùa bỡn ta đám bọn họ kẻ điếc nhà cô nàng, bị ta đánh một trận, ngươi nói có biết hay không?" "Cô nữ mà tôi, ta chỉ hễ muốn mời ầm uống trà, thế thế đùa giỡn." không đồng ý cho dù lạc, bên cạnh cái biết rõ nàng kích động như vậy, Đồng Hạo Nam lui mai, không đánh không quên biết nhé, mời các ngươi ăn cơm. Không cần, Đường Long lắc đầu, vô vô nhếch mở mở bàn tay nhỏ bé, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, sự tình đã xong, chúng ta đi thôi. Giá đánh không đến, ta đều đi lạc. Đồng Hạo Nam gặp vô sự, một cái bắt chuyện, cũng mang người đi nhà. Sư Minh xin ngươi không đi, không xin ngươi á. Bà tử tiểu tử này rất nhiệt tình, cứng rắn lôi kéo ba người đi nhà hắn ăn cơm, chủ yếu là Lâm tên béo đó bụng, muốn đi ăn trึก. Ba người đi theo hắn rẽ bảy quả tám, đi tới một cái phòng trôn thì ra là cái gọi là công cộng phòng ước liêm tổ Úc, hồng công người nghèo ở phòng ở nghe bà tử giới thiệu nguyên lai like hắn còn không phải tâm ý quyền quán đồ đệ chỉ là bên trong người tháo vát giúp hắn mẹ kiếm chút sinh hoạt phí bà tử phản nha, ăn hết cơm ba người này mới cảm nhận được chân thật hồng công tầng dưới chót sinh hoạt trên đường các loại đại bài đường cùng vầy hàng bán quần áo xem bói các loại sư cô triển vào áo ngủ loạn đi dạo đối với bọn họ mà nói rất là mới lạ đi theo bà tử đi tới khắp ngao nách bánh dở đường trung gian là một loạt đồ nấu ăn cách bên cạnh là các loại nguyên vật liệu cùng gia vị lão bản, bốn chén xe tử mặt, thêm phần cô lỗ thiệt, lại cho ta thêm phần heo trắng phấn, lâm tiên béo hảo không khách khí mà nói, người thực heo a, ăn nhiều như vậy. Niết Thiên Thiên nhẹ nhàng đá mập mạp một ước, cô nương khéo hiểu lòng người đã sớm nhìn ra nhà của đối phương cảnh so sánh bần hàn, còn loạn trà đạp nhân ra tiền. Không sao cả nhé, mấy chén mặt dùng đến vài đồng tiền, bà tử hàm hàm đạo. Bà tử, phát tài à? Mời người ăn mặt. Cái kia bày hàng lão bản một bên quay che mặt, vừa nói, băng hưu của ta kia mà, cương nước xong xuôi có phải hay không còn muốn đi cứu tế viện làm công nhân tình nguyện à? Hà lao ba tại cha ta qua đời thời điểm, giúp nhà của ta đại ơn nhé, nhìn xem cũng là việc nên làm nhà. Chọn, ngươi có hiếu tâm như vậy, Hồng Cung thập đại kiến xuất thanh niên cần phải tuyển ngươi mới đúng. Lão bản cười mắng, thìa rút lên, cho bốn người xe tử mặt bỏ thêm sức nặng. Có rồi, năm đó hoa tử muốn, ta liền tặng cho hắn á. Đường Long nếm nếm loại xe này tử mặt, vừa chân lại sướng miệng, còn có lỗ chàng, da heo, súp là đại xương cốt ngao thành canh loãng, rất có hương vị. Lâm tên béo tại hai người chọn lên giận dữ nhìn bên trong, ngạnh sinh sinh đã ăn năm chén, không biết xấu hổ cực kỳ. Cơm nước xong xuôi, ba người không việc để làm. Đi theo bà tử nhìn trong miệng hắn Hà Lao Bá rồi, theo như hắn nói, vị Lao bá này là Quảng Đông người, năm đó đại nạn đói thời điểm đã đến Hồng Công, ở lại tiểu là 40 năm. Đã đến cứu tế viện, vị kia Hà Lao Bá đang ngồi ở trên ghế dài phơi nắng, thấy bà tử, nhãn tình sáng lên, "Ôi ba, hôm nay mang bằng hữu gặp ta nha." "Đúng vậy à, bọn hắn với ngươi đồng hương kia mà." Bà tử cười hì hì nói, "Tự mình chuyển ra mấy cái căn đông, đi ra đánh phơi. "Ồ, các ngươi cũng là đại lục tới à." "Phần Sơn bây giờ còn có thể ăn cơm no sao?" Lâm Tiến Béo, "Ăn được no bụng, ngươi xem bên cạnh thằng này mặc đấy, đường long nhổ ra cái rắm gì?" Cũng thế, nghe nói chúng ta đại lục phát triển rất nhanh, đã sớm như trở về đi xem lạc, lá dụng về cội nhà, Hà Lao Bá cảm khái câu, ngay sau đó lại nheo lại mắt, "Tiểu tử, đã ăn đêm cháo chưa?" "Cái gì?" Đường Long sửng sốt một chút, hỏi lại. "Hỏi ngươi có hay không võ nhé?" Hà Lao Bá giải thích nói, phía Nam khí trời nóng bức, người luyện võ ban ngày còn có chính nghiệp, cho nên nhiều khi liền buổi tối luyện võ, luyện mệt mỏi liền ăn khuya húp cháo, kỳ quái. "Tiểu tử ngươi đạo hạnh sâu, như vậy điểm ấy giang hồ quy củ cũng đều không hiểu." Đường Long còn không có đáp lời, Lâm Thiên Béo ngược lại là kích động, "Tiền bối, ngươi liếc đều nhìn ra" là không phải là cái gì ẩn nút thế ngoại cao nhân à? mắt của ta dưới liên cao, có thể là không biết võ công nhé. chúng ta phật sơn võ thuật chi hương kia mà, hoàng phi hồng, diệp vấn, Mạc quế lan, tô khấn nhi, thiết kiều tam, cái nào không phải từ chúng ta chỗ đó đi ra ngoài? ta từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày nhìn người luyện võ, nhìn hơn 20 năm nhé. có phải hay không cao thủ? ta liếc có thể nhìn ra, đối diện tiểu tử, một thân gân sưng ra, coi như lão mãng đồng dạng, hai bên huyệt thái dương, nhất định là trước cổ rút về phía sau. đây là đem công phu luyện đến nội nhé, tuyệt đối là cái quyền thuật đại sư, quang đông thập hổ một dạng nhân vật. Đường Long có chút bội phục, cũng không phải bị hắn khích lệ nguyên nhân, mà là của hắn cơ bản quyền cước, điểm đến LV6 tại hữu thời điểm, có trong một thời gian ngắn, Huệ Thái Dương hai bên là cao cao cổ lấy, vóc dáng đang ở đó thời điểm lẫy mầm tựa như trưởng khai. Đại sư, vậy hắn cùng ta mang quán chủ bên cạnh cái càng sức lực. Bà tự hỏi, những quán chủ kia, tự cho là đã học được hai tay chân chuyển, đem diễn pháp đang đá pháp, đấu pháp vừa làm luyện pháp, mình cũng không có hai lượng buồn sự, còn lừa dối người khác, quả thực dạy hư học sinh. Hà lão cười nhạo thanh âm, đối với những quán chủ kia đám bọn họ tựa hồ rất khinh thường. Hệ thực hệ giả ta nghe nói chúng ta tâm ý quyền cao nhất bí truyền một phần ca quyết quả đấm sư môn văn hóa không cao chữ to không nhìn được mấy cái ca quyết chỉ là vì sáng sủa đọc thuộc lòng đem mình luyện quyền nhận thức biểu đạt ra đến môn nhân không đi nghiên cứu học tập nổ ra sinh ra khẩu quyết thân thể cảm giác sinh ra càng thêm sống sờ sờ miêu tả phương pháp ngược lại coi nó là khổng tử cung đây không phải ngu xuẩn nhà uy biên khẩu quyết rất khó sao ta cũng vậy sẽ biên á Lão bá vậy ta hỏi ngươi ngươi có hay không chính thức xem qua cao thủ võ lâm đánh nhau ta hảo hảo kỳ lâm tiên béo là thứ thường dân chỉ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú đánh nhau Hà Lão Bá đối với cái này phi tử rất có hảo cảm, nghĩ nghĩ, giải thích nói, ngươi xem qua tiểu thuyết chưa? Bây giờ lôi đài chiến đấu, thật giống như Kim Dung hiệp khách quyết đấu, một tá tiểu làm mười cái qua lại, mấy ngày mấy đêm, mà võ thuật truyền thống Trung Quốc đấu pháp, thật giống như cổ lòng trong tiểu thuyết cao thủ quyết đấu, không có chiêu thức cố định, ba, bốn lần định vị sinh tử, Đường Long như có điều suy nghĩ, Lâm Thiên béo tắc thì tỏ vẻ không hiểu, Lão Bá ngươi nói thẳng, loại nào lợi hại hơn? Vậy ta hỏi ngươi, Tây môn tuyết cùng Vương trùng dương đánh nhau, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hà Lão Bá nở nụ cười, không hề giải thích, ngươi đã hiểu? Có chút đã hiểu. Đường Long nhẹ gật đầu, cười nói: Ai sẽ thắng? Mập mạp đôi mắt trông mong hỏi: Người đoán? Quy một chương 138, 138 được hương. Ràng thật sự, hai người bọn họ ai lợi hại à? Ba người cáo biệt bà tử, trên đường trở về, Lâm Tiên béo lần thứ tám đặt câu hỏi. Đường Long thở dài, nói: Lao bà ý tứ rất đơn giản nhé, không giống vậy so sánh tiểu là không giống vậy so sánh, cũng không phải cùng một loại chiến đấu hệ thống. Cái kia võ thuật cùng thuật cận chiến, đến cùng ai lợi hại hơn? Lâm Tiên Béo tiếp tục kiên nhẫn: Ngươi cảm thấy đâu này? Đường Long quay đầu hỏi nhấp nhả nhả ta cảm thấy khoa học lợi hại nhất, nắm đấm càng lợi hại, cũng bắt không được viên đạn à? nhiếp mờ mờ thổ liêu thổ chiếc lươi thơm tho, dí dòm đạo. nghe được không? đây mới là lẽ phải. trở lại ba người mướn trong phòng nhỏ, Đường Long một người đứng ở bên ngoài trùng gió, thở ra một hơi. Cha sĩ Tân Phố rõ ràng không có Vĩnh Xuân quyền quán, không phải nói tất cả cửa võ thuật Vĩnh Xuân truyền bá phổ biến nhất sao? này, nhiếp mờ mờ từ phía sau ôm lấy hắn, đầu tựa ở trên vai của hắn. vậy ngươi tại sao phải học quyền? táng gai à? Đường Long cười hắc hắc, quay người tại nàng phẫn nộ gương mặt của bên trên hôn một cái. không học quyền, như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân à? không anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào cua được ngươi à? Chán ghét. Tích tích tích tích tích tích. Đường Long Nhiễu Như Mày, theo bản năng nhìn miếp tiến tiến liếc, nàng tựa hồ không có nghe được, mở ra điện thoại xem xét, là thứ xa lạ từ vòng cờ cờ số, nhớ một chút, là vị kia triệu giáo sư. Ta là lão triệu, nếu như đổi huyết mạch, quên đi, nhưng là thế nào ngươi muốn tìm được đột phá nhân thể tiềm năng phương pháp, ta có thể giúp một tay. Phương pháp? Có thể nói hay không nói kỹ càng một ít ta chỉ có thể nói, thầy của ta là nhân thể khoa học khai sang giả cùng đặt móng nhân chi một, hắn đối với cái này loại nghiên cứu có số lớn một tay tư liệu, nhân thể công năng trạng thái lý luận chính là hắn xuất, tỷ lệ, nói ra trước, hơn nữa, của ta sở tác sở vi, chỉ thuộc về ta ý nguyện của mình, cùng sắt thép quân đoàn không quan hệ, xin yên tâm. Đường Long do dự một chút, phát cái tin tức đi qua. Triệu giáo sư, thứ cho ta nói thẳng, ngài đối với loại này nhân thể nghiên cứu, tựa hồ có hơi vô cùng nhiệt tâm rồi hả? Ta muốn biết vì cái gì. Thầy của ta đối với thành lập đất nước đến nay, quốc gia chúng ta quốc phòng lực lượng làm ra không có gì sánh kịp công hiến nhưng là do ở lúc tuổi già thân thể tiềm năng nghiên cứu nhận lấy những người khác vu oan cùng phỉ báng ta chỉ là muốn chứng minh lão sư thiết tưởng đúng không có gì sánh kịp công hiến quốc phòng lực lượng đường long lập lại câu câu nói này quá khoa trương đi tại trong sự nhận thức của hắn không có mấy cái nhà khoa học dám vô ngực nói như vậy mạnh cả kinh đích thật là có như vậy số một nhu nhân hai bắn ra một sao cái vị kia triệu giáo sư đã không thừa nhận cũng không phủ nhận cách tốt mất một lúc mới trở về một cái tin ta đã đang chuẩn bị thiết bị cùng tư liệu nếu như ngươi có nghi cách mau chóng cùng ta liên hệ Cái tin tức này phát xong, đối diện triệu giáo sư tiểu lọ gặp đây rồi. Đường Long nhìn xem hàm đạm đi chim cánh cụt đầu, thật lâu không nói. Làm sao vậy? Nghĩa Thiên Thiên ôm ôm, sắp ngủ rồi, sương mũ che chắn mở to hai mắt. Vô sự, ngươi không phải muốn đi cảng vĩ to gì ạ xem cảnh ban đêm sao? Mấy ngày nữa cùng ngươi đi a. Tốt. Đường Long một đêm này làm nhiều cái mộng, cổ quái kỳ lạ, kỳ quái, loan thoáng ở giữa, tựa hồ thấy được một bóng người, tại súng đạn bay tán loạn trên chiến trường, tung hành lui tới, không thấy không nghe thấy, lại coi như biết trước giống như, chớp liên tục mán trưởng, liền trốn mang giấu. Viên đạn tiểu thật giống tại bên người sẽ qua bóng người này coi như chính là mình. Này này, kẻ điếc, rời dừng rồi. Tại Lâm Thiên béo kéo kéo xuống, Đường Long bị thô bạo đánh hất, làm một nửa ngọng cũng bị rào loạn rồi. Mập mạm, ngươi đang làm cái gì? Đường Long lướt vuốt đầu, gương mặt đau đầu. Làm cái gì? Đương nhiên là đi ra ngoài làm nhẽ. Này đều 9 giờ đại lão, khó được đến Hồng Cung một chuyến, đi ra ngoài chơi á. Ngươi nhận được lộ, tìm bà tử nha, hắn không phải rắn diết địa phương kia mà. Lâm Thiên béo một bên quay số điện thoại, một bên trả lời. Ồ, điện thoại như thế nào không thông? Không sao cả. Dù sao ta biết nhà hắn lộ đi như thế nào, đi nhà hắn tìm hắn. Lần này ta xin hắn ăn canh chân hầm. Không không biết xấu hổ, bà tử đi quyền quán làm công đi cõi, mở cửa là cái trung niên phụ nữ, lắc đầu. Đã làm phiền ngươi à, à gì? Xem ra chúng ta chỉ hảo chính mình đi lạc. Nhất mở mở nhún vai. Nếu không đi võ quán tìm hắn. Này này, ngươi phiền toán như vậy nhân ra được không nào? Ta dùng tiền xin hắn đi ra ngoài chơi à, này có phiền toán gì? Đường Long đối với Lâm tên béo loại người này cũng là bó tay rồi, thật sự là mình cảm giác vô cùng hài lòng, chỉ phải lại cùng hắn đi tới Trà Sĩ Tân Phố. Mới vừa gia nhập tâm ý quyền quán cửa ra vào, liền thấy một bộ thê thảm hình ảnh, bà tử tê thảm lăn trên mặt đất, hai cái đùi bị nhánh dây rút bầm đen, trên chủ tọa, ngồi vị kia mang quan chủ, bên cạnh một loạt đấy, còn có mấy người trung nhân nhân, đều là một bộ đoạn đả trang phục, mặt không biểu tình, đằng sau, đứng đấy một loạt đệ tử, chắp hai tay sau lưng. Bà tử, mập mạp kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên nâng ở đối phương, chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Vô sự a, bà tử mồ hôi theo trên chấm nhỏ, gượng cười nói, ta đánh. Mang quan chủ đứng lên, lạnh lùng nói, Hắn hư mất ta đái ra tâm ý quý củ, lão võ lâm quý củ, một, ngươi không phải chúng ta võ quán người, dùng chúng ta võ quán danh hào tìm người phiền toái, tựa là gây chuyện thị phi, cho ta đái mỗi nhân sinh hoạ, hai, đánh liền đánh cho, còn thua coi như con chó đồng dạng, này bằng với là đập phá của ta chưa bài, tổn hại ta phái thanh danh, nếu như tại xã hội xưa, chính là muốn ngươi rồi cái này mệnh, quan phủ cũng sẽ không tìm tới tận cửa rồi. Hôm nay chỉ đánh tới ngươi rồi vài cái, đã coi như là tiện nghi của ngươi, về sau không nên ở chỗ này chế tác rồi. Các vị võ lâm đồng đạo lần nữa làm chứng, người này cũng không phải là ta đái ra muôn đủ buồn sự không lớn, quy củ còn không nhỏ, đường long sắc mặt rất khó coi, ngươi có phải hay không điện ảnh xem nhiều nhé? thanh lý môn hộ, cảm thấy chính mình rất bị hạ. ngươi là ai? ta là ai không trọng yếu, nhưng là ngươi phải biết, đường long lời nói không ngừng, bộ pháp càng lúc càng nhanh, đánh người, muốn có bị đánh rất nộ, bước lướt liên hoàn, thôn quyền, cái kia mang quán chủ cả kinh, đối phương tốc độ thật nhanh, vội vàng tự cao tự đại, giẫm ga bước, hai tay vừa mở, đánh ngu hành pháo, liên tiếp phát lực, rất là hung mãnh, lại không liệu đường long trở về vừa thu lại, do động thay đổi tĩnh, chỉ trong tích tắc ở giữa, đối phương chịu không nổi lực, hạ bang nghiêng một cái đường long lại là một dao động tránh đầu gối đầu eo đồng thời lắc lư làm cho người ta phân biệt không rõ công kích phương hướng mắt cá chân hất lên chân trước làm chủ xoay người một cái đại xoay tròn lại về sau chân là cung không bước song quyền hung hăng nện ở đối phương eo vị này mang con chủ tiêu thảm một tiếng lật đến trên mặt đất sau nửa ngày không đứng dậy nổi vị tiên bối này ngươi bây giờ như thế nào cũng cùng con chó chết đường long châm chọc đạo kẻ điếc làm cho gọn gàng vào lớn mật mấy người trung niên nhân đồng thời đứng lên tuổi con nhỏ vậy mà đánh lén ta ở ngay trước mặt hắn tại dưới con mắt của hắn đánh ra quyền, như vậy gọi lệnh lén, có phải hay không ta đánh ra mỗi một quyền lúc, còn phải nhắc nhớ trước một cái dưới à? Mang quán chủ luyện quyền 20 năm, đức cao vọng trọng, ngươi 20 năm liền luyện thành tài nghệ này. Ta nghĩ xin hỏi một chút, này thời gian 20 năm, vị này mang tiền bối tổng cộng đánh cho mấy trận giá à? Tiểu tử mù quáng tin phục lực lượng, một mặt cầm hung đấu hung ác, chúng ta người luyện võ là chú ý cường thân kiện thể cùng bảo vệ quốc gia đấy. Đánh không lại ta, thì nói ta tâm thuật bất tránh, thật là lớn vũ. Cường thân kiện thể, tập thể dục theo đại cũng có thể cường thân kiện thể a. Đường Long trong nội tâm coi như lựa trái có mấy lời không nhanh không chậm bảo vệ quốc gia đại lục có 8 đại quân khu 200 vạn đại quân hồng kông có ghe tu cảnh sát bộ đội cơ động sở đủ phi hổ đội eru công kích đội cái kia luôn đến ngươi ngay cả mình đều bảo hộ không được còn bảo vệ quốc gia ngươi liền khoe khoang đi ngươi ngươi ta xem như minh bạch truyền thống võ thuật vì cái gì xuống dốc rồi chỉ nói quy củ không cầu tiến bộ một mặt chú ý xáo lộ khuyết thiếu tính thực dụng cùng quyền thuật tính động một chút lại nói quá tổ tông phân biệt đối xử đang đợi các ngươi bị người đánh à ngươi giảng mỹ chết dí tử có loại nói tiếp nhiều lần đánh chết ngươi tin không tin Những này quyền quán các học viên đã bắt đầu bạo động, nhao nhao chửi bậy ra. Nhiều người khi dễ người ít đúng không? Đường Long Dức Khoát đem áo khoát cởi một cái, nâng lên đầu, nhéo nhéo tay, "Đến, cùng tiến lên à, ta vừa ý nhất một người đánh mười người. Ba mẹ nó, kẻ điếc muốn hay không này sao sâu. Lâm tên Béo sợ ngây người, nhấp mờ mờ hai con mắt đều muốn biến thành yêu tâm, "Hảo suất ta. Im ngay." Hắn trong một trung niên nhân quán chủ giống một tiếng, chấn trụ chẳng tử, nghiêm túc nói, "Ta là bắt cực quyền quán lý thư đồng, vị bằng lúc kia, ngươi biết không biết, vừa mới một câu nói kia nói ra miệng." tương đương với đắc tội chúng ta cha sĩ tân phố sở tất cả võ quán nếu như ngươi không bưng trà xin lỗi ta cam đoan ngươi không xảy ra con đường này không xảy ra con đường này đường long châm chọc cười cười ta hôm nay đã vào được không có ý định lại đi ra gần đây học được cái giang hồ thuật ngữ gọi là thượng hương các ngươi đã từng cái một ngoan cố không thay đổi không biết biến báo cùng hắn để cho võ thuật nát tại trên tay của các ngươi ta hôm nay liền từng cái một cho các ngươi thượng hương đưa đám ma ba nện quán á ngươi môn phái nào một ngoại nhân có tư cách gì đến nện chúng ta quán tiết quyền đạo đường long quy một chương 139, 139 phì đường lang. Đã hệ đạm, ta liền gặp lại ngươi, Hồng Quyền, Lâm Chính Vinh. Theo một thanh âm vang lên sáng rộng, cách một tiếng, tại cái ghế lay động bên trong, đứng lên một cái người và vỡ, thân cao 1m9 tả hữu, bắp thịt cuồn cuộn, vẻ mặt hung tốt. "Ha ha, Lâm quán chủ thế, nhưng mà hoàng phi Hồng Đồ Lâm Thế Vinh hậu đại, công chữ phục hộ cùng hồ hạ song hình thế, nhưng mà rất được trong đó ba vị. Nhất định có thể giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Mang quán chủ tại môn nhân nâng nữa, sắc mặt trắng bệ đứng lên. "Hồng Quyền." Lâm tên béo sợ lên mập cái cằm. Không phải Diệp Vấn hai trong Hồng Kim Bảo đánh bộ kia Quyền, ta còn vẫn cho là là hắn gia truyền đây này, nguyên lai là Hoàng Phi Hồng phát minh. Thế nhưng mà hắn thật cao ha, nhíp mờ mờ lo lắng đạo. Đường Long lui lại mấy bước, bày ra cảnh giới thức động tác, Quyền không rời khuỷu tay, khuỷu tay không rời ngực, bước chân thủy trung giẫm trên cơ thể người trục trung tâm tả hữu, tại Quyền Anh bên trong, cái này gọi là trung cực phòng ngự tư thái. Đối diện Lâm Chính Vinh chân hơi hố lượn, coi như Trung Bình Tấn, cố lại nói so Trung Bình Tấn cao hơn, hai cánh tay cũng tại bên hồng, sau đó tấn manh nhát tới một tá, kéo Trung Bình Tấn, treo song truy, liên hoàn đánh. Quyền Trường hợp với quần áo phát đỉnh đánh ra đến liền bành bạch rung động, coi như quất, tốt, chính là không biết võ công người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra một chiêu này hỏa hầu lao đạo. Đường Long nhanh chóng mấy cái sau bước lướt, thêm đồ lốc chuồng, thân hình một cao một thấp, tại bảo trì cân đối đồng thời, làm chiến thuật động tác giả. Đối phó một cái thiện dùng dài tay, hoặc tiến bộ công kích đối thủ, liên tiếp lui bước phải không chỉ đấy, không chỉ có gia tăng lên đối phương không gian, còn không cách nào hữu hiệu ngăn cản đối phương làm công kích động tác. Loại tình huống này, cần tiến bộ lên phòng, gần sát đối phương công kích nội tuyến, sứ đối phương không cách nào ra quyền. Lực lượng toàn thân đặt ở trên đùi phải, trọng tâm tà khinh, hai tay một cái tiêu đoạn Vô vào cánh tay của đối phương bên trong, mượn lực dùng sức, thân hình một cái tiểu xoay tròn, tay trái một cái móc câu quyền, thừa cơ phát lực, trực đả đối phương cẳng dưới, ba hạ xuống, đem đối phương đánh cho một cái lảo đảo, đón thêm một cái vai truy, đem đối phương phá khai 34m. Tiệt Quyền Đạo trong công kích, cũng không phải là toàn bằng thủ đả người, mà là toàn thân vốn là tay, toàn thân đều là vũ khí. Lâm Chính Vinh hô mấy hơi thở, cảm giác miệng có chút ngọt, thối miệng bật máu, tiếp tục đâm cái cứng rắn cẩu cứng rắn ngựa, tối khuỷu tay vào ngựa, đôi hổ trảo, tại hồng quyền ca quyết ở bên trong, cái này gọi là Tam tinh liên hoàn hắc hổ trảo, quay người một cầu lại một chui móng trái, tay phải, treo chọc tay, nền quyền, giẫm chân, phát thảo chân, dội chân. Từng chiêu từng thức, liền đánh mang rút, hổ hổ xanh phong, đại hùng quyền, tiểu hùng quyền, công chữa phục hộ 93 thước, cứng rắn vào cứng rắn ra vô giả lan. Chân lui không ngừng, biến ảo chập tròn, hai tay liền tiêu mang đoạn, hợp quấy cũng quấn, nhìn như dùng công đối công, kỳ thực là từ trong ra ngoài, hoặc là từ ngoài vào trong hai tay bộ phận phòng ngự, không chỉ có thể phá hư đối phương tiết đấu, hơn nữa có thể mang lực công kích đạo tiêu kích ở vô hình, còn đây là tiêu đả pháp, so sánh với phong ngăn cản, cao thâm hơn phi ảo. Nhân lực có khi nghèo, khí thế có khi tận. Hồng Quyền đại khai đại hợp, tiêu hao đồng dạng lớn, bả vai bung lỏng xiết chặt, cố ý cứng rắn đã trúng một cái, lại chấn khai một tia không gian, thừa dịp kỳ lực tận cực kỳ, chân đoạt trong cung, tia chớp phát lực, hai tay vuốt có lại, sụp đổ đánh tan sức lực, hai tay đỉnh đầu, Thuấn Quyền phát kình, trực tiếp đâm tản đối phương Quyền Giá Tử, thiếp thân đoạn đả, cận thân công, ngoan cố bước, giao nhau Quyền, đùng băng đỉnh, tụi trỏ, ba, lập bước, đầu truy, đùng, trước đánh, sau đánh, tả đánh, phải đánh, đánh, không đánh, đánh một chút, không đánh đánh đánh, liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, theo Lâm Chính Vinh thân mình truyền đến, bộ pháp không ngừng. Quyền Anh không ngừng, một người liên kích trí thức mạnh yếu, tất cả tại bước chân vận dụng lên, có thể rèn luyện đến tự nhiên mà vậy bản năng ra quyền đá chân, các loại động tác đã là trong nháy mắt tức phát, không cái gì chờ chờ. Hiểu rõ bên ngoài hình thức mà không sợ hãi, dùng đạt tới loại này cảnh giới, duy tâm thành cùng nghị lực, cực hạn rèn luyện có thể gửi. Thình thịch hai tiếng vang lớn, lớn lên như là thâm sơn láo hùng đồng dạng lâm chính vinh, bị nặng nề nện té xuống đất. Hồng Quyền như vậy vừa quyền, ngươi còn đánh mạnh như vậy, lâm quan chủ, đánh quyền cũng muốn dùng đầu óc mà. Đường Long mở miệng nói. Quyền Anh vận động bên trong kỹ xảo cùng khoa học, tựa là so với đối phương càng có nhiều kế năng lực, mà không phải là quân quyết chặt lấy. Hừ. Lâm Chính Vinh sắc mặt một hồi xanh trắng một hồi, nửa câu không nói, che mặt mà đi. Hồng Quyền VS tiệt Quyền Đạo. Lâm Chính Vinh VS Đường Long. Đường Long thắng. Ta môn ma đạo không đáng giá nhắc tới. Một cái vóc người thấp bé, thon gầy, giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân đứng dậy, đơn thuần tốc độ, ta út xí quyền pháp, đường trúc số một. Lập tức hai chân một phần, hai chân vừa mở, xếp đặt tư thế. Đường Long cùng Lâm tên béo gần như cùng lúc đó phun một cái, chăm miệng một lời nói, Đường Lang Quyền sai, là nam phái đường lang. nay đồng thời khơi gợi lên hai người nhớ lại, hơn nhiều năm trước kia, có một trụ điện ảnh hồng công họ vương mập bạn, tại hắn trong phim ảnh thường xuyên bày ra một cái khoa trương tư thế, sau đó hét lớn một tiếng này, tựa là trong giang hồ thất truyền đã lâu, phi đường lang. sau đó, khi đó vẫn là tiểu bàn giấy lâm tên béo, tại trước máy truyền hình sẽ khoa tay múa chân ra một cái đồng dạng tư thế, tại tiểu đường lòng kính ngưỡng trong ánh mắt của, kêu lên, phi đường lang, ta cũng vậy sẽ á. đường long chỉ có chút thất thần, đối diện giữa mép hai chẩn bắn ra, liền vọt lên, chân nhanh, thân nhanh, thân nhanh, song trưởng cũng phát thảo, xoay eo khép bóp thướng đường long một đôi mắt mục bên trên vội đến tới, vội vàng sau lùi một bước, chân trước hướng lên lên gối, tại hắn khui háo trước khi, định có thể đem hắn nện té xuống đất, diễm ép vội vàng biến chiêu, xoay eo ngồi cố, đào âm đạo, một chiêu so một chiêu gắt đầu, vội vàng một cái bước lướt, vọt tới, không nghĩ tới đối phương tại chỗ nhảy lên, dùng khuỷu tay làm truy, đập vào đường lòng sau lưng của lên, đánh hắn một cái lảo đạo. cả cái gọi là toàn thân mười hai truy, tránh lợi nhuận hai tay khấu trừ, một kích thành công, diễm ép lập tức dương dương bất ý, kêu gào nói, tiểu bỉ vùi dập giữa chợ, biết chết lặng. đường long vặn vẹo vồ neo vai, lắc đầu cái này là những người này bệnh chung rồi đã dưỡng thành dạng tay thói quen không có liên kết trí thức dần già sẽ đối với thực tế công kích khoảng cách sinh ra một theo thói quen đoán sai cũng đúng di động mục tiêu không cách nào sinh ra mong muốn công kích hiệu quả di mép hai tay lại vỗ tới lúc này đây đường long cường công ỉ vào chân dài liên tục hành đạp trước đá sau đá móc câu chân thế như tiềm điện mấy người cùng tuấn phát đối phương không tới gần được bị đạp vài chân nhanh chóng hoa hoa tiêu to đối phó dáng người ngắn nhỏ thế hệ trung đẳng khoảng cách công kích vĩnh viễn là thỏa đáng nhất Vị này Đường Lang quyền truyền nhân đại khái là đồng dạng hồi lâu chưa từng thực chiến đến rồi, sáo lộ luyện thuần thục, nhưng là làm không được thuận theo thế đánh, tìm hắn ke hở đánh, gặp không liền đánh, loại này Đường Lang quyền tinh túy. Tại Đường Long chính xác dưới áp chế, Diệp Mễp đã bị nện té xuống đất đến mấy lần, hốc mắt bầm tím, máu mũi đều chảy ra. Hoa hoa, ngươi cái này mảnh bị vùi dập giữa chợ, Đường Lang quyền như vậy uy, điểm sẽ thua bởi loại người như ngươi vọ vẽ mèo quảo. Mạnh, lại bị Đường Long xoay người đá, nặng nề lệnh té xuống đất. Nói thực ra, so với phía trước vị kia nhân cao mã đại hùng quyền quân chủ, cái này nhỏ gợi Diệp Mễp ngược lại càng thêm kiên cường một ít. Hắn ở đây dùng một loại mất mặt phương thức, cản vệ sở học võ thuật tôn nghiêm. Đường Long thở dài, bây giờ giới võ thuật thiếu đúng là phần này huyết khí. Nghe nói các ngươi Nam Phái Đường Lan Quyền có một loại đấu pháp, đúng không? Đường Long đột nhiên nói. Quan ngươi mị sự tỉnh, nhà suốt. Kỳ thật ta cũng vậy, sẽ a. Đại ngân vừa thu lại bán ra, liền vọt tới mặt của đối phương trước, hai tay bày ra một phục, các đốt ngón tay kỹ, cổ tay quái. A. Đối phương trực tiếp bị kéo rất cả ra. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, ui, cho ăn. Bên ngoài ba hợp, tay cùng chân hợp, kiểu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng hông hợp. Vị trí nội ba hợp, trong ngoài hợp nhất, đầu pháp. Không lưu tình chút nào, thủ đả, vai đánh, eo đánh, khuỷu tay đánh, đầu gối đánh, khu đánh, kéo không quyền. Giống như quạt gió liên hoàn quyền nhanh chóng, đánh đối phương lại không còn sức đánh trả, phen cuối cùng một quyền, rốt cục nằm xuống. Này, các ngươi ai là đồ đệ của hắn, mau đưa hắn tiến đưa bệnh viện. Đường Long tú đầu, thấy đối phương sưng mặt, như cũng nộ nhìn mình long lóng, khóe miệng mỉm cười nói dương. Có lẽ Đường Lang quyền thật sự nếu so với tiệt quyền đạo càng uy, càng tinh bạo. Nhưng là thứ cho ta nói thẳng, của ngươi Đường Lang quyền, đánh không lại ta tiệt quyền đạo vị một chương 140, 140 đại phong bạo. 3. Ẩm. 3. Đúng. Thái Lý Phật bước ổn ra lớn, từng bước ha ha, bên trên phải ngựa, treo chùy, bốn binh ngựa, tả bàn tay, một bộ trắng mô hình, khuôn đúc, quần, xuyên eo, ném, treo, mang hộ, cho vào, quần trái tay phải, bảy tay trái nắm tay phải, sen kẽ lấy ngắn tay cùng chân kỹ, lại vừa cứng khả nhu, biến hóa ngàn vạn, nam quyền bắt chân Thái Lý Phật, nói đúng là đặc điểm này. Sư phụ đỉnh không đỉnh được nha. Ta điểm biết, nhưng hệ sư phó coi như mệt mỏi quá a. Lần này cũng đại điều nhẹ. Nam quyền quán khái chiêu bài phải ngã á. Người sẽ không sẽ hơn a, lý ra quyền báo thúc không tình a. Ta vừa mới đi đi đáy đi cỏi, đã bị một chiêu dây nhé, ta đều thấy rõ. Ta chọn, Quảng Đông ngũ đại tên bản, Hồng, Lưu, Thái, Lý, Mạc, một cũng bại ba cái, tổ sư gia nếu như biết rõ, sẽ không sẽ khí khái tuân gia tỷ. Bạo Liên nhất định sẽ bạo, cho nên ngươi ngủ trễ, cảm, giấc khái thời điểm coi chừng đứt nha. Coi chừng bị nhập vào người a. Hai cái đồ đệ ở đây xuống nước, trên trận hai tên gia hỏa cũng đánh không sai biệt lắm, đường lòng câu lẩu tay dính dính tùy tướng, theo vốn khúc liền thẳng, cánh tay trái một vòng vừa lui, một công, chói tay xuống quyền, tay phải chui xuống, vừa nhấc, một phen, áp tay chở mình lưng, vắt, quyền, một phục hai tay, hai cánh tay liên tục bắn ra co rụt lại, tay theo eo chuyển, nhất cổ tác khí, đùng đùng, không, rước, một hồi luận đả, treo tay, đẩy áp, thôn kính, ngạnh sinh sinh đã, phá vỡ đối phương cái giá đỡ, đem vị này bảo sư phó đánh té xuống đất, ba mẹ nó, quả nhiên lại thua. Thái lý Phật, Thái gia quyền ngắn tay cùng chân kỹ, Phật gia trưởng, Lý gia giải thủ đả pháp, chỗ lợi hại ngay tại ở sáu lộ nhiều, quyền kinh lớn, biến hóa nhanh, thế nhưng mà vị quán chủ này, ngươi đánh tới đánh lui một quyền tiểu là một quyền, một cước tiểu là một cước, biết đến nói ngươi là hỏa hậu sâu, không biết còn tưởng rằng ngươi ở đây đánh thái cực lạc. ngươi không có võ đức nhà, thua, nặng trâm trọng. một cái trong đó môn nhân không cam lòng nói, đánh lại không thể đánh, nói lại không để cho nói, ngươi cho rằng ngươi là mẹ của ta a? đường long lau mồ hôi nước, mỗi chữ môi câu, làm sai muốn thừa nhận, bị đánh được đứng vững, có bản lĩnh, đánh tới a. lâm tiên béo xem đường long đã càng đánh càng điên rồi, sợ hắn thể lực chống đỡ hết nổi, vội vàng ngăn đón ở bên trong, hai tay làm thập tự tư thế, dừng tay, dừng tay. Sốc. Hôm nay võ lâm đại hội, chính thức chấm dứt, muốn đánh, chúng ta ngày mai đánh lại." Đường Long con mắt quét một vòng, vốn vây quanh một vòng lớn người, đã tán hơn phân nửa, đa số là sư phó bị đánh, mang theo đồ đệ hôi lưu lưu chạy, lạnh lùng cười cười, "Cái này là giới võ thuật quý cũ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Hôm nay ta đến quét Nam quyền, ngày mai lại đến đánh Bắc quyền, ta chỉ muốn nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu mặt mũi có thể ném." Bắt Cực quyền quản lý quán chủ, "Ngươi bây giờ cảm thấy ta ra hay không được rồi con đường này?" Tại Ly Túc cùng nhất thanh nhất bạch sắc mặt ở bên trong, Đường Long mang lấy bà tử, từng bước từng bước đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên mặt như trước vô cùng náo nhiệt, hồng hồng hỏa hỏa cha sĩ tân phố, cẳng người dưới võ thuật đóng. Con tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không phải là một đám phá gia sản phú nhị đại mà thôi. Này, bà tử, phu cận gần đây bệnh viện ở nơi nào? Không đi bệnh viện nhé, rất đắc hái, đi mị lao bá. Thủ pháp của hắn tốt tình nha. Trẻ tuổi nóng tính, rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính a? Hà lao bá một bên giúp bà tử xoa chân, vừa hướng bên cạnh đường long nói, ngươi quá xúc động nhé, đừng tưởng rằng cha sĩ tân phố chỉ là hơn mười nhà quyền quán, đó là một chiêu bài nhé, ngươi đánh cho nó, giật quân hợp với trứng. Toàn bộ người Hoa võ thuật vòng cũng sẽ nảy sinh đại phong bạo đó à, phố người Hoa, Tam Hợp Hội, Úc Châu Trung Quốc Thành, bọn hắn tại ngoại khai mở quyền quán, dựa vào là không phải là võ thuật tên tuổi, hôm nay quê quán bị hủy đi, nếu truyền ra ngoài. Cái gì mặt mũi đều không á? Trong tử cũng không muốn, sĩ diện có làm được cái gì? Đường Long hai mắt nhắm nghiền, dựa vào ghế, lao bá, ngươi không biết, chúng ta đại lục bên kia, võ thuật đều sắp biến thành vũ thuật nhé, ta vẫn cho là, tại đây sẽ tốt một chút, không nghĩ tới vẫn là bên tám lạng người nửa cân. Mù quáng theo cùng bắt trước, bảo thủ cùng truyền thống, nửa điểm không truy cầu tiến bộ. Ta hôm nay đập phá chẳng, còn có thể cho bọn hắn lưu cái của lót. Nếu như là người Nhật Bản, người Hàn, người Mỹ đến nệ, vậy thật sự là liền nội tình đều không? Có á? Bọn hắn động một chút lại kêu gào tổ tông quý cũ, cũng không thể tưởng. Qua cái mấy trăm năm, mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn hắn sớm muộn cũng phải cần làm tổ tông à? Lúc kia, bọn hắn lại có thể cho Tử Tôn lưu lại cái gì? Ba mẹ nó, la bá, bọn hắn sẽ không để cho người đến xem chúng ta chứ? Lâm tên béo ruột cổ một cái, lo lắng nói, này đều niên đại nào nhé, sẽ không nhé đổi lại là 23 năm về trước, còn tạm được, khi đó từng cái trong xã Đoàn Đỏ Côn, Đại ngọn nguồn, Song Hoa Hồng Côn, không khỏi là tại từng cái quyền quán trên danh nghĩa đấy, chân chính đánh nhà nhẻ. Hiện tại kém xa, Hà lao bá lúc đầu nói, hôm nay đâu rồi, hẳn là trước hết mời trà ăn tiệc, trà đâu rồi, cũng không phải là trà ngon, tiến đâu rồi, hồng môn niến lạc, có thể lén giải quyết vấn đề, cùng với Đàm, Đàm không được, mở lại đánh. Bành, đại môn thoáng cái bị mở ra, đồng Hạo Nam xông vào, chết dí tử, ngươi thực hệ tí cái này, lão bất tử đánh nữa, không biết ngươi hệ ta mảnh lão kia mà, ta là mẫu. Vô sự nhé. Hạo Nam ca, bà tử cười nói, cao thủ giúp ta đánh quá á. Vị này hùng công, tuy nhiên không phải là cái gì người tốt vật, nhưng thật đúng là rất rạng nghĩa khí đấy, kích động nói, ta trước khi mặc dù có đích hiểu lầm, nhưng hệ, người giúp huynh đệ của ta, về sau liền hệ nhà mình bằng hữu lạc. Vợ của bạn, không có thể lấn, đây này dê đạo lý ta minh, ngày khác tí mảnh muội uống trà nhận lầm nha. Không nghĩ tới Lâm Thiên Béo đạ xạ tùy con lên, lập tức giỡn nghiêm mặt nói, Hạo Nam ca, đã tất cả mọi người là bằng hữu, lúc nào mang ta đi làm chính tông mã sát kia. Vấn đề, một câu. Nếu không còn chuyện gì rồi, ta cùng Tiên Tiễn Tụ đi trước rồi, Đường Long đứng lên nói cao thủ, người đi đâu vậy? bà tử khẩn trương nhìn qua hắn, vài người khác cũng giống như thế. đường long nhịn không được liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ta xin nhờ các ngươi à, cao thủ cũng muốn ăn cơm chiều đúng á, cao thủ cũng muốn cùng bạn gái dạo phố đúng á, ta cũng không phải cổ hoa tử, làm sao sẽ mỗi ngày chém chém giết giết. thấy hai người bóng lưng biến mất ở viện mồ côi, đồng hạo nam lập tức chuyển đổi thành một cái bắt quái sát mặt, này, bà tử, tiểu tử kia có phải thật vậy hay không rất vi à, ta nghe người rằng, một mình hắn thiêu phiên sáu nhà quyền quán, thật sự tốt vi, thật là sắp bén, ngươi thê qua diệp vẫn không có, một người đánh mười người a. Vậy là tốt rồi xử lý, Hạo Nam ca mắt sáng rực lên, yên tâm, Đạm khí nha, ta nhất định tí ngươi ra. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Đường Long lại bị Lâm Tiên béo đánh thức, đại ca, ta gọi ngươi đại ca rồi. Hiện tại mới 630 a, nhân gia võ quán 9 giờ mở cửa, đã cũng không phải hiện tại đa a, đến trường đều không gặp ngươi tích cực như vậy, làm cái gì ạ? Không được rồi. Sự tình lớn rồi. Lâm Tiên béo khuôn mặt kích động, ta 5 giờ đồng hồ dậy giường, đi ra ngoài mua điểm tâm. Đợi một chút, ngươi 5 giờ đi ra ngoài mua điểm tâm. Ta nói nha, đừng đánh Nga Ba. Hảo hảo, ngươi nói Ta đi ngang qua một nhà tiệm bán báo, nghĩ nghĩ, đã đi vào Hồng công, đương nhiên muốn mua một quyển Long Hổ Báo nhìn xem nhé, liền chuyển tới một cái xe báo, mập mạp bắt tay bày ra, vướt xuống dưới 3 năm phần, đầu đề nhật báo, tinh đảo nhật báo, văn hồi báo, minh báo, mau nhìn, mau nhìn tiêu đề, Thần Bí Đại Lục tử quét ngang võ đản, liên tiếp kích sao lục phái hảo thủ, coi như trương vô kỵ quyết chiến quang minh đỉnh, thật là huy phong, tiệt quyền đạo truyền nhân tái nhập cảng cửu, thể muốn khiêu chiến truyền thống võ thuật, người khiêu chiến thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng, nghi là ma môn thứ lại thầy truyền nhân, đúng rồi, còn có đồng nhất trương. Đường Long mở ra xem xét, tiêu đề ngược lại là đơn giản, chỉ năm chữ, võ lâm đại phong bạo. Ba mẹ nó, sáng sớm, ta giang không có cả, mặt không có rặn rửa, ngươi liền cho ta xem thần thoại a. Đường Long mặt mũi tràn đầy nốc trệ, len keng, trung cửa văng lên. Thiên sinh, ngươi biểu kiện. Cảm ơn a. Đường Long mở ra xem xét, sắc mặt nghiêm túc. Cái gì đó. Hồng môn yến a. Đem tiếp mời ném lên bàn, tiếp đuôi bên trên đã viết ba chữ. Xong việc lâu. Quy một chương một trăm đại sự kiện. Mấy chụp ảnh. Ok. Ngăn cản qua bản. Ok kéo lô, mọi người khỏe, hoan nên xem đồng nhất kỷ càng cửu đại sự kiện, ta là a mai, hôm nay đâu rồi, học sinh bắt đầu học tập, thành phần tri thức bắt đầu đi làm, sư cô bắt đầu mua thức ăn, mọi chuyện đều tốt bình thường, tốt thái bình, nhưng là người chủ chỉ đi dây nữ khí ở chỗ này thay đổi 180 độ, biến thành thần thần bí bí, mọi người mở ra báo chí, có phải hay không đều chứng kiến một cái to lớn đầu đề, thần bí nhân mạnh mẽ xông tới cha sĩ tân phố, liên tiếp tiêu phiên sáu nhà võ quán quán chủ, phía dưới chọc vào truyền bá thoáng một phát hình ảnh, không biết là cái đó một chuyện tốt người chụp được video, tuy nhiên màn ảnh mơ mơ hồ hồ. Nhưng là đường long kiện tráng thân thủ y nguyên thể hiện rồi thành. Mọi người vừa mới thấy, Cửu là thần bí nhân cùng Hồng quyền hiện giữ chuyên nhân, được xưng hổ Hạc Tiên Vương Lâm Chính Vinh giao thủ chẳng cảnh, tất cả mọi người chứng kiến nhé vị cao thủ này quyền cước có phải hay không thật là sắc bén, tốt ba bế. Trước mắt biết con đường duy nhất chính là hắn là đến từ đại lục du khách, có người nói hắn là tiệt quyền đạo chuyên nhân, thế nhưng mà theo ta được biết, Lý Tiểu Long tiên sinh ngắn ngủn cả đời, cũng không có đi quá đại lục, lại có người nói hắn là trung nam biện tới bộ đội lạc chủng, nhưng là căn cứ ta đại đối với một ít đại sư phỏng vấn, vị cao thủ này xử lý là chính tông không thể lại chính tông câu lậu tay cùng thốn kính phát lực còn có đồn đái liền khoa trương hơn nhé nói hắn là đương thời ma tông truyền nhân ma đạo kiếp tu tinh thông như lai thần trưởng cùng điện quang xét đánh chân lần này tới mục đích là một phá vỡ võ lâm đại âm mưu đến tận cùng chân tướng như thế nào ta đài phóng viên thì ra là Amaita, hao hết thiên tân vật khổ rốt cục tra được cao nhân trụ sở hiện tại chúng ta tới phỏng vấn thoáng một phát người qua đường màn ảnh một chuyến nhắm ngay trước mặt đi tới một mỹ nữ vâng mỹ nhân xin chào xin hỏi ngươi ở ở đây sao đúng vậy a vậy ngươi biết không biết rõ trên lầu ở một cái công phu cao thủ rất lợi hại ta không biết a ta, ta chỉ là đi ra mua cái bánh bao mà thôi nhíp mờ mờ cười hì hì cơ cơ tiện lợi túi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt không quan hệ trải qua a may ta điều tra cẩn thận rốt cuộc tìm được một vị cùng cao thủ có liên quan nhân vật đến vị tử a không lâm tiên sinh cùng trước máy truyền hình người xem chào hỏi lâm tiên béo cô y an diện một chút trải cái đại bối đầu lau điểm xương sáng làm cho người ta không dám nhìn thẳng bạn của hồng công đám bọn họ các ngươi khỏe ta là của các ngươi bàn cà lâm tiên sinh nghe nói ngươi cùng cao thủ nhận thức đúng vậy chúng ta bạn bè kia mà cùng một chỗ mặc tả lớn lên vậy xin hỏi cao thủ luyện là môn phái nào công phu công phu hừ hừ lâm tiên béo vẻ mặt cổ nạng biểu lộ sai rõ ràng là tiên thuật Soạn. tiên thuật mọi người có phải hay không cùng ta cũng như thế giật mình à lâm tiên sinh mời tiếp tục giảng người chủ trì đi dưới chân lời miệng lại đem mỉ rổ phủng đưa tới ta người bạn kia quê quán là thành đô thành đô có một ngọn núi gọi là núi thanh thành bằng hữu của ta trưởng bối tự là trên núi bắt quỷ đạo sĩ bắt quỷ đạo sĩ và chân tướng luôn ra ngoài ý định bên ngoài thế nhưng mà phi tử a không lâm tiên sinh ngươi lại giải thích như thế nào vị cao nhân kia thân thủ? Rất đơn giản nhé, quỷ đều có thể đối phó, huống chi là người đâu rồi? Lâm Tiên béo một bộ người không biết không trách lư khí, như vậy đi, ta liền cho các ngươi nói một chút, ta cùng bằng Hưu cùng một chỗ bắt quỷ thời gian, lại nói, một ngày buổi sáng, bản ca ta vừa tắm rửa qua, liền nhận được điện thoại. Điện thoại em gái ngươi a? Đường Long rốt cục nhịn không được, theo gian phòng chui ra, níu lại hắn sau cổ, đem hắn hướng mặt ngoài kéo, ngoài miệng còn ngậm cái bánh bao. Ba mẹ nó, thật vất vả có lên TV cơ hội, Đường Kata, đây chính là ta bước vào giới giải trí bước đầu tiên. Vừa thấy được chính chủ nôi trồm hổm chờ dưới lầu 10 cái cầu tự động thời xuất động, súng dài pháo ngắn đưa tới. Cao thủ, xin hỏi ngươi học là nhà ai quân pháp? Những người khác cho rằng, ngươi có phải hay không nhận lấy thế lực ngoại quốc thuê đến phá hư người Trung quốc chúng ta tự hào cảm giác? Xin hỏi, truyền thống võ thuật cùng thiệt quyền đạo bên cạnh cái cảng có ưu thế à? Truyền thuyết song vượng lâu đã cho ngươi rơi xuống chiến thiếp. Ngươi có đi hay là không? Một chiếc mẹ xe đẹt trôi đi cái vòng lớn, đứng tại mấy người trước mặt, đại lao, lên xe á. Đồng hạo nam theo trong cửa sổ vươn đầu, đường long như bị chó dượt đồng dạng, vội vàng bỏ lên trên xe. Mồ hôi đầm địa, so cùng mười cái lâm chính vinh đánh đều mệt mỏi. nhanh chóng một tá tay lái, phun ra một đoàn khói xe, chiếu vào đám chó má này thân mình. tại tiếng ho khan ở bên trong, nên ngang rời đi. cao thủ, có thích hay không à? của ta một chiêu này. quá, nguyên lai like là ngươi an bài. đường long khó thở, không thật kích động, ta đây là đang giúp ngươi nhà. đối với cái này vị một cái có thể đánh nhau mười cái ra hỏa. hạ nam ca vẫn tương đối sợ, ngươi ngâm lại xem, ngươi muốn tiếp tục phá quán, nhân gia đóng cửa một cái, không mang theo ngươi chơi như thế nào? ngươi cũng không thể đem mạnh mẽ xâm nhập đi, phạm pháp á cho nên ngươi sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, làm mọi người đều biết. Như vậy những quyền sư kia đám bọn họ xuống đài không được, nghĩ không đánh đều không được á. đang giải a, cao thủ ngươi quyền đả tốt, đầu óc đều thật thông minh nha. ta đã tạ ngươi à, đường long lướt mắt, bây giờ là không rất nhiều hồng công dân chúng đều nhận được ta rồi. đầu chỉ a, ta cũng không ngờ tới tin tức này có như vậy tình bạo, đài phát thanh đều đang báo a. đồng hạo nam mặt mày hớn hở, hiện tại vài nhà chàng đều làm tràng, đánh bạc ngươi có thể thiêu phiên mấy nhà võ còn nhẽ, thắng một nhà tiểu là một buổi một, ngũ gia tiểu là một buổi năm, mười nhà tiểu là một buổi hai mươi, nếu như đánh khắp toàn bộ cha sĩ tân phố. Cái kia chính là năm đó Lý Tiểu Long đều không làm được sự tỉnh, một buổi một trăm á. Cha mẹ nó, Lâm Tiên béo cũng đi theo vâng lên, như thế nào đã cược, ta cũng vậy tới chơi hai thanh. Gặp Đường Long có hắc hóa xu thế, Hạ Nam ca vội vàng bổ sung một câu, "Tiên tâm, ta đã đả hào chiêu hô rồi, đem ngươi mặt đánh gạch men a, biết rõ cao thủ ngươi ít xuất hiện nha. Thấp cái gì điều, Lâm Tiên béo bất mãn nói, "Hiện tại cái gì thời đại, ánh mắt kinh tế thời đại, ngươi không mặt mày dặn rỡ, ta về sau như thế nào lấy người khoe khoang, huynh đệ của ta đánh khắp cảng cũ vô địch thủ a." Ta lần nữa cảm ơn ngươi à, Đường Long hữu khí vô lực nói. Mẹ của ta phải biết rằng chính ta tại Hồng Kông mỗi ngày lấy người đánh nhau, nàng sẽ đem ta đánh chết đấy. So Thanh Lý môn hộ còn thảm, cái này gọi là chỉnh đốn gia phong à? Thiến Thiến đâu này? Nàng nói sợ ta phân tâm, trong nhà chờ ta. Tốt hiền lành à, Lâm tiên béo hâm mộ nói. Cao thủ, Song Vượng lâu đã đến. Đường Long như mặt, không tại cửa nhà, toàn thân tản ra quân nhân đặc hữu tự tin cùng phong thái, cả người coi như một bà lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngẩng đầu lên. Cổ kính cửa lầu, trừ hai tòa sư tử bằng đá bên ngoài, trên ván cửa còn có hai cái câu đối, vế trên. Anh hùng bay lên long dây đôi. về dưới hùng quyền thả ra hổ ngang đầu. Bảng hiệu, song phượng lâu. Long, hổ, phượng, đường long hát một chút, hút, có hay không vì phong như vậy à? Đại môn cất két một tiếng mở ra, hai hàng võ viên gác tay đứng thẳng, hơn mười ánh mắt nhìn thẳng hắn. Đem tiếp mời để vào sớm liền chuẩn bị song vải đỏ yến lên, ngẩng đầu đi vào. Thân du xuất khiếu bay bay, đảm nhiệm tự tiêu dao, vô tư không uốn. Mặc dù manh hổ chi móng vuốt sắc bén, khó nhiếu này cảnh, trung một phơi phới gió mát, Phật núi đầu rừng tùng, cùng thâm cốc chi cao su lịch, mà hắn âm thanh dị vận, vô tư cũng không lo lắng. Nhập thái hư chi cảnh, có vật hình như có thế mà thay đổi, đều tự nhiên chỉ biến, duy mục chỗ xem, mà tay không thể thành. Trăng trong nước, mây mù lơ lửng giữa trời, thường thay đổi hình hình. Nhật nguyên hành ở trên đó, hàng diệu hàn quang. Như ý hồ hỗn độn chi đạo, linh hoạt kỳ ảo vung ngã. Cung địch dù chưa một trận chiến, thắng bại đã định. Quy một chương 142, 142 song vượt lâu. Quắt kẹt dự quắt kẹt dự. Cú nát sảng gác, tại đường long dưới chân của, gian nan phát ra tiếng vang, bước chân không ngừng, đi tới lầu 2. 6070 tuổi lão nhân, đang ngồi trên ghế dựa, pha trà pha trà phía trước bày đặt hai cái ly, bốc hơi nóng, tản ra một mùi thơm. người trẻ tuổi, đến uống trà à? đúng vậy a, lão bá. đường long cười cười, đi ra phía trước. năm đó quan vũ ra tào doanh cũng không được quá ngũ quan, trảm lục tướng, chính mình đến dự tiệc, ngay từ đầu liền tam đường hội thẩm rất không bức cách, nói như thế nào cũng phải đem tiểu bột đều cả bên trên một lần. trà là trà ngon, nước là hảo thủy, người trẻ tuổi, người uống không uống này xin à? bao nhiêu tiền một ly? tối thiểu nhất đáp đầu cầu a, tốt. truyền thống võ thuật ở bên trong, bác cầu chính là giúp đỡ, thế hệ trước đấy, tuy nhiên đánh không thể đánh, nhưng là chơi tiểu kỹ xảo nhưng lại cay đọng, đường long có chút đứng trung bình tấn, sát mặt ngưng lại, tay chậm rãi dò xét tới, cùng cánh tay của đối phương chống đỡ lại với nhau, người già mỉm cười, tay vừa lộn, đơn đội trưởng hướng đường long cổ tay xóa đi, thái cực như mò cá, bắt quái như xoa đẩy, hình ý như bắt tôm, này kéo đẩy công phu, thế nhưng mà nhất đẳng đấy, trừ đẩy về phía trước, còn phải đẩy ra dưới nghiền sức lực, tùy thời chuyển đổi. nghe âm thanh biết vị trí, bước chân một nghiêng, cánh tay coi như mỉm sợi, hướng phải một chuyến, tìm cái đường vòng lớn, trước tháo của ngươi sức lực, lão nhân ra cười càng vui mừng, tay một chuyến, thuận thế trưởng, lách vào hướng đường long lực, như chậm thực nhanh chân mày cao lại, rứt khoát nhắm mắt lại, tay vừa lộn, chính xác ngậm trong mồm tại tay của đối phương lên, hơi chấn động một chút, phía dưới nước trà, tạo nên một vòng rung động. "Hảo công phu, đây là đâu một chiêu?" Vịnh Xuân nghe cầu, thái cực thôi thủ, nội gia quyền bắt. Tiểu là thông thường bắt tay mà thôi, Đường Long lắc đầu, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, "Đi nha." Nghe lão nhân ra một lời khuyên, công phu như vậy tĩnh, đá mỹ quán. "Không đá không được á. Đã đến lầu 2, ngược lại là không có người, chỉ có điều đầy đất đều là đầu gỗ cọc, cao thấp, thô to tinh tế, theo bên này, cái kia bên nào, chừng hơn 10 thước, đối diện võ viên kêu lên, cái này gọi là bãi sơn đường, hoặc là từ dưới đất xoay người lưng quòng đi tới, hoặc là theo đầu gỗ cái cọc lần trước tới, thê người điểm làm á. Đường Long Dương lên quại miệng, bản lĩnh không lớn, quy củ còn không nhỏ, thật coi mình là đến dự tiệc đó à? Tiền lì xì cũng không mang nha. Hai cái chân trước sau nhắc tới, thuận lợi giấm nát cọc trên đỉnh, đi chưa được mấy bước, răng giác một tiếng, nửa cái cọc trực tiếp liền sụp, nhanh một cái xoay người, bàn chân cái bóp, đem lực lượng đặt ở trên bàn chân, nhắc tới nhảy lên, một cái xoay người, hiểm và hiểm giấm nát một căn khác lên, cúi đầu xem xét, đứt gãy chân nhăn chỉnh tề, xem xét tiệu là trước đó cưa tốt, không khỏi thầm mang một tiếng, tốt lắm mỗi một chân đạp tám phần lực, mũi chân trước ra sức, chống đỡ được mới lên, chống cự không nổi liền ngăn ra, không phải chỉ có năm đấm mới có thể dùng thôn kinh đấy, luyện đến ở chỗ sâu trong, chân cũng có thể. cân đối là đã kích điều kiện tiên quyết, trung bình tấn hắn cũng có luyện qua. tập võ nhẹ, chỉ có điều không phải truyền thống võ thuật lao mã bước, mà là hơi cong đầu gối trung bình tấn thân hình cùng tiền phong chân thành một một tuyến, tiến công cùng phòng thủ nhất tư thế tốt. đùng đùng liên tục mấy người khúc gỗ cọc gãy xuống, đường long híp híp mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước thất khúc gỗ cọt, tất cả đều là cưa tốt, cái này là cái gọi là thất tinh cái cọt từng bước chết, cổ chân lắc lắc, tụ nổi lên mười phần tinh thần, bước chân khẽ động, thân thể ít thay đổi, bộ pháp tiểu đến hai chân ít ly khai mặt bằng mà làm trình độ trượt, nhân thể cơ học nghiên cứu ở bên trong, bước lướt, đặc điểm lớn nhất, tựa là nhanh, không ảnh hưởng cân đối nhanh, liên tục tiến lên trước, không đợi cọc gâu ngã xuống, liền nhanh chóng giấm nát khắc một chi trên đỉnh, bộ pháp nhẹ nhàng mà lại cấp tốc, liền nhẹ nhàng một cọ, coi như tại trượt băng đồng dạng, động tác trôi chảy, một lần cuối cùng, trực tiếp giấm nát vừa mới kêu to đầu người lên, có cố nào có đầu người giấm thoải mái, a, bãi sơn đường, ta là tới giấm núi đường đó a lại lên một tầng, lúc này đây, không có công phu lão già già, cũng không có bế giờ, chỉ có một đạo cửa, ngón cái thô cửa gỗ, ngăn tại đường lòng trước mặt của, không có khóa, kết kết thật thật một cái, gõ buồn buồn tiếng vang, hít một hơi thật sâu, mười ngón tay cầm lại tùng, lỏng, lưỡi lỏng lại nắm, cửa sau lưng, bảy tám đầu cái bản, hơn 10 người, cứ như vậy chậm chậm vào, đỉnh đầu ba cửa ải, hắn có thể không có thể qua hả? Bất quá liền thiên hạ đại các, qua lời nói, các vị liền tự quét trước cửa tuyết á, có lầm hay không? Một thằng nai con, đã mấy lần quán, các ngươi liền tình cảnh lớn như vậy, trộn dạ à? đương nhiên trộn dạ nhé. Ta cũng bao nhiêu năm không động thủ một lần kia mà, chẳng lẽ như là đầu báo tên ngu xuẩn kia, bị người một chiêu cột ngã, cả khuôn mặt ra đều không nhếch, liền võ quán cũng không trở về, trực tiếp thu dọn đồ đạc lăn về với ông bà à, hiện tại niên đại nào, tất cả mọi người chú ý lấy đức thu phục người nhà. Chớ có lên tiếng, đằng sau có Hồng môn tổng hội bằng hưu, đừng cho chúng ta cả người giới võ thuật mất mặt. Này, ta lời nói, những người kia, rốt cuộc là đến chống đỡ chúng ta vẫn là chống đỡ đối diện cái kia thằng chó đó à, ta sao nghe nói, Bắc Mỹ bên kia gia hỏa, đối với Lý Chấn Phiên người kia, rất có hảo cảm kia mà. Oành. Hết ra một tiếng. Đại môn chậm rãi đập xuống đất, tràn ra một cổ cho bụi. Và nhiều người như vậy, Đường Long nuốt nuốt thủ đoạn, cổ tay ngẩng đầu lên, cảnh tượng hoành tráng a. Trang diện nhất thời có chút làm ở mỹ, thẳng đến đằng sau mấy tên ho khan vài tiếng, mới chấn trụ trang diện. Tại đây hội hợp hình ý, bắt quái, nội gia, thông tí, tượng hình, ương trảo, Quảng Đông năm quyền chờ hai mươi mấy người muốn phái, các vị võ lâm đồng đạo muốn ngồi bằng hữu cho chúng ta lời giải thích, tại sao phải quét chúng ta chẳng Cho các ngươi lời giải thích. Đường Long lạnh như băng nói, ta còn muốn cho các ngươi cho ta lời giải thích đâu rồi? Võ thuật Trung Hoa hơn ba năm lịch sử truyền xuống mấy trăm chi như thế nào đến các ngươi rồi đời này lên một cái có thể đánh nhau đều không có chúng ta luyện quần chi nhân là chú ý võ đức đúng á võ đức đem người khác làm ngục xuống lưu người một cái mạng đây mới gọi là võ đức bị người khác làm ngục xuống xương mặt sông mập mạng này không cứ gọi võ đức cái này gọi là mất mặt xấu hổ ngươi nói hở có loại nói tiếp nhiều lần im ngay đằng sau lại truyền tới một đạo giọng võ thuật trung hoa bác đại tinh thông há lại ngươi có thể hiểu được đấy như thế nào chúng ta có thể dám nói tinh thông đấy ngươi hôm nay cho dù có thể đánh bại mọi người chúng ta cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta học nghệ không tinh, cùng môn phái không quan hệ. Ta chính là chán ghét các ngươi loại thái độ này. Đường Long lớn tiếng phản bác. Hôm nay các vị đang ngồi, có ai dám khiêu chiến Dương lộ tiện, Đồng Hải xuyên, Quách Văn thông, lại có ai cảm giáp được các ngươi quyền thuật so Hắc Minh giáp Hoàng Phi Hồng cao hơn hay sao? Các ngươi liền là không dám. Tốt tốt, các ngươi không bằng tổ tiên của các ngươi. Chờ qua vài thập niên, đồ đệ của các ngươi cũng sẽ không biết khiêu chiến các ngươi, như vậy chẳng phải là một đời không bằng một đời? Học quyền đấy, luyện võ đấy, không có một chút phản loạn tinh thần, không nghĩ thế nào đánh bại sư phụ của mình. Không, cố gắng tìm ra bổn môn quyền thuật quyết điểm, từng cái một, so cháu trai còn cháu trai, đem tổ tông làm thần tiên cung, nửa điểm cuộc sống không có. Em đi, các ngươi luyện cái gì quyền? Một đám bất tài tử tôn, Ngươi ngươi thật can đảm. Vài lý tạ thuyết, ta biết các ngươi xem thường hiện đại thuật cận chiến, nhưng là người ta tại tiến bộ, đang lục lọi, nhân thể cơ học đang phát triển, một ngày nào đó, người khác sẽ tìm ra kình đạo vận dụng, đào móc ra trong thân thể tiềm năng, các ngươi thì sao? Nói bảo thủ không tiến đều xem như nhẹ, các ngươi đây là đang làm bẩn võ thuật vinh quang. Cái đưa theo cách nói của ngươi. Chúng ta nên bỏ mặc lao tổ tông buồn sự tự chạy, để cho hắn chuyển cho người ngoại quốc, tựa như Lý Chấn Phiên làm như vậy. Truyền thì thế nào? Các ngươi luyện so với bọn hắn tốt không được sao? Chẳng lẽ các ngươi không thể học tập bọn họ sở trường? Châu Âu đâu kiếm, Tây phương quyền anh kỹ thuật cùng nguyên lý, dù Âu ngủ kỹ, các đốt ngón tay kỹ, bắt bọn nó dung nhập võ thuật bên trong. Lại lên một tầng nữa. Võ thuật Trung Hoa, bác đại tinh thâm. Ta bác đại tinh thâm em gái ngươi a bác đại tinh thâm, Đường Long nộ hắn không tranh nhàn từng cái một nhân tới, từng cái một, liền đứa thích làm cháu trai, không nghĩ khai sáng ra con đường của mình thậm chí ngay cả giúp nhau nghiên cứu cũng không muốn. Các ngươi nói, ngươi tính là gì? Muôn phái quý cũ, há lại ngươi người ngoài này có thể hiểu? Tốt, cái kia theo ngươi nói như vậy, tôn lộc đường đầu tiên tự là cái kẻ chẳng ra gì lạc. Bắt quái học được từ trình đình hoa, hình ý học được từ quách Vân thâm, nội gia quyền học được từ tống thế vinh. Các ngươi nơi này có không có tôn thị hình ý chuyên nhân? Sư tổ của các ngươi, thế nhưng mà cái kẻ chẳng ra gì. Còn có, ta nhớ được hoắc nguyên giáp mê tung quyền là học trộm cha của hắn đấy. Hoa, lại một tên phản đổ. À, đúng rồi. Ta còn nhớ rõ Vĩnh Xuân Quyền còn là một nữ nhân chế đây này, có phải hay không mất mà ta? Diệp vẫn còn cải tiến Vĩnh Xuân, có phải hay không lại là đại bất hiếu a? Võ thuật không đồng loại đừng tìm môn phái khác nhau, này có thể nói rõ cái gì? Một nữ nhân đều có thể có dũng khí luyện thành mình Quyền, các ngươi một đám tiền bối võ lâm cao nhân thật sự là liền nữ nhân cũng không bằng. Chúng ta Quyền thuật, là bao hàm chúng ta truyền thống văn hóa nội hàm, nhân nghĩa lệ yêu, đạo đức tinh thần, dáng vẻ này ngươi nói như vậy không chịu nổi. Một cái trong đó La Quyền sư cả giận nói, a cao lớn như vậy lên, vậy ta hỏi ngươi liên quân tám nước xâm hoa thời điểm các ngươi như thế nào không theo chân bọn họ giảng nhân nghĩa cận đại một loạt quốc sĩ thời điểm các ngươi như thế nào không cùng những cái kia quân giặc diễn giải nước như vậy có yêu không bằng đi theo hóa quyền thuật liền là dùng để thực chiến trừ lần đó ra đều là nói nhảm trong tử đều không có ai cho các ngươi mặt mũi nói nói nhiều như vậy rút khoát một chút cùng lên đi quy một chương một trăm ngắt trong chốc lát có lẽ ba giây có lẽ năm giây hai mặt nhìn nhau hô hấp thoáng cái thu trọng trao đổi cái ánh mắt vỗ bàn một cái ghế một động thoát ra hơn mười bóng người bất chấp tất cả trước đánh rồi hăng nói đây này cái tiểu bị vùi dập giữa chợ kinh người quá đáng bà. Long Mi trắng quyền 18 ma cầu cưỡi ngựa ván bước phát kình giống như bán tên Mê tung quyền tam hoàn bước xuyên tim trưởng trưởng trưởng phát kình hình ý quyền phép quyền sức lực tìm voi một hồi một hít một thở đem người hướng bên trong túi Thông mũi quyền tấm địa đá trưởng vung ra đế nóng nóng rung động thế như vung mạnh búa nghe âm thanh mà biết vị trí quyền chân tóc gáy làn da đều đại biểu cho bản năng trực giác lực, thị giác không còn là tiếp xúc ngoại giới duy nhất khí quan người thiên phú có tinh thần không nứt tác dụng tại đầu lại có thể làm cho tứ chi của ngươi, thân thể, gân cốt, ở vào lớn nhất sức sống. mắt nhíu lại, mũi chân sau này vừa lui, trọng tâm ép xuống, hai tay vung lên, chống chọi đối diện xuyên tim trưởng, cổ tay rung lên, thôn kính, ngăn. bên cạnh bước lướt, hiện lên võ chuyến tử đấm chân, thấp phản đạm, đá ngã lăn một người, cây lót bước liền lùi lại, hiện lên tâm ý liên hoàn phá quyền, tay một đáp, một phục, có chút hướng lên một trận, ngăn trở thông lưng, vắt, trong quyền, toàn trưởng, khoe miệng mỉm cười nói dương, phía sau lưng mạnh đi phía trước va chạm, tiếp thân đụn, mở ra một vùng không gian, chỉ một quyền đầu thuận thế chát đi qua, bắt được quyền. Chắc thương thuật, dùng quyền là thường, thương, thương kinh tức quyền đỉnh. năm đó tông sư lý thúc văn, dùng đại thương mũi nhọn chát con rùa, có thể thấy được hắn nhanh, chuẩn, hung ác. mỉm cười nói run sợ, cái này thật đúng là sách lậu gặp phải tránh bạn rồi. thiết sơn dựa vào thế nhưng mà bắt cực quyền sát chiêu. trước tay nhãn hiệu chỉ, phản đâm về bắt cực cao thủ lý thư đồng cổ họng, đối diện biết rõ là lừa dối, lại cũng không dám lấy mạng đổi mạng, nhãn hiệu chỉ so với hắn cánh tay nhiều một tấc, đúng ngự định sinh tử. chân cắm xuống, rơi vào trong đám người, quanh thân kinh lực tranh chấp, gân cốt uốn lẹo sai khẽ nhúc đít, toàn thân sụp đổ bắn ra, cái này gọi là long hình bộ. Lăng không nhiều hơn một cỗ sông tới lực, đánh bay ba, bốn người. Hầu Quyền co lại cái cổ trò lưng, vắt, bay lên không điều thủ, hầu hình Quyền truyền nhân, liền thật sự tốt giống như một cái giá hầu. Liễu Diễu ngoắc ngoắc chào chào, ca hai cái, đường long trên cánh tay của, nhiều hơn hai cái vết máu, thử lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, cắt đốt ngón tay kỹ, cổ tay giam, hướng cổ áo của hắn bên trên kéo một cái, một tay giơ lên, quay người đập xuống đất, cách một tiếng, Hầu Quyền truyền nhân nặng nghề đụng trên mặt đất, lệch cạch một tiếng, không biết gãy vài cái xương sườn. Đừng quên, trừ một thân đứng đầu Quyền thuật bên ngoài. Đường Long tố chất thân thể, tương tự là nhân thể hoàng kim, kỳ đỉnh phong. Ngăn cầu chật vật ngựa cận thân gián, Hồng Quyền Lâm chính vinh vì một giật rửa hồn qua xỉ nhục, cũng là liều mạng, hổ hình hạ hình liên hoàn đánh, trên tay lúc quyền lúc chảo, một cước đột đinh, để khí phát lực, mặt chợt đỏ bừng. Cùng hắn vào công, là Mạc gia quyền 16 thay chủ nhân, Mạc Đức, một đôi chân pháp cuồng phong song cuốn, chống đỡ gà chân, đôi cọ chân, xuyên tâm cước, về nhà trồng liên hoàn chân, chuyên tấn công dưới ba đường, trong khi mảnh, hoàng phi hồng vô ảnh cước, kỳ thật tiểu là lấy tài liệu tại Mạc gia quyền cấp pháp, đã là giải ngăn sức lực. Hồng, Lưu, Thái, Lý Từ trước đến nay đồng khí liên chi, đánh một cái đến bốn cái, Quảng Đông quyền lai lịch, tự là thanh binh hỏa thiêu nam thiếu lâm, một đám phản thanh phục mình chí sĩ xuôi nam truyền nghề, nói xa một chút, đều là nhất mạch tương thừa. Đường Long mắt thấy quyền cước bốn phương tám hướng đến công, rước khoát đến một bộ kéo không quyền, đùng đùng, không rước, một hồi loạn đả, không đến 10 giây, ba người quyền cước đụng nhau hơn 30 xuống, sàn gác chấn động ken kết rung động, cho bụi rửa ra, khoe mắt thoáng nhìn, cũng tại đề khí trước mắt, chợt co du lại, thân thể coi như ngắn tam tiết, cắm vào trong hai người, hai đấm đôi thuận quyền, Đông Nhất thanh một hưởng, đâm vào hai người hông trên mắt, đỉnh lật ra hai người. Sau nửa ngày dậy không nội thân, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi đau khổ, thật giống như bị cặp gấp than tử dán một chút, nơi này chính là xương sống chi bên cạnh, tương tự là người chỗ hiểm một trong. Hầu Hình. Có là người biết hàng quát to một tiếng, Đường Long vừa mới thi triển, chính là Hầu quyền giữ nhà thân pháp, Hầu Hình. Tiệt Quyền Đạo là không cái gì hình thức đấy, cũng có thể là bất luận cái gì hình thức, bởi vì là không phái không cái khác, cũng có thể thích tại bất luận cái gì phái, Tiệt Quyền Đạo có thể vận dụng tất cả cửa tất cả pháp, không là bất luận cái gì hạn chế có hạn, nó tiện dùng hết thảy kỹ xảo, mà hết thảy kỹ xảo đều là hắn sử dụng. Bát quái, trên lệch ban công Không biết là một ít nhà bắt quái, dưới chân giấm mảnh đủ bước, thì ra là mũi chân chặt đấy. Đơn đội trưởng, đôi đội trưởng, quay người trưởng, liêu âm trưởng, mài thân trưởng, văn vệ thân trưởng, phá công đồng tiến, địch không động ta còn động. Bắt quái lấy tài liệu tại đao pháp, trưởng tức là đao, chạm trên không trùng siêu siêu văng lên, nghe đường lòng lỗ chân lông đường đấy, này muốn kéo dài tới nhân nục lên, ra cũng không phá, là có thể đem thịt của ngươi cho xé mở. Đường long liền lùi lại, lùi nữa, tiếp tục lùi, thối lùi đến không đường thối lùi trước một giây, mạnh xuất bước, chân trước thẳng đá, đá nghiêng, lần sau chân, Lý Tam cướp đá bể xong vực lâu. Công thủ chuyển đổi chỉ tại trong ngay mắt, chỉ có tự do mà lại bén nhạy tâm linh, có thể hiểu rõ đến điều này, tuyệt không phải cứng ngắc khô khan sáo lộ có thể so sánh, võ thuật nên tự do. Vật lộn kỹ năng là lâm địch lúc tự nhiên bừng bừng phân chấn, chế tạo sát tâm đi luyện quyền, người dễ dàng lâm vào ngu nguội. Đại quán chủ theo sát mà lên, tâm ý cùng bắt quái là hữu quyền, nhất tinh tâm khẩu quyết là tương thông, tâm ý thập nhị hình, long hổ là lên, ưng gấu là hợp, trong đó sát chiêu, tiểu tiêu là ưng gấu đánh hấp kích, đại quán chủ tự nhiên là không có luyện thành một chiêu này, nhưng phía trước có bắt quái truyền nhân liên hoàn cường công, đã làm vương thế, mà hắn chỉ cần làm gấu hình ý ngu hành quyền, bổ, số đổ, chui vào, pháo, hình, luyện xuất sư, kỷ là quách vân thâm nửa bước băng quyền, nhưng đáng tiếc đại quán chủ không có kiên nhẫn đi nghiên cứu, đống nhiên xử xuất, đến cùng mất thêm vài phần hòa hậu. Đường Long trầm vai hợp khuỷu tay, địa vị cao ngăn cản, bành thoáng một phát chẩm đục, bị một quyền này đập trượt 34m, ngạnh sinh sinh nổ ngủ máu. Hai tay khẽ trống, hai chân rũ ra, ngủ kỹ, chân sau quét, đại quán chủ mắt cá chân bị dùng sức một xúc, lúc này kêu thảm một tiếng, bị trợ tay chối xuống, một cô, thiếu chút nữa không có bị đè nén đi qua. Cả thân thể đều núp ở đái quán chủ sau lưng, coi như đối với hắn người này giống như, mặt khác mấy cái quyển sư hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này, thật không biết như thế nào cho phải. Đem hắn nâng lên, đi đầu pháo truy quán chủ cùng ngũ tổ từng quyển sư lên nhau, bốn cái phi ngự cánh tay của gần như cùng lúc đó giơ lên, dễ dàng đem đái quán chủ tụ mà bắt đầu. Hai bàn tay như thiểm điện theo đái quán chủ dưới nách rũa ra, hung tận bắt lấy hai người đuổi, xoay người một chuyến, đầu hướng xuống, chân hướng lên, phách quyền, chặt đầu áp biến chủng, quay người bỏ đá. Hai cái chân cao cao căng ra, coi như hai thanh thăng lên lửa, cắn răng, cơ bắp kéo giỗi tới cực điểm đặt tới nhân thể cực hạn chịu đựng, lò xo so đồng dạng văng ra ngoài, như vung ra một cái roi tựa như, đến giòn sức lực, chém vào hai người trên cổ của, mắt tái đi, gọn gàng mà linh hoạt hôn mê bất tỉnh. Quyền thuật luyện cao tới đâu, có chút thân thể yếu hại vẫn không thể đụng, thúng chi hai người quyền thuật còn không phải đầy đủ cao. hầu quên quyền sư, sụp đổ, mặc ra quyền cùng hồng quyền hai vị quán chủ, tương tự nằm xuống, tâm ý quyền đái quán chủ, còn ôm cổ họng khô gào thét, pháo truy cùng ngũ tổ quyền truyền nhân, hôn mê bất tỉnh. vậy công mười cái quyền sư, không đến nửa giờ, sụp đổ một nửa, còn dư lại chỉ đem đường long vây vào giữa, do do dự dự, ban khoan không tiến. Trong nội tâm sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu, thằng này cũng quá có thể đánh nhau đi à nha. Chết dí tử, ngươi làm làm, đến tụt cùng là hở. Để chứng minh công phu là đánh đi ra ngoài, không phải nói ra được, võ đức rất trọng yếu, nhưng vũ hồn quan trọng hơn. Fujiu, ngươi và Lý Tiểu Long cái kia xi si tuyến đồng dạng, hệ đều phải làm khái hồng công cả sảnh đường mưa gió a. Đại quán chủ hồn hệ kêu lên. Giống cái gì giống, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ giảng tiếng Quảng Đông, ta gần đây cũng có học a. Đường Long Lao đi khệ miệng vết máu. Năm đó Lý Tiểu Long, hôm nay thì có ta Đường Long, đây này cái đâu rồi? Đạt Mãnh Long quá giang ba quy 1 chương 144, 144 bốn định ba ba ba thoáng một phát lại một cái tiếng gỗ tay từ thang lầu hậu chuyển đến một người già thân ảnh của hiện lộ ra chính là mới vừa rồi uống trà vị kia lão nhân tử thủ quý củ, mới người làm sao xuất đầu hà tư đổ tiên sinh tư đổ sư thúc vị này họ tư đổ lão nhân gia tựa hồ đang cảng người võ thuật nhà thanh danh rất cao hắn vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại thái bình đã lâu hiện tại chúng ta giới võ thuật bầu không khí đâu rồi là có chút hư nhưng là không có biện pháp à tất cả mọi người muốn muốn tiền ăn cơm nhé thực chiến luyện làm gì đó lại không thể biến thành tiền mặt, nhưng là đâu rồi võ thuật, dù sao cũng là lao tổ tông lưu truyền xuống thứ đồ vật, chúng ta không chỉ có phải thừa kế, còn phải phát triển nhé, bằng không thì giống như là vị này tiểu bằng hưu nói, sau khi chết không mặt mũi nào gặp sư phụ sư tổ á, thế nhưng mà, ai tư đồ khoát tay áo ngăn lại một cái quyền sư thuyết pháp, nhưng là đâu rồi đánh nhau là làm cho không người nào có thể tin phục nhé, nhân gia sẽ hóa ngươi, hận ngươi, trăm phương ngàn kế tìm về mặt mũi, nhưng là liền chắc là sẽ không nhận đồng cái nhìn của ngươi, bởi vì ngươi đánh qua nhân gia nhà, cho nên đâu rồi chúng ta muốn văn đấu, đừng đấu võ, văn đấu. Đường Long nhướng nhíu mày. "Như vậy đi, chúng ta cha sĩ Tân phố ra ba người, bọn họ đâu, liền đại biểu chúng ta, cùng con ngươi, có thể làm uống trà, nói chuyện tiên, đánh một chút giá, ngươi chỉ cần để cho bọn họ phục, chúng ta liền chính thức đối ngoại tuyên bố nhận thua, tin quan điểm của ngươi, còn thực chiến, giảng quyên thuận, nhưng là, nếu như ngươi không đi, bị bọn hắn đánh bại, muốn từng cái ngươi đánh ngã sư phó, bưng trà tạ lỗi, tốt chứ. Ngươi có thể đại biểu bọn hắn." "Ha ha, ta là Bắc Mỹ Hồng môn hội đường người, nói lời, vẫn có chút sức nặng, các vị cả người các bằng hữu, các ngươi có đồng ý hay không?" Tư đổ quay đầu hỏi còn dư lại võ sư nhìn nhau hạ xuống, nhao nhao nhẹ gật đầu. hiện tại nơi này tình huống, không đáp ứng cũng không xuống đài được. tốt. đường long rất nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, quay đầu liền đi. nửa điểm không kéo dài. tư đồ tiên sinh, ngươi thế nhưng mà cho chúng ta ra một vấn đề khó khăn. đường lang quyền diễm mép cười khổ nói, hắn vừa mới không có tham dự vây công, cũng có lẽ là bởi vì thương thế trên người, có lẽ là có nguyên nhân khác. không phải ta cho các ngươi ra nan đề, là vị kia đường tiên sinh cho các ngươi ra nan đề, là chính các ngươi cho mình ra nan đề. như thế nào phát triển cho tới bây giờ, liền cái thực chiến sáu lộ đều không có, đơn thuần giáng tay cũng không phải là thói quen tốt, như là đã đã đáp ứng, hiện tại đổi ý cũng không kịp rồi, không nếu muốn nghĩ, phải ai xuất mã à. Tư Đồ cười híp mắt nói. Núi Lửa a, hắn nhưng năm đó Tam Hợp hội Song Hoa Hồng, hung nhất chính là cái kia mà. Thế nhưng mà hắn không phải là bị đóng 10 năm. Ta nhờ ngươi a, nhân ra vào xích trụ thời điểm, mới 25, hiện tại nhiều lắm là 35, chính là có thể đánh nhau thời điểm nha, hơn nữa, dùng tính cách của hắn, yêu võ thành si nhé, đóng 10 năm, chẳng khác nào bế quan 10 năm nha, võ công đại thành á." "Được, nối Lửa tính toán một cái, còn có hai cái đâu này. Để cho a hảo trở về chứ?" Một cái trong đó võ sư đối với tâm ý quyền đái quán chủ hỏi, không có nó, cái này A Hảo là đồ đệ của hắn. Thế nhưng mà A Hảo sư huynh nửa năm trước mới bị sư phó trục xuất sư môn, đồ đệ bên cạnh một bên giúp đái quán chủ thoa băng, một bên giải thích nói. Sự cấp tổng của nha, ngươi không nhường nữa hắn trở về giữ thể diện, chiêu bài muốn ngược lại á. Đái quán chủ sắc mặt biến thành âm tình bất định, một hồi lâu mới hỏi, A Hảo bây giờ đang ở chỗ nào? Sư huynh, sư huynh hắn ở đây mà có cần quét băng đàng quyền, đồ đệ do do giữ dự, dự đạo. Chợt, cái này thằng chó lại không nghe ta lời nói, đỉnh hắn cái phổi. Còn dư lại một cái đâu này? các ngươi còn có cái gì tốt người chọn lựa? Tư đố hỏi. một đám võ sư hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày mới có người nói, có thể đánh nhau đấy. ngược lại là có, nhưng là như người kia đồng dạng có thể đánh nhau đấy, liền thật sự không có mấy. các ngươi đã quên một người rồi, Diệp gia hôm nay chủ cột, Diệp Hải. đúng vậy, ta nghe nói hắn hôm nay đến Hồng Cung máy bay, Vịnh Xuân cũng là cả người giới võ thuật một phần tử nhà, hơn nữa người kia, Đánh Quyền, cũng có Vịnh Xuân bằng dáng. Lâm Chính Vinh vu đầu gối, lập tức đau kêu to. ta cũng là im lặng nhé, như thế nào Vịnh Xuân quyền dạy dỗ, đều là đập phá quá đấy, hắn không phải một môn tự bảo vệ mình võ thuật à? Đường Long mới ra xong việc lâu, liền nhận được Lâm Tiên béo gào khóc thảm thiết tiếng yêu, kẻ điếc mau tới à? Ta bị người chạm á, cái gì? Các ngươi bây giờ đang ở đầu nào phố? Cựu là Hướng Phương bắt đi, cách năm con phố Chát Lơ phố nhé, bà mẹ nó, ta theo lấy hạng 5K, vừa muốn đi làm mã sắc kê, ngay tại Cựu Long bị người chạm, lời nói này đi ra ngoài cũng không ai tin à? Lâm Tiên béo sắp chết đến nơi, vẫn không quên nhả cái ránh. Đường Long vội vàng chiêu một chiếc taxi, chạy về phía Chát Lơ phố, còn không co xuống xe, liền thấy phía trước một mảnh người ngã ngửa đổ, mười cái đầu đen bộ đồ, năm thầm đau, khí thế hung hăng đuổi đi theo, chớp mắt hai người một béo một gầy chính là lâm tên béo cùng đồng đạo nam sư phó giang hồ cứu cấp trả cho ngươi gấp 10 lần tiền giúp ta cứu hai người á kiếm tiền liền ok đừng nói cứu người cứu xã đoàn người đều được ra ngập điếu thuốc lái xe buýt hắn đạo vừa xuống xe tự làm một trận chán vắng đầu hắn là quyền thuật cao thủ nhưng hắn không phải siêu nhân đến lấy vừa mới nhảy lên chúng đã tiêu hao hắn số lớn thể lực xuống hồ có thể sử dụng đầu hoc giải quyết vấn đề cũng không nhất định không nên dùng năm đấm nha bốn phía quét qua chỉ thấy bùng điện thoại bên cạnh có một phòng cháy cái chốt vội vàng gọi tới đem vòi nước bó neo đến cao nhất nước cuồn cuộn nước bó theo trong ống phun tới quét hướng tiền phương, mở ra. A. Lâm Thiên béo vội vàng một cái là mình, đem phía sau chém người đội bạo lộ ra, kích xả nước chảy lập tức xông đám người kia người ngã ngửa đổ, chỉ hoan ở cước bộ của bọn hắn, hai người toàn thân là đổ mồ hôi, miệng lè lưỡi, như hai cái thoát khỏi nước chó chết tựa như, bò lên trên xe. Xe nâng chuyển hàng hóa, lái xe vừa quay đầu, bảy tám đem khảm đao liền ném qua, nện ở phía sau thủy tinh lên, thùng thùng rung động. Ta chọn ngươi một cái phổi, còn phải thêm một số tiền gắn á. Không thể không nói, người tài xế này thật sự là ngu, ba đến hai lần xuống liền bỏ rơi mấy người, còn nói quát nói, các ngươi không biết nghe năm đó ta thế nhưng mà mới nhớ đích chuyên trách lái xe kia mà liền là phụ trách tiến đưa bị chém bị thương xã đoàn thành viên không chỉ có muốn tránh thoát bang phái đuổi giết liền xe cảnh sát cũng muốn siêu a cao thủ làm sao ngươi không lên a một cái chọn một bảy a đồng hạo nam đoán giận nói ta nhờ các người à, cao thủ cũng cần nghỉ ngơi đúng á ta lại không là người máy đường long lướt mắt chuyện gì xảy ra a hai vị lâm tiên béo làm sao ngươi cũng sẽ bị người chém ta làm sao biết lâm tiên béo gương mặt vô tội ngươi tiến vào xong vẫn lâu ta lại vào không được hạo nam ca liền đề nghị tìm một chút chuyện làm ta đương nhiên nói đi làm mã sát cây nhà sau đó chúng ta phải đi một nhà nghe nói là đều trúng câu, chỗ tốt nhất, kết quả còn còn không có cởi, thì có mười mấy người lao đến, bị hù ta quay đầu bỏ chạy. cái gì đồ chơi? Đường Long tốt xấu có chút gián điệp ý thức, thoáng một phát liền nghe được không đúng, đầu năm nay chẳng người, đều như vậy không chuyên nghiệp. đổi lại là ta, nhất định là chờ các ngươi bắt đầu mã sát kê thời điểm, mới động thủ à? không biết, đại khái là xã đoàn đấu tranh, nghĩ dọa dọa ta đi, đồng hạo Nam gương mặt tối tâm phiền muộn, nghĩa tự đầu người, làm việc không có chút nào bền chắc, làm ta sợ liền không sao cả, ta lo lắng ảnh hưởng cha ta nha, nhưng hắn là nghị viên kia mà. đúng rồi, kẻ biết. Lâm Thiên béo mở miệng, "Ngươi kêu ta giúp ngươi lưu ý đấy, có tin tức, trên báo chí nói, Diệp Hải trở về cảng rồi." Quy một chương 145, 145 nhân thể khoa học, thượng. Giang Giác Đường Long đem mướn phòng nhỏ cửa lặng lẽ mở ra, sơ tiến vào, một lượng nhàn nhạt, nhạt cháo hương. "Là ai?" Nhấc mờ mở gãi gãi góc chăn, có chút sợ đạo. "Ta hả? Thấy là Đường Long, nhấc mờ mở mới yên lòng, lại có chút khẩn trương, "Ngươi có bị thương hay không?" "Không có việc gì, nửa điểm tổn thương đều không có, ngươi nhanh chui vào trong chăn." Đường Long đau lòng giúp nàng đè ép hấp chăn đông, gặp nàng sắc mặt có hơi hổng, sờ lên cái trán có chút nóng dần lên, ta giúp ngươi nấu ngân nhĩ cháo, ngươi uống đi. Niết Thiến Thiến mơ mơ màng màng đạo. Đường Long nói thì nói như thế, vẫn đang ngồi ở bên giường, thẳng đến Niết mở mở lần nữa tiến vào mộng đẹp, mới ở trên chắn của nàng nhẹ nhàng hôn một chút, đi vào toilet, mở ra tử vong ngực gờ, quả nhiên có vài đầu nhắn lại, đều là vị tia triệu giáo sư. Tiểu Đường, ngươi ở đâu? Thiết bị đã chuẩn bị xong, mau chóng cùng ta liên hệ. Còn có một chút về quyền thuật tư liệu, ta cho rằng có rất nhiều tác dụng. Xem ra tối nay là không ngủ được rồi. Đường Long nghĩ thầm, ấn mở sắt thép quân đoàn gờ gờ không gian tại trong hiện thực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hơi nước thành phong cách như cũng là như vậy bằng hữu khắc cùng cùng dã, các loại kim loại bánh răng y, y y nha nha chuyển, trong nội tâm có việc, bước chân không ngừng, rất nhanh liền đi tới cái kia đồ thư quán phong cách phòng hồ sơ. Triệu giáo sư đã sớm tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi, thấy Đường Long, vội vàng nói, cảm ơn trời đất, ngươi nhiệm vụ lần này là có thể chọn nhiệm vụ, còn có thể đi vào không gian, bằng không thì ta thật sự là muốn vội muốn chết, nhanh lên tiến đến. Đường Long nhẹ gật đầu, đi theo hắn đằng sau đã đến một cái cùng loại với văn phòng địa phương. Trên mặt bàn xếp đặt một đống văn bản tài liệu. Bên cạnh trên mặt đất, tắc thì bày đặt hai đến ba cái kỳ lạ quý hiếm dụng cụ cổ quái. Người chờ một chút, ta ngất làm hạ xuống. Triệu giáo sư nửa câu lời khách sáo chưa nói, trực tiếp đã bắt đầu thao tác. Những tài liệu này ta có thể xem sao? Có thể, có thể. Đường Long mở ra, chủ yếu là xem tiêu đề. Huyền học phái cùng khoa học phái luận chiến, khoa học kỹ thuật cùng khoa học, Gen kỹ thuật, lượng tử nhân thể, cận đại võ thuật phát triển. Ồ, cái này có chút ý nghĩa. Đường Long nhìn nhìn, đây là một quyển sách luật văn, chủ yếu là giảng thuật võ học biến thiên. Các triều đại đổi thay nạn binh hỏa cùng vương triều thay đổi, làm cho rất nhiều quyền loại chi tiêu vong, giai cấp thống trị cấm võ pháp lệnh, nghiêm trọng đã hạn chế võ thuật truyền thừa, trên chiến trường cách mạng kỹ thuật làm cho kỵ binh xuất ngũ, Trung Quốc kỵ binh cao siêu lập tức võ công tùy theo lần lượt thất truyền. Đại chúng hình thái ý thức cải biến, đem võ thuật lý luận cùng cũ võ thuật toàn bộ không nhận chối bỏ, ngành nối với võ thuật phát triển quy hoạch, khiến cho võ thuật mất đi truyền thừa ngàn năm quyền thuật ý nghĩa. 20 thế kỷ 30 niên đại dân quốc, có ghi chép truyền thống quyền loại tổng cộng hơn 2000 loại. Đến 20 thế kỷ thập niên 80, cả nước đào móc sửa sang lại ra quyền loại sáo lộ chỉ còn lại 280 loại, nhiều hơn phân nửa không người luyện tập, có truyền nhân chính tông đấy, chỉ vẹn vẹn có 29 chi, lịch sử giống như đại lãng đào xa, nhiều khi sẽ xuất hiện bỏ đi tinh hoa, bảo tồn bình thường hiện tượng. Vừa nghĩ tiếp tục xem tiếp, chợt nghe Triệu giáo sư một bên bãi lộc mạch điện, vừa nói, thí nghiệm mạch suy nghĩ, ta trước với ngươi nói một chút. Đường Long đội vàng đem văn bản tài liệu hợp lại, nói, ngài nói. Khoa học là phát hiện thế giới, truy cầu chân lý cách, có phải hay không duy nhất một cái? Tạm thời không nói, Triệu giáo sư chẳng biết lúc nào mang tới một bộ kính viễn thị, thầy của ta vài thập niên trước làm, tựa là đem khí công, đặc dị công năng, trung ý hệ thống lý luận nghiên cứu, đặt tiên tiến khoa học bình đại ở trong. Nghe nói qua 80, thập niên 90 khí công như sao? Nghe ta mẹ đã từng nói qua, một đám lừa đảo giả danh lừa bịp, lừa dối rồi rất lớn một nhóm người. Đây là sự thật, nhưng là ngươi có thể thừa nhận, Trung Quốc truyền thống huyền học, đạo gia dưỡng sinh, liền không có nửa điểm chỗ thích hợp. Ta cảm thấy là không đại đáng tin cậy, Đường Long gãi đầu một cái, cái đồ chơi này hiện tại trừ lão nhân ra, không có mấy người thì chưa. Cái này là nhất nguyên luận, duy khoa học luận bi ai. Triệu giáo sư thở dài, chân chính khoa học thái độ cần phải càng thêm bao dung, nó cần dùng hiện tượng nghiên cứu bản chất của sự vật, bây giờ giáo dục, đem khoa học cùng khoa học kỹ thuật nói nhập là một, chỉ cần hiện đại khoa học kỹ thuật không thể chứng minh đấy, đều là không khoa học đấy, vậy ngươi lại giải thích như thế nào? Chú ý lâm sàng hiệu quả, châm cứu cùng thuốc đông y, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, đều là truyền thống huyền học một bộ phận. Đường Long nở nụ cười, Triệu giáo sư, ta lần này tới, là theo ngươi thảo luận đánh vỡ nhân thể cực hạn biện pháp, để thì hiếm thấy đi ả nha. Không, hoàn toàn khác biệt, nếu muốn đánh phá cực hạn, thì ra là cái gọi là dùng võ nhập đạo, muốn theo truyền thống bắt đầu nghiên cứu. Ta chứng minh cho người xem. Triệu giáo sư để cho Đường Long đứng lên, ở chỉ còn lại có nội y, dùng cái kiếp như là bê siêu dụng cụ đồng dạng đồ chơi, đảo qua thân thể của hắn. Đây là hạch từ trung chấn động thành như, mặt rêu sờn nạ mẹ sở y mặc định. Tên gọi tắt mì, bây giờ khoa học đã phát triển đến có thể chứng minh kinh mạch cùng huyệt vị tồn tại. Người xem phía sau hình chiếu nghi dụng cụ, Đường Long quay đầu xem xét, một cái mơ hồ bóng người, từng cái trên vị trí, từng đoàn lớn màu đỏ xanh sáng ban chờ ta lại dùng màn hình tinh thể lỏng đặc biệt tượng đồ cùng sóng siêu âm chụp ảnh cách nào so với so sánh hạ xuống, bài trừ quấy nhiễu, cho thấy nhân thể điện tử trường năng lượng phóng xạ trạng thái, tiến hành tổng hợp. Triệu giáo sư một bên cổ đảo những thứ khác dụng cụ, một bên giải thích. Hả, đường long nửa hiểu nửa không hiểu nhẹ gật đầu, nói thực ra, chưa nói tới thất vọng, nhưng cùng trong phim ảnh động một chút lại đảo lá gan đảo nao tình cảnh, thật đúng là nửa điểm đều không giống nhau. Tốt rồi, vốn là tia hồng ngoại, lại là siêu sinh sóng, một bộ xuống về sau, thân thể của hắn hình chiếu, biến thành càng thêm chân thật, mà ở phía trên, thì là rầm rạp chẳng chị năng lượng tiết kiệm biết rõ những vật này là cái gì không? Triệu giáo sư đưa qua một cái trung y dùng để ghim kim tiểu một người bên trên tràn đầy huy đạo. Dù là đường long đối với trung y huyệt vị không có nửa điểm nghiên cứu, so sánh hạ xuống, có thể cho ra kết luận phía trên năng lượng tiết điểm vị trí, tự là thân thể từng cái huyệt vị, giống như lúc lập tức hít vào một hơi, tại sao có thể như vậy? Ít nhất có thể chứng minh một điểm, dù là giải phẫu thân thể con người tìm không ra huyệt vị, nhưng là nó là tồn tại. Triệu giáo sư ánh mắt chiếu lấp lánh, thật giống như internet truyền thâu điểm cùng đường truyền, bất quá bọn hắn truyền thâu đấy là thứ chúng ta không biết, cái này là thuyết tương đối ở bên trong. Vật chất cùng năng lượng trao đổi điểm, hoặc là nói cộng hưởng điểm, một chủng loại thần kinh kết cấu, nhưng càng thêm phức tạp thứ đồ vật. Sau đó thì sao? Sau đó cũng chưa có. Triệu giáo sư cười khổ một tiếng. Bây giờ khoa học kỹ thuật xa xa không đạt được nghiên cứu điều kiện, cho dù là tử vong cờ cờ hối đoái ở bên trong, cũng không có kiến thức của phương diện này. Bá, đường long mang câu, giống như là lưới lên, ta quần đều thoát khỏi. Ngươi liền cho ta xem cái này. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã chúng ta đều không phát hiện được, cổ nhân là thế nào suy nghĩ ra được? Hiện tại khoa học kỹ thuật dựa vào công cụ, công cụ tiên tiến. Khoa học kỹ thuật mới có thể tiền tiến, nhưng theo sách cổ ghi chép, tổ tiên của chúng ta đừng cách, xa lấy chư vật, gần lấy chư thân thì ra là đem nhật nguyệt luân chuyển, thiên địa tự nhiên cảnh tượng, cùng người thân thể đối ứng với nhau, này còn dính đến một cái trạng thái, Phật gia gọi tịch diệt, đạo gia gọi lốn nộ, thật giống như tại loại này thần bí trong trạng thái, thoáng cái xác định cách cục. Tại đây loại biểu tượng mà nói, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ, bất luận nó như thế nào sinh ra, nếu thực sự loại người này thể phản ứng, tại nằm trong loại trạng thái này. Nhân thể giác quan nếu như có thể tiếp nhận vượt qua 723 biên độ sóng sự vận, thật có thể cảm thụ được người bình thường không phát hiện được đồ vật hoặc là quy luật đâu này. Cho nên, thần thoại đồ vật, Đường Long vẫn là không thể nào tin. Cho nên, ta lật tung rồi sách cổ, tìm ra cổ nhân không dựa vào khoa học, mình tiến hóa hai con đường, một cái gọi là lý học, một cái gọi là võ học. Quy một chương 146, 146 nhân thể khoa học. hạ, Lý học, võ học. Đường Long dơ lên lông mày, vô ly đầu nghĩ tới một cái cảnh cảnh, năm đó Chí Tôn bảo lần thứ nhất nhìn thấy dáng ngũ sắc tiên tử, nói câu nói kia, thần tiên, yêu quái cảm ơn. Đàm tử hóa sách một cuốn đạo thư, bên trên có nói qua như vậy một cái thú vị quan điểm, cùng đại ỷ huyền bất đồng, giống không cần trăm triệu năm gian nan tiến hóa, nhưng tại trong cả đời hoàn thành, thậm chí có thể mấy lần, thì ra là luyện hư hợp đạo, tìm được vạn vật chi bản nguyên. luyện luyện hư hợp đạo, đường long gương mặt im lặng, xin nhờ này tại tiểu thuyết internet ở bên trong đều dùng nát được rồi. Lý học đối với nhân thể tiến hóa nghiên cứu, đơn giản hai cái phương diện, trì thủy ngân thuật cùng đạo pháp dưỡng sinh. Chi thủy ngân thuật tựa là luyện đan, ta nghiên cứu qua trên trăm tên đan vương, dùng ánh mắt của ta. Bên trong hóa học thành phần rất có vấn đề, chỉ có thể gây ung thư, thủy ngân có thể trúng độc, hùng hoàng là bốn lưu hóa hai thân, từng thanh là cự sổ bốn đồng xuất phát, cái gọi là thăng tiên cảm giác chỉ là phục dụng năm tháng tán, mãn tính trúng độc bệnh trạng. Ta là một nhà khoa học, chỉ nhận sự thật nói chuyện, làm trải qua của ta thí nghiệm, tất cả tài liệu luận đan, có 25% trải qua oxy hóa phản ứng về sau, sẽ sinh ra hơi yếu độc tính, 40% trải qua trưng khô sau sẽ mất nước, thành là thân thể người không cách nào hấp thu vật chất, ta quyết định buông tha cho loại phương thuốc này. Về phần thuật dưỡng sinh, theo trụ cột nhất ngũ cầm hí, đến thập nhị hình, thượng cổ âm khang đại vũ Chu Dịch tham gia cùng khế, ta đều đi tìm chuyên gia cố vấn qua, quá nhiều đạo gia thuật nữ, cùng với tại trong lời nói của bọn hắn, huyễn hoặc khó hiểu thân thể phản ứng, tư tưởng cảnh giới, để cho ta người ngoài người này, không thể không tiên cáo thất bại. Triệu giáo sư ngự khí bình thản nói, cái này, đường long gãi đầu một cái, thấy vậy vị triệu giáo sư, để chứng minh lão sư hắn quan điểm, thật sự là tốn không ít tâm huyết. Về phần võ học, thì là vô tình, một lần không phải vật chất di sản, thì ra là võ thuật bảo hộ trong hội, thấy. Dương lộ thiện 1799-1876, tôn lục đường 1861-1933 Quách Văn Thâm, 1821 1901 Thượng Văn Tưởng, 1864-1937, Diệp Văn, 1893-1972, Lý Thư Văn, 1862-1934, Cung Bảo Điển, 1871-1943, Lý Cảnh Lâm, 1866-1934. Đường Long Thô sơ giản lược liệt mấy cái, đằng sau còn có mười mấy tên tuổi, không có chỗ nào mà không phải là ngay lúc đó võ học mọi người, quyền thuật tông sư, cùng một cái đặc điểm, tự là trường thọ. Ta đọc qua kế bỉ thứ nhất tư liệu, tại cái đó thời đại dung chuyển. Người Bình Quân Tuổi Thọ chưa đủ 50, nhưng là những này luyện quyền tổ tiên, ném trừ bị giết, hạ đậu, không có ghi lại. Bình Quân Tuổi Thọ rõ ràng qua 76, chính là người bình thường. Tại Hòa Bình Nghiên Đại, dinh dưỡng sung túc dưới tình huống, như vậy có thể tính được là là trường thọ. Chống chi là tại cái đó chiến loạn Nghiên Đại, người phổ biến sớm giả. Trường thọ không thể thay bề ngoài tiến hóa, nhưng là so đồng loại nhiều hơn gần một nửa tuổi thọ, không thể nghi ngờ nói rõ, bọn hắn đã đi ở tiến hóa phương hướng. Đơn thuần cơ bắp rèn luyện, gân cốt rèn luyện, trừ phi là chuyên nghiệp hóa, khoa học hóa, bằng không thì chỉ biết tiêu hao người tinh lực, đây cũng là tay quyền anh. Vận động viên phổ biến tuổi thọ không dài nguyên nhân, nhưng là người luyện võ, động 10 năm 20 năm khắc khổ huấn luyện, không chỉ có trường thọ, hơn nữa nhân thể hoàng kim kỳ, kỳ cũng sẽ cùng lấy kéo dài, chưa hoàn thiện rèn luyện thiết bị, không có hợp lý dinh dưỡng bổ sung, cái này là kỳ quái địa phương. Triệu giáo sư con mắt tỏa ánh sáng, gật đạo. Vậy thì ngươi từng nói, võ học là tiến hóa phương hướng? Đường Long nhíu mày hỏi. Không, tiến hóa hẳn là có mục đích, tính nhắm vào đấy, nick sinh trường đấy, tuy nhiên ta rất bội phục những này luyện võ tiền bối, nhưng là bọn hắn thường thường chữ to không nhìn được một cái, không, có đọc qua sách, có nhiều thứ, bọn hắn biết rõ, có thể lựa ra Nhưng giáo không được, nói không nên lời, thật giống như một cái lạc đường người, rõ ràng đã đã tìm được lối ra, lại mờ mịt không biết, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là võ thuật thất truyền một bộ phần nguyên. Nhân, tiến hóa chỉ biết sinh đồng nhất giống trong cường tráng nhất cá thể lên, ngươi chính là một cái trong số đó, mà võ thuật trong về tiến hóa huyền bí, tương tự ẩn chứa tại đơn giản quyến cước bên trong, ngươi đồng dạng đạt đến đỉnh, nếu như nói, trên cái thế giới này, còn có người có thể tự chủ tiến hóa, liền tuyệt đối là ngươi rồi. Xem ánh mắt của hắn, hình như là đang nhìn nào đó hiếm thấy chân bảo. Đường Long sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói, ta lại không thông ạ. Đừng nhìn ta như vậy a. Hiện tại việc ngươi cần, tựa là tìm ra trong võ học đấy, tầng này bí mật, đã đến cửa, sông không sông quá khứ, liền thật sự muốn xem ngươi rồi. Ta nhất định hết sức. Lúc đi ra, sắc trời đã có chút ít sáng, Đường Long dứt khoát không ngủ được, đứng ở cửa ra vào nốc, chớ nhìn hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, cũng có lớn như vậy quyết tâm, nhưng trên thực tế, việc này rất nhức đầu. Trước, tất cả cửa võ thuật lưu truyền đến hiện tại, không phải thiếu cái đầu, tựa là ít cái chân, tầng này bí mật có hay không truyền thừa, còn phải hai chuyện. Thứ hai, hắn vừa mới quét võ thuật vòng mặt mũi, quay đầu liền hướng người chỉnh giáo Hắn ngược lại thì nguyện ý học, người khác cũng phải nguyện ý giáo a. Không phun một cái mặt đã là khách khí, hơn nữa dựa vào hiện tại võ thuật vòng tròn luẩn quần chi tính, thật muốn có cái gì bí truyền, hẳn không thể giấu ở trong cuốn lót, cung cấp tại bàn thờ Phật lên, cái nào sẽ nghiên cứu cùng học tập, sửa cũ thành mới, mà những cái kia chuyên nghiệp truyền thống võ học thuật ngữ, không có nhân thủ bắt tay giáo, có nhìn hay không hiểu, càng là cái vấn đề. Khó làm a khó làm, đường long thở dài, hiện tại cũng chỉ có đi tìm Hà Lao Bá hỏi một chút, nhìn hắn có hay không nhận thức so sánh đáng tin, cậy võ thuật vòng bằng hữu còn có một cái chuyện trọng yếu chính là cho Long ca thượng hương bái tế việc này thế nhưng mà nhất đẳng trọng yếu Đại Lục Tử làm sao ngươi lại tới nữa lá cửa phủ quản gia nghi ngờ hỏi ta muốn gặp mặt Diệp Hoài Tiên sinh Đường Long nghiêm túc nói xin mời để cho ta gặp mặt một lần vô luận kết quả như thế nào người tôi không khéo đâu rồi a Hoài hôm nay có sự tình nói không chính xác có trở về hay không đến quản gia thở dài ngươi coi như là có nghị lực nhé ta sẽ không lừa ngươi thật sự là không tại a vậy xin hỏi Diệp Tiền bối đi nơi nào hắn đi song phượng lâu uống trà nhé không biết chuyện gì xảy ra toàn bộ trà sĩ Tân Phố bị người quét né những cái kia lão tiền bối mặt mũi không thể không cấp hắn phải đi cho bọn hắn hạ giận á đường Long trong nội tâm một hồi thảo nê mã bay qua cuối cùng qua cửa bột lại là Vị Xuân quá khang đa đi à nha thật giống như Lý Tiểu Long tại trò chơi tử vong ở bên trong theo tháp tiếp theo trực đã đến tháp lên kết quả hiện thủ quan lão quái không phải cổ ba nhĩ mà là gì vẫn cái loại này chưa thoải mái sớm biết như thế chính mình phá quán thời điểm trước hết mang cái mặt nạ bảo hộ rồi vậy mình thượng Hương đại sự làm sao bây giờ đem người đánh một trận sau đó phách lôi nói ta muốn cho trưởng bối của ngươi thượng Hương hoặc là bị người đánh một trận sau đó ôm lấy đuổi, khóc cầu tới hương, này bề ngoài giống như đều không đáng tin cậy a, này, lưỡng nan dưới, nghĩ không ra biện pháp, chỉ có trước gọi điện thoại cho mập mạp, người dân hướng chưa, còn không có thành, phiền toái như vậy, cũng không phải mời ra các lượng, còn phải ba lần đến mời à, lâm tiên béo nhìn có chút hạ hê đạo, đừng nói nhảm, các ngươi bây giờ đang ở chỗ nào, cứu tế viện a, cùng hà lao bá đánh bài, chờ ta a, đường long chỉ phải lại đuổi tới cứu tế viện, hà lao bá bây giờ là hy vọng duy nhất của hắn rồi, truyền thống võ thuật, ta không biết ta, hà lao bá nếu mảy xem bài, một đôi quỳ. Trước kia sư phó dạy đồ đệ đều là tìm một chỗ kín đáo, tay bắt tay giáo à, ta lại nhìn không tới. Lão bá kia ngươi không có chút nào hiểu. Nhờ ngươi à, ta sẽ thưởng thức trà. Có phải hay không cần phải học hội loại trà mới được à? Ha ha, phi tử ngươi thua. Vậy ngươi có nhận thức Phật sơn võ thuật vòng hảo thủ? Nhận thức là nhận thức, bất quá bây giờ đều chết gần hết rồi. Đường Long cái này triệt để không thể ra sức, này còn thế nào xử lý? A bá, các ngươi nơi này có không có một người nào gọi Đường Long người? Yếu Tế viện y tá hỏi. Vâng, hắn không phải là rồi. Có người tìm, hắn nói hắn gọi núi lửa. Ta chọn. Hà lão bá nhảy lên cao ba thước, bài đều vãi đầy mặt đất. Quy một chương 147, 147 núi lửa. Ba mẹ nó, lão bá, cho dù đã đến cái núi lửa, ngươi cũng không cần muốn nhảy giống như là núi lửa phương trào, hù đến tiểu bằng hữu còn chưa tính, dọa ta làm sao bây giờ? Lâm Thiên béo trợn mắt há hốc mồm. Này, các ngươi không biết, núi lửa hung nét nghe, được xương hồng công cuối cùng một cái song hoa hồng côn, cuối cùng một cái đả tử kia mà. Hà lão bá nuốt nước bọt, khẩn trương đạo. Núi lửa lại tên gọi lửa núi, Hoa Liên hội xuất đạo, năm đó đức chữ đầu tại Đồng La vịng 10 con phố, một mình hắn liền để xuống 8 đầu nhẻ, nhất kinh bạo một lần một người tám thanh đao chĩa vào chừng trăm người giết cái thất vào thất ra à liền đối phương xã đoàn đỏ côn giết sạch ba cái nếu như không là năm đó chúng mai phục lao đại của mình bị người chém chết lại bị không nhớ bắt lại lúc này mới vào cục nha thất vào thất ra lao bá người theo ta giảng triệu tử long a lâm tên béo miệng há thật to tám thanh đao chừng trăm người chân chính hạo nam ca đều làm không được đến a kẻ biết được hay không được đường long suy nghĩ xuống nhảy lên một trăm đối diện xã đoàn thành viên khẳng định cũng có vũ khí đao thương côn động đồng loạt tiến lên mà nói không được ta đối với cái này không am hiểu a cái kia không xong đời rồi Chênh thủ thời gian mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy a. Yên tâm, lô là một chuyện, còn đầu lại là một chuyện khác rồi, Đường Long vô vô dựng bả vai của Mạc Mạc, ta đi gặp đối phương, xem tình huống rồi nói sau. Người khác ta không biết, nhưng là núi lửa tiểu là cái pháo đốt tính tình, một điểm liền tặc nhé, ngươi phải làm cho tốt gặp mặt liền đánh chuẩn bị a." Hà Lao bá giận rõ. Đường Long thở ra một hơi, toàn thân kéo căng, đỏ côn là trong xã đoàn tay chân, cái kia song hoa hồng côn tiểu là đánh trong tay tay chân, hồng công cuối cùng một cái đã tử, hoa nhét, giữ dỗ như vậy, thật đúng là có chút lo lắng a. Gió lạnh thổi qua, xoáy lên một mảnh lá rụng lượm tại một người dưới chân, bị hắn nhặt lên, nhìn nhìn, ném ở bên cạnh trong thùng rác, cái này thời tiết, mỗi ngày lá rụng, quét rác gaji cũng rất cực khổ nhé, chúng ta cũng không cần ném loạn rác rưởi, đúng hay không à, Long tử. Đường Long kéo ra khoe miệng, đối diện thằng này tựu là núi lửa. Mắt kéo, đại quân công, lao đầu náo, tay trái cầm mấy sâu cá viên, trong miệng nhai a nhai, đùi phải còn jun a jun lấy, khoảng một em M50, cười cùng ông Phật Di lạc tựa như, này không tằng trí vì sao? Ta mới ra ngủ à, hoa nhét, răng hổ đại sự kiện, cha xứ Tân phố bị người quắt nhé, thật là lợi hại a. Long tử ngươi nhà ai xã đoàn đỏ à, muốn hay không gia nhập chúng ta đức chữ đầu à, lão đại của chúng ta con gái là thứ mỹ nhân à, có thể giới thiệu cho ngươi nhà. Không được, đa tạ. Cái kia không có biện pháp, ai kêu ta cái kia này lão bất tử sư phó là thái lý phật truyền nhân, tình cảm kéo bất quá, sẽ tới ứng phó ứng phó chuyện này lại. Ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút. Thì, mời vào trong. Đường Long bây giờ cảm giác thật giống như công phu trong. Châu Tinh Tinh lần thứ nhất nhìn thấy mây lửa tà thần cảm giác, lão đại, ngươi ở đây chơi ta. Thang này tựa là núi lửa. Bên kia một già một trẻ hai tên ra hỏa, ghé vào trên cửa sổ khẩn trương dình coi, ta như thế nào cảm thấy, ta đều so với hắn có thể đánh nhau à? này, ta 10 năm trước từng gặp mặt hắn à? thời điểm đó hắn bảo vệ lần đầu tiên nhìn thấy, cả đời đều quên không được nhé, manh hổ rơi núi à? coi như ăn thịt người bộ dạng, như thế nào 10 năm đã qua, khí chất biến thành lớn như vậy, không thật sự hối cãi để làm người mới đi à nha? vẫn là, hà lao ba mạnh nghĩ tới một khả năng khác, lầm bầm nói, không phải đâu, hiện tại rõ ràng còn có người có thể nhập giống như, nhập giống như? ngươi không hiểu à? không được, long tử nếu như bây giờ cùng hắn đánh, tám phần mười thất bại đúng à? không thể nào kẻ điết hiện tại một người đánh mười người đó a? người không hiểu. được rồi, ta liền đi thôi. núi lửa phủ tay, đánh nhau nhiều không được, sẽ có tổn thương hoa hoa thảo thảo đúng á. cổ hoặc tử cũng phải có item tâm a. long tử, ta liếc thấy ngươi là người tốt, ván này cho ngươi thắng á. có rảnh tìm ta chơi a? ta hiện tại ở tại nước sâu vịnh một trăm lẻ một số. wa, thật là lớn một ngôi biệt tự. làm cổ hoặc tử không có tiền đồ đúng á. giữa chưa phú hảo thì tốt hơn. nhìn xem núi lửa đi xa bóng lưng, đường long triệt để ngươi dại. này, lúc này đi rồi hà? xong hoa hồng côn ai, đã tử bên trong đã tử ai? Không phải cần phải rất phách lối nói, cha sĩ Tân Phố ta chào đấy, ngươi muốn sao quỷ xuống đến, hoặc là ta nằm cho ngươi đưa ra ngoài, thằng này là tới đánh nhau đấy, vẫn là đến khôi hại hay sao? Long tử, Long tử, ngươi hoàn hảo chứ? Gặp núi lửa đi, hai người vội vàng chạy ra, Hà lão bá khẩn trương hỏi. Được, vẫn là không tốt. Nên tính là được rồi, Đường Long không xác định nói, hắn nói ván này để cho ta thắng. Hô, vậy là tốt rồi, Hà lão bá nhẹ nhàng thở ra, ngươi đánh không lại hắn đúng á, hắn nhập giống như á. Nhập giống như? Đây là cái gì giang hồ thuật ngữ sao? Lâm tên béo chen miệng nói một cái xuyên văn tiễn, thiên quân vạn mã đến tương kiến, đây là hình ý quyền thuyết pháp, võ lâm che dấu nhẽ, tiểu là hóa đầu góc, tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma, luyện quyền còn có thể luyện đến tẩu hỏa nhập ma, đường long khó hiểu, hơn nữa ta làm sao sẽ đánh không lại một cái tẩu hỏa nhập ma ra hỏa, mẫu chốt là hắn ra ngoài rồi, nói như vậy đi, trước kia quả đồng sư, mặc dù lớn chữ không nhìn được mấy cái, nhưng là khí chất cao nhã, rất có nội hàm, ăn nói không tầm thường, thật giống như người đọc sách đồng dạng, nói thí dụ như tôn lục đường, lý cảnh lâm, từng cái một, đắc đạo giống như, cái này tiêu là quyền đạo tương hợp, vậy còn có lâu rồi, liền ý nghĩ hỗn loạn tin tà giáo, nói thí dụ như tiết nhạc, lý tồn nghĩa lù đệ, thiên tân võ thuật truyền thống trung quốc quán quán. trưởng, luyện quyền còn có này hiệu quả. đường long khoe miệng giật một cái, ta cũng vậy luyện quyền a. tuy nhiên khí chất không có cao đi nơi nào, nhưng là cũng không trở thành tin tà giáo a. nhập đầu võ, nhập đầu võ, luyện quyền luyện đến cuối cùng, cũng không phải là quyền cước, hạ lao ba ngón tay của thằng đâm cái võ tố chất thần kinh đồng dạng, luyện quyền luyện tới trình độ nhất định, nhất là nội gia quyền, sẽ nhập a, muốn đến ma cảnh, đem đầu võ luyện được cảnh giới, luyện được, không chỉ có giải trí tuệ, còn có thể diên thọ kéo dài, diên thọ kéo dài đường long trong nội tâm cả kinh ngày hôm qua triệu giáo sư mà nói quan quẩn ở bên hai nhân thể tiến hóa thần bí trạng thái bảy hai mươi ba biên độ sóng cộng hưởng điểm thoáng cái liền liên hệ như thế nào nhập giống như như thế nào hóa đầu óc có phải hay không cần phải luyện nội gia quyền đừng kích động à, đại khái là cảm thấy đường long tin rồi hà lao bá có chút tự đắc Tống thế vinh đã từng nói hô hấp có trong ngoài chi phân quyền thuật không trong ngoài có khác thiện dưỡng khí người tức nội ra bất thiện dưỡng khí người tức nhà ông bà ngoại ý tứ tiểu là sẽ hô hấp pháp chính là nội ra không có hô hấp pháp chính là nhà ông bà ngoại Long tử ngươi bây giờ tuy nhiên đánh quyền rất định, nhưng nhiều lắm là xem như cái nhà ông bà ngoại á. Tiếng hít thở kia pháp cái đó mấy người cửa quyền thuật có, nay thật có thể là võ lâm thần thoại nhé. Ta cũng chỉ là nghe lão tiền bối nói qua, dù là dân quốc năm đầu, cái kia võ thuật truyền thống Trung Quốc đỉnh phong hiện đại, bách gia đủ minh, có môn công phu này cũng không nhiều. Dựa theo trước kia thuyết pháp, đây chính là tiên pháp à? Để cho ta suy nghĩ, hình ý nhập giống như thuật, thái cực đạo ra cái của công, còn có một cửa, tiết liên luyện quả, tượng hình thuật, những thứ khác, ta liền thật sự không nhớ rõ á. Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, Hà lão bá, đây chính là đại sự của ta, Đường Long khẩn trước hỏi. Ngươi đừng đợi, người một lão, đầu óc liền không dùng được rồi. Này, các ngươi ai là Đường Long? Cửa ra vào lại thêm cá nhân, cơ bắp hình dáng hách cùng sở to lợn, sắc dễ trẻ nẹ gồ đồng dạng, 27-28 tuổi cao thấp, rất hung bộ dạng. Ngươi là vị nào? Đường Long đứng lên, cao mày nói, "Ta là A Hảo, sư phụ ta bảo ta đến đánh với ngươi một trận, dứt khoát một chút, đến đây đi." Quy một chương 148, 148 A Hảo. Đông đông hai cái nặng 5 cân thép tấm xà cạp bị giải khai, đặt ở một bên, cùng 10 kg phụ trọng sau lưng, bao các thủ đoạn, cổ tay, để lại với nhau, A Hảo đã nứt ra miệng Linh hoạt nhẹ lên, nhẹ buông lòng một chút. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đối diện thằng này, còn là một tập thể hình vĩ nhân. Đến đây đi. A Hào nắm chặt hai nắm đấm, một trước một sau bãi động, hai cái chân có tiết tấu cùng một chỗ vừa rộng. Quyền anh." Đường Long nhướng nhướng mày, đối diện gia hỏa, không phải tâm ý quyền truyền nhân sao? Nheo nheo ngón tay, nên đón tiếp lấy, hai tên gia hỏa không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp đấu võ. Đối thủ phải đấm thẳng nhanh như tia chớp tới, Đường Long cạnh ngoài đón đỡ, đánh vào dày đặc khử tay, vừa co chân, nặng bắt đầu lo lắng, hóa giải đối phương tay đấm một tay một cái gai quyền, bàn tay của đối phương nhoáng một cái, chặn ánh mắt, thừa cơ chuẩn lớn ra. Ồ, oh. a hảo sức sợ, lập tức cười cười, tự do chiến đấu. Vừa dứt lời, liền bật lên, bước chân liền cây lót, xuất quyền, khuỷu tay nội miệng, công kích đầu, này thường thường phải phối hợp lấy trường quyền, thuộc về nhất lưu cự ly ngắn công kích kỹ thuật, nhưng là quả đấm của hắn, vừa ngoan vừa nhanh, đã không cần che giấu. Nắm đấm lau má phải chưa tới, lao rác, chỉ là mắt nháy mắt công phù, vội vàng một cái chân trước đạp đá, kéo dài khoảng cách. Có người nói đánh nhau không cần đầu óc, này là sai lầm nghĩ cách, một vị ưu tú quyền thủ, không gian, khoảng cách tiết đấu, đối phương ưu khuyết điểm, đối phương ưu khuyết điểm, đều tại phạm vi suy tính ở trong, đường long vừa mới ý thức được, nếu như không kéo dài khoảng cách mà nói, đối diện ra hỏa, tiếp theo mà đến, tự làm một bộ tổ hợp quyền. rất thông minh nha, a hào lại mở miệng, không phải hắn nói nhiều, chỉ là ngôn ngữ có thể quấy giày đến đối thủ chú ý cùng sức quan sát, đây là chiến thuật. trên cơ thể người cơ học hệ thống xuống, cảm giác tốc độ, khởi động tốc độ cùng chấp hành tốc độ, cũng phải cần tách ra bày ra, huấn luyện phương thức cũng không giống nhau. ngươi biết không biết, ta ba năm trước đây đi càn quét băng đẳng quyền, thế mới biết, nguyên lai tại quyền trong quán học được tứ độ vật, quá ngây thơ nhé cùi tay, đầu gối, chân, nhu thuật, mạc khóa, thối công, có nhiều lắm. Ta là hướng về phía võ thuật có thể đánh mới luyện nha. rèn luyện thân thể, si tuyến a. Đường Long mỉm cười, chân nhét tới, nhón một cái, bước lướt, dùng đủ làm chủ, xoay tròn đấm móc, gõ đi ra ngoài. Đối phương vội vàng một trận, thân thể rủ xuống, lòng bàn tay quét dọn, bàn tay phát thảo kích. Đối diện a hảo, ánh mắt ngưng tụ, một cái quay đầu, vọt tới, đoạt trong cung, bước chân rất mạnh, tay một chuyển, vừa thu lại, chói tay xung quyền. Thế nhưng mà chiêu này vừa thi triển một nửa, a hảo hướng về sau một cái bước lướt. Lại lịch kim đồng hồ làm vần quanh bước, thân thể linh hoạt hất lên, vọt tới. Xuân sao, thực không thể coi thường ngươi à? Ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ liên chiêu ngay cả ta kia mà? Thôi đi a, thiếu chút nữa liền nói. A hào làm cái khoa trương biểu lộ, khiêu khích vây vây tay. Sau đó hai người không ngừng chạy, kích quyền, cầm nã pháp, các đốt ngón tay kỹ, mỗi một chiêu đều đang trên người của đối phương thử qua, không không ngoại lệ bị đối thủ cho cởi bỏ, giống như không phải tại đánh nhau, mà là đang giải như mê. Ngươi phá giải ta đấy, ta phá của ngươi, giúp nhau luân chuyển. Hai người kia đánh như thế nào đều không khác mấy à? Lê Dương quyền chiến thuật lạc, Hà Lão Bá có chút khó chịu, tình thể lực a, ai trước lộ ra sơ hở, ai cũng sẽ bị đả đảo. Chọn ta là tới xem võ thuật cao thủ quyết đấu nha, cũng không phải đến xem quyền thi đấu. Nói như vậy, bọn hắn đánh không đúng. Đúng vậy, đối với không thể lại đúng rồi, đây là chiến thuật nha, chỉ có điều Hà Lão Bá lắc đầu, không nói chuyện. Đường Long xoay người một cái, tránh được đối phương gấp khúc phía bên phải. A Hảo Gai Quyền đã dơ lên, lại tiếp tục thu hồi, võ đài liền tính theo thời gian lại tỷ số. Nhưng là hiện tại hai người đánh, thế nhưng mà không hạn chế chiến đấu a, chỗ yếu, hạ bộ, bộ mặt, thương thương một cái dưới nắm tay đến đánh tới mấy cái này bộ vị muốn nằm mà nhẽ, loại trình độ này chiến đấu nửa giây trắng váng đầu hoa mắt liền ý nghĩa thất bại điều này cần kiên nhẫn ngươi thật ra khiến ta nghĩ tới một người đường long đống nhiên mở miệng ai vậy lý tiểu long chưa thành quen thuộc lúc long ca hai người kinh nghiệm hết sức tương tự đều là từ ông chủ nhỏ mới tiếp xúc truyền thống võ thuật đều là chán ghét hôm nay võ thuật vòng sáu lộ hóa cùng đi vật luận hóa cuối cùng đi đến tự do chiến đấu trên đường chỉ có điều người phía trước tiệt quyền đạo tư tưởng đại thành về sau ngược lại sẽ bình hòa đối đãi các quốc gia võ thuật lấy hắn tinh hoa đi hắn bã vị này đâu rồi liền rõ ràng không thói quen Tổng cho rằng thuật cận chiến muốn trội hơn võ thuật. Này, nói ta như lý tiểu long ta liền cảm ơn ngươi A, Nhưng là không thói quen làm mỹ ý, ý tứ nha. Ta luyện một năm quyền anh, vũ đắp được ta luyện mười năm quyền a, a hảo rõ ràng kinh thường. Đám kia lão gia hỏa, nếu là thật có thể đánh, cũng sẽ không dùng ta xuất đầu á. Võ thuật, rất đúng á. Tiểu tử, ngươi đánh nhau đâu rồi? Ta liền không phản đối, nhưng là nói võ thuật không thể đánh đấy. Ta liền muốn lên tiếng. Hà lão ba nghiêm túc đứng lên. Dân quốc thời kỳ, võ thuật nhà phần lớn là quyền giới cùng đấu vật tinh thông đấy. Cầm không nổi lại thương, sẽ không đấu vật, sẽ không bắt, không thể làm quyền giới chiến đấu đều là không hợp cách đấy, làm sao ngươi có thể nói võ thuật không thể thực chiến? A bá ngươi cũng tới xem bảo. Nói như vậy đi, đánh quyền là cần tim phổi công năng nha, ngươi xem ta cùng hắn, đánh lâu như vậy, nửa điểm khí cũng không thở gấp, bởi vì chúng ta chuyên nghiệp mà, nếu như ta vẫn còn ở luyện những cái kia mềm mặt quyền, thật muốn lên lôi đài, nhanh như vậy tiết tấu cùng động tác, đã sớm nhuễn chân tốn, sợ vãi hả? Á. Đó là ngươi học không tới nơi tới chốn, chân chính truyền thống võ thuật ở bên trong, phách quyền có thể nuôi phổi, phách quyền tìm tòi một hồi, giống như người một hít một thở, luyện lâu rồi, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể khí tức bướm hơi vì ý há miệng có nghĩ xả hơi cảm giác a bá ngươi lại cùng ta dạng thần thoại chớ cùng ta nói qua đi nói hiện tại bên cạnh cái có thể chứng minh à a hào cười lạnh đối diện cao thủ ngươi nói một chút võ thuật nếu lợi hại như vậy làm sao ngươi quét một con đường ta đường long cười cười trong mắt của ta võ thuật cùng thuật cận chiến mọi người tổng bắt bọn nó đặt chung một chỗ so sánh kỳ thật không là một chuyện hiện đại xô lô thuật hệ thống là xây dựng ở sinh vật cơ học nhân thể công trình học trụ cổ phía trên thì ra là khoa học phát lực tư thế các đốt ngón tay hoạt động cân đối công kích khoảng cách tính ổn định, cơ học quy luật, như vậy có thể đầy đủ đắm bóc, nhân loại loại sinh vật này chiến đấu tiềm năng, cùng với chính xác nhất chiến đấu hình thức, mà võ học nghiên cứu phương hướng là ở ở trong là sức lực vận dụng, sức lực không phải khí lực lớn nhỏ, ví dụ như vịnh xuân quán, bàng, phục hình ý đỉnh khấu trừ ung um, rủ xuống thái cực thuận hòa phản, cổ đại quyền sư đâu rồi liền bắt bọn nó tại động vật hình thái dung hợp, cái gì hồ hình, gấu hình cái gì, bị một ít hậu nhân nói huyên hoặc khó hiểu, đến một lần hình tượng thứ hai, nhân gia không học thức nha, không hiểu khoa học, đây là thời đại sự hạn chế, ý nghĩ của ta nha đó là một loại lệ cơ thể bắp thịt của cùng khí quan đồng thời vận tác, đừng quên, cả người của chúng ta thể đều là bị phản xạ thần kinh liền lên, ví dụ như bắp chân bắp thịt của, phần eo lực lượng, tăng thêm phần tay phản ứng, những này tứ thịt, cốt cách tại thần kinh sâu trôi xuống, đồng thời vận tác, để ép huyết thủy, lỗ chân lông, đánh ra đến ba một thanh âm văng lên, không phải là Hà Lao Bá nói pháo truy nha, mà eo, vai, cánh tay, thủ đoạn, cổ tay. Đốt ngón tay, đồng thời phát lực, này tiêu gì? Thốn quyền kiếm mà cái này là nội. Nhìn không thấy sợ không được nha cho nên tất cả mọi người cảm thấy võ thuật không có gì dùng lạc. Đường Long Cang nói, ánh mắt liền càng sáng ngời Trước kia một ít ngông lung nghĩ cách, trở nên rõ ràng đứng lên. Hoa Nhét, đẹp trai, ngươi là vừa quét nhân gia chẳng tử, tại sao lại thay những lao bất tử kia mà nói lời nói? Ta không phải thay bọn hắn nói chuyện, ta là tại thay truyền thống võ thuật nói chuyện. Tuy nhiên những hậu nhân này ra vẻ hiểu biết, nhưng là ngươi không thể phủ nhận nó tồn tại nhá. Ok, ngươi nói nó sắp bén, chứng minh cho ta xem lạc. Tốt. Đi, Thái Dương phơi nắng lâu rồi, đầu hơi choáng váng, trở về phòng rồi. Lão Bá, giá còn không có đánh xong đâu rồi, lâm tiên béo nhát nhở. Có cái gì tốt nhìn, Long tử thắng định lạc, Hà Lao Bá vừa quay đầu, mục long lảnh lánh, hắn tìm tới chính mình đường. Quy một chương 149, 149 khai tông. A Hào đã bắt đầu cường công, áp bách thức đấu pháp, phải đâm quyền, giao nhau trực kích, hạ bàn đồng thời đấu võ, Dương Hoành đạp một bước, chân trước, móc, cầu đá, đường Long vội vàng giá chân, thừa cơ sau lùi một bước, thân thể nhấc tới, bạo khởi nện cự tay, ba một tiếng, đập vào bả vai của đối phương, đối phương bị đánh ngửa mặt lên, thừa thế khế đảo, hai chân kịp lấy, hai tay thừa cơ ôm một cái, ở nhờ ngang thế, đè ở cái cổ, sau này kéo một cái, vỡ ra diu nhu thuật mãng xà xoắn, đường long bất ngờ không đề phòng, cái cổ bị riềm gắt gao, cả người bị hất tung ở mặt đất, trên mặt sưng huyết, gân xanh nổi lên, bất đắc dĩ, hai cánh tay phản cố, lưng rộng cơ phát lực, chân, mông, eo đồng thời nhấc tới, vòng vo 360 độ, cho rằng bao cát phản đập vào a Hào thân mình, phát ra đông một tiếng. Ai ngờ hắn không đau ngược lại còn thích, như trước gắt gao kìm chặt, mặt si như điên, hét lớn, tốt đi à, đẹp trai, mạnh nữa một điểm. Tại ma có càn quét băng đảng quyền thời điểm, a hảo được người xưng là quyền vương hảo, còn gọi là liên hảo, ý là hắn đánh quyền thời điểm là bị điên cho dù là có thể khiến người ta hít thở không thông qua kỵ, trừ phi đem hắn tìm chết, bằng không thì hắn liền còn có thể đánh, coi như con gián đồng dạng. Đường Long cũng là nhân vật hung ác, tam giác vàng trong, làm thịt hơn 10 số võ trang phần tử mãnh nhân, hai cái cánh tay phát lực, hơn 100 cân sức nặng, Ngạnh Sinh Sinh đem hắn nhấc lên, bắp chân hất lên, mắt cá chân đỉnh đầu, bàn chân phát thuần tính, đâm một tiếng vang lớn, đâm vào cứu tế viện trên tường, không biết có phải hay không biến chất nguyên nhân, Ngạnh Sinh Sinh ném ra cái hố nhỏ. Này, đừng ở chúng ta tại đây đánh nhau, không. Không có ánh mắt béo y tá còn chưa nói vài câu đã bị mấy người lão nhân bịt miệng lại, đừng ngắt lời nhé, sợ tổ lởn đánh sợ huyện dê nẹ vợ à, tốt đặc sắc cả. A hảo phốc phun ra miệng máu, hàm răng, trên mặt, trên môi dính đều là, vẫn đang cười tốt điên cuồng, đầu gối của hắn chè vào đường long trên đùi, vừa mới mượn thế sông, đem đồng nhất mảnh thịt, đục lại tím lại thành, đường long thâm hô liều khẩu khí, cả người cơ bắp đều rất giống nhu mềm nu lên ra, hướng bên trong lún vào, sau đó toàn thân thốn kính bộc phát, khớp xương đùng đùng, không dứt, một hồi động tĩnh, thân thể giống như dài một thước, cuối cùng đem đối phương nhấc lên lật đi ra, hế, đường long không tự kìm hãm được nhổ ra điểm nước trong vừa mới tử vong móc chuột thiếu chút nữa không đem cổ của hắn kết cho bấm nát chứng minh cho ta xem a a hào gầm rú một tiếng lại vọt lên trước tay đấm quyền đấm móc băng quyền chuẩn bị ở sau đấm thẳng truy quyền bảy quyền trước tay công chuẩn bị ở sau đệm bước chân linh hoạt điên mả không loạn cái này là hắc quyền phong cách đem người đánh cho đến chết hai cái thế lực ngang nhau quyền thủ chiếm ưu thế thường thường là làm phản kích động tác một phương bởi vì làm một cái người đoạt công kích trước chỗ bại lộ không môn so sánh bảo trì thủ thức thời cơ để lớn bất luận cái gì ra quyền cùng đá chân đều sẽ ảnh hưởng thăng bằng của mình Đây là bất luận cái gì cao thủ, đều không cách nào tránh khỏi đấy, Cao Minh quyền thủ chỉ có thể xứ loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất. Phản kích là một loại cực vi diệu kỹ xảo, càng phải để ý ánh mắt cùng phản ứng, nếu như theo đối phương thế công tiến hành phòng ngự, tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, thật muốn dùng công đối công. Đường Long có thể cam đoan, ngã xuống nhất định là đối phương, bởi vì thể năng của hắn thế nhưng mà bị khai phát đến, này là có khả năng chịu tải cực hạn, thế nhưng mà đánh thắng không, coi vào đâu, mấu chốt là, có thể hay không đem đối phương cho thu phục. Này mới là trọng yếu nhất. Đường Long giống như là một cái tiềm phục tại trong đội cỏ độc xạ chăm chăm vào khả năng lộ ra sơ hở, bước chân nhìn như tại lui, kỳ thật mỗi một bước đều cực vi tiểu đấy, bàn chân trước rơi xuống đất, gót chân nhấc tới, như vậy đang phản kích lúc, có thể tức thì ra chiêu. Một viên hòn đá nhỏ, không phải là cái gì chướng ngại, cao siêu quyền thủ, dù là dẫm lên trên, trọng tâm không có chút nào cải biến, chỉ hơi hơi nhoáng một cái, không thể tránh né, đường long chờ đợi đã lâu, chính là chỗ này hơi thoáng một phát. Tốt! một gia sắc đấu sĩ đại thủ, dù cho đã đem hết toàn lực, động tác nhưng nhẹ nhàng như thường, thế nhưng mà này nhoáng một cái, liền muốn xệ ra chuyện. Cũng chỉ làm trưởng, thằng đâm tại hai cánh tay trong lúc đó, đã không phòng thủ cũng không công kích, chân phải về sau đón đỡ, đối phương phải đấm móc vừa quét tới, mười cái ngón chân vữu vào, đẩy về phía trước, theo cốt đuôi bắt đầu, coi như mèo tạc đuôi đồng dạng, khớp xương một cây hướng trên lật, toàn thân lông tơ dựng lên kết lại, đỉnh tại phía trước cánh tay của, không kiểm hãm được hất lên. Đông nhất vung, liền sinh ra thật lớn khí lực, ba đi một tiếng, a hảo quả đấm của trực tiếp bị đánh ra. Một chiêu không thành còn có một chiêu, thái thức phi đầu gối, đầu gối nặng nề đánh tới, Đường Long nghe âm thanh biết vị trí, mũi chân vòng một vòng, xuống giẫm mạnh, thân thể một chuyến, bên cạnh đi qua, bản tay bày ra, một phục, tựa hồ chỉ hơi vỗ, lại là ba một tiếng vừa mới thế như mánh hổ đầu gối như sắt đã bị nhân xuống đến, đầu gối vải vóc lên, rõ ràng nhiều hơn một khối thấm bước, coi như lòng bàn tay mồ hôi, trọng áp dưới, lòng bàn tay lỗ chân lông không tự kìm hãm được. Trương gia, liên tiếp hai chiêu, Quyền Vương hảo trọng tâm rốt cục thay đổi lệch ra, thân thể không tự kìm hãm được đi phía trước nghiêng, chân phải tìm cái chọn, điều kiện tiên quyết một bước, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên đối phương ngực, trung bình tấn chấm xuống, chân đại cơ, bắp chân cơ bắp lập tức kéo căng, cái bụng co giột lại vừa tăng, tự là cái gọi là phun ra nuốt vào trong cơ thể huyết thủy ép một cái, là không nhiều hơn một cỗ xông tới lực. Chớ xem thường cổ lực lượng này, hơi nước chiếm nhân thể sức nặng ước chừng 70%, thì ra là hơn trăm cân một chượng, đâm vào A Hào lòng ngực, trực tiếp đem hắn chấn động lật ra 34m, ngã lăn xuống đất lên, sau nửa ngày dậy không nổi thân. Đường Long Như trước bảo chỉ cái này tư thái, đứng trung bình tấn, bên ngoài vươn tay, coi như hỏa ảnh ở bên trong, tha lần nhu quyền tức mở đầu. Không phải hắn đùa bỡn chơi, chỉ là hắn cũng là lần đầu tiên triệt triệt để để phóng xuất ra, truyền thống võ thuật ở bên trong, sức lực vận dụng, toàn thân khí huyết một hồi bốc lên, trước kia thổ quyền, câu lẩu tay, chỉ là loại này tình đạo đấy, cận tầng thứ sử dụng phương thức. Ta Phu Diêu, A Hảo chỉ cảm thấy ngực nhẫn nhịn gào khí, có lực không chỗ xứ, coi như cái lật da sắc con rùa tựa như, nửa người không còn chi giác, Tiệt Quyền Đạo mạnh như vậy. Nói là cũng thế, nói không có phải thế không? Chọn, ngươi cho rằng ngươi cao nhân tiền bối à, là cũng không phải đấy, bán dở cho mê hoặc, tiếng người nói. Tiệt Quyền Đạo không chỉ là một môn võ thuật, nó là một loại phương pháp dẫn đạo, một loại đối đại võ học, khởi mở tính thái độ, một loại nhân sinh quan niệm, chân chính Tiệt Quyền Đạo chi đạo chỉ là một bắt đầu, nó không có cố định phong cách, không có đặc biệt hình thức, nhưng nó có thể là bất luận cái gì phong cách, bất luận cái gì hình thức. Ba mẹ nó kẻ biết người nói chuyện tốt có chút học, tốt trang bước, lâm tiên béo gặp không có nguy hiểm, cũng chui ra, bất khả tư nghị đạo, đường long lướt mắt, tốt hảo khí đều bị hắn làm hỏng rồi. Xin nhờ, đây là lý tiểu long nói, không phải ta nói. Muốn nghe xem ý nghĩ của ta. Đường long vừa quay đầu, hỏi a hảo. Ừ, quyền vương hảo kéo ra khoẹt miệng, không có có lời nói. Ta gần đây cho rằng, người khác đã làm thứ đồ vật, ngươi có thể đi học, nhưng muốn lúc này phía trên, sửa cũ thành mới. Năm đó tôn lộc đường kết hợp hình ý, bát quái, thái cực, tam đại công phu, sáng tạo ra, tạo ra thuộc về mình tôn thức thái cực. Diệp Vấn đem nguyên bản phức tạp khó hiểu vĩnh xuân quyền hủy đi thành nguyên một đám đơn giản thông tục danh dương quán trưởng bàng, phục truy niệm Lý Tiểu Long đem tự do chiến đấu quan niệm phát dương quan đại dứt bỏ truyền thống hạn chế để lại khoa hóa huấn luyện cùng chiến đấu tinh thần nếu có thể ta đem đem truyền thống võ thuật trong sức lực vận dụng cùng hiện đại chiến đấu kết hợp lại dung hợp các quốc gia vật lộn thuật tinh hoa sáng tạo ra tạo ra một môn mới võ học Đường Long thở ra một hơi ánh mắt kiên định thật có thể thành công môn công phu này tựu tiêu là Đường Thị Tiệt quyền đạo A Hào vuốt vuốt bầm tím ánh mắt không thể không thừa nhận vừa mới cái kia hạ xuống. Trong nội tâm có chấn động cảm giác, há to miệng. Ta chọn, ngươi đủ sói. Đường thị tiệt quyền đạo. Lâm tên béo tạm ba hai cái miệng, lầu đầu cảm giác. Quy một chương 150, 150 Hỏa Sơn nhân đại. A hào cũng đã thất bại à? Tư Đỗ cười ha hả uống hấp trà, nên nói là đương nhiên, vẫn là ra ngoài ý định đâu này. A hào thua liền đương nhiên, nhưng là Hỏa Sơn cái này chết bị vùi dập giữa chợ, ta liền hoàn toàn không rõ nhé, Bắt cực quyền lý thư đồng giận dữ nói, hắn trước kia vì danh đầu, nghĩa khí, thế nhưng mà liền mệnh cũng không muốn đúng á, như thế nào vừa ra ngục, liền biến thành hảo hảo tiên sinh ấy, rõ ràng mở miệng nhặt thua. Ta chọn, tốt như vậy tính tình, không bằng dạy học đi nhé, làm cái gì cổ hòa tử? Ta nghe nói à, Hỏa Sơn vào ngục giam về sau, hắn lao đại con gái mỗi ngày cho hắn tiễn đưa sách xem à, 10 năm phải xem bao nhiêu bản à, ngươi để cho hắn dạy học, đoán chừng cũng không vấn đề á. Nói như vậy, bây giờ còn có thể kháng mặt tiền của cửa hàng đấy, thì ra là ngươi nhé, Diệp tiên sinh, Hồng quyền Lâm chính vinh mạnh vô xuống bản, chúng ta trà sĩ Tân phố người đâu, tuy nhiên bình thường có một tranh giành cái lộn nhau nhau, nhưng là đâu rồi, thật muốn có người ngoài đánh tới cửa, nhất trí đối ngoại đúng á. Diệp tiên sinh, thật sự cần nhờ ngươi á. Ngươi là Vịnh Xuân có thể đánh chính là cái kia nha, cả người giới võ thuật tinh anh à, chỉ có ngươi lên á. Các vị tiền bối nói như vậy, tốt như vậy ý tứ. Ngồi ở cái bàn bên kia Diệp Hoài ngẩng đầu lên, hơn 40 tuổi nho nhã nam tử. Hơn nữa, nghe ta cha nói, năm đó ta trang rằm thời điểm, chấn phiên thuốc trả lại cho ta bao hết cái thật to tiền Lý xì, Hôm nay truyền nhân của hắn đến cảng, ta sao tốt lấy lớn hiếp nhỏ. Ta nói, Lý Tiểu Long cái kia bị vùi dập giữa chợ, a không, người kia 73 năm qua đời nha, cái này gọi đường long ngất con nhiều lắm là bất quá hai tuổi, còn truyền nhân, ta chọn, làm sao có thể, tại âm phủ báo ngậm truyền công a nếu là các vị tiền bối yêu cầu, ta liền đi lạc. Diệp Hoài bỗng nhiên nở nụ cười, yên tâm, sự tình nhất định làm thỏa thỏa sáng sáng. Xin chào, xin hỏi, ngươi là bên cạnh cái à? Nơi này chính là nước sâu vịnh a, không phải người bình thường có thể đi vào đấy. Đại môn cạ mạ giật giám sát đảo qua, theo điện tử phân biệt khí trong, truyền đến không thanh em khách khí. bị dối cật, đường Long nghĩ thầm, một cái thân quần jean thêm áo sơ mi, hoàn toàn chính xác không giống như là cái nào phú hào đệ tử. Ta tìm hòa sơn tiền bối. Hòa sơn, chúng ta tại đây chỉ có băng sơn nhé, không có lửa núi. Ồ, An Ngọc, bên ngoài có người tìm để cho hắn tiến đến. Vâng, Lâm tiểu thư. Cửa điện tử mở ra. Đường Long gãi đầu một cái, đi vào, hoa nhét, thật sự là khá lớn. Bể bơi, hoa viên, sân đánh gôn, hòn non bộ, đối diện chính là lướt biển, cùng hắn nói là biệt tự, không bằng nói là xây ở giữa sườn núi tọa thành. Lam đại phú hào thật sự sảng khoái. Đây là đường Long tự đáy lòng nghĩ cách. Dẫn đầu một cái phỉ rong khinh thường nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói hiếm thấy vô cùng, Đường Long được lĩnh đến cố ý đào mở một chỗ ao cá trước, Hỏa Sơn cái này năm đó xong hoa hồng. Côn. Đang nhàn nhã câu cá. Ngược lại là nữ nhân bên cạnh, ôm lấy tầm mắt của hắn xinh đẹp là một mặt, càng mấu chốt là cô gái này lớn lên giống như lúc còn trẻ Khâu Thục Trinh A, hắn nhớ mang máng, Hơn nhiều năm trước kia, Đường Tiểu Long cùng Dừng Tiểu Bàn lần thứ nhất giận dỗi nguyên nhân, hay là tại tranh luận Vương Tổ Hiền cùng Khâu Thục Trinh A là hồng công đệ nhất mỹ nữ. đương nhiên, Đường Tiểu Long là ủng hộ nữ quỷ tỷ tỷ. Không cẩn thận xem dưới, lại có bất đồng. Cô nương này đầu lông mày càng tiêm một điểm, càng có khí tràng một điểm. Này, Long Tử, xem lên người nhé, ta đều với ngươi giảng lão đại ta con gái rất tình đúng á, hiện đang hối hận còn gì a? Cái kia, ta, không phải, Đường Long trong lúc nhất thời quính không lời nào để nói. Hòa sơn Thúc tốt nhất nói giỡn, ngươi đừng để ý, ta là Lâm Thục gì, vị này Lâm tiểu thư yêu nhã đưa tay ra. Đường Long, hai người nắm một chút, các ngươi trò chuyện, ta để cho người hầu chuẩn bị trà bánh. Lâm Thục nghi đứng dậy, khẽ gật đầu một cái, đi ra. thấy không, ở nước anh nữ tử học viện đọc qua sách nhé, không có khí chất. Hòa sơn cười ha hà nói. Hòa sơn Thúc, Đường Long cũng đi theo gọi như vậy, lần này ta tới là muốn cùng thỉnh giáo ngài cái võ thuật phương diện vấn đề á. Ngươi nói là, người tuổi trẻ bây giờ không có mấy người nguyện ý chăm chú học võ thuật nhé, ngươi cố gắng như vậy, ta biết liền nhất định rút. Hoà Sơn thúc, ngươi là thế nào nhập giống như hay sao? Cái gì? Hoà Sơn chớm mắt, quả bí luồn lập tức biến thân trương răng sư tử, dọa Đường Long nệ dựng, như thế nào cũng khuôn mặt, khí chất có thể biến thành lớn như vậy, vừa vặn giống như muốn ăn thịt người a. Đừng kích động, đừng kích động. Hoà Sơn ngược lại là đầu tiên bình tĩnh xuống, ta còn tưởng rằng hiện tại trừ ta ra, không có người biết cái này lâu rồi. Ngươi vì cái gì muốn biết? Đường Long do dự một chút, tử vong gờ gờ không thể nói, đánh vỡ nhân thể cực hạn chuyện này nghe cũng so sánh qua trường, tìm cái so sánh đáng tin cậy lý do. Ta thắng trước, đã từng trong thời gian ngắn, đã mất đi trí nhớ, về sau nghe đồng bạn của ta nói. Tại đoạn thời gian kia, quyền cước của ta biến thành thật là lợi hại, không ai ngăn nổi tựa như, sau khi tỉnh lại chỉ lo lắng nhé, khắp nơi sai người nghe ngóng, tựa hồ cùng nhập giống như có quan hệ. Ta chọn, ngươi mới mấy tuổi a, thì có hóa đầu góc dấu hiệu, Trương Tam Phong chuyển thế a. Hoa Sơn trợn mắt há hốc mồm, ngươi có phải hay không người địa cầu kia mà? Hoa Sơn tựa hồ có hơi khó xử, do dự một chút, mở miệng nói, nói cho ngươi biết không có gì, dù sao đều là chuyện đã qua nhà, cũng đều muốn lái. Những năm 80 đến thập niên 90, tại Hồng Kông, chúng ta cổ hoặc tử thật sự nếu so với cảnh sát muốn ui a, sự tình gì, bọn hắn bày bất bình a chúng ta loại người này, một chiếc điện thoại đi qua, đều giải quyết nhé. thanh danh càng cao, lại càng hữu dụng. ta đâu rồi? năm đó đi theo ta đại ca, hát tử dừng hôn lăn lộn nhé. đại lão cảm thấy ta không đầu không đuôi đấy, cho dễ kích động, để ta trước luyện của nhé. ai ngờ vận khí tốt đến bạo, tại cửu long bái sư phó thời điểm, bị thái lý phật tứ đại thiên vương một trong hạ bích tử thu làm đóng cửa tiểu đệ tử. vừa đánh vừa học, bên cạnh học vừa đánh, lao đầu tự trị té đánh tổn thương rất sức lực đúng á, liền vết thương do thương đều có thể trị. đập vào đập vào, liền đánh ra đầu nhé. năm đó ở cửu long tân giới, này, không phải ta tuổi nhé. Hỏa Sơn tên tuổi so Cảng Đốc còn tiếng vang a. Nói đến đây một đoạn thời điểm, vị này gần 40 tuổi trung niên nhân, nhân, mặt mày hớn hở, tựa hồ nhớ lại năm đó cái kia đoạn hỏa hổ Tuyết Nguyệt. Đường thủy đi nhiều, liền đụng phải thủy quỷ lạc, Hỏa Sơn thở dài, đại lao trước bị cửu gia chém chết, ta thay hắn hạ táng thời điểm, thân thể hắn tử cùng cái đoạn đồng dạng, thật thê thảm. Đại lao vừa chết, trong xã đoàn đâu rồi, mấy cái chú bác sẽ tới treo phân chỗ tốt, bên ngoài đâu rồi, đi ra chỗ bị đoạt địa bàn, này, ta là hai lỗ nguyên xoá nha, lão đại không tại, chàng tử ta đến trấn a. Đi ra chỗ đấu võ. Hung nhất một lần, bị mai phục bên trên trăm người đánh một mình ta, hỏa sơn nhìn đường long nhấp mắt, lúc kia ta liền với ngươi đồng dạng, ý thức thoáng cái sẽ không có, về sau tiểu đệ nói, ngươi ngay lúc đó biểu hiện, quan nhị gia nhập vào thân á, về sau cho sư phụ ta tạ mộ, nghe sư huynh của ta nói, đây là tẩu hỏa nhập ma, ta nghe xong chỉ sợ nhà, khi đó xạ điêu anh hùng chuyện đang lựa a, hồng thất công chẳng phải bị phế qua võ công, ta một cái đại tử a, không thể đánh này chẳng phải xong đời rồi. sư huynh nói, không có sao, quyền cước là phế không hết đấy, nhiều lắm là luyện thành bệnh tâm thần nhé, ta chọn. Trước kia như thế nào không có phát hiện sư huynh làm như vậy cỡ nhẽ bệnh tâm thần, hắn mới bệnh tâm thần. Khi đó tính tình càng ngày càng táo bạo, thường xuyên chứng kiến một ít vật li kỳ cổ quái, hay cùng thường cảm giác của con người không giống với lúc trước. Ví dụ như đôi tay này, người khác xem đúng là một đôi tay, ta xem đấy, tựa là bộ xương. Khi đó, quả thực giống như mỗi ngày gặp trình tự a, uy, ngủ đều ngủ không được, cả ngày làm mất động, ngẫm lại thật sự là muốn mạng người a. Lão bà nhẫn nhịn không được, mang theo nhi tử ly hôn với ta nhé, ta liền tiêu trầm một thời gian ngắn. Bất quá lúc kia, ta liền đặc biệt có thể đánh nhau, có người tìm Việt Nam tự dùng ngăn chó đều không cần mạng của ta bên cạnh mấy cái xã đoàn đại lao đại khái liên hợp tốt rồi trực tiếp tìm mấy cái kẻ chết hay đem ta khai ra đi nhé cảnh dân hợp tác cả muốn hay không như vậy hả gì sau đó thì sao chính ta tại trong lao mỗi ngày diện bích suy nghĩ qua à ngẫm lại đã chết còn chưa tính chỉ có aji mỗi ngày gửi sách cho ta xem nhìn một chút không biết như thế nào này tẩu hỏa nhập ma cũng thì tốt rồi cũng thay đổi triệt để rồi nói thực ra ta cũng không biết điểm giải như vậy sao đường long sờ lên cái cảm nói như vậy hỏa sơ thúc ta đã đến bệnh tâm thần phát tác trước mắt đúng vậy thế nhưng mà ngươi là vì cuộc sống thay đổi rất nhanh cuối cùng đốn nội nhà Ta đây tuổi còn nhỏ, không có nhiều như vậy lịch giá. Vậy ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Việc này ta đang ngẫm nghĩ, Đường Long do dự một chút, còn có hỏa sân thúc, ngươi có thể hay không dạy ta quyền pháp của ngươi à. Quy một chương 151, 151 phân tích. Tình huống chính là chỗ này giống như, truyền thống võ thuật cảnh giới cao nhất, tựa là nhập tượng, lại sương hóa đầu hốc, đến đó loại trạng thái, toàn thân giác quan cũng sẽ mất cân đối, tâm trí cũng sẽ thất thường, lực, chịu đựng, quá khứ, sẽ đem chỗ tốt tán hết, có thể diễn tọa kéo dài, ngũ tạm, tuyển sinh nhục. Thể chất đều chiếm được khai phát, đây cũng là vì cái gì dân quốc những cái kia quyền thuật đại sư phổ biến trường thọ nguyên nhân. Triệu giáo sư nghe xong, như mày, sau nửa ngày không nói, có phải hay không cùng như lời ngươi nói thần bí trạng thái bảy hai biên độ sóng, có chút liên quan. Vì cái gì? Hả? khoa học tư duy mà nói là hiện tượng nghiên cứu bản chất. Nếu như điều tra của ngươi chính xác như vậy, võ thuật có thể đạt tới loại trạng thái này, chia tay thuật cận chiến không cách nào đạt tới nguyên nhân là cái gì? Ta cảm thấy này là trọng yếu nhất. Ta gần đây cùng một vị tiền bối học truyền thống quyền thuật thái lý phật, thật đúng là suy nghĩ ra một điểm cũng không biết khoa không khoa học, người nghe một chút. Xin mời nói. Truyền thống võ thuật ở bên trong, luyện pháp cùng đấu pháp là không đồng dạng như vậy, nói thí dụ như, có một chiêu đẩy quyền, dựa theo luyện pháp mà nói, là phải đem thân thể do sao về phía trước, từng phần từng phần chậm rãi đẩy, đẩy càng, cố hết sức càng tốt, như thế mới có thể trướng công phu, mà phách quyền đấu pháp là phách quyền như vung mạnh bữa, cùng vung mạnh roi đồng dạng. Đường Long ngừng một chút, lại nói, cái này là cùng cái khác thuật cận chiến nhất không đồng dạng như vậy địa phương, nói thí dụ như, quyền đánh chúng đả quyền, thì ra là trước tay song quyền, muốn luyện thành đó, phải buộc dây vải, một lần lại một lần đánh bao cát. Tăng cường của ngươi đập nên năng lực cùng cốt cách mật độ luyện tốt rồi, tại trên lôi đài cũng có thể đánh như vậy. Nó luyện pháp cùng đấu pháp kỳ thật là giống nhau. Loại này sai biệt tính biểu hiện, ta suy nghĩ kỹ nhiều lần, nguyên nhân ngay tại ở sức lực vận dụng, sức lực đúng võ thuật ở bên trong, vật độc nhất vô nhị. Ngươi là người ngoài nghề, ta liền nói đơn giản mũi ít, ta một cái nằm đấm. Nên ở trên mặt tường, nếu tổn thương là năm, về sau ta bàn chân tới ra đấy, bắp chân cơ bắp kéo căng, nói lăng nhăng, chuyển quan, lông tơ tắt lên, trong cơ thể hình thành một loại kỳ quái biên độ sóng, đánh lại giống nhau quyền tổn thương liền sẽ biến thành 8, thậm chí 10, Lúc kia, trong đầu của ngươi sẽ có một chủng loại hương phấn hoặc là kích động, giống như là cảm giác da đầu tê dại. Đây là biểu tượng, sâu một tầng biểu tượng. Triệu giáo sư tuổi hồ nghĩ tới điều gì, đi qua đi lại, theo ngươi nói như vậy, luyện pháp là luyện kính phương pháp, đấu pháp là dùng sức lực phương pháp, cả hai chúng nó hợp lại cùng nhau. Tiêu là võ thuật toàn cảnh, ta giải thích như vậy đúng vậy chứ? Đối với, nhìn như đối lập kỳ thực thống nhất, điều này làm cho ta nghĩ tới rồi truyền thống huyền học bên trong âm dương học thuyết. Ta điều tra tư liệu, rất nhiều quyền thuật mọi người đã đến lúc tuổi già. Tổng hội đem quyền thuật cùng đạo gia thuật ngữ kết hợp lại, vậy đại khái tiểu là nguyên nhân, ngũ hành là ngũ tạng. Trong ngoài là âm dương, Lâm giáo sư bỗng nhiên linh quang lóe lên, nói: "Tiểu đường, ngươi bây giờ làm một cái luyện pháp tư thái, ta lại dùng cộng hưởng từ hạt nhân thành như giúp ngươi kiểm tra một lần." "Được." Đường Long nhẹ gật đầu, "Ta hiện tại chạm một cái tam thể thức cái cọc, nghe cái kia tiền bối nói, loại này cái cọc pháp, tại truyền thống võ thuật ở bên trong, là tốt nhất cái cọc một trong." Hai tay lẫn nhau ôm, đầu đi lên đỉnh, khai mở bước tiên tiến chân trái, ngón cái cùng ngực bình Cánh tay tựa như thẳng mà không phải thẳng, tựa như cong mà không phải cong, tay phải kéo đến bụng dưới rốn, ngón cái căn trong cả mẩy, nương tựa bụng dưới, chân trái cùng tay trái muốn đổ nảy sinh đủ rơi, chân sau bất động. Thân thể phập phồng, đừng đâm chết cái cột, nhớ kỹ chuyển đổi trọng tâm, dựa vào là run, đứng như cọc gỗ muốn đổ máu không phải giả tưởng trong mạch máu máu tại lưu, mà là đứng như cọc gỗ trong chốc lát về sau, tự nhiên có thể cảm nhận được một loại lưu động cảm giác, tựa hồ là chảy máu, người bình thường 2 3 tháng, liền không sai biệt lắm có chút hiệu quả, người Hỏa Sơn Tốc Thiên tại kia mà, chỉ đứng một tháng. Hỏa Sơn Đúc, ta giống như cảm thấy, ta chọn Ta còn chưa nói xong, ngươi liền luyện qua rồi, ngươi trường vô kỷ à? Đường Long có thể cảm thụ được loại này biến hóa rất nhỏ, đây là cơ bản quyền cước điểm đẩy mang tới một trong chỗ tốt, thật sự có một loại chưng s nạ cảm giác, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ khí đang bước lên, lên ra. Đúng vậy, quả nhiên là như vậy. Một mực tỉnh táo triệu giáo sư đột nhiên kêu lớn lên, thì ra là thế. Thì ra là thế. Chỉ thấy phía sau trên màn hình, nhiều hơn một chương nhân thể hình ảnh, cùng lúc trước cái kia chương đặt song song, có hay không nhìn ra cái gì? Tựa hồ, đại hơi có chút. Đúng vậy. Nhân thể từ trường phóng xạ trạng thái sắt thái sâu hơn, càng mấu chốt chính là trong thân thể mỗi người năng lượng tiết điểm, thì ra là mười vị, đại đi một tí, dù là trong thân thể tình huống thật, chỉ có một tờ lăn chiều dài. Nói cách khác, võ thuật luyện pháp có thể ảnh hưởng đến loại này cộng hưởng điểm. Triệu giáo sư tuổi hồ linh cảm đại phát, trực tiếp tìm tờ giấy trắng ở phía trên bôi bôi vẽ tranh, đại lượng số lớn biểu thức số học công thức đã viết đi ra. gặp vị này nhà khoa học lâm vào điên cuồng hình thức, đường long quả quyết lọ gọng, để cho một mình hắn điên đi thôi. này, cái biết, ngươi mỗi ngày tiêu chảy, hơn nữa kéo một phát kéo lâu như vậy. từ phòng vệ sinh lúc đi ra, lâm tiên béo đại phát lao thao đạo, đi á đi chỗ nào? đương nhiên là đi ra ngoài chơi à? Ta nhờ ngươi lao đại, ngươi đến một lần Hồng công, không phải phá quán, tựa là thần bí biến mất, làm cái gì máy bay? Ta đến lúc đó không sao cả, cùng lắm thì tìm hạo nam ca làm mã sát cây nhé. Thế nhưng mà nhiếp mở mở đâu rồi? này, ngươi sẽ đem nàng ném ở một bên bất kể rồi. Cũng may mắn nhân gia tốt tính tình, tên là là ta trước kia lịt lệ cơ, đã sớm mang cho ta nón xanh, cắm sừng, á. Đường Long ngây ra một lúc, trong lòng có chút ấy nấy, những ngày này chạy loạn khắp nơi, đem chính nhà mình đích cô đơn, đều quên hết. Trong phòng, vị này ngược lớn mở mở đang ngồi ở trên giường rất nghiêm túc đọc sách, tựa hồ vẫn là trước đây thật lâu, tại tiệm sách thời điểm mua. mỹ nữ, theo giúp ta đi ra ngoài chơi á. hừ, ngươi rốt cục nghĩ đến ta à? nhíp mờ mờ giả bộ như sinh khí, kỳ thật thêm nữa, là nũng nịu biểu lộ, thế nhưng mà dạo phố sẽ mệt mỏi à? mệt mỏi ta có ngươi. sẽ khá ta, ta giúp ngươi mua đồ uống. đói cơ chứ? ta cho ngươi ăn ăn cái gì? ngươi đã như vậy thành tâm, nhíp mờ mờ bề ngoài giống như bất đắc dĩ thở dài, vậy khởi giá đi, tiểu đường tử. cha, nửa đêm. wa, càng viết đẹp quá à. Nhất Mờ Mờ nhìn xem sắp rơi vào mặt biển Thái Dương, kinh ngạc nói. Đường Long kéo ra khoẹm miệng, trên người bao lớn bao nhỏ đấy, mật cùng con chó chết tựa như. Rốt cuộc biết, nữ nhân không thể gây, nhất là vài ngày không có dạo phố nữ nhân. Ngươi về sau mỗi ngày lên giá thời gian 2 tiếng theo giúp ta, được không? Nhất Mờ Mờ bỗng nhiên quay đầu, thanh thuần cười nói, ai cho ngươi là bạn trai ta? Tốt, Đường Long hiếu khí vô lực nói, mới có lợi ổ. Nhất Mờ Mờ nghĩ nghĩ, tiến đến Đường Long khuôn mặt, xoay một tiếng, biểu hiện càng tốt, ban thưởng càng nhiều. Đường Long lập tức tại chỗ phục sinh, thanh máu HP bổ đầy, đương nhiên không có vấn đề này, lão bản, khai mở cửa hàng bán hoa thời điểm đừng quên đến a, lão bản, ta là bà chủ, ngươi không phải là lão bản lạc. có đạo lý. kết quả chưa có chạy đến nửa đường, bầu trời tích tích lịch lịch mưa nhỏ, hai người bị ngâm cái nước xuống tựa như. ha ha, trời mưa, ngươi con ta. nhân ra ta sẽ khi chúng ta bệnh tâm thần đây này. vậy ngươi vác không vác à? ta vác. ngươi nhanh đi tắm rửa, ta dùng bên cạnh mập mạp phòng tắm, đừng bị cảm. đã biết rồi. đường long thở ra một hơi, ánh mắt quét qua, chỉ thấy dưới lầu đi tới cái buông dù nam tử, chậm rãi về phía trước, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Xin hỏi tiên sinh tính không họ đường? Ta là, ngươi là ai? Đường Long Tríu khởi lông mày. Vịnh Xuân, Diệp Hoài. Quy một chương 152, 152 cuộc chiến cuối cùng, thượng. Hôm nay mưa, rơi thật lớn a. Trong xe, bà tử nhìn qua ngoài cửa sổ, không nớt mưa bụi theo thủy tinh lao xuống, tầng tầng lấp lấp, thích tí tách. Đại không tập thể sẽ không biết, bất quá tiểu đệ ngươi cũng lợi hại, ta dẫn ngươi đi hạ thì, ngươi liền quần áo cũng không khởi, cùng người ta ma sát nữ Hàn Nguyên cả đêm nhân sinh, ta nhờ ngươi à, cũng không phải thực cho ngươi đi trà, chính tông không thể lại chính tông mã sát kê kia mà. Hà lão bá đều so với ngươi cởi mở à. Hạo Nam ca vừa lái xe, một bên phàn nàn nói. "Thế nhưng mà tại trước mặt nữ nhân cởi quần áo nhé, nhiều thật xin lỗi." Bà tử đỏ mặt nói. "Đỗ xe." Chỗ ngồi phía sau Hà lão bá mạnh gọi một tiếng, bị hù Đồng Hạo Nam đạp mạnh tay lái. Đùng, đang đang ngủ gà ngủ gật lầm tên béo, mặt béo phì thoáng cái dán tại trên ghế dựa, cái mũi đụng màu đỏ bừng. "Cái gì? Tình huống như thế nào?" Mập mạp mắt hiện nước mắt mà nói. Người phía trước ảnh rất quen thuộc, ta coi như đã gặp nhau ở nơi nào. "Ta chọn, lão bá, quen thuộc ngươi không thể gần một điểm đang nhịn." Ngươi biết không biết, ta đây bằng lái xe đều bị thu về và hủy ba lần nhé, một lần nữa, cha ta sẽ không cho phép ta mua xe rồi. Ồ, kẻ điếc đã ở đối diện a. Ta biết rồi. Thiên Thiên là Vĩnh Xuân Diệp Hoài. Hà lão bá mạnh nghĩ tới. Vĩnh Xuân Diệp vẫn ta liền biết ta, Diệp Hoài là bên cạnh cái. Đồng Hạo Nam quay đầu hỏi. Vĩnh Xuân quyền bắt nguồn từ Nghiêm Vĩnh Xuân, diễn tại Lương Tán, chuyển cho Diệp vấn, chứa tại Lương Đỉnh, lời này nghe trường nghe nói qua à? Đương nhiên là có nhé, người Hồng Công bên cạnh cái không biết ta. Bà Tử Hưng phấn nói. Bây giờ còn phải thêm bên trên một câu, uy tại Diệp Hải á. Giải thích thế nào? nói hắn có thể đánh à? Vĩnh Xuân Quyền thuật hướng quốc tế truyền bá, dân bản xứ tổng hội không tin nha. Tiêu thật giống năm đó Lý Tiểu Long, ngươi không tin, ta biểu diễn cho ngươi xem. Nếu không tin, ta liền đánh cho ngươi xem rồi. Hiện tại cho Vĩnh Xuân Quyền giữ thể diện đấy, chính là hắn á hôm nay người hoa võ thuật vòng đều đang đồn, hắn cùng năm đó Lý Tiểu Long đồng dạng có thể đánh nhau. Ta chọn, như vậy uy. Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Hạo Nam ca kinh ngạc nói, nhân gia ít xuất hiện nha, ở ngoại quốc đều so tại cảng cửu thanh danh đại á đúng rồi. Điện thoại cho ta, gọi cho Long Tử. Này, Long Tử a. Ngươi a bá ta nghĩ tới rồi, Chư tượng hình thuật, đạo ra cái của công, còn có một cửa có thể giúp ngươi nhập tượng nhé. Tiêu là Vịnh Xuân Mục Nhân Tuân Pháp, ngươi nghe không, có hãy nghe ta nói à. Đã biết, lão bá, Đường Long treo hạ thủ cơ, đi đi xuống lầu, há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Trong nội tâm có một loại lưu bị ba lần đến mời, kết quả còn chưa có đi lần thứ ba, ra cắt lượng liền chính mình đưa tới cửa quái dị cảm giác. Diệp Tiên Sinh, chào ngươi, ta bất thời giờ trở về nhà cũ một chuyến, nghe quản gia nói có vị Tiên Sinh đang tìm ta, tự hào tiệu là Đường Tiên Sinh ngươi. Diệp Hoài Giáng tươi cười làm cho người ta không thể phỏng đoán. Đúng vậy, không biết có cái gì tốt chỉ giáo hay sao?" Đường Long mím môi một cái, "Ta muốn thay thế Lý Tiểu Long cho Diệp Vân tiền bối đốt nén hương. Ngươi cùng trấn phiến thúc là cái quan hệ thế nào? Ta là Lý Hưng Hưng, Lý Tiểu Long nhi nữ, đệ tử, đối với Diệp Vân tông sư cùng Lý Tiểu Long tiên sinh ở giữa mâu thuẫn, hiểu rõ một ít, lần này tới cảng, chủ yếu là muốn nhìn có thể hay không hưu hóa giải dư âm địa phương. Đây cũng là Lý Tiểu Long nguyện vọng." Đường Long nửa thật nửa giả mà nói, "Thật sao? Diệp Hải từ chối cho ý kiến, này cũng là chuyện tốt. Ta không lý do không đồng ý, bất quá Đường Long biết rõ, đùa dởn tiện đến rồi. Cha sĩ Tân Phố cái kia chút ít tiền bối, lần này tới ủng hộ chàng, ngươi có biết không à? Nghe nói qua, vậy rất đơn giản lạc, Đồng Hải xuyên truyền thụ tôn lộc đường bắt quái thực bộ. Từ đó, hình ý cùng bắt quái chính là hữu quyền, mà chấn Phiên thuốc sư theo ta diệp ra, khai sáng tiện quyền đạo nhất mạnh, cái kia Vịnh Xuân cùng tiện quyền đạo, tương tự xem như hữu quyền, ta cũng vậy có thể coi bên trên là trưởng bối của ngươi chứ? Đúng vậy, ngươi và các vị quyền quán quán chủ nhân đoán, ta coi như là tin tưởng, không bằng ta làm ông chủ, bày một bàn cùng đầu rượu, kiểu, mọi người ở một ly, thật vui vẻ. Còn ngươi cũng đừng như vậy cố chấp, trà cũng không cần tính, thấp cái đầu, nói lời xin lỗi, mọi người tiệu xem như cái gì cũng không phát sinh, tốt chứ? Đường Long trầm mặt lại, theo đạo lý mà nói, này nên tính là tương đối khá biện pháp xử lý, chỉ là Ngươi trẻ tuổi cứng quá dễ gãy à? Như vậy đi, ta cho ngươi tháp hương, gồm ta Vịnh Xuân cao nhất bí chuyển, một nhân thung thuật cũng chuyển cho ngươi, pháp môn này năm đó chấn phiên thuốc cũng không học được qua à? Coi như là lén đền bù tổn thất, ngươi xem coi thế nào? Đường Long tin tưởng, chính mình chỉ cần một cái gật đầu, không chỉ có thể đạt tới đến Hồng Công tới mục tiêu, hơn nữa một nhân thu pháp cũng là để cho mình mau chóng nhập tượng căn đoàn coi như là gián tiếp để cao đánh vỡ nhân thể cực hạn khả năng. Hơn nữa, nói lời xin lỗi mà thôi, bao nhiêu chút chuyện, nhưng là Diệp tiên Bối, Đường Long ngẩng đầu lên, ngươi cảm thấy ý nghĩa của ta đúng sao? Võ thuật truyền thừa ngàn năm, quyền thuật cùng thực chiến ý nghĩa chẳng lẽ không là trọng yếu nhất? Ngươi cảm thấy điều này rất trọng yếu? Diệp Hoài hỏi lại. Trọng yếu phi thường. Đường Long cắn răng, Long Ca đã từng nói qua, tiệt quyền đạo công hiệu, không duy ở chỗ cá nhân võ thuật tạo nghệ thành tựu lên, nó càng là một loại mình nhận thức chi đạo, biểu đạt chi đạo, ta thông qua nó thoát khỏi tâm lý của mình bóng mờ, rất nhiều thời khắc sinh tử, dựa vào nó, không. Dựa vào của ta loại này kiên trì, gắng gượng vượt qua. Ta không phải không túi xuống được cái này eo. Nếu như có thể vào Diệp gia nhà thờ tổ Tháp Hương, hoàn thành lý tiểu long nguyện vọng, từng bước quỷ cũng không có vấn đề gì. Hôm nay ta có thể quỷ xuống đến, không sao cả, bởi vì ta tin tưởng ta còn có thể đứng lên đến, nhưng là ta che giấu loại tinh thần này, nói chuyện, làm việc, cuộc sống liên quan, rốt cuộc không thẳng lên được rồi. Ta Đường Long mình, giá trị, toàn bộ xóa đi, còn không bằng giết chết ta tới dứt khoát. Nói như vậy, ngươi chết cũng không muôn túi đầu. Diệp Hoài ánh mắt càng kỳ quái, giống như tại tiếc hận, đang nhớ lại, lự khí ngược lại là chậm xuống. Ta nguyện ý cúi đầu, nhưng là ta không muốn để cho ta võ đạo tinh thần cúi đầu. Đây là của ta căn bản. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá ngạo khí, ngươi tuyển một cái gian nan nhất lộ. Này sẽ hủy của ngươi. Ta không biết con đường này là nan dữ không khó, nhưng là đây là của ta lựa chọn. Đường long hít và một hơi, nếu như loại này tiêu ngạo, loại này tự tin sẽ hủy ta. Vậy hãy để cho nó đến đây đi, tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Thực đã tới rồi lúc kia, ta nghĩ ta sẽ thản nhiên đối mặt. Rất tốt, Diệp Hoài Đông nhiên cười cười, như vậy ngươi đã có để cho ta động thủ giá trị. Ở chỗ này đấu võ đi xem đến phần sau ngừng lại mười mấy chiếc xe chưa các đại võ quán quán chủ đều đang nhìn cái rụ bị nhẹ nhàng bung diệp hoài chĩa vào mưa đi tới đất trống chính giữa Giọt mưa nhanh chóng làm ướt quần áo của hắn nhưng là trung quy lại cho người ta một loại khoan thai tự đắc khí chất long ca thật xin lỗi hương xem ra là đốt không đứng dậy rồi mang theo xin lỗi tâm tình phát cái tin tức này đường long sải bước vào màn mưa lại không chú ý tới liên tiếp tích tích âm thanh long tử làm cái tỉnh lý tiểu long thuê phòng giá rẻ lão lo lên ô lạp lạp vang lên hôm nay đại vũ mưa như chút nước Sông xả sắt tây, thích hợp nhập chỗ ở, nghi an chôn cất, kỵ đánh nhau, kỵ cái lộn. Tiệt Quyền Đạo VS Vịnh Xuân, trung cực một trận chiến. Quy một chương 153, này này, rốt cục đánh nhau nhé đãi quán chủ kêu lên. Diệp Tiên Sinh được hay không được à? Hồng Quyền Lâm chính vinh lo lắng hỏi. Đương nhiên làm được nhé các ngươi không biết, ta có một lần bái phòng hắn, trông thấy hắn ở đây trảo lá cây à? Này, này có cái gì tốt nhìn? Ngươi không biết rồi, khi đó ngày mùa thu, Khô Diệp hào đảo xuống, Diệp Hoài đâu rồi, hai cái ngón tay kẹp lấy một cái chuẩn, uy, cho ăn, một lần rơi xuống hơn 10 tờ a, hé mở cũng không rơi xuống đất. Hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại ai. Này rất khó sao?" Bên cạnh A Hạo hỏi, vị này quyền vương hảo tuy nhiên bị Đường Long đánh một trận, nhưng là dù sao cũng là ra lực đấy, kết quả lại được thu vào môn hạ. "Ngươi một cái thằng chó hiểu cái gì, đây là hai chữ kìm dê ngựa nhé. "Này, ngươi giả mà hồ đồ nhé, hai chữ kìm dê ngựa không phải vịnh xuân tối công sao?" Ngu ngốc, cũng là bởi vì tối công, luyện đưa tới tay mới lợi hại, nói rõ hắn toàn thần cao thấp đều luyện thấu sức lực nhẽ, chỉ cần mỉm cười nói cỏ, là có thể đem ngươi vung lật qua, ngươi tin hay không hả?" A Hạo nhất miệng, khó được không có phản bác, trong nội tâm không khỏi nhớ tới ngày đó chẳng cảnh Đường Long nhẹ nhàng nhấn một cái, chính mình đã bị đập bay 34m, à, cái này có trò hay để nhìn. Mưa to trong mưa to, ánh mắt nhận lấy trở ngại cực lớn, trên cơ bản 34m bên ngoài, liền có chút thấy không rõ bóng người rồi. Một hít một thở, ngắm đến trong miệng đấy, đều là lạnh buốt hơi nước, Đường Long lúc này đây, cũng không có bày ra cảnh giới thức, thì ra là cùng loại với quyền anh tư thái, mà là hai cánh tay hơi mở ra, một tay đặt bụng ở giữa, một tay duỗi tại trước ngực, có điểm giống là Vĩnh Xuân trụ cột. Tiểu niệm đầu thức mở đầu. Ngươi là tiệt quyền đạo chuyên nhân, đánh như thế nào chúng ta Vĩnh Xuân quyền ạ? Diệp Hoài cười nói. Hắn chỉ lòng lòng lẹo lẹo đứng đấy, một tay làm cái mời tư thế xin mời. Đường Long không đáp lời, bước chân một cọ, vừa chợt, tóe lên một mảnh sóng nước, đoạn đả xuống quyền. Năm đấm phá vỡ tầng tầng màn mưa, nên đó là một bàn tay. Khép quấn, đẩy. Cũng không thấy cái gì động tác, chuồn chuồn lướt nước giống như gãy dây lưng băng đạn đánh, một cú dính lực kéo đi qua. Chỉ lần này, liền tháo tay đấm, cái giá đỡ cũng đuối lỏng. Cùng lúc đó, Diệp Hải một con khác năm đấm, bắn ra đi qua, đầu hai cái khớp xương đỉnh đi lên, chỉ cần vừa chạm vào đến da thịt, dưới hai cái khớp xương sẽ phản xung, Vịnh Xuân Tuấn quyền cho tới bây giờ tóm tắt dạng, Thuấn Quyền cũng không phải Lý Tiểu Long phát minh, mà là Vịnh Xuân cao cấp kỹ xảo, đùa nghịch cái đồ chơi này, người Diệp ra mới được là lão luyện. Năm ngón tay đầu, thực sự đã sớm chuẩn bị giữ ở quyền của hắn thân, làm cho đối phương lưu kế, tiêu diệt ở vô hình. Có chút ý nghĩa, Diệp Hoài mỉm cười, giẫm chân chuyển quan, nắm đấm một chuyến, mưa ném ra một vòng, cùng với kèm theo xoay trò lực, Đường Long bất ngờ không đề phòng, tay trái trực tiếp bị văng ra, đi cầu khó xuống nữa, ngăn cản tay kỵ xuống đầu. Nếu như nói Thuấn Quyền câu lậu tay quán phụ trưởng, những kỹ xảo này đều thuộc về sức lực vận dụng, như vậy Diệp Hoài mỗi từng chiêu từng thức đều kèm theo loại này thốn phát triển, lúc này mới là chỗ lợi hại nhất, này đã vượt ra khỏi đấu pháp trình độ mà là toàn thân, không chỗ không đánh. Cũng may từ cùng chính là vật một trận chiến đến nay, Đường Long sẽ hiểu cái đạo lý, cao thủ giao chiến, người đánh người đấy, ta đánh ta đấy, sẽ không đi theo của ngươi tiết tấu đi. Chân hơi quang, bắn ra, Thái quyền kỹ giết người đầu gối. Nếu như nói Diệp Hoài quả đấm của có thể vọt tới Đường Long khuôn mặt, cái này đầu gối cũng có thể nện vào hắn phần hông, đây là lưỡng bại câu thương. Không, theo nam nhân góc độ lên, Diệp Thiên Sinh muốn đả thương nặng một chút. Toàn thân run lên, nước mưa trên người vẩy ra, hù dọa một đoàn hơi nước, hai cánh tay thật giống như bái Phật đồng dạng, xuống chối xuống, Vịnh Xuân cao cấp kỹ xảo đằng chói tay chỉ lần này, nửa cái chân liền không còn chi giác, cao thâm quyền sư, lại ăn quân trưởng, thường thường sẽ ẩn chứa điểm huyệt công phu, đương nhiên không tựa như điện cạ ở nạc cạ, điểm không thể động cái chủng loại kia, mà là chọc vào dòng máu của ngươi chạy xuôi chỗ mấu chốt, cho ngươi nửa người run lên. Đường Long tin tưởng, chỉ cần ngã sắp xuống, liền vừa không lùi phản kích, điều này chân nặng nề đập mạnh trên mặt đất, xoay eo chuyển khoan như ý vai thúc đại cánh tay, thúc cánh tay, thúc năm đấm, than cổ tay khấp xương thu bắp chân cơ thu cơ đuổi thu mạch máu thu huyết dịch đi lên bay vọt vừa mới chết lặng chân trong nháy mắt khôi phục chi giác còn có thốn kinh quyển đánh kinh tuyến dùng công phá phong đây là biện pháp giải quyết tốt nhất vịnh xuân thuyền tam bàn bữa quán bàn phục nhưng thật ra là ba loại thủ pháp vung tay bằng tay phục tay vung tay đâm trùng tuyến sải lưỡi mì góc cố định bàn tay bàn động thủ bất động thu lực cung ta kình phục tay vung bả vai nhắc tới chối xuống bộc một tiếng rền vang hai người đồng thời đẩy ra ba năm m bất động là đường long từng bước giẫm rơi trên mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang đây là vì ta kình mà diệp hải tiểu thật giống trượt băng giống như chật gần 5 mét, tương tự là vì ta kình, bởi chính là quyền kình. Hảo công phu tư đồ không tự kìm hãm được khen một tiếng. Hai người nghe thổi xoa bóp, quả thực tiểu là nhất tiêu chuẩn nhất cái chủng loại kia. Mưa hoa lả lả rơi xuống, Đường Long thở ra một hơi, giọt nước đánh vào người, khiến cho hắn hết sức thanh tỉnh. Đối diện người này, rất khó khăn đánh cho không gần như chỉ ở phòng thủ thời điểm, phải cẩn thận. Mà ngay cả ra quyền thời khác, tương tự như thế, sợ đối phương một cái đẩy đẩy, nằm đấm sẽ không biết nện đi nơi nào. Diệp Hoài đồng dạng kinh ngạc, bây giờ võ thuật nhà có thể luyện ra sức lực đến đều không được hiểu rõ. Chớ nói chi là bắt nó dẫn vào đấu pháp bên trong, mà người thanh niên này lại đã bắt đầu sức lực dung nhập chính hắn chiến đấu hệ thống, khó lường a khó lường. Vị này Diệp Tiên Sinh am hiểu luận đạo, Đường Long thầm nghĩ, đây cũng là phía Nam quyền loại đặc điểm, có thể ngắn không thể dài, chuyển đổi cái mạch suy nghĩ, bắt đầu dùng thái thức quyền thuật, quyền đầu gối chân, đại khai đại hợp, với ngươi so lực không thể so với sức lực, hắn cũng không tin, chính mình định phong thể năng, không đấu lại vị này hơn 40 tuổi trung nhân nhân. Phải đâm quyền tạ đấm móc nhảy bước giao nhau bên chân đá rút đá đạp lung tung đạp, hơi dính tứ vào, hơi dính tứ lui, hoàn toàn không để cho ngươi giúp đỡ cơ hội truyền thống quyền thuật, kể cả Á Châu trong phạm vi, các quốc gia quyền loại, cả dù ổ nhu thuật các loại, Philip tin tay không thuật cận chiến, bởi vì người da vàng thể trạng so sánh với người da trắng, tương đối suy nhược, sáng tạo thuật cận chiến càng thêm bị lại tại kỹ xảo, mà kỹ xảo thường thường được tác dụng đến trên thân người mới được. Nếu như nói truyền thống quyền sư, ở đâu hạng nhất tái sự ở bên trong, nhất có hại chịu thiệt, không thể nghi ngờ là quyền anh rồi, dây đặt bao tay, trở ngại người hơn phân nửa vũ khí công kích, mà quy tắc tranh tài, lại đã hạn chế động tác phát huy. Nhưng là đối với khoảng cách cùng bộ pháp vận dụng, bởi vì quy tắc, tay quyền anh ngược lại là đứng đầu bởi vì bọn họ tựa là luyện cái này, phương diện này, tự nhiên muốn so những người khác mạnh. này, tại sao lại biến thành đánh quyền anh rồi hả? a hào nhai nhai cây tầm, phương diện này ta am hiểu a. cái này tiểu bị vùi dập giữa chợ, đai quan chủ tức giận, khí, thẳng hư hư, không có nửa điểm quý củ, người Trung Quốc, tự nhiên muốn dùng tự chúng ta võ thuật á. ta đây liền ngộ đồng ý, uy, cho ăn, tình võ anh hùng trong, trần chân không phải là dùng tây dương quyền phá phù nạ cổ sỉ phủ mị cả gì. đánh quyền nha, đương nhiên là có thể đánh nhau ngược lại người khác quyền mới được là tốt quyền nhé a hào khinh thồn nói. người người đai quan chủ tức giận. Khí đỏ bừng cả khuôn mặt, ta mặc kệ ngươi. Cùng một chỗ vừa dụng, Đường Long chân linh hoạt đá quét lấy, cùng Diệp Hoài đánh du kích chiến. Trước là một móc, cầu đá, tay của đối phương vừa muốn đắt tới, vội vàng một cái nhảy bước, tránh khỏi, thừa cơ một cái đấm móc, hiểm và hiểm sát qua vị này Diệp tiên sinh trước mặt gò má. Đối phương rõ ràng bị thụ cả kinh, bước chân nhoáng một cái, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là đối với Đường Long đã là vậy là đủ rồi. Cơ hội tốt. Tắt, Vĩnh Xuân quyền kĩ trước tay nhãn hiệu chỉ, đâm vào Diệp Hải nách, cùng lúc đó, Diệp Hải ẩn nốt cười cười, hơi chào đạo một cái, bước chân thật trở vào, ở mũi nhọn phía trước. Dùng bả vai đã chúng đồng nhất nhớ, hung tận khấu trừ hướng đường Long Thiết Hầu, đây không phải Vĩnh Xuân Quyền, mà là ít sở ra én bộ đội đặc trùng chiến trường thuật giết người ngựa gia thuật cận chiến cơ vả mạ ga. Quy một chương 154, 154 cuộc chiến cuối cùng, hạ. Quân dụng thuật cận chiến bộ đội đặc trùng giết người chiêu thức, không hề giống tên của nó miêu tả đồng dạng, khoa trương như vậy, bởi vì hiện đại trên chiến trường, không có nhiều cho người phát huy thời gian cùng không gian, thường thường chậm trễ một giây, một loạt đạn pháo liền gọi lại, cho nên, ngựa gia thuật nội dung quan trọng, một là vì công kích, hai là vì trốn chạy để khỏi chết thông tục mà nói, tự là đẩy ra tay của đối phương cùng chân, đấm đá đối phương chỗ hiểm vị trí. Nhưng là càng đơn giản, luyện được hòa hậu, ngược lại là khó đối phó hơn, tăng thêm định xuân thôn kính bút phát, nhanh như thiểm điện, ca hạ xuống, giọt mưa như bị viên đạn giải khai giống như, móng nuốt liền sẽ rơi xuống cổ họng. Đường long cả người tóc gây đứng đấy, một cố khó có thể nói nên lời nguy hiểm cảm giác theo trong đấy lòng truyền đến, tay cùng chân cũng không kịp trở về thủ, không chút nghĩ ngợi một cái ngựa ra sau, cho hắn nhiều hơn không năm giây, hai chân chầm xuống, coi như quá cân, nửa người trên tắc thì quái dị hất lên, hai cái cánh tay bị đương thành roi đồng dạng đánh tới lại cho người ta một loại cường tráng mạnh mẽ cảm giác Thái Lý Phật sát chiêu ngàn chữ tay Thái Lý Phật nhưng thật ra là ba nhà quyền cao thâm nhất địa phương tựa là đem ba nhà quyền áo nghĩa kết hợp lại một chiêu này chính là kết hợp được Thái gia đoạn đả thủ pháp lý ra cái quọt pháp Phật gia trưởng cường tráng mạnh mẽ dài ngắn sức lực hún lan lụa phát người bên ngoài xem ra thật sự tốt giống như dài hơn mấy người cánh tay Phình một tiếng thủ trảo bị đấm ra Diệp Hoai nhẹ nhàng vừa trận khởi ra đường long phạm vi công kích Thái Lý Phật thuật cận chiến đường long lướt buốt bà bay dưới tình thế cấp bách vừa mới hất lên thiếu chút nữa không đem cánh tay cho dứt cả già. Đừng tưởng rằng tiệt quyền đạo chỉ có ngươi sẽ, ta cũng vậy sẽ à, Diệp Hoài đột nhiên nở nụ cười, trấn Phiên thúc hai tay bàn thảo, "Ta nhưng khi nhìn trôi qua. Đa S, Lý Tiểu Long nguyên danh lý trấn Phiên. Truyền thống võ thuật bên trong, Vịnh Xuân nên tính là phát triển nhanh nhất, truyền bá rộng nhất, Diệp Hoài đã từng được mời, tại nước Đức xét bộ đội đặc chủng Ai Cập 102 trên xuống đoàn ít sở ra en quân đội chính quy bộ đội đặc trùng trong truyền thụ qua Vịnh Xuân đấu pháp, bởi vậy cũng học qua một ít bộ đội đặc chủng thuật cận chiến. Vấn đề giống như trước, ngươi một cái luyện bệnh xuân đấy, đánh như thế nào lại sinh thuật cận chiến rồi hả?" Đường Long khệ miệng dương mà bắt đầu có thể đánh thắng của ngươi quyền, thật là tốt quyền lạc diệp hoài coi như một cái chơi trốn miêu miêu, bị bắt được xấu hải tử. Trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, tay bày gian lệnh một phát, bổ tới, quyền anh chiến đấu đấu vật tối thủ, ta đều lùi qua. Đã lùi qua, vì cái gì không thể dùng. Đường Long chân một chuyến, mũi chân nhắc tới, đánh ra kéo không quyền, máy say gió đồng dạng quyền nhanh chóng, cùng đối phương thôi thủ nối thành một mảnh, vang bạch gặp tiếng vang, nếu như nói, trước độ sức là quyền tốc độ sức, như vậy kế tiếp, tiểu lạc quyền nghĩa chênh phòng, thì ra là cái gọi là tâm quyền cùng thuật quyền. Ngươi nói không đúng, Đường Long xoay người một cái, đẩy ra rồi hắn dính tay Lời nói không ngừng, ngươi không thể nói luyện thốn quyền tiểu là vịnh xuân, tương tự đạo lý, tinh thông ngủ kỹ cùng các đốt ngón tay kia đấy, liền nhất định thuộc về dù hồ sao? Quyền đầu gối chân, lực sát thương lớn có thể gọi là thái quyền. Thậm chí, sự xuất sức lực đấy, liền nhất định là võ thuật. Đây chỉ là tình thế mà thôi. Là như thế nào ngươi giải quyết địch nhân phương pháp? Thái quyền một quyền một quyền, vịnh xuân một quyền đồng dạng là một quyền, hai cái nắm đấm, có thể có cái gì bất động? Biểu tượng cùng, trong bất đồng diệp hoài bắt tay đẩy, bắc cầu thu tay, tùy thân hất lên, phá đường long liên hoàn đánh. Trong tử cựu là tử chiến, đánh thắng, lấy cái gì quyền đều được. Đánh thua, nói cái gì quyền đều mất mặt. Chẳng lẽ ở trong đầu của ngươi chỉ có chiến đấu? Quyền thuật, không có càng cao nhất tầng biểu đạt. Diệp Hoài giơ tay, mạnh đẩy, đem Đường Long đẩy ra 34m. "Không đúng, Đường Long dũng nhiên nói, ta có. Môn phái không trọng yếu, chiến đấu phương thức không trọng yếu, thậm chí là ngươi học cái gì, dùng cái gì, Vịnh Xuân Thái cực bát quái tiệt quyền đạo, đều không trọng yếu, tên mà thôi. Cái gì là trọng yếu nhất? Chỉ cần có thể phấn chấn người trong nước tinh thần dân tộc, chỉ cần có thể sục sôi ngươi ý chí của mình, chỉ cần có thể cho ngươi hăng hái hử lên, vô luận là loại nào phương thức, loại nào tài nghệ, ta nghĩ cũng có thể sưng bên trên là võ thuật truyền thống Trung Quốc, cũng có thể sưng bên trên là võ đạo. Hai người đồng thời đã ngừng lại tay, đối lập lẫn nhau, mưa nhỏ dần, ánh nắng theo trên đụn mây xum ra, phơi nắng tại trên thân người, ấm áp. Trừ lần đó ra, một khi có người nói nào đó quyền thuật là cái gì, hoặc là cùng cái gì lại có cái gì bất đồng, không nếu như để cho nó hoàn toàn biến mất đi, tên chỉ là một danh hiệu, thực chất mới là trọng yếu nhất. Đây là ngươi nghĩ?" Diệp Hoài hỏi. "Đúng, đường long con mắt coi như muốn sáng lên, chúng ta luôn muốn hướng phía đạo của chính mình dạo bước tiến lên." Kỳ thật, ta cũng nghĩ như vậy." Diệp Hoài cười ha ha. Từ nhỏ đến lớn, đều là trẻ con bên trong, nghịch ngợm nhất cái kia một cái, cái gì thậm chí nghĩ học, cái gì thậm chí nghĩ chơi. A Túc Diệp vẫn nói, "Tiểu tử ngươi tương lai là cái làm việc lật vật nhà liệu, kết quả không như tới, ta ngược lại đã thành vị xuân tiêu bài, đây không phải ta muốn làm, nhưng lại ta không làm không được. Cho ngươi tên tiểu tử túi này, tới đảo quái dối, cũng rất tốt, giúp ta đem tầng da này kéo xuống, lộ ra ngoài, mới được là bên trong sống sờ sờ thứ đồ vật, ngươi làm rất không tồi. Trận này, coi như là thế hòa không phân thắng bại, ngươi xem coi thế nào?" Đồng ý Đường Long đồng dạng nở nụ cười. Ta chọn lại là cái ngang tay hai người ăn cướp ta đái quán chủ mắng một tiếng, lái xe xe trở về. Trở về sớm như vậy làm gì? Đến nhà của ta trà sát hai vòng chơi mặt chửi cá, trà sát cái dám a hai bại một bình. Về sau cái này thẳng chó lại đến quét chẳng tử, ta ngay cả cái kiên cường lời cũng không dám để. Đái quán chủ trận lên giận dữ nhìn như không có chuyện gì xảy ra a hào liếc. Về sau chiêu bài ngươi tới chấn, cút về cho ta lụy quyền. Ta đem giấu ở cửa biển đằng sau tâm ý quyền sáu chữ ca quyết truyền thụ cho ngươi. Kỳ thật ta đã sớm nhìn rồi nhé. A hảo lười biếng nói, sau khi xem xong, vừa vặn thì gấp không có giấy, liền thuận tiện dùng nhé cảm tạ tổ sư ra cho cái thuận tiện, ta phục dịu ngươi một cái khi sư diệt tổ gia hỏa. Những người này đều đi. Đường Long mắt thấy mười mấy chiếc xe từng chiếc mở đi ra ngoài, tựa hồ mộ trên chiếc xe còn có một chút tiếng cãi vã. Đoán chừng sau một thời gian ngắn, phải chăm chỉ luyện quỷ lạc. Diệp Hoài lắc đầu, sẽ không biết là thật có nghi cách, vẫn là nhất thời cao hứng, mấy ngày nữa sẽ không có. Không sao cả nhé, cùng lắm thì ta cách nửa năm lại đến một chuyến, đập nó nữa một lần chẳng tự. Đường Long mắt yếu lại, ai nói manh long quá giang, chỉ có thể qua một lần nhé. Diệp Tiên sinh, Đường Tiên sinh. Tư đồ cái này Hồng môn hội đường lao nhân trái lại vẫn chưa đi, cười hiếp mắt đã đi tới, võ thuật truyền thống Trung Quốc, là liên hệ chúng ta Hoa Kiểu một cây cảm tình ràng ngược, chúng ta Bắc Mỹ Hồng môn tổng bộ, thích nhất mời chào một ít quyền thuật cao siêu thanh niên, không biết Đường Tiên Sinh có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hồng môn. Tư đồ, trước chớ vội nhận người, giúp ta làm mở một lần nhà thờ tổ, hôm nay, ta dịp ra, muốn mời người tháp hương. Diệp thị đệ tử bái lên, hôm nay, Vịnh Xuân không tịch đệ tử, Thiết Quyền đạo cách đại truyền nhân, Đường Long, thay kỳ trường mối phận, Lý Tiểu Long tiên sinh, bái tế ta là gia tổ tiên, từ đó, hai nhà hiểu lòng bạn chi kỳ. Vinh nục cùng hưởng. Long tử, tư đồ nhẹ gật đầu, truyền đạt ba con hương. Đường Long sâu đậm cúc ba cung, đem hương chọc vào tại phía trước một đống linh bài trước, chính giữa một cái, có khắc diệp vấn hai chữ. Long ca, quên co, sự tình cuối cùng là cấp cho ngươi rồi. Quy một chương 155, 155 một nhân thông. Này, kẻ điếc, chúng ta này liền phải đi về. Đúng vậy, hai giờ đồng hồ máy bay, Đường Long con cái bao, ta đi ra ngoài một chút, lấy người cáo biệt, giữa trưa không trở về ăn cơm, trực tiếp đi sân bay cùng các ngươi tụ họp, bảo trì điện thoại liên lạc. Ngươi lại một người chuẩn đi. Lâm tên béo đôi mắt nhỏ nhũ lại, gương mặt hoài nghi, chẳng lẽ có gian tình? Xin nhờ, ta đi Thâm Thủy Vịnh gặp Lý Gia Thanh Á. Đi Thâm Thủy Vịnh ngược lại thật sự, chỉ có điều không phải đi số 79, mà là đến số 101 rồi. Hoa Sơn thúc, ta muốn trở về Đại Lục. Hôm nay với ngươi đến cáo biệt nhé. Đường Long kêu lên. Ồ, người đâu? Tại sân tập bắn, lúc này đây, nữ phỉ doanh biểu lộ có thể tốt hơn nhiều. Đại khái là chính mình cùng Hoa Sơn thúc học được mấy lần quyền nguyên nhân. Hả? Ta đây đi. Đường Long vòng vo cánh hoạt, quen cửa quen mẻo đi tới trường bắn, thình thịch bành liên tiếp súng văng lên, ngẩng đầu nhíu lên liền gặp được một bộ cảnh tượng gương diễm, khâu thục trinh, a không, lâm thục di dơ cái thương đang đánh cái bĩa, tư thế hiên ngang, đây không phải mẫu chốt, mẫu chốt là đại khái là vừa bơi qua lặn, một thân quần áo lót đồ tắm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, đường long vội vàng trong lòng lặp lại vài cái, ta là có bạn gái, xem người khác nhiều không được, không bằng về nhà thăm nhiếp mở mở á, long tử ngươi tới rồi, lâm thục nghi phủ thêm cái khăn tắm, bao lại thân thể, lên tiếng chào, ta hôm nay trở về đại lục, cùng hỏa sơn thúc cáo biệt, hắn ở đây đối diện trong phòng của huống trả, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, cảm ơn, đường long khoát tay áo xoay người qua, nói thầm trong lòng, như thế nào dáng người so trong phim ảnh cũng may, này không khoa học. Lâm Thục Nghi rất có mị ý cười cười, loa lộ trên vai thơm, hoa văn một cái huyết sắc hồ điệp, trách không được Long Phượng quán rượu phiêu tốc hô nhũ danh của nàng. Gọi là tiểu hồ điệp, Đường Long không có chú ý tới chính là 300 400 mm bên ngoài biển nắm lên, phả ra khói xanh tương lỗ, đều đang vòng mười ở trong. Hỏa Sơn Túc, đã sớm nghe được cá kêu lớn tiếng như vậy, có biết không lệ phép à, Hỏa Sơn cái này năm đó hung nhất đã tử, hôm nay một bên thượng tức trà, một vừa nhìn sách, gương mặt bình thản, coi như đắc đạo tiên sinh. Ta buổi chiều đi. Với ngươi cáo bị đá, duyên tụ duyên tan, duyên phận duyên hợp, đây đều là thế gian thái độ bình thường, vật dụng để ý. Này, Hỏa sơn thúc, ngươi nói chọn người lời nói á? Chọn ngươi một cái phốc phố tử, đi thì đi rồi, quan ta khiết sự tình hỏa sơn trong nháy mắt hoán đổi thành bạo tẩu cổ hoặc tử hình thức. Thái lý Phật không đều toàn bộ giáo cho ngươi, trọng muốn chút tốt. Có phải hay không muốn lợi nhuận mắt của ta nước mắt ta, lăn nhẻ lăn nhẻ. Đừng kích động nha, Đường Long bị hắn hung tốt lại càng hoảng sợ, rụt rụt vai, thầm nói, với ngươi nói lời tạm biệt mà thôi, yêu ngạo như vậy làm cái gì, ta về sau đến cẳng cơ hội sẽ không nhiều, nhớ ta gọi điện thoại cho ta a. Phú Diệu, ngươi cho rằng ngươi là đang hò tá cô a muốn nhớ ngươi. con gọi điện thoại cho ngươi, đường dài không cần tiền a, đi thôi đi thôi, lại nhải trong a lắm điều. Gặp đường Long đi xa, Hoa Sơn mới lau khoẹt mắt, chọn, người đã già, phía dưới không còn dùng được, bên trên cũng không chống nổi, trước kia tiểu lại nhải lại nhải dám như vậy cái thái độ, từng phút đồng hồ dạy hắn cách làm người như thế nào, a bá, ngươi rất ưa thích người trẻ tuổi này nha, mới chỗ thời gian vài ngày, sẽ đem Thái Lôi Phật chuyển cho hắn, Lâm Thục Nghi trang biết lúc nào, tựa ở cạnh cửa, nhẹ nhàng nói, nay con của ta hiện tại không nhận ta nhé. Thái Lý Phật ngươi lại không thích học học, đương nhiên muốn tìm cái truyền nhân a. Hóa Sơn uống rượu bình thường nhấp một ngụm trà, ta thích hắn. Nhờ ngươi a, ta hiện tại đại thiện nhân kiêng mà, nhìn thấy chó và mèo không có chủ nhân cũng sẽ kinh hãi lưu ngựa nước tiểu đúng á. Tiểu tử này liền vừa vạn, học quyền hãy cùng trương vô kỵ tự như, thích học a? Tại sao lại là ngươi? Quản gia mở cửa, gặp Đường Long đứng ở cửa ra vào, hỏi. Lần này sẽ không còn không cho ta tiến chứ? Ta đều đốt qua hừ nhé. Vịnh Xuân nhập tịch đệ tử thân phận, người trong nhà a. Ai nói không cho ngươi vào a? Mau tới á. Đường Long đã đến Đại Sảnh. Diệp Hoài đang gõ một nhân thùng, động tác lúc chỉ hoán lúc nhanh, thay đổi trưởng thay đổi quyền, đánh ở phía trên đụng đụng rung động. Dạy ngươi một nhân tú pháp, còn nhớ rõ sao? Diệp Hoài lau mồ hôi, hỏi: "Tám tiết, 120 tư thức, không có vấn đề. Hô hấp pháp đâu này? Và hô lui lập, 19 khí, cũng không thành vấn đề." Diệp Hoài nhẹ gật đầu, theo người ngoài, vịnh xuân một nhân tú pháp là đem tiểu niệm đầu tẩm tiểu tiêu chỉ hòa làm một thể, tăng cường thực chiến pháp môn, đây chỉ là trong đó một phương diện, nếu như phối hợp với bổn môn chỉ mới có hô hấp pháp, cũng không phải là người đóng cọc, mà là cái cọc đánh người, tay chân vai chân kích thích trên thân thể từng cái huyệt vị, đạt tới tăng cường thể chất hiệu quả, không phải luyện được sức lực đến, căn bản cảm giác không thấy. Ta mấy ngày gần đây nhất lúc luyện, cánh tay bắt chân, luôn có một loại sùng trướng cảm giác, coi như trong mạch máu tức giận lưu tại du động đồng dạng. Cái này luyện đúng rồi, Diệp Hoài nói như vậy, ngược lại thở dài, ta rất lo lắng ngươi à, kỳ thật chờ cái 10 năm, ngươi lại hóa đầu óc, thời gian liền vừa vặn bây giờ lời nói, ta sợ ngươi nhập vào đi, liền không ra được. Ta không có bao nhiêu thời gian, Đường Long nhấc đầu đạo, lúc này đây Long Ca có thể chọn nhiệm vụ, là bị hắn cho buộc phải, coi như là đi đại vận, nhưng là tiếp theo nhiệm vụ ở đâu còn sẽ có cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, không phải theo ngài từng nói, nhập càng sâu, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Vậy cũng là họa này phúc chỗ ỉ đi à nha. Nếu là ngươi tự chọn, như vậy, liền cũng không quay đầu lại đi xuống đi. Diệp Hoài như vậy đạo. Bà Tử Hà Lao Bá Hạo 5K, các ngươi sao lại tới đây? Đổi tới Hồng Công Phi Trường Quốc Tế, Đường Long Kinh ngạc nói. Tiến các ngươi a, Hà Lao Bá luôn vui vẻ. Cao Thủ, ta quyết định về sau luyện quyền luyện tiệt quyền đạo nhé. Bà Tử có chút kích động. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Về phấn Hạo Nam Ca, Tắc Thì cùng Lâm Tiên Béo kề vai sát cánh, một bộ hồ bằng cầu hiu. Tình cảm lưu luyến gian nóng bộ dáng. "Này, ta nói Nam ca, về sau ngươi tới đến chúng ta đại lục, ta mập mạp ăn uống chơi, một đầu lòng phục vụ, các ngươi người Hồng công đâu rồi, cũng đừng cũng không, có việc gì, tổng náo cái gì chiếm bên trong, nhiều nhàm chắn a, mọi người cùng nhau mã sát kê kê mà, cả lục một nhà thân a." Đường Long Tắc thì kéo nhiếp mở mở tay, đi vào cabin, mập mạp ngươi trò chuyện, phi cơ muốn cất cánh, chúng ta không đợi ngươi nhé. "Này, chờ ta một chút ta Lâm tên béo hét lớn, hấp tập đi theo." Cùng lúc đó, hơi nước thành, ánh mặt trăng quán ba. Sắp đi trưa. Lão thử tổng trưởng con cong thân thể, cho đối diện thái giáp nhân rót một chén xăng. Đã xác định, dưới một cái nhiệm vụ, tự là tân thế giới mở ra thời gian. Hứa tụi hai. Đúng, hứa tụi hai. Chúng ta gia nhập là nguồn thế lực kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phản phả xịt Đồng Minh, còn là người nào gia nhập liên bang, cũng không rõ ràng rồi. Đối thủ đâu này? Không phải cùng một cái tử vong hệ thống đấy, hẳn là Bắc Mỹ cùng châu Âu phương diện. Muốn cái gì vậy? Trong quân đoàn cưỡng chế hàng lâm tạm, còn có vài tờ rồi hả? Nam, sáu tấm đi, làm sao vậy? Lần này tân thế giới có cái gì lạ tụ, cần dùng đến cái này? đó là một siêu cấp anh hùng thế giới. Mabeo vẫn là Mabeo. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 156, 156 thần biến. Tiểu Đường, chuẩn bị xong chưa? Triệu Giáo sư hỏi. Đường Long nhẹ gật đầu, hắn bộ dáng bây giờ có chút cổ quái, cánh tay đùi bả vai ngực, dán vô số cái màu đen tiểu cái nút, đây là tiếp nhận máy truyền cảm, còn bên cạnh để đặt đấy, một đài cùng loại với máy vi tính số liệu xử lý đơn nguyên, biểu hiện trên màn ảnh đấy, là Đường Long giả thuyết nhân thể. Bộ này thiết bị, phương nạm là điện tử thức nhân thể lực trường máy cảm ứng, là Triệu Giáo sư kết hợp được từ vòng cổ gở tiên tiến khoa học kỹ thuật tính cả chính hắn suy tưởng, chế tạo ra, mục đích là hữu hiệu giám sát và điều khiển trong cơ thể con người, năng lượng tiết điểm biến hóa, đây là bọn hắn lần thứ 8 thí nghiệm. Ba đường long hai tay khoác lên trước mặt một nhân tung lên, hô thở ra một hơi, treo cái cổ tay tả hữu bung tay hoành trong lòng bàn tay tay, góp chân cùng một chỗ vừa dụng, thân thể biến hóa theo, trong lòng bàn tay cùng một chỗ vừa dụng đôi bung tay, cùng lúc đó trên màn hình thân thể cũng bắt đầu tản ra một vòng lại một vòng quang mang, này là nhân thể từ trường biến hóa. Theo đường long động tác càng lúc càng nhanh, hô hấp của hắn cũng đi theo dồn dập lên, nhưng là có chú trọng đấy, chìm dài run động, một bộ xuống. 19 chín khí, mỗi một lần khoảng cách, dài ngắn, đều là đã bị nghiêm khắc không chế, không phải người bình thường có thể làm tốt. Loại thanh âm này, đánh tới cuối cùng, trong lỗ mũi, coi như là buồn buồn tiếng sấm. Cái này là một loại đặc thù phát âm, tiêu thật giống hình ý đặc thù, long eo gấu bằng ứng bắt hổ ôm đầu lôi âm, hợp lại tiểu là hổ báo lôi âm, nội ra quyền hô hấp pháp cùng luyện pháp, không giống nhau, nhưng là luyện ra được dấu hiệu, ngược lại là không sai biệt lắm. Nếu muốn công phu sâu, cần hổ báo lôi âm tiếp dẫn, này là năm đó hình ý đại sư Lý Tồn Nghĩa nguyên thoại, bất quá tại triệu giáo sư trong mắt của. Đường Long phổi lồng ngực khí quan, tại có quy luật chấn động, kéo huyết dịch chảy xuôi, khớp xương di động, thậm chí là huyệt đạo cũng chính là năng lượng tiết điểm biến hóa, này là đủ rồi suy nghĩ của hắn, đã có bảy thành năm chắc. Có thể. Đường Long nghe nói như thế, động tác lại không lập tức dừng lại, chỉ là biến thành tư hoãn. Một Nhân Tôn pháp, tám tiết, 120 tư thức, với hắn mà nói. Không luyện cái quá lại, thân thể luôn luôn loại cảm giác không thoải mái, bỗng nhiên dừng lại, theo cực động đến cực tĩnh, sẽ thổ huyết. Hô cuối cùng một cái buông tay về sau, Đường Long thật dài thở ra một hơi, chừng 3 40 giây, trên da huyết hồng máu đỏ, cũng hồi phục xong cái đồ chơi này hãy cùng chính xác dụng cụ đồng dạng lúc luyện cần đối với nhân thể mỗi một phần mỗi một hảo, chính xác nắm chắc luyện xóa liêu nhất đầu người sẽ điên thất thường hơn nữa đây cũng là hắn học được cái thứ nhất c cấp kỹ năng tên một nhân thông pháp vịnh xuân phẩm chất c ghi trú, trung quốc cổ đại một loại thần kỳ phương thức rèn luyện có thể cường hóa của ngươi bên trong khí quan tăng cường thể chất của ngươi như thế nào đây đường long dùng khăn mặt lau mồ hôi mở ra trên mặt bàn một sấp thật dày tư liệu đại đoạn đại đoạn con số công thức nhìn đau đầu ngươi nói thẳng đi nói điểm ta có thể nghe hiểu nói như vậy, các thể vật chất cùng tin tức trao đổi là thông qua phản xạ tiến hành, thị giác của ngươi khiếu giác thính giác đều là như thế, triệu giáo sư ngừng một chút, nói, mà trong cơ thể con người đâu rồi, có một phức tạp hệ thần kinh đang tiến hành loại này hoạt động, đem ngươi vận động hô hấp phân bố ẩm thực vân vân, vô số thân thể tin tức truyền lại cho đầu mối, lại phản hồi đến thân thể của ngươi tiến hành mình điều tiết, hai cái hệ thống, trung khu thần kinh hệ thống cùng thần kinh ngoại biên hệ thống, chúng ảnh hưởng cùng thao tác của ngươi từng cái khí quan, hệ thống công năng cùng phản ứng sinh lý của ngươi hết thảy hết thảy không có ly khai tác dụng của nó. Cái này liên lụy đến một cái rất thú vị thiết lập, phản xạ có điều kiện cùng phản xạ không điều kiện, phản xạ không điều kiện là động vật cùng người, từ nhỏ liền có đấy. Ví dụ như trong nháy mắt mướt đã cách, còn có một chút những thứ khác phản xạ thí nghiệm, liền trước không đề cập đến lớn rồi. Trọng điểm là phản xạ có điều kiện, hậu thiên tính phản xạ, thông qua rèn luyện có thể thay đổi. Chúng ta làm khoa học giả thiết, nếu như võ thuật bên trong cảnh giới cao thâm, thì ra là sức lực, kỳ thực là phản xạ thần kinh vận dụng, võ thuật phương thức rèn luyện, luyện pháp, kỳ thực là rèn luyện cơ bắp khí quan trong phản xạ thần kinh một loại thủ đoạn sẽ như thế nào. Triệu giáo sư giơ lên mắt kiếm thật dây mảnh. Thông qua biểu tượng nghiên cứu thực chất, ví dụ như võ thuật bên trong một ít thuật nữ, mắt tới tay đến, quyền đến chân đến, này có thể giải thích là phản xạ thần kinh hỗ trợ lẫn nhau. Lại nói thí dụ như, than đỉnh thốn phát rút bổ này một ít sức lực vận dụng, rõ ràng chỉ là một chút ít lật tay vỗ nhẹ, động tác như vậy, tại sao phải sinh ra lực lượng lớn như vậy cùng biến hóa? Đây là ngươi biểu diễn cho ta xem đấy. Còn có một chút đã. Đi lại sự kiện, phụ nữ vì cứu nhi tử, đẩy ra xe tải, có chút đặc thù nhân sĩ, dùng cái mũi cảm nhận được vị giác, nhắm mắt lại đi đường, có thể phát giác cái hố. Những điều này đều là tại hệ thần kinh ở dưới, siêu mình vận dụng thì ra là tục xương tiềm lực bộc phát. Cho nên ta lúc trước vẫn cho là là động tác của ngươi ảnh hưởng tới năng lượng tiết điểm, về sau ta tính toán xuống, trong lúc này có 10000001 giây sai số, hoàn toàn tốt là thân thể tin tức truyền lại đến trong đầu, lại phản ứng xuống thời gian, sau đó ta sẽ hiểu. Tiến hóa diễn biến, nhưng thật ra là một cái giống quá trình tính tướng, mà khi ngươi không ngừng đang sử dụng sức lực, nhất là trên thân thể ngươi mỗi một đầu phản xạ thần kinh, bắp thịt nội tạng đấy, trên da đấy, đều đang vận tác đồng thời, không ngừng tiêm lực bộc phát. Tại võ thuật thuật ngữ bên trong, cái này gọi là toàn thân cao thấp luyện thấu sức lực, thân thể tin tức liền cho đại não truyền một sai lầm tín hiệu, ngươi ở đây cực kỳ nguy hiểm dưới điều kiện, bản năng sinh tồn, cần phải tiến hóa, bước thiết cần, theo cấp độ gen bên trên cải biến thân thể của ngươi, tại gián tiếp ảnh hưởng đầu óc của ngươi, mà đại não cải biến, lại sẽ trái lại, xúc tiến trên thân thể ngươi tiềm năng khí quan, huyệt vị năng lượng tiết điểm biến hóa, đây là một cái mỹ diệu tuần hoàn. Nói đến đây, Triệu giáo sư gương mặt say mê. Loại sửa đổi này trong quá trình, của ngươi giác quan sẽ mất cân đối, đầu óc sẽ hỗn độn, bởi vì gen lựa chọn đều có một ưu tiên tính, mà tiến hóa Không thể nghi ngờ là tại trước nhất danh sách. Hóa đầu óc. Đường Long hít vào một hơi. Đúng vậy. Bất quá, ta bắt nó gọi là thần biến. Chẳng lẽ dân quốc những đại sư kia? Không đúng, bọn hắn không phải tại tiến hóa, chỉ là tại thích ứng. Thế nhưng mà ngươi vừa mới nói, tiến hóa là một quá trình thích ứng. Ta tính toán qua, bọn hắn khi tiến vào thần biến đoạn thời gian, ít nhất cũng là tại 35 tuổi về sau. Lúc kia, nhân thể Hoàng Kim Kỳ đã qua, nhân thể tổ chức đã tại đi xuống dốc, không ít khí quan đã bắt đầu một chút héo út. Cái lúc này, nhân thể mình đều biết sẽ xử loại tiến hóa này cải biến phương hướng. Sai lầm phương hướng, tiến hành tế bào tầng trên mặt tu bổ cùng phân bố, biểu hiện của nó, lại là cái gì đâu này? Trường thọ cùng vô bệnh, đường long rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tại cái đó thời đại dung chuyển, bọn này người luyện võ, trường thọ đấy, khỏe mạnh sống quáng đời còn lại đấy, sẽ có nhiều như vậy. Cho nên nói, loại sửa đổi này, nhất định phải trên cơ thể người không trưởng thành trước khi, lúc kia, từng cái mặt, theo tế bào đến, đến gen, còn chưa tiến vào thành thuộc kỳ, đều là tại mình hoàn thiện bên trong, thân biến trạng thái sẽ ra tốc cũng đột phá đồng nhất tiến trình, người hiện đại thể lực học bên trong nói lên đồng nhất thiết tưởng là chính xác, đánh vỡ nhân thể tiềm năng cực hạn, nhất định phải tại thân thể hoàng kim kỳ ở trong. Có thể ta nghe nói, lại này người giống như, thì ra là thần biến, cần luyện đi vào, lại đi tới, ra không tới, hội, không thể đi ra tuyệt đối không thể đi ra triệu giáo sư đột nhiên hết lớn. Ngươi vừa ra tới, loại trạng thái này sẽ đình chỉ, thậm chí chạy ngược lại, thân thể đã qua thích chứng kỳ, loại tiến hóa này còn muốn phát sinh, một số gần như tại không có khả năng. Thế nhưng mà nhập ma càng sâu, tựa hồ biến thành si ngốc khả năng lại càng cao một số gần như tại trăm phần trăm. ngươi đem ngươi là đang làm gì đó. luyện quyền. này sớm đã vượt ra khỏi quyền thuật khái niệm. triệu giáo sư tỉnh táo, thậm chí là lén cũng nói, ngươi là tại gia tốc nhân thể cải biến. ngươi ở đây tự chủ, hướng thần phương hướng phát triển. tại loại này trong quá trình, không sống không chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. đương nhiên sẽ có gen sụp đổ cùng trí tuệ nhân tạo hạ thấp phong hiểm. đừng quên, ngươi là đang thay đổi của ngươi giống thổ tính. đây là đang nghịch chuyển đại quy luật tự nhiên. quy một chương một trăm sớm chiếu phim. khu cụ, triệu giáo sư, ngươi trước yên tĩnh một chút. đường long lao đem mùi hôi lạnh, đừng kích động. Ta hiểu rõ rất lớn phong hiểm, nhưng cũng không nói không làm à. Thật xin lỗi, vừa mới có chút thất thố, Triệu giáo sư vất vốn núi, nói lời xin lỗi. Chỉ là có chút thất thố. Nếu như ta vừa mới rút lui, ngươi đoán chừng giết lòng ta đều đã có đường lòng trong nội tâm nổ ra cái rẫnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi." Triệu giáo sư nhẹ gật đầu, tối xuống thân, ngưng trọng theo trong hồng sát, móc ra một cái đầu nó trụ, bên trên cắm đầy dây điện cùng đầu cắm đồng dạng thiết bị, bộ dáng cổ quái. "Ngươi giúp ta." Loại này tự chủ tiến hóa, hẳn là chỉ có thể dựa vào chính mình sống a. Đường Long nặng nhiên ta cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội mấy vị đồng nghiệp vô sự thời điểm đều từng tán gẫu qua tử vong cờ cờ trong hối đoái vũ khí cần phải vượt lên đầu tại sự thật khoa học kỹ thuật hai trăm năm cho nên nói qua đi không giải quyết được chuyện hiện tại chưa hẳn không giải quyết được hiện tại khoa học kỹ thuật không giải quyết được đấy tương lai có lẽ có thể đây là ta chính mình nghiên chế đương nhiên có thật nhiều công nghệ cao bộ kiện chỉ có thể dựa vào hối đoái ví dụ như sóng tinh thần đo đạc trang bị nội cống thiết bị năng lượng phóng sáng y dụng cụ vân vân cái kia cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì có thể ở mỗi cái thời gian đoạn giảm xuống của ngươi sóng điện nạo tần suất, thông thuộc trên ý nghĩa giảng, hay là tại ngươi thần biến trước mắt, chỉnh độ nhất định, chậm lại nỗi thống khổ của ngươi, để cho ngươi có thể chịu đựng được. A, cái này hữu dụng a, Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, cầm lên nhìn nhìn, bất quá có một vấn đề, a gì gạ hiểu ở bên trong, công nghệ cao vật phẩm đồng đẳng với đồ dễ bể, ta kế tiếp khẳng định phải làm nhiệm vụ, vạn nhất vật lộn trước mắt, làm hư làm sao bây giờ? Yên tâm, vũ khí cải tạo, không phải của ta cường hạng, nhưng là trong quân đoàn, có vài vị cải tạo đại sư, chờ một chút ngươi theo giúp ta đi gặp một chuyến. Đường Long đi theo Triệu giáo sư, đã đến hơi nước thành Đông Nam góc cải tạo trung tâm. Một tòa hiện đại hóa cao Úc, chỗ đó, thế nhưng mà so hạ cảnh quan ngày đó cải trang từng binh sĩ cơ giáp cải tạo thất, càng cao nhất tầng tồn tại. Nếu như nói, cải tạo thất có thể cho thuê mà nói, như vậy cải tạo trung tâm, liền thật sự chỉ cho phép thành viên cao cấp tiến nhập. Vọng Mạc quét hình ánh sáng chiếu xạ còn có vân tay phân biệt khí, một tầng lại một tầng. Rõ ràng là sắt thép quân đoàn địa bàn của mình, còn như vậy nghiêm mật như vậy, bên trong thứ tốt, phải có khuyết, đây là Đường Long nghĩ cách. Chung chung, lầu 4, Triệu giáo sư gọi một kiện cửa ban công, dựa theo người Trung Quốc thói quen tầng trệt càng cao, nói rõ nhân vật địa vị càng lớn. Nay cải tạo trung tâm tổng cộng liền 5 tầng, muốn gặp vị này đồng bác sĩ, nên tính là trong quân đoàn bộ phận, nhân vật trọng yếu nhất một trong rồi. Xin mời vào. Mở cửa, chỉ thấy vị kia đồng bác sĩ đang tại điều chỉnh thử món này cùng loại với người máy cánh tay đồng dạng công cụ, tay của hắn làm cái gì động tác, cái cánh tay này đồng dạng nói theo, có điểm giống là ý rồng man bên trong cái nào đó hình ảnh. Lão Triệu, ngươi là vô sự không lên điện tam bảo a? Lao Đồng, ngươi lại nói đùa rồi, ngày hôm qua không phải mới tại một khối tương uống rượu, Triệu giáo sư cười nói, quan hệ của hai người cần phải rất tốt. Nói đi, chuyện gì? Đường Long lúc này mới chú ý tới, vị này đồng bác sĩ hai cái chân nhỏ, là tay chân giả, sát thực nói, có chút cùng loại với người máy chân. Chỉ có điều bàn chân là lòng bàn tay lớn nhỏ hình tròn, còn rất dài một vòng kim loại ngón chân, thoạt nhìn như bạt tộc, bộ dáng có chút chẳng ghét. Cho ngươi xem kiện đồ vật, triệu giáo sư vô vô mũ bảo hiểm, có thể hay không cải tạo thành thời gian chiến tranh mặc thiết bị. Thứ này có chút ý nghĩa, là cho vị này nhân vật mới a. Đồng bác sĩ cẩn thận nhìn một chút, muốn đổi thành dạng gì? Mũ bảo hiểm cũng được, tốt nhất là kính mắt, càng nhỏ càng tốt. Đường Long ngắt lời, xuân sao bây giờ nhân vật mới khẩu khí lớn như vậy đồng bác sĩ cười cười loại này mặc thiết bị cải tạo cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy coi như là tình bạn giá cũng phải hơn vạn quy tệ ngươi có sao nhiều như vậy đường long chấn động hạ cảnh quan cái kia kiện sáu nòng hỏa thần tháo mua được cũng không quá đáng hơn 7.000 quy tệ hơn nữa cải tạo đều phải nhiều tiền như vậy cái kia bộ kiện mua sắm lại phải bao nhiêu tiền ta ra triệu giáo sư ngữ khí bình tĩnh nói đây là ngươi nhi tử đồng bác sĩ cũng là có chút ít giật mình đối với hắn tốt như vậy Người đây cũng không cần quản, mau chóng giúp ta chuẩn bị cho tốt là được. Đúng rồi, cho ta quyền hạn của ngươi, ta dẫn hắn đi mà tầng tiếp theo nhìn xem, chọn vài kiện đồ vật. Không phải con của ngươi, chẳng lẽ là con riêng? Dưới thang máy chìm bên trong, hai người trong lúc nhất thời không có lời nói, Đường Long nghe Bê Tiên Sinh thì ra là lão Chu đã từng nói qua, dưới đất này một tầng, thì ra là trong quân đoàn bộ phận quân nhu kho, liền lão Chu chính mình, trừ phi có việc, cũng không được tự mình tiến vào. Cái này để cho Đường Long có chút đắn đo khó định rồi, luận giao tình, hai người bọn họ cũng không có bao sâu, nhiều nhất một cái là vật thí nghiệm. Một cái là kẻ thí nghiệm, vị này Triệu giáo sư, lại là bỏ tiền, lại là giúp hắn chọn mua vũ khí, không khỏi đối với hắn cũng thật tốt quá chứ. Không nên hiểu lầm, Triệu giáo sư trừng mắt lên kính, cũng không nên coi thường chính mình. Có ý tứ gì? Thứ nhất, ta là đang hoàn thành thầy của ta, vẫn chưa xong khoa học thiết tượng, này với ta mà nói, rất trọng yếu. Điểm thứ hai, ngươi cho rằng tự chủ tiến hóa, một chuyện rất đơn giản sao? Ma pháp thần thuật khí công sóng huyết thống năng lực, kể cả manga, trong phim ảnh, đủ loại cổ quái kỳ lạ năng lực, tại chúng ta trong mắt của những người này, chỉ là bất đồng năng lượng bất đồng vận dụng mà thôi. Triệu giáo sư vừa quay đầu, Mà vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển đổi, tắc thì là tử vong cờ cờ trong bí mật lớn nhất, ta nghĩ, trừ phi xuất hiện mấy cái instant, hạ kìm, bằng không thì rất khó bất quá phát hiện. Nói một cách khác, những năng lực này kẻ có được, tuy nhiên thực lực cường đại, năng lực cao cấp, nhưng là bọn hắn chỉ là người sử dụng, tương đương với môi giới, cũng không có sức sáng tạo, ta nói sức sáng tạo cũng không phải sức tưởng tượng, mà là tự chủ, năng lực tiến hóa, bọn hắn đối với tử vong cờ cờ theo tính nhân mại, thật sự quá lớn. Đây là sự thật. Không phải trò chơi. Nếu, nếu thật sự có một ngày như vậy, tử vong cờ cờ biến mất không thấy, này chủng loại trong trò chơi, đánh quái thăng cấp, cường hóa kỹ năng tuần hoàn, cũng đem không còn tồn tại. Những người này, dù là thực lực có mạnh hơn nữa, năng lực của bọn hắn, từ nay về sau, cũng sẽ không có nửa điểm tiến bộ, không tồn tại ngươi đánh nhau một trận, thực lực sẽ tăng cường một chút khả năng, nhất là cao cấp năng lực, bởi vì ngươi không sinh hoạt tại, nhiệt huyết mản gạo bên trong, ngươi không giống với, ngươi ở đây tự chủ tiến hóa, không nghỉ lại tại ngoại vật, dù là tử vong cờ cờ sụp đổ, ngươi như trước có tiến bộ không gian, đây là ngươi cùng tất cả những người khác, đều địa phương khác nhau. Thử vong cờ cờ sẽ biến mất. Đường Long lần ra, cái này ở trong mắt hắn xem ra, so thần còn thần độ vật, sẽ biến mất. Đây là bí ẩn nhất bên trong tin tức, người sau khi nghe, đường truyền ra bên ngoài. Triệu giáo sư do dự một chút, lại nói, mặc dù bây giờ lấy được tin tức còn thiếu, nhưng là đã có thể xác định, tại tương lai một ngày nào đó, tất cả tử vong hệ thống đều muốn sụp đổ. Không phải đâu, Đường Long lẩm bẩm nói, hắn cũng không dám tưởng tượng, nhiều như vậy cùng siêu cấp anh hùng hoặc là siêu cấp bại hoại không sai biệt lắm tiêu chuẩn ra hỏa, không có tử vong cờ cờ hạn chế, tại trong hiện thực sẽ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Đây là sự thật bản đấy, ạ vẹn Adventurer ba vô hạn chiến tranh, sớm chiếu phim tiết tấu. Ngươi thần biến tình huống này, cũng không cần nói cho những người khác, người khác là vật liệu gỗ, đã định hình rồi, không có cơ sở này, mà ngươi là hạng giống, có vô hạn phát triển khả năng. Ai biết, khi ngươi phát triển đến trình độ nhất định, thân thể sẽ sẽ không xuất hiện năng lượng hóa. Tóm lại, hết thảy đều có khả năng. Quy một chương 158, 158 xung năng bao tay. Kết. Trầm trọng đại môn trầm rãi mở ra, phun ra một cổ khí lãng, thổi hai người y phát bay lên. Thân phận Sa Minh, cải tạo tổ tổ trưởng Đồng bác sĩ. Triệu giáo sư đem mượn tới thẻ chứng minh lấy ra, đợi đến một tiếng, đi vào. Trong lúc này đều là quân đoàn thành lập đến nay, không ngừng cải tạo thí nghiệm sản phẩm, rất nhiều sản phẩm, liền phách trụ đều không có hối đoái, cho nên đây là một lần cơ hội khó được, ngươi muốn hào hào chọn lựa. Đường Long nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh, hai bên trên vách tường, từng cái kim loại cách tần trong, thành liệt lấy một trang bị, phía ngoài màn hình điện tử ở bên trong lại biểu hiện lấy công dụng, tên trọng lực thương, phẩm chất tốt, lực công kích không, đặc hiệu có thể phóng ra một đạo trọng lực chùm tia sáng, cho sinh vật gia tăng mười đến năm lần sức nặng. Đi chú, sát thép quân đoàn xuất phẩm. Đây là hắn thấy đệ nhất kiện vũ khí, có chút cùng loại với súng đồ chơi, nhưng là không thể nghi ngờ là thập phần có lực sát thương đấy, sinh vật thể yếu ớt, ở bên trong không ở bên ngoài, cái khác không đề cập tới, loại nào trái tim, có thể chịu nổi 50 lần sức nặng. Cho nên nói, uy lực của nó nếu so với miêu tả đấy, mạnh quá nhiều. Trừ súng đạn những này vũ khí thông thường bên ngoài, trong lúc này, nhiều nhất muốn thuộc máy móc sản phẩm, đại khái bởi vì đây là quân đoàn, mạnh nhất khoa học kỹ thuật năng lực. Tên: phản vật chất truy. Phẩm chất: thượng đẳng. Lực công kích: đỉnh cấp. Đặc hiệu: công năng 1, xoay nhanh Thông qua kèm theo truy tung hệ thống, đả kích địch nhân, kèm theo nặng 20 tấn lượng, không có gì không hủy. Công năng 2, triệu hoán, có thể thông qua truy thần, triệu hồi ra ám năng lượng sóng xung kích, phạm vi công kích 500m. Công năng 3, phi hành, phản vật chất hóa đổi, kèm theo năng lực phi hành. Di chú, sát thép quân đoàn xuất phẩm. Món hàng này Đường Long sờ lên cái cằm, như thế nào có điểm giống là lôi thần cái bữa. Cựu làm Duẫn nhì hàng gái, trước tân thế giới mở ra. La The Adventure New Job của chiến, đoàn trưởng trợ giúp quắc sủ, làm như hồi báo, lôi thần đem cái bữa cho hắn mượn 3 ngày. Cung cấp cho chúng ta nghiên cứu Triệu giáo sư có chút thất hận, đây thật ra là một kiện thất bại sản phẩm, vốn là thiết tưởng, là thông qua phản trọng lực ma trận, giảm xuống cái bữa sử dụng chất lượng, đến người bình thường cũng có thể sử dụng trình độ, nhưng đáng tiếc có hai cái cửa ải khó không có phá được, 20 tấn sức nặng, có thể cầm lên thâm nhân người, không, có mấy người. Như vậy sao? Đường Long nhẹ gật đầu, không đang khắp nơi nhìn loạn, chuyên trú tại tìm kiếm áp dụng vũ khí của mình, yêu cầu là cận chiến đối với chính mình quyền cước có cường hóa tác dụng tốt nhất có một chút phòng hộ năng lực. Từ đầu tìm được đôi, cuối cùng, ở một cái góc, thấy được một trang bị. Tên: Bổ sung năng lượng cái bao tay. Phẩm chất: Lực công kích, thượng đẳng. Đặc hiệu, công năng 1, cứng rắn, sáp nhập vào 10 giam vịt ra nghi ngút, khiến cho nó thập phần chắc chắn, kèm theo hấp chấn động năng lượng, mà ngay cả đạn đạo khoảng cách gần bạo tạc nổ tung, đều không thể phá hư kết cấu của nó. Công năng 2, bổ sung năng lượng quyền, bao tay kèm theo bổ sung năng lượng hệ thống, có thể gia tăng đánh ra nắm đấm với lực, cao nhất có thể đạt tới vào 1 tấn충 kích. Công năng 3, móc, câu thương, có thể bắn ra kèm theo dài 100m độ hợp kim dây thử, móc, câu đầu đường, có thể tự chủ điều tiết có rối. Ghi chú, hợp kim nhân vi tác. Đường Long vừa nhìn thấy item này Hãy cùng ngày đó hạ cảnh quan chứng kiến vũ khí thương ánh mắt đồng dạng, hai mắt sáng lên, đều na bất hay. Cái này kim loại bao tay, quá hợp tâm ý của hắn. Cái bao tay bộ dáng, không hề giống là thời trung cổ kỵ sĩ cái bao tay như vậy mờ mả, ngược lại là hình dạng nước xếp đặt thiết kế, phần che tay kéo dài đến cánh tay, có mười đạo bổ sung năng lượng quan hoàn, khảm nơi tay bộ đồ bản thân, đốt ngón tay chỗ, tất bị phân khúc, hoàn toàn không ảnh hưởng ngón tay bình thường hoạt động. Cả trang bị, tản ra nhu hòa hảo quang màu bạc. Tươi thích nó, quá thích thú. Vậy bỏ tiền đi. Hà, đường long gương mặt mê mang, không phải dẫn ta tới chọn trang bị lấy sao? Mang ngươi đến nơi đây là cho ngươi dùng ít nhất tài liệu giá mua sắm cao nhất đẳng trang bị, chẳng lẽ ngươi còn muốn tặng không? Tại đây cũng không phải là thiện đường Triệu giáo sư nhấn mạnh. Khụ khụ, nguyên lai phải bỏ tiền đấy, bao nhiêu tiền? Cái này xông tay thiện nghệ bộ đồ là ở quân đoàn vừa thành lập lúc sản phẩm một trong, tuy nhiên bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, không có đạt đến đỉnh cấp, nhưng dùng tài liệu đều là cao đẳng mặt hàng, đại khái cần 5000 quy tệ, 400 điểm tích lũy. Mắc như vậy đường long lấp bắc kinh hải, tính như vậy đến, thành phẩm giá cả chẳng phải là muốn phá vạn. Vị giám nghị ổn thế, nhưng mà hiện nay đã biết, cứng rắn nhất kim loại, mạn gạ chủ trong thế giới Cảm tiền América tấm chắn tài liệu, ngươi cho rằng là hàng thông thường. Cái kia, tiền có thể chờ hay không cái hai ngày trả lại. Hiện tại quy tệ cùng điểm tích lũy đều có chút khẩn trương. Đường Long hai mắt nhìn lên trời, giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ. Triệu giáo sư đối với vị này cũng là bỏ tay rồi, lắc đầu, thâu nhập mật mã, đem kim loại cách tầng mở ra, lấy ra bổ sung năng lượng cái bao tay. Nếu như không phải sau nhiệm vụ tiêu là tân thế giới mở ra, lại đang ngươi thần biến trước mắt, ta mới mặc kệ ngươi. Cảm ơn Triệu giáo sư, ngươi thật là một người tốt. Đường Long không chút do dự phát trương người tốt tạm. Đúng rồi, vị này hợp kim nhân là ai? đi chú bên trên thuyết minh như thế nào không phải sắt thép quân đoàn xuất phẩm rồi hả? Thái Giáp Nhân kỳ Giới Ma Cương Thiết Thú Hợp Kim Nhân bốn vị này là sắt thép quân đoàn người xây dựng chỉ có điều bởi vì lý niệm không hợp hợp kim nhân ô uất khỏi tờ tờ rồi cho nên nói cái này nó lúc đầu sản phẩm cũng không mang theo sắt thép quân đoàn tiên tuổi như vậy sao? Đường Long trả lời ngẩng đầu nhìn lên một cái bộ xương khô nô ra mắt to châu tích lưu lưu lọt chuyện miệng vang lên kẹt kẹt quay đầu chậm chậm đi qua tóc gáy dựng lên bị hù vờ lui người không sao chứ Triệu Giáo Sư nhự như mày hỏi vô sự chỉ là thần biến đã bắt đầu lo góc lúc này mới cảm giác tinh lực tiêu hao hơi nhiều, nhịn không được nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, giấc ngủ này đi ngủ cái hôn thiên ám địa. trong ngưỡng hạ cảnh quan máu me khắp người bọt tới. tại tiêu diên, tại nguyên liền rủa, vì cái gì không cùng đi với ta làm nhiệm vụ, làm hại một mình hắn một mình chiến đấu hăng hái, cuối cùng bị người lột bỏ ra người, đinh đã bị chết ở tại. hô hô đường long thoáng một phát bừng tỉnh, từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời lờ mờ, rất hiển nhiên vẫn còn ở ban đêm, giấc ngưỡng này làm quá quái gì cái này là nhập tượng cảm giác sao? không phân rõ, vượt ra khỏi nhân thể phạm vi, tẩu hỏa nhập ma này từ dùng thật sự là thỏa đáng. Bất quá tính toán thời gian, Hạ Cảnh Quan cũng mau hoàn thành nhiệm vụ, đừng thực gặp chuyện không may à. Đúng lúc này, trung điện thoại di động vang lên, hơn nửa đêm, là ai tại điện thoại tới? Này, lão công, có biết hay không ngày mai mở cửa tiệm A, Qua đến giúp đỡ nhé một đạo ngọt ngào tiếng nói, để cho Đường Long lòng rộn ràng, thoáng bình tĩnh lại. đương nhiên đã biết, cửa hàng bán hoa khai trương nha. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Đường Long ngay tại nhíp mở mở dưới sự chỉ huy, chuyển cái này, chuyển cái kia, phủ lên mặt, cả phía dưới, đầy đủ phô bày mới một đời khí quản viêm phong thái. đương nhiên, ban thưởng là mặt miệng trên cổ nhiều hơn mấy cái thật to dấu đỏ. Không thể không nói, đất này đoạn chọn thật đúng là được, không mất một lúc, đã tới hơn 10 sóng mua hoa sinh viên đại học, đương nhiên, cũng có khả năng là thanh xuân tịnh lệ bà chủ nguyên nhân, có mấy tên mua hoa không xuất ra cửa tiệm, trực tiếp đưa cho nhấp mà mờ, mờ, để cho đường lòng sâu đậm im lặng, này thủ đoạn tán gái, quá, dáng vẻ này hắn, đều là bị gái để cua. Bất việc đã hơn nửa ngày, đôi trai gái này rốt cục xác định một sự kiện, cửa hàng bán hoa sẽ không bởi vì lo vốn mà đóng cửa rồi, vì thế, cố ý chúc mừng một chút, cặp lồng đượm cơm thêm trứng, bất quá tình cảm lưu luyến gian nhật thời điểm, ăn cái gì đều là hữu tư hữu vị đang nghĩ nghỉ ngơi một chút, một cái tin truyền tới, "Ta đã trở về." Quy một chương 159, 159 cao lão hổ. Làm gặp lại hạ cảnh quan thời điểm, hắn đang tại ánh mặt trăng trong quán rượu uống rượu, một thân thương hỏa vị, càng thêm nồng đậm, trên má trái mặt, nhiều hơn một đạo dài nửa vết sẹo. Đến chén nước trái cây, "Tổng trưởng, thằng này rượu cồn đồ uống phải không đụng?" Hạ dân vừa đến thanh âm, chỉ chỉ cái ghế đối diện. "Trên mặt, chuyện gì xảy ra? Còn nhớ rõ chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất ở bên trong, đúng phải mang như sao?" Người kia à, có chút ấn tượng, rõ ràng mới đã qua chưa tới nửa năm, cũng đã cảm giác có đã lâu như vậy. Đường Long hơi xúc động. Ngươi về sau liền không thấy được hắn?" Hạ dân lạnh lùng cười cười, "Như thế đạo." Đường Long lắc đầu, trước kia cảm thấy lợi hại như vậy ra hỏa, hiện tại cũng liền có chuyện như vậy, vậy đại khái tiểu la phát triển đi. Nhiệm vụ như thế nào? Không có hỗ trợ của ta, có phải hay không cảm giác được bước đi liên tục khó khăn, một cây chẳng chống bước nhà ạ?" Thấy đối phương đắc sắc biểu lộ, Hạ Cảnh Quan dương lên vẻ miệng, trực tiếp đem thanh nhiệm vụ phô bày đi ra. Tổng hợp nhiệm vụ độ hoàn thành, 93, quy tệ 6000, hé mở bạch môn tạm. Đường Long sắc mặt ngốc trợn xuống, chỉ có một vấn đề điều này sao có thể? Cho nên nói, đừng luôn mình cảm giác hài lòng, không mang theo người này con cả, bản lãnh của ta mới có thể phát huy ra 10 phần. Đường Long cả người cũng không tốt rồi, hắn tưởng tượng qua không có chính mình, hạ cảnh quan làm nhiệm vụ chẳng cảnh, nhất định là càng thêm gian nan, càng gặp nguy hiểm, thế nhưng mà không nghĩ tới, không có chính mình, nhiệm vụ ngược lại làm càng thuận á hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng chuyển tới sâu đậm ác ý. Ha ha ha, ngươi cũng đừng tại trêu chọc tiểu huynh đệ của ngươi rồi, bên cạnh một người đầu chọc đàn ông cũng nhịn không được nữa, phá lên cười, vỗ vỗ hạ dân bà vai, ngồi xuống bên cạnh hắn. Giới thiệu một chút, cao lão hổ, bảo ta con cọp là được, biên phòng pháo doanh đấy. Là tiểu hạ sư vinh. Chỉ có điều tiểu tử này chính mình bất tranh khí, học đều không bên trên hết liền ra rồi, còn tưởng rằng về sau không có gì cơ hội gặp mặt, không nghĩ tới tại tử vong trong nhiệm vụ lại đúng phải. Thật sự là duyên phận A. Cào ca là một huyết nguyệt, hai vị sao thâm niên người, bên trên một nhóm tiềm lực ngôi sao mới, cũng là sắt thép quân đoàn thành viên, thực lực không có mà nói. Hạ dân nói bổ sung. Đường Long có chút đã hiểu, hạ cảnh quan là muốn nhận người, cùng chính mình trước thông thông khí. Cào ca xin chào, về sau hai người chúng ta nịu bi muốn nhờ người chiếu cố. Nói chi vậy? các ngươi trò chuyện, ta trước hạ tuyến, này cao lão hổ nhìn xem hảo phóng, kỳ thật rất thông minh. cao ca đổi cao điểm người man dợ với mạch, có một chút năng lực cận chiến, vũ khí là pháo laser, tầm bắn tại năm dặm ở trong, trang bị có một cái tạ tạm, sủng vật một chỉ amazon giả hầu. hạ dân giới thiệu một chút vị này con cọp thuộc tính tình huống, mới nói năm đó ở trường quân đội thời điểm, ta tiếp xúc với hắn qua nửa năm, làm người không tệ, không có gì ý đồ xấu. trước nhiệm vụ, biểu hiện coi như là chính phái, ngươi cảm thấy như thế nào? ta cũng không phải hỏa nhãn kim tình, liếc có thể nhìn ra cái gì đến, đường long núi bay, ngươi cảm. Rắc không sai, vậy thử xem chứ sao. Được, ngươi ở đây hồng công. Thu hoạch như thế nào? Đường Long liền đem tình huống nói đơn giản mà nói, trọng điểm nói thần biến trạng thái. Nói cách khác, ngươi bây giờ tinh thần tình huống không ổn định, tùy thời sẽ biến thành bệnh tâm thần, ta vẫn không thể ngăn cả ngươi, nói thí dụ như đem ngươi đánh ngất xỉu các loại. Khu khu. Đại khái chính là như vậy, đường Long bổ sung một câu, còn có, này không cứ gọi bệnh tâm thần, chỉ là não bộ công năng hỗn loạn mà thôi. Hai người lại kéo rất nhiều, lúc này mới cùng nhau lọc tước định cẩn thận ngày mai cùng đi giao dịch phố mua sắm trang bị mặc dù nói theo tân thế giới mở ra làm cho trang bị giá cả trình độ nhất định dâng lên nhưng là cũng bởi vì như thế trên thị trường các loại chân quý vật phẩm cũng sẽ nhao nhao xuất hiện thánh mạng cũng thành vấn đề thời điểm các người thâm niên nội tình vô liếng cũng chỉ có thể móc ra không ngoài dự liệu chính là trị liệu vật phẩm như cũng là gặp một kiện quét một kiện xem ra mấy cái cỡ lớn đoàn đội là hạ quyết tâm muốn đem từng cái tán nhân độc hành khách giá trị cho ép khô rồi cũng may tam giác vàng trong nhiệm vụ đường long liều mạng lấy được sáu cái huyết tinh bảo dương mở ra về sau Đạt được siêu cấp miệng vết thương dán hai túi một túi năm cái trang, bình máu trung đẳng phân lượng, bốn chi, bóng lửa bạch dược một lọ, thuốc giải độc một hộp, tăng thêm trước khi lấy được thần ngụ nước thuốc, bí chế lưu thông máu tệ, chỉ cần là đường long chứa đựng, đã đầy đủ ứng phó 2 3 lần bình thường nhiệm vụ, hướng chi hạ cảnh quan chỗ đó, còn có một chút hàng. Tuần, trị liệu vật phẩm cũng không phải thiếu. Bất quá vì mua xong cái này xong tay thiện nghệ bộ đồ, đường long trước nhiệm vụ tích xúc, trực tiếp bỏ ra sạch sẽ, kể cả hướng hạ cảnh quan mượn 2000. Hôm nay hai người tích xúc, chỉ có không đến 4000, thoáng cái liền cùng số dưới. Ta bây giờ trang bị cùng vũ khí đều rất đầy đủ, mà huyết thống cũng không phải nhất thời bán hội có thể quyết định. Vì tăng cường chiến lược, hiện tại chủ yếu là cường hóa ngươi phương diện này. Hạ dân một bên đi dạo phố, vừa nói, nhưng là bây giờ ta cũng vậy không thiếu cái gì trang bị, phòng hộ có năng lượng cháo, kim ti nhẫn giáp, vũ khí có truy nguyệt nỏ, diệt ma súng ngắn, cận chiến thì là song tay thiện nghệ bộ đồ dây thép cái bao tay. Vũ khí của ngươi giống vô cùng chỉ một rồi, Xem cái này hạ dân đứng tại một cái trước gian hàng, chỉ vào đối diện một đôi hùng gia, tên, lưu bỉ mà tốt qua, phẩm chất trung đẳng, lực công kích không, đặc hiệu pháp thuật một. Chuyển thuật, dùng tốc độ cực nhanh, bình di 10m, khoảng cách thời gian 1 giờ. Phát thuật 2, lên không thuật, bay lên trời, duy trì thời gian, 5 giây loại, khoảng cách thời gian 1 giờ. Ghi chú, công chúa Bạch Tuyết xin nhờ Vương quốc Ma pháp đại sư, vì nàng các tiểu hạ nhân, chế luyện lễ dáng sinh lễ vật. Bao nhiêu tiền? 5000. Đối diện cái kia một thân áo choàng trang trang, thấy không rõ lắm bộ dáng pháp sư, khàn khàn đạo: "Ngươi tại sao không đi đoạt hạ dân cả giận nói, này đôi giày phẩm chất, chỉ là trung đẳng mà thôi. Phẩm chất vĩnh viễn không thể quyết định một trang bị giá trị." Áo tràng pháp sư không nhanh không chậm mở miệng, này đôi giày tuy nhiên phẩm chất không cao, nhưng là rơi vào cận chiến cao thủ trong tay, uy lực tất nhiên sẽ tăng lên, nhất là nó hai cái khắc lục ma pháp, ngươi không ngại hỏi một chút đồng bạn của ngươi ý kiến. Đường Long nếu mày, ngồi trôn hồn xuống, nghĩ nghĩ, nói, ai kèm này, tại có chút trước mắt, là rất có dụng, nhưng là chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, pháp thuật thời gian khoảng cách quá dài, ngươi cho rằng hai cái cận chiến người, chân chính sinh tử solo, cần phải bao lâu? Nói cho ngươi biết, sẽ không vượt qua ba phút mà ở có chút tần suất cao, cao độ chấn động trong chiến tranh của ngươi tèm này tác dụng, một số gần như tại không tất cả mọi người là sát thép quân đoàn thành viên, ngươi không phải không biết, chúng ta sau đó phải thăm ra, là hứa tổ hai chứ. áo choàng pháp sư do dự trong chốc lát, nói, ta kiên trì quan điểm của ta. vậy chúng ta đi, đường long kéo hạ dần, ra vẻ muốn đi gấp, âm thầm cho cái ánh mắt. hạ cảnh quan làm như tốt cơ hiếu, cái đó vẫn không rõ ý đồ của hắn, ai tem này, không phải cầm không thể. giả bộ tức giận, cả giận nói, cái này cũng không cần, món đó cũng không nên, nào có thập toàn thập mỹ đồ vật ta xem, cái này liền rất tốt. quá mắc, nói nhảm, hiện tại trang bị giá cả đều đang dâng lên, đâu còn có hàng tiện nghi rẻ tiền có thể đảo hai người cãi vài câu, hạ dân mới cô ý nói, thật sự không được, lấy vật đổi vật đi. Nói xong, liền để cho đường long móc ra diệt ma súng ngắn. Ai tem này, vẫn là lần đầu tiên trong nhiệm vụ, giết chết bình tử sau có được, một mực không có chút công dụng nào. áo choàng pháp sư lắc đầu, hiển nhiên không để vào mắt. đường long nghĩ nghĩ, lại đem dây thép cái bao tay đưa tới, đối phương như trước không đồng ý, đồ đạc của bọn hắn không có đạt tới hắn danh giới cuối cùng của mình. cái này đâu này? hạ dân phô bày truy nguyệt liên nỏ, đối phương tâm thần khẽ động. này ba cái cùng một chỗ, có thể giao dịch. đường long dương lên lông mày, vàng hưu hơi bị quá mức lòng tham đi. Ba cái giá trị đã vượt xa người này đôi dày. Nếu như tăng thêm cái này đâu này, đối phương đồng dạng phô bảy thứ gì? Tên, liều đạn ma pháp ba con trang. Phẩm chất. Di chú, thông qua ma pháp đồng hồ cát, chỉ cần tại 1000 mm nội, có thể tùy thời kích nổ, uy lực tương đương với 500 cân liệt tính. Ngươi ngược lại là dự tính hay lắm." Hạ dân cười lạnh, đồng nhất xem chính là ngươi chính mình chế tạo, dùng cái này làm thêm đầu, bao lợi nhuận không lộ à? Hạ cảnh quan cũng là thấy rõ rồi, đối diện gia hỏa không phải một đứa con ít, lựa rối là lựa rối không, thật phải đi, lại không nghĩ rằng Đường Long đột nhiên đã mở miệng, ta đổi Ngươi cứ như vậy muốn này đôi dải. Giao dịch xong về sau, hạ dân cao mày hỏi, ngươi bây giờ có thể là không có nửa điểm công kích từ xa năng lực. Ha ha, cuối cùng là kiếm được rồi. Đường Long đống nhiên gian trá cười cười, ngươi và người kia đều phán đoán sai lầm. Ải tém này giá trị, tại cận chiến người, không, là ở xô lô cao thủ trong mắt là vô giá mà nói khoa trương chút ít. Nó tại sinh tử trong khi giao chiến, có thể phát ra nội tác dụng mang tính chất quyết định không thua ta là cái con kia sông tay thiện nghệ bộ đồ. Mấu chốt ở chỗ, ngươi có thể hay không đào móc ra tiềm lực của nó, linh hoạt vận dụng hai loại pháp thuật này. Về phần vũ khí tầm xa, xin nhờ, Đã đến ư Tô Hai, ngươi còn lo lắng ta không lấy được thương cùng pháo sao? Quy 1 chương 160, 160 phòng giam. Ngươi như vậy rồi, muốn không phải đi bệnh viện làm Đường Long không nghĩ qua là, đánh nát người thứ ba bình hoa thời điểm, nhất quan tâm hỏi. Vô sự, chỉ là hơi nhức đầu, nghỉ ngơi một chút tốt rồi." Đường Long cố ra một cái dáng tươi cười, vút vút Thái Dương, ngồi xuống, tay mở ra, lại coi như có thể xuyên thấu qua làn da, chứng kiến bên trong mạch máu cùng thịt, thậm chí sờ lên bụng, đều có thể cảm nhận được tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận nhảy lên, đại tràng cùng ruột non co rút lại, coi như đưa thân vào đẹp bạn phim kinh dị đồng dạng. Máu chảy đầm đìa, sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt của ngươi, càng mấu chốt, chính là, này vẫn là của ngươi thân thể, thật lâu mới khôi phục người bình thường mới có chi giác, gần đây, thần biến trạng thái, càng phát nhiều lần cùng dài rằng, rặc. Một đôi băng lạnh lạnh bàn tay nhỏ bé, dán tại trên trán của hắn, không có phát sốt a nhiễu buồn bực đạo. Không có, nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Vậy ngươi mấy ngày nay đừng tới cửa hàng bán hoa hỗ trợ, nghỉ ngơi thật tốt, niết một bên đấm box cho hắn, vừa nói. Đường Long phải mài hai mắt nhắm nghiền, gần đây có thể phải đi ra ngoài một thời gian ngắn. Vậy ngươi chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Ta muốn là thời gian rất lâu không trở lại, làm sao bây giờ Đường Long đột nhiên trở mình, đem Nhiếp ôm vào trong ngực, mặt cùng mặt khoảng cách, không, cao hơn một cm. Khì hì, đó còn cần phải nói, nhất định là đem ngươi quăng, tìm đại suất ca a. Nhiếp thổ liễu thổ chiếc lưới thơm to, dí dỏm mà nói, ý nghĩ tốt, ta ủng hộ ngươi. Ta có thể tìm đại suất ca, nhưng là ngươi không thể thông đồng xinh đẹp, được hay không được? Được. Người tốt như vậy, ta gần đây tốt như vậy, xem ra không ban thưởng ngươi thì không được lạ. Hai người chán ngán một trận, Đường Long đã đi ra cửa hàng bán hoa, thở ra một hơi, hắn thác hộ điệp làm phần thứ hai tử vong bảo hiểm. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, nếu như nói thật sự có một ngày, chính mình sẽ chết tại trong nhiệm vụ, ít nhất của hắn tử vong, có thể phế vật lợi dụng một chút. Hắn rất ưa thích nhiếp, phi thường vô cùng ưa thích, dựa theo tam lưu phim tình cảm sáo lộ, loại thời điểm này. Nam chủ nhân công hội nhịn đau cắt, đối với nữ hài nói, thời gian của ta không nhiều lắm, chia tay a bất quá đây là đang sự thật, không có nhiều như vậy máu chó có thể bán. Đường Long chỉ hy vọng là chính mình tận khả năng còn sống, nếu thật sự sống không được, nhiếp cũng có thể biến thành cái tiểu phú bà, vui vẻ sống sót. Triệu giáo sư, thứ đồ vật hoàn thành, dựa theo yêu cầu của ngươi đội thành ngươi rồi muốn bộ dáng, dây khoản kính dâm là lôi bằng hữu kinh điển nhất một cái, ít xuất hiện, cao quý, yêu nhã, thích hợp nhất đặc công phong cách. Đây là một cái bằng hữu cho đề nghị của ta. Tính giá phân đôi, dùng từ lực hấp thụ kỹ thuật, vô luận cỡ nào kịch liệt đánh nhau cũng sẽ kề sát tại trên mặt của ngươi. Còn có mặt kính tài liệu là kiếng chống đạn, gia nhập dạ quan phấn, cho dù là tại sương mù cùng trong bóng tối cũng có thể cho ngươi nhìn rõ ràng. Triệu giáo sư dừng một chút, lại nói cũng bởi vì mặt kính bản thân phản cường quang thiết trí, làm ánh sáng cường độ quá cao thời điểm, tỷ như đạn tiét chớp có thể tự động cách ly. Đây cũng là một cái phòng tiềm nhãn kính. Tên: Kính dâm cải tạo. Phẩm chất: Hi hữu. Lực công kích: không. Đặc hiệu: Công năng 1: Giảm xuống người sóng điện náo tần suất. Công năng 2: Nhìn ban đêm. Công năng 3: Rõ ràng. Công năng 3: Phòng tránh. Ghi chú, Thông qua tương lai khoa học kỹ thuật, chế tạo siêu hiện đại hóa kính mắt. Trên lý luận mà nói, ngay cặp kính mắt còn có tiếp tục cải tạo chỗ trống. Không lỗi thời đang lúc không đủ, Triệu giáo sư thở dài, "Còn có, ngươi thắc ta cải tạo viên chỉnh cái lồng năng lượng đã sửa tốt rồi, năng lượng cách mở rộng đến 500." hơn nữa bỏ thêm vào năng lượng mặt trời tuần hoàn trang bị đối với ngươi quy tệ mà nói thật sự chỉ có thể coi là cái thành phần phí tính giá so hết sức cao nhất định phải vượt qua a cảm ơn triệu giáo sư đường long cúi đầu mang tới kính dâm mấy ngày nay lo lắng như ma đầu vóc quả nhiên một thanh bất quá hắn cũng tin tưởng theo thần biến trình độ làm sâu sắc sớm muộn hay là muốn xem bản thân hắn ra cửa gặp cao lão hổ cùng hạ cảnh quan chờ đợi mình chuẩn bị xong dừng tiếng ngươi cái lấy vật cao lão hổ mỉm cười truyền đạt bốn tấm thẻ theo thứ tự là tiếng anh tinh thông tạm tiếng nhật tinh thông tạm tiếng nga tinh thông tạm tiếng đức tinh thông tạ đường long còn chuẩn bị tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu hướng hệ thống hôi đói đây này đối với hắn cười cười nói tiếng cảm ơn thời gian địa điểm bắc phi libya biên giới nhiệm vụ không biết sự thất bại ấy gạt bỏ nhắc nhở 1, nên trạng cảnh là hơn tuổi hai xin chờ hướng nội dung cốt truyện có quan hệ nhân viên tiết lộ vượt qua nên đoạn thời gian sự kiện tri chi thức chiến tranh đi về hướng người vi phạm gạt bỏ nhắc nhở 2, này thế giới chính là tân thế giới trạng cảnh nhiệm vụ mời các vị tự hành lục lội nếu như địch phe thế lực hoàn thành cuối cùng nhất nhiệm vụ mà thôi vương người chưa hoàn thành gạt bỏ nhắc nhở ba Căn tư thí luyện người sử dụng vũ khí, trang bị, kỹ năng, tự động khám vào địa phương thân phận. Một hồi âm ý tiếng vang, đem đường lòng cho lay tỉnh rồi, ánh mắt đang mơ hồ cùng rõ ràng trong lúc đó chuyển đổi, cuối cùng nhất định dạng là rõ ràng, này, phải là một nhà tù, cũ nát tấm lạch, dì sắt cửa sắt, đã bị cong ở hai tay, cởi bỏ nửa người trên, tựa hồ còn có roi ra cùng máu hứa động dấu vết, cùng lúc đó, một đoạn trí nhớ xuất hiện ở trong đầu của hắn, sắp được nói, giống như xem một bộ mau vào điện ảnh. Cố thân thể này chủ nhân trước gọi là Đường Vinh, chữ tên võ Sinh ra ở Sanferrang Sico, Hồng môn Chí công Đường Đỏ Côn, phụ thân là Trung Quốc Đồng Minh Hội thành viên, đã tham gia đối với thanh đình một loạt ám sát hoạt động, Thái Phong, Viên Thế Khải đều chịu được đã đến uy hiếp của hắn, bất đắc dĩ người này quyền thuật cực cao, chính là tự nhiên, cửa từ thấp sư đồ, sư huynh là quan Đông Đại hiệp Đỗ Tâm Vũ, cái này tâm ý võ hai chữ, chính là vì kỷ niệm sư huynh của hắn, sau chết. Bởi Hoa Cúc cương vị, lúc ấy thê tử đã mang thai lục giáp. Con hắn bị hắn ảnh hưởng, cần luyện võ nghệ, lại bị tai nạn mà đến Nam Dương Quản sư, Hồng môn đánh nhà bổ dưỡng, thân thủ không thua gì cha hắn, bị Hồng môn phái, độc không hạng Lý ạ trưởng quân đội trở thành thứ hai sư đoàn bọc thép một thành viên năm đó huấn luyện viên là tiểu tiểu trị sở Mid bà Uẩn cũng là tương lai bà Uẩn tướng quân Phúc Minh quân tổng bộ mệnh lệnh sai đến Bắc Phi chiến trường cùng quân Anh hiệp đồng tác chiến hoặc là nói hiệp đồng phòng thủ bất quá rất ủ hai trong lịch sử coi như xuất hiện một ít nho nhỏ biến cố ít nhất tại giai đoạn này được ý liên quân không nên cường thế như vậy mới đúng bất quá bởi vì tính cách bướng bỉnh không phục hoàng giáo tăng thêm người ra vàng cũng là số ít tộc duy nguyên nhân bị không ít kỳ thị làm không ít chẳng giá bị thượng cấp của Hán xây doanh doanh trưởng sở Mid EH đóng cầm đoán cũng bị bắt đứt quân binh sĩ cùng nhau tạm giam. Lại là một hồi tiếng ồn ào, tựa hồ là máy bay ném bom tiếng vang, quả nhiên, tiếng vang một mảnh hợp với một mảnh, cho bụi xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, rát tới, sen lẫn trong dưới ánh mặt trời, ban bác vô cùng. Đường Long loáng thoáng nghe được, Khô Lâu đội đột kích quyết chẹt nam tức hoảng sợ tiếng tê ư, cùng với súng trường lên đạn thanh âm, đóng tại trại tù binh binh sĩ, bị sai tới. Quy một chương 161, 161 Khô Lâu đội đột kích đội. Của ta trang bị lâu này, hạ cảnh quan cùng cao lão hổ bây giờ đang ở chỗ nào? Chiến sự cục diện như thế nào? Đường Long tâm tư thay đổi thật nhanh. Hiện tại việc cấp bách là từ trong phòng giam thoát thân, rất rõ ràng, một cái tên là khô lâu đội đột kích nạ gì bộ đội đã gọi lại. Ha ha, tội bị ngươi chết sao? Ngươi một cái hoàng gia ma quỷ, cướp chó, nghĩ rửa ta sao? Đến a lại đến đánh cái mông ta a sau cửa sắt thủ vệ, là một táo bạo người da trắng, mắng vài tiếng, thuận tiện nhắc tới chính là, chính là chỗ này ra hỏa, khuyến khích mấy cái cê doanh binh sĩ muốn thu thập thì ra là đường vinh dừng lại. Đương nhiên, kết cục không thể nào được, làm mất hai cây răng, nói rõ hết thảy. Ta cảm thấy chúng ta cần phải nói một chút đường long tiếp tục lớn tiếng nói. Ta biết ngươi chán ghét ta, ta cũng chán ghét ngươi, tiểu nhị chỉ là hiện tại cất ở đây sao một vấn đề, tại ta cùng hái nở trong lúc đó, ngươi đáng ghét hơn người. Chết tiệt Tom cũng đã chết hôn đản, ngươi đến tụt cùng muốn nói điều gì? Phía ngoài thương pháo thanh, sen lẫn cổ quái tiếng kêu, một lần so một lần vang dội. Ta rất quý trọng của ta cái này mệnh, ta không biết ngươi có phải hay không giống như ta nghĩ, mặc kệ ngươi đến cỡ nào chán ghét ta ta nhiều lắm là đánh ngươi một hồi, mà phía ngoài nạ di bộ đội, kể cả trông coi cho ngươi đức quân tù binh, bọn hắn có thể không ngại tại trên cổ họng của ngươi hoa lên một đao đem ta cởi bỏ, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Đáng chết, ta tại sao phải mang lên ngươi Người phụ trách trông giữ ta, tự ý rời vị trí vứt bỏ chiến hữu, nhưng là phải ra tòa án quân sự còn có, một mình ngươi, thật sự có thể lao ra sao? Ngu ngốc ngươi chẳng lẽ đã quên sự lợi hại của ta. Chốc lát sau, một cái to con mở cửa, trong miệng hùng hùng hổ hổ. "Cùng heo ra vàng làm bạn, ta sớm muộn sẽ vì quyết định này mà hối hận." Em mở một súng trường Sไน lư lưng ít hình móc treo bắn ra túi bộ binh nón trụ sả cạp, một thân thể hoàng nhan sắc, là đường long trong ấn tượng, đệ nhị thế chiến, nước mỹ binh sĩ tiêu chuẩn phân phối. Vừa mới cởi bỏ găng tay, Đường Long sẽ đem đối phương khẩu bợ rảo nỉnh đảo đi qua. Kéo ra bảo hiểm, tại đối phương đề phòng trong ánh mắt của núi vai, tùy ý nói, chiến tranh thời điểm, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái tên, tiểu nhị, phát khắc. Nếu như ngươi dùng họng súng chỉ vào ta ta thể, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn tổ bị mắng âm thanh. Hiện tại tình huống thế nào? Các trưởng quan ở nơi nào tại cửa ra vào tham liếu tham đầu, Đường Long tiếp tục hỏi. Ta đây sao biết do nước Đức quỷ tại dạng sáng trên xuống, chúng ta pháo cao xạ cùng xe tăng, không có phát ra nổi nửa điểm tác dụng đáng chết. Đúng rồi, huyết chẹt nam tức là ai? Hắn là hai nở cánh tay trái phải bảng, cùng đỏ khô lâu đồng dạng, thống lĩnh nãy gì một con khác khoa học bộ đội, khô lâu đội đột kích là cả châu Âu mạnh nhất lính ngày dù quân đoàn. Đường Long nít nít miệng, hắn vừa mới nghĩ tới, cái này huyết chẹt năng tước, không phải phục liên hai ở bên trong, mang theo một con mắt kính, bị mỹ đội một chân té lăn ra hỏa. Nói như vậy, bây giờ lịch sử là tuân theo mạn gã tròng. Đi nhanh đi. Nếu như ta là đối diện quan chỉ huy, đầu tiên muốn chiếm lĩnh, tiểu là bộ chỉ huy cùng đi ô, tiếp theo tiểu là trại tù binh mà. Hai người trong hành lang chạy như điên, vừa mới chuyển cái góc, đang đang đang, liên tiếp khóa sắt ném xuống, bảy tám tiếng cửa nhà lao bị mở ra, từ đó đi ra nguyên một đám quần áo tả tơi, khuôn mặt âm trầm nạ dì binh đáng chết bề ngoài tử nuôi nhất định có gian tế tô bỉ vừa mới nâng lên thương, đường long liền đã nở lửa bình một thanh âm vang lên đối diện một cái sen lẫn trong trong tù binh nước mỹ đại binh ăn mặc da hỏa trên đầu nhiều hơn cái lỗ máu xuống trên tay cái chốt mới kéo ra một nửa trong vòng mười thước xạ kích chỉ cần ánh mắt không có vấn đề là cá nhân đều có thể ngắm chuẩn khác nhau chỉ ở tại xạ thủ có thể hay không có một tâm tính tinh táo cùng ổn định một đôi tay rất rõ ràng đường long cả hai cũng không thiếu không phải sợ bọn hắn chỉ có hai người đối diện một cái nãy di quan quân dùng tiếng đức lớn tiếng kêu lên cũng may đường long sớm đã sử dụng tiếng đức tinh thông tạ Quả thứ hai viên đạn, bắn thủng đối phương cổ họng, quan quân mở to hai mắt, khanh khách trong tiếng, ngã ngã trên mặt đất. "Chúng ta có thương, các ngươi không có, để cho chúng ta đi." Ta cũng vậy cho các ngươi đi đường lòng đối với phía trước một đoàn nạ dị binh, dùng tiếng đức lớn tiến quát. Chúng ta đi thấy đối phương sau nửa ngày không có động tĩnh, hai người dựa lưng vào nhau, khẩu súng giờ, từng bước từng bước trong đám người đi tới, đề phòng. Đương nhiên, một cái trong đó nạ dị binh chân khẽ động, ra vẻ muốn lao vào, vừa xông lên, Đường Long một cái bên cạnh bước lướt, ngược súc chân, nhắc tới va chạm, đối phương dưới hướng vật gì đó, đã bị giẫm đá thành ngây ngất đêm mê, tiêu thảm quỷ giảm xuống đất. Đường Long Rốt cục thấy được, đệ tam đế quốc quật khởi trụ cột, nà dì binh điên cuồng tinh thần, tưởng cái một, liều mạng nào tới, bang bang hai phát, trực tiếp đem trước hết nhất hai người bắn ngã xuống đất, không lùi mà tiến tới thôn kính quyền nặng nghề đánh tại một người trên mặt, nhất thanh thúy hưởng, đối phương cốt lương giảm giá rồi, chân đạp trục trung tâm, một tay một đáp, vai và chạm hất lên, tính cả phía sau ba người cùng nhau nện ngã xuống đất. Bốn, năm cái nà dì binh đồng thời bắt lấy tay chân của hắn vai, toàn thân thốn kính bộc phát, khớp xương liên hoàn tiếng vang, thân thể coi như hóa thành một cái tăng mạnh giả giống như, chợt không trượt tay, xoay người nhìn lại, tội bị nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi đã bị 4 5 người đè xuống đất, quyền đấm cước đá, cũng may dựa vào sự tàn nhẫn, thân thương thủy trùng xiết trong tay. Tứ thanh súng văng lên, đường long đạp ra thi thể, từng thanh tổ bị tú lên, hai người liều mạng hướng ngoài chạy, FM1 cùng bờ giáo đỉnh luân chuyển mở ra, lái, lửa, ngạnh sinh sinh theo trong đám người tuôn ra một con đường máu. Xoay người một cái, đem đánh quang viên đạn hai tay thương đập vào truy ở phía sau một cái lạ di binh trên đầu, hai người rốt cục trốn ra dưới mặt đất hục giam, hơn 1000 mm bên ngoài, đã có thể nhìn thấy khô lâu lính nhảy dù thân ảnh của. 13 phát, trên cơ bản không có thất bại, mà quyền cùng chân, cũng đổ gần 20 người cho dù là Đường Long cũng mệt mỏi đủ sạc. Cách đó không xa ánh lửa cùng pháo tiếng vang, cơ hội đối thành một mảnh, lần này tấn kích trực tiếp cắt đứt phía trước hai cái bọc thép lư cùng sư bộ phận liên hệ, mà thôi phương chủ lực đang đang giải cứu bị vây ở Nam Tuyến quân anh tàn quân, lục quân ngành tình báo hoàn toàn không có cho ra đối với cái này một lần đánh bất ngờ cảnh báo. Toàn bộ hậu phương lớn, tất cả đầu trên chiến tuyến toàn diện tán loạn, chỉ có lẻ thẻ đánh trả tiếng súng. Ba mẹ nó, như thế nào vừa lên đến, liền là tử vong hình thức Đường Long mang câu, hắn hiện tại cũng không có biện pháp, không có trang bị, trên chiến trường bị súng đạn phi pháp đánh chết tỉ lệ thế nhưng mà cao chi lại cao chỉ có thể đi theo hội bình cùng một chỗ sau này chạy, cụ thể là đông nam tây bắc, hắn cũng không phân rõ sở. Đường lão đại, cứu ta phía trước một cái hố bom, chuyến ra hét thảm một tiếng, Đường Long túi đầu xem xét, rõ ràng là người quen, nhân vật mới tranh phách thi đấu ở bên trong, đụng phải Sở Nam. Bất quá thằng này bây giờ trạng thái hết sức không được, tà đuôi trực tiếp bị mảnh đạn đâm thủng, đã phá vỡ thật là lớn lỗ hổng, trên mặt đất chảy một bãi máu. Do dự một chút, vẫn là đem hắn đeo lên, dù sao nhận thức, thấy chết mà không cứu được mà nói, trong lòng cũng không thể nào nói nổi. Tại khô lâu máy bay ném bom không dứt hành hạ xuống, từng đoàn từng đoàn đánh lửa. Theo vừa mới địa phương lên cao, một cái vóc người cường tráng, ít như là người ra hỏa đi ra, một thân nạ dị quân phục, coi như phải tùy thời sẽ bị cơ bắp căng ra, trên cánh tay phải còn có một phù hiệu tay áo, phía trên là cái đỏ tươi và chữ, đây là đảng vệ quân tiêu chí. Bà ự tẩn không có bắt được. Huệ Trạch Nam tức đối với trên trận địa tiếng nổ đùng đoản mắt điếc tai ngơ, chỉ là đùa bỡn hắn vậy chỉ đổ thừa dị cự trào. Bộ chỉ huy cũng không có phát hiện thi thể của hắn, thẩm vấn qua đi mới biết được, rốt giờ bà ự tẩn ở tiền tuyến tác chiến, cũng không có dừng lại ở chỗ này cái tiêu nhiệm vụ lần này sẽ tuyên cáo thất bại, đừng quên, đây là tổng thống mệnh lệnh nam tức trầm thấp kêu lên, bàn tay khổng lồ nắm một cái nước Mỹ đại binh đầu lâu, trong mắt tựa hồ có màu đen địa ngục hỏa đang thiêu đốt, bất quá thời gian qua một lát, sinh mạng của binh lính lực thiêu đốt hầu như không còn, biến thành một cái gầy trơ cả xương lão nhân tóc trắng, răng rác một tiếng, đầu lâu bị nứt ra, máu đắt theo đầu ngón tay tràn ra, tản ra ngoài. Quy một chương 162, máy bay ném bom ở trên không xoay quanh, cho dù là trên mặt đất, đều có thể cảm nhận được ùng ùng tiếng động cơ, loại này dù 87 lao xuống máy bay ném bom qua lại tha vài vòng, Tại thứ hai, sư đoàn bọc thép bọn tàn binh kinh hồn táng đạm trong ánh mắt, rốt cục thay đổi đầu phi cơ, đã xong nhiệm vụ, vòng trở về. Cái giỏ. Hô, lưỡi hái của tử thần, lại một lần ngừng lại nói lời này đấy, là xỉn trung sĩ, một phần của đệ tam pháo binh liền. Ha ha, có lẽ ngươi có thể hướng thượng đế xin giúp đỡ, ngươi thế nhưng mà chúa trời giáo đồ, Tư lệnh binh tiger theo hố đất trong bõ lên đi ra, chào phúng cười cười. Khó mà làm được, nơi này chính là khác thường, rốt cuộc quả nhiên tồn tại. Còn dư lại mười cái tàn binh quét cách đó không xa đường long hai người vài lần, khẩu trang làm vui cười cười lên ha hà. Đối với loại này rõ ràng mang có kỳ thị chủng tộc chê cười, Đường Long niết miệng, không có coi vào đâu, khoảng cách Martin lũ ở đến giờ này vị người da đen dân quyền đứng đầu, gào thét một cuống họng thời gian, còn có 20 mấy năm, người da trắng đối với những người khác loại kỳ thị, vẫn là có thể bày ở ngoài sáng, nếu như là đời trước Đường Vinh, sợ là trực tiếp bạo phát, nhưng là đối với thân ở thực lực quốc gia dần dần dâng lên thời đại chính hắn mà nói, nửa điểm tâm lý tổn thương đều không có, người kỳ thị của ngươi, ta chơi ta đấy, tất cả mọi người là đạo binh, đại ca chớ nói nhị ca. Máu của ngươi lưu nhiều như vậy, miệng vết thương như thế nào khép lại nhanh như vậy? Ta đổi sơ cấp vợ dạ cụ lạ huyết thống, thương thế tốc độ khôi phục là thường nhân mười mấy lần, Sở Nam chép miệng một cái, là có chút muốn nuốt máu. Lan. Đường Long thở dài, cũng không quan tâm bận, nằm ở vũng bùn trong, thì thào nói một tiếng, tình huống hơi bất ổn a. Sở Nam thân phận bây giờ là một châu Âu nông phu nhi tử, mà cái này nông phu gia tộc bối cảnh thì là thời trung cổ lưu truyền xuống vợ dạ cụ lạ gia tộc, cùng hắn cái này tiểu vợ dạ cụ lạ năng lực hết sức ăn khớp. Thằng này ngược lại là Cơ Linh, nói bóng nói gió dưới, rất nhanh biết rõ thời đại bối cảnh, Hỗ đồ 2 như cũng là cái kia Hỗ đồ 2, bất quá có một số việc kiện. Đã xảy ra cải biến cực lớn. Làm người khác chú ý nhất là đẩn cờ quẻ đại lui lại sự kiện. Chính thống trong lịch sử, nước Đức tiệm kích Polen, bắt đầu chinh phục châu Âu chiến trường, tiến công chớp nhoáng một phát, trong vòng 44 ngày, công Hàm Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp Quốc đem quân anh bức về bản thổ. Tại trước đó kế hoạch tác chiến trong, nước Đức đối với Hà Lan, Bỉ, cùng Pháp Quốc sân bay tiến hành hành tặng, minh quân tại đẩn cờ quẻ đến Thụy Sĩ, Pháp Quốc biên cảnh khu an bài 18 cái sư, tạo thành đông bắc phòng tuyến, tiến hành chiến lược phòng ngự, mà khác đem đệ nhất tập đoàn quân 7 dừng lại tại anh quốc eo biển vùng, để tùy thời tiếp viện. Ngày 1, Đức quân 136 cái sư tại ba nhiều chiếc xe tăng dưới sự dẫn đường, vượt qua mạ tỳ nội phòng tuyến, thay đổi tuyến đường hạ đè núi, tiến vào Pháp quốc. Ngày 1, Đại phá Minh quân thuận lợi vượt qua mạ ả dông, hướng tây thẳng tiến, đến Anh quốc eo biển, chính diện chặt Đức đệ nhất tập đoàn quân cũng bị phong tỏa vùng biển, chiếm lĩnh sân bay, khiến cho cái sư bị một mực vây thuấn ở đây. Nam, Bờ du xeo bị chiếm đóng, ngày 27, cả lại bị chiếm, bị đầu hàng. Minh quân lần nữa lâm vào lớp lớp vòng đê, ba mặt tụ địch, một mặt giáp biển, bụng đói tê vàng, ý chí chiến đấu đều không có. Nhưng mà ở phía sau. Phía trước bộ đội nhận được 2N mệnh lệnh ngừng tiến về phía trước, Minh quân có thể có một lát cơ hội. Thời gian chiến tranh nội các bắt đầu vận chuyển, Anh quốc hải quân thi hành tên là máy phát điện kế hoạch lui lại hành động, 5276, trải qua 9 ngày đêm khổ chiến, chịu vào Đức quân máy bay cùng hỏa lực, thành công đem 3 vạn đại quân vận chuyển đã đến Anh quốc, là Minh quân giữ sinh lực, những này quân đội, về sau đã trở thành phản công nước Đức chủ yếu nhân vật. Đây là bị xưng là chiến tranh sử thượng một đại kỳ tích dẫn cờ quẻ đại lui lại sự kiện, mà hai nợ vị này tổng thống đại nhân, cũng bị mỉa mai là thắng chiến thuật, thua chiến lược, cường đại Đức đội tại Xô Phi châu Trung Âu trở trên chiến trường đã tiêu hao hết năng lượng, bị đa cả nước động viên nước Mỹ cùng dư huy còn đang nhật bất lạc đế quốc tạo thành liên quân, phản công thành công, đưa đến đệ tam đế quốc thất bại. Nhưng lại ở thời điểm này ở bên trong, xuất hiện một cái nhỏ hồ địch cánh. Nước Đức không quân tư lệnh, đế quốc nguyên soái, Lệ Tạ Bộ thủ lĩnh, kinh tế bộ trưởng, đệ tam đế quốc thứ hai số quyền lực nhân vật Hơ mặn Gù Dìn bị anh chuyện khu vực 6 đặc công thành công ám sát tại câu lạc bộ tư nhân, mà chính là vị này nhân vật. Tại 6 tháng sau lui lại sự kiện ở bên trong, lực hích lệ Hải N nghiêm túc quân đội, đình chỉ xe tăng 7 tiền công. Thay vào đó không quân đứng đầu là án bất kệ xéo dình tướng quân, trải qua các loại nhân vật thần bí lực khích lệ, tổng thống ban bố một cái hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh, không để ý xe tăng bầy hao tổn, nhân viên bổ sung, gia tăng thế công. Ngày sau được xưng là chiến tranh chi hồ dồn mèo lãnh đạo tiên quân, danh tướng gủ hệ gì ẩn xuất lính xe tăng tụ quân, như là hai cái cái kìm giống như, gia tăng vây quét, những thứ khác đức đội cũng liều mạng thẳng tiến. Nghe nói đoạn thời gian đó còn có phần đông siêu năng nhân vật tham dự trận này vòng dây, liền rất nhiều không phải vũ khí thông thường đều vận dụng. Anh quốc hải quân căn bản không kịp phản ứng, kết quả cuối cùng liên quân anh pháp chỉ có chính là hai vạn người thoát. Đi, còn dư lại. Không phải là bị sát, là bị bắt được, áp đưa đến các nơi trại tập trung đi. Không chỉ có là số lớn vật tư, còn có người viên thương vong, Anh quốc cái này uy tín lâu năm thế giới cường quốc, buồn quốc lục quân sinh lực, thoáng cái bị tiêu diệt hơn phân nửa, vì thế, không thể không theo từng cái thuộc địa, Bắc Phi, Ai Cập, Ấn Độ điều khiển quân quân tinh luyện, chúng tân tổ xây bị triệt để đánh tàn phế từng cái phiên hiệu. Trận này hiện đại đến nay, khoa trương nhất đại quân đoàn tác chiến, quân sự mạo hiểm, đã lấy được khó có thể tưởng tượng thành công. Chiến tranh phát triển, vĩnh viễn là một hoàn hợp với một hoàn, cứ kéo dài tình huống như thế, nước Đức tại Bắc Phi chiến trường, Xô viết chiến trường Địa Trung Hải chiến trường hành động đều lấy được tương đối lớn thắng lợi. Nước Mỹ bất đắc dĩ, đang không có cả nước động viên bên dưới, tại vô cùng cần thiết Anh Quốc lục quân trợ rút xuống, sớm tham chiến, mà nguyên bản nước thổ hai trước trung kỳ của trụ Châu Âu dẫn đường đảng, Nhật bất lạc đế quốc tác dụng bị phế hơn phân nửa. Mặc dù nói nước Mỹ cái này tương lai thế giới bá chủ, tại trong chiến tranh thế giới thứ 2 địa lý ưu thế tốt đến không thể tốt hơn, công nghiệp sản lượng có thể một bạo lại bạo, nhưng là đối thủ của nó là chiếm lĩnh trừ sâu viết bên ngoài toàn bộ Châu Âu hơn phân nửa thế giới đệ tam đế quốc chỉ cần chiếm lĩnh quốc cùng tôi tớ quốc có thể thực hiện công nghiệp thống nhất tăng thêm hải ngoại căn cứ phụng dưỡng cha mẹ hoàn toàn có thể ở một mức độ rất lớn đánh tan những này to lớn tiên tiên ưu thế vì vậy tại bản cái thời không ở bên trong bất kể là theo chiến lược lên vẫn là chiến thuật lên trục tâm quốc cùng nước đồng minh ở giữa chiến tranh vẫn là một mảnh hỗn độn không có nửa điểm có thể dự đoán phương hướng cùng khả năng có lẽ chỉ có tại đại cây nắm loại đi ra ngoài thời khắc mới có thể quyết phân thắng thua mà đường long châu ở thứ hai sư đoàn bọc thép lần này điều khiển mục đích là việc cứu trợ bị vây ở ai cập ạ làm mệt liên bang anh quân đội Bởi vì hải ngoại quân đoàn thực lực, tại điều đi một bộ phận tinh nhuệ quan quân về sau, không tăng phản giảm, hay bởi vì Bắc Phi chi hồ linh hoạt tác chiến xuống, bại một lần lại bại, vùng Trung Đông mỏ dầu cùng nửa cái kênh đào sở, đã ở đức quân dưới sự không chế, tình huống thập phần không thể lạc quan. Mà thẳng cho tới bây giờ, ba cửa tận tướng quân lãnh đạo quân Mỹ chủ lực, như trước không biết tung tích, mà thứ hai sư đoàn bọc thép những này bọn tàn binh, tương tự như là kiến bò trên chảo nóng, không hề mục tiêu, thánh mạng không bảo vệ, chạy trốn tứ phía. Quy 1 chương 163, sông đi lên, đi lên trước nửa một điểm. Cẩn thận một chút, lạ ánh mắt, cùng ứng đồng dạng sắc. Phên một viên đạn bắn thủng một vị nước mỹ đại binh cái bụng, huyết thủy tràn ra. Mắt Trần có thể thấy cô lấy đến. Thằng này dây ruồi lấy thở hổn hển, che miệng vết thương, nằm xuống. Lính quân y, lính quân y đang chết vãi lên mõ phỉ xỉn trung sĩ khẩn trương hết lớn. Chúng đạn người này là hắn từ nhỏ bạn bè. Vì cái gì nước đức vị tốc độ còn nhanh hơn chúng ta, nhất định là lính nhảy dù khô lâu đội được kích. Đường Long theo hố bom trong ngẩng đầu lên, đã có thể mơ hồ chứng kiến xa xôi bãi biển. Bọn hắn một chuyến này bại binh số lượng tổng cộng mười dẫn đầu là quân hàm cao nhất đeo thiếu tá, mà mục tiêu của bọn hắn là địa trung hải bờ nam. Nơi đó có quân anh hạm đội chuyển vận, ba chiếc tuần dương hạm, hai cấp nữ hoàng số, cú ly ạ dị số, đi đô số, cùng với 11 chiếc khu trục hạm, mà bọn hắn vốn mục đích là vận chuyển bị Đức Ý liên quân khốn trụ được lục quân tại phụ cận khoa gia. Quân đảo bên trên thành lập căn cứ chiến lược, nương tựa theo hải dương lưu thế, tận đại khả có thể bảo tồn thực lực, chờ đợi minh quân tổng tư lệnh bộ phận tiếp theo giai đoạn chỉ thị. Thế nhưng mà người đi đường này trên đường đi không dừng ngủ đêm, như trước bị khô lâu đội đột kích các thành viên chăn dời vạn, tại năm 6 phát gần trăm tở OUL giờ vứt xuống dưới đến từ về sau, vốn là 19 người, chỉ còn lại có không đến 10 cái. Cũng may máy bay ném bom chủ yếu mục tiêu dưới đất không phải là bọn hắn, trực tiếp không ngừng bay về phía Nam Địa Trung Hải, nơi đó có mấy chiếc khu trục hạm, hơn nữa bên cạnh bờ còn có một lên đất liền, đăng nhập bến cảng bên trong có chừng gần 1.000 binh sĩ, cùng với xây xong một nửa căn cứ không quân, tuần dương hạm bên trên mấy người cửa 15.000 lăm chỉ pháo cũng gần như cùng lúc đó mở ra lửa, tiếng oanh minh cùng pháo tiếng vang tạo thành dung động hòa âm, cảnh tượng như thế này tại tất cả cái địa phương trình diễn khó có thể tính toán hội chiến, không chiến, hải chiến, đang lục chiến tạo thành cơ giới hóa chiến tranh thời đại nội dung chủ yếu thiên thiên vạn vạn người bình thường bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ thế giới đều bị chiến tranh vây quanh, lịch sử đại mạc, không ai có thể không đếm xỉa đến. Đường Long lần đầu đã có cảm giác vô lực, tại cảnh tượng như thế này xuống, cá nhân vũ lực đã không được tác dụng gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, may mắn hai người gặp bọn này nước Mỹ đại binh xả lánh, đi ở cuối cùng. Không có chịu lên một đám lần đánh tạc. Đầu lại bắt đầu đau, mũi, nhãn sắc, tiếng vang tại suy nghĩ của hắn ở trong, hỗn tạp luân chuyển, hốt coi như đều phải sôi trào, thần biến, lại bắt đầu. Đường lão đại chúng ta nên làm cái gì bây giờ sợ Nam vừa hỏi thăm, gặp Đường Long giống như ra thu ánh mắt quá tới trong nội tâm cả kinh không tự chủ được lui lại mấy bước cục diện bây giờ đối với bọn hắn mà nói hết sức xấu hổ bọn hắn phải đi bến cảng đang bị khô lâu đội đột kích không ngừng đánh sau này thì là bốn phía tiến công chiếm đóng đức quân phi châu quân đoàn coi như hamburger bên trong mỡ bỏ, bị kẹp lấy lại kẹp khoảng thời gian này tham chiến quân mỹ vinh dự cảm giác vẫn là cực mạnh bằng không thì cũng sẽ không thúc đẩy sinh trưởng ra sở ti vở dở nhân vật như vậy rồi theo đeo thiếu ta công kích khẩu hiệu còn dư lại binh sĩ đồng thời hướng cảng khẩu phương hướng vọt tới sở nam ngược lại là nghĩ mua máy nước đánh đi đánh sì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, bất đắc dĩ cái trạng thái này ở dưới đường long đồng dạng đi theo, tự mình một người, quá rõ ràng. Không trung rơi hạ một đạo đạo hất sắc cái dù hoa, nguyên một đám đầu đội mặt nạ phòng độc, mặc trầm trọng quân phục nạ di binh đám bọn họ chậm lại, xỉn trung sĩ xuống trường, không ngừng mở ra, lãi, lửa, nhưng là đánh vào trên người của đối phương, hiệu quả không có chút nào được. Thường thường một cái băng đạn đánh quăng, chỉ có một hai viên đạn có thể đánh nhau vào trong thịt, mà trừ phi là chỗ yếu, đối với những người này, nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Bọn họ quân phục, tựa hồ là chuyên môn để phòng bắn ra mà chế tạo, vô cùng trầm trọng. Cho dù là tinh nhuệ nhất binh sĩ, mặc vào về sau cũng khó có thể hành động, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này thân thể là chịu qua nhân thể cải tạo thí nghiệm. Tuyệt đại bộ phận khô lâu lính dù phương hướng là biến cảng, chỉ có bốn cái đại gia hỏa liếc nhìn nhau, phản phương hướng lao đến, trước hết nhất một cái to con chĩa vào thương hỏa, nắm xin trung sĩ cái cổ, ngạnh sinh sinh nói ra đi lên, đập xuống đất, không nói hai lời, người lính này trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Sở Nam cái này thấy rõ rồi, những cái thứ này vì cái gì bất động thường, bọn họ là muốn bắt sống. Sự thật chứng minh, cái đại binh hoàn toàn không phải bốn cái lính dù đối thủ chỉ tập trung hỏa lực tiêu diệt một cái, tất cả mọi người tại những người cải tạo này dưới sự đả kích, té xuống, đánh mất năng lực chiến đấu. Dựa vào những cái thứ này tố chất thân thể, đều không thua huyết nguyệt trình độ thâm niên giả rồi sợ nam một tiếng thét lên, lộ ra bốn viên răng nanh, hai con mắt no lên, biến đỏ, tốc độ rồi đột nhiên nhanh gấp đôi, chớ nhìn hắn tại đường lòng trước mặt hắn nói khép nép đấy, nhưng là làm một nhân vật mới, thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng mà không thể khinh thường. Móng vuốt một gãy, xoẹt một tiếng, đem đối phương áo chống đạn, giật cái lỗ hồng lớn, túi đầu, cổ quái dị hỗn léo hơn phân nửa vòng, tránh thoát nạ dị quả đấm của AO một ngụm, cắn lấy cổ của đối phương lên. Năng lực hiện tại của hắn đương nhiên không thể phát triển một chút tuyến, cũng là cái gọi là hậu duệ, nhưng là đủ loại huyết độc, còn là không, có vấn đề. Tên: Huyết độc. Phẩm chất: E. Di chú, Sơ cấp giờ dạ cụ lại trong người độc tố, có thể hỗn loạn thần kinh người cảm ứng. Quả nhiên, tốc độ của đối phương chậm lại, Sở Nam tạm một trảo, lại một chân, loại này chơi diệu tính đấu pháp, rất nhanh làm cho đối phương toàn thân mọ me đồng địa, trong nội tâm có chút đắc ý, cái này huyết thống năng lực, mình cũng là dùng nhiều tiền theo một vị cường giả trong tay giao dịch tới, tăng thêm hình cùng tốc độ kỳ mịn, cho dù là chống lại Đường lão đại, cũng không phải là không, có phần thắng đấy nhìn không được nhìn lại, lúc ấy một ốc. hai người khác lính rủ, sớm được đường long đánh ngã trên mặt đất, mỗi lần muốn đứng dậy, chỉ có chút một cái vô nhẹ hoặc là thôi thủ, đối phương như gặp phải trọng kích, lại tiếp tục té xuống, mà hắn hai cánh tay đồng thời đánh hai bộ kéo không quyền, nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy quen ảnh, nảy sinh cũng đánh, rơi cũng đánh, hoành cũng đánh, dựng thẳng cũng đánh, đùng đùng, không dứt tiếng vang, coi như cuồng phong mưa rào đồng dạng. Hiện tại đường lão đại trạng thái tinh thần tựa hồ có chút vấn đề, hai cái nạng di binh trên người sưng quất, không biết đã đoạn bao nhiêu cái, làn da mặt ngoài càng là lại nát vừa xứng, coi như thịt nát đồng dạng nhìn sợ nam kinh tâm tảng động đường lão đại có thể rồi đánh lại thật sự muốn đánh ra bay liệu rồi bên kèm theo một đạo khí lãng khổng lồ đem hai người đồng thời hất tung ở mặt đất cho bụi lưu loát đen kịt màn khói che ở một mảnh khu sở nam đầy bụi đất bò lên gặp xa xa bên cảng toát ra kịch liệt ánh lửa đây cũng là mấy viên một tờ un rơ đạn lửa tạo thành ảnh hưởng máy bay ném bom bảy hoàn thành nhiệm vụ trên không trung vòng vo vài vòng diều võ vò dương ai tự như tại muốn rút lui trước mắt trên mặt biển bay tới bảy tám cái máy bay chiến đấu đã triển trụ khô lâu đợi đột kích cùng lúc đó mấy cái tàu đổ bộ dùng tốc độ cực nhanh xông lên mở Bên trên đều là trang bị hoàn mỹ binh sĩ, mang cánh diều hâu, là chiến lược khoa học quân đoàn. Cảm tạ thượng đế, gào thét đội đột kích đã đến còn chưa có chết mấy người lính, hưng phấn kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Đường Long vẻ mặt mê mang đứng lên. Hô, lão đại ngươi cuối cùng thanh tỉnh, sở nam nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thằng này, giống như một cái không biết mệt mỏi cỗ máy giết người. Viện quân của chúng ta đã đến. Quy một chương 164, 164 căn cứ không quân. Không thể không nói, gào thét đội đột kích ra hỏa đám bọn họ, đối phó những lải cải tạo binh sĩ rất có thủ đoạn, vốn là có quy luật phân tầng ra Năm sau cán tổm sẵn súng tiểu liên ngăn chặn đối phương hỏa lực cận thân đội viên tắt thì sử dụng súng phun lửa cuối cùng do ba tổ tạo ống phóng rổ kẹt cái này đợi thứ nhất chống tăng vũ khí trực tiếp đem đối phương nổ chia 5 sẻ 7. loại này luân chuyển nghiệp hộ hiệu hiệu đả kích trận hình đã có tương lai bộ đội đặc trùng tác chiến cái bóng hơn nữa mỗi người hỏa lực cường hãn vũ khí tiên tiến tương lai thế giới bá chủ công nghiệp khoa học kỹ thuật năng lực đã bắt đầu hiện ra máy quẹt dẫn đầu là một thấp tráng nam tử trên mặt nhiều hơn hai chiếc uốn lượn diễm ép cùng với trên đầu đeo đỉnh đầu buồn cười mũ dạng để cho nước đức quỳ nếm thử sự lợi hại của chúng ta thân thể của người này đại khái đã trải qua cải tạo đã tìm được một cái khe hở, xoay người một quyền, đem một cái khô lâu lính dùng đệm té xuống đất. Trên mặt biển hai chiếc tuần dương hạm cũng lái tới, viễn trình pháo chế trụ đối diện hỏa lực, những này khô lâu đội đột kích vô tâm ham chiến, vướt xuống dưới hai ba mươi cụ thi thể về sau, rút lui trở về. Chết tiệt, trưởng quan bộ phận cần phải để cho chúng ta không ngừng đột kích, mà không phải giống như bây giờ, không ngừng phát hỏa, cứu viện. Ai cập, xin sĩ ly, có gì đảo? Đây là thứ mấy nơi rồi hả? Mạnh Lý bất man nói, đây là một cái hoạt bát người da đen. Nhắm lại móng chó của ngươi, lợi này nguyên nên đối với Nít giảng, mà không phải chúng ta đầu ngón nút tỉn, kỳ đốn ngậm căn thảo, đem còn phả ra khói xanh ống phóng rổ kẹt vứt trên mặt đất. Ta chán ghét ngươi vậy không lấy pha lần điệu. Nít, nít. Fuji, Fuji. Đầu của ta đầu. Ta sẽ bị chửi bên trên một nữa. Ha ha, bọn tiểu nhị tựa hồ có người của chúng ta. Bộ đội, quân hàm. Thứ hai sư đoàn bộ thép, Đeo thượng tá, các minh đệ của ta cần cứu trị. Tiên Tâm, Khoa gia ở trên đảo, có chiến trường bệnh viện, ta phái người tiễn các ngươi. Đạn đùn đùn. Đu gẳng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, tuy nhiên cấp bậc của hắn chỉ là hạ sĩ, nhưng là trực thuộc ở chiến lược khoa học đoàn đội, tiên thiên liền so thông thường binh chủng cao hơn. Càng đừng đề thượng cấp của hắn, là đã bắt đầu thanh danh dần dần nảy sinh cả bên A Mê Hai cái vị này cũng là của các ngươi đội viên. Đeo nhìn nhìn đằng sau, duy nhất hoàn hảo hai cái châu Á, do dự một chút, hắn đến cùng không phải cái ác ôn. Nói, người của chúng ta, đường cung sở, không, có bọn hắn, chúng ta một người đều chết hết. Đã biết, tiểu nhị, ta sẽ giúp ngươi báo cáo chuẩn bị đấy, hiện tại liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Du gẳng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra giọng hai cái bản thân có cần phải tới uống một chén ta có thể lấy được rượu tiểu vinh hạnh đã đến sở nam vội vàng trở về câu sau đó nhỏ giọng nói này ria mép không phải cả pền américa tiểu đệ sao hắn xuất hiện có phải hay không đại biểu rổ rỡ cũng ở nơi đây chắc có lẽ không nếu như ở đây dựa theo rổ rỡ tính cách đoạt quyền lên đất liền đăng nhập hắn cần phải là người thứ nhất bên trên đi theo gạo thét đội đột kích các thành viên lên tàu đổ bộ sau đó ngồi lên rồi hai cặp nữ hoàng số hạo hạo đặng đang hướng khoa ra quần đảo bên trên điều khiển tới tiểu nhị tất cả mọi người tại uống rượu ngươi tại sao không đi Tổm Sân cười nói, hắn cũng là một người da vàng, cho nên đối với hai người rất có hảo cảm. Ta không uống rượu, hơn nữa, chính ta tại nghĩ, chúng ta mấy cái này thứ hai sư đoàn bọc thép toàn binh, bên trên sẽ an bài như thế nào? Đường Long đứng ở bong thuyền, thổi gió lạnh, này có thể hóa giải đầu của hắn đau bệnh trạng, rất lớn khả năng tại chỗ giải tán, tùy cơ hội đánh vào những bộ đội khác. Chúng ta có thể gia nhập các ngươi sao? Sở Nam thử hỏi, ta xem qua quân sự báo cáo, biết rõ các ngươi rất lợi hại, nhưng là nói thực ra, ta nói không tính, hơn nữa, nít là ma quỷ, Tổn Sân lắc đầu, đội trưởng của các ngươi lâu nay. Sơ ti dở. Hắn trở về New York rồi, lại là quân đội đặc biệt nhiệm vụ, Chờ tại đây ổn định đầu trận tuyến về sau, chúng ta cũng cần phải trở về, đội trưởng cần giúp đỡ. Tồn sần ngự khí ở bên trong, là trăm phần trăm tín nhiệm cùng tự hào. Khoa ra quần đảo, hát nơi đong quân, chiến thuật thất. Thính danh. Vinh. Đường. Thòng quân địa điểm. Lọt sang dơ liết, Thánh An Na Phố. Những này, đều tại nguyên buồn đường Vinh trong đầu. Cất. Cửa bị mở ra, đi vào một người cao lớn người da đen còn là một độc nhãn long, chi mừng ánh mắt nhìn đường long thần sắc xiết chặt, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này tựa là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh xiên cục trưởng, nít, phu di rồi, trường quan, ngồi xuống, ngươi đi ra ngoài trước, ta theo vị này trước trò chuyện xuống. binh sĩ chào một cái, đóng cửa lại, nít ở trên bàn ném đi một sấp tài liệu, đường, vợ ghi nhì hạ trưởng quân đội tốt nghiệp, đạo sư làm kỉ sĩ, si. một phần của thứ hai sư đoàn bộ thép, lính thích giáp, đi lính ở giữa, có mười chàng ngẫu đả kỷ lục, hai ngày trước, tại khô lâu đội đột kích công kích đến, đại bộ đội tán loạn, ngươi theo phòng tạm giam trong chạy ra, cuối cùng đi theo đeo thiếu tá đến nơi này, đúng không? đúng, trưởng quan. Đường Long liếc một cái phai, bên trên có tổ bi ký tên. Kỳ Lục đã nói, ngươi Am hiểu cận thân bắt đấu. đúng, trưởng quan, không chút khách khí nói, ta nên tính là một cái cách đấu ra. bây giờ là biểu hiện ra chính mình giá trị lúc sau. ngồi đi, cách đấu ra tiên sinh, nít nhẹ gật đầu. hắn lúc này còn không có lưu cái đại quan đầu, tóc ngắn lộn xộn, tựa hồ còn tràn ngập khói thuốc súng dấu vết. bởi vì ngươi đang rút lui bên trong biểu hiện xuất sắc, hiện tại quân đội mời ngươi tham gia một cái đặc thù thí nghiệm hạng mục đem ngươi sẽ cùng một ít có được năng lực đặc thù ngươi cùng một chỗ theo cái khác mặt tham gia chiến tranh ngươi có nguyện ý hay không có thể hay không biết rõ là dạng gì thí nghiệm hạng vũ không thể đây là cơ mật quân sự ngươi có thể làm chỉ là lựa chọn yes rẻ hoặc no ta đồng ý trưởng quan rất tốt đường long trừng mắt nhìn hắn vừa mới tựa hồ nghe vào một đạo máy móc thanh âm hoàn thành nhiệm vụ căn bản một gia nhập 103 doanh nửa giờ sau sẽ có máy bay vận tải chở ngươi ly khai mục đích của ngươi lấy là washington một cái căn cứ không quân vâng trưởng quan còn có cái gì muốn hỏi hay sao không có Trưởng quan. Rất tốt, lén nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt ly khai, đây là Đường Long cùng vị trưởng cục này đại nhân lần thứ nhất gặp mặt, ngắn gọn mà trực tiếp. Trải qua hơn 10 ngày đi, tại quân đội dưới sự an bài, Đường Long rốt cục đi tới cái gọi là căn cứ không quân, dựa vào bờ biển, trên đất chống đô lấy tại lúc ấy mà nói, tân tiến nhất máy bay, P51 con ngựa vàng, P47 lôi điện, BF109, đương nhiên, Đường Long không nhận ra người nào hết. Tại một cái tên là Mã Cở. Nghi cồn sân ra hỏa dưới sự dẫn dắt, gặp được kế hoạch này người phụ trách, nhà khoa học có gì? Bác sĩ. Giáo sư. Không cần bảo ta giáo sư, Đường Long vẫn là lao danh tự đi, thủ hộ giả, có gì trong mắt? Quỷ dị xẹt qua một cỗ sổ cư lưu. Đường Long thở ra một hơi, chưa nói tới kinh hỉ, nhưng là trong nội tâm cuối cùng chạm đất rồi, phía trước cái kia hơn 10 ngày, trừ sở nam bên ngoài, nửa cái cùng thời đại người đều không thấy được, quả thực có một chút cổ quái tưởng niệm cảm giác. Thủ hộ giả, hạng mục này là chuyện gì xảy ra? 1941 năm tháng 3, bộ quốc phòng siêu cấp chiến sĩ kế hoạch chính thức khởi động, nhưng bởi vì nạ gì gián điệp cái nhiễu, hạng mục người phụ trách, gợi mạn nhà khoa học gặp dạ hẻm. Atlet bị giết, huyết thanh bị trộn, làm cho kế hoạch thất bại, bởi vì cái thời không này ở bên trong, Minh Quân ưu thế tại lực lượng thần bí qué nhiêu xuống, bị trên phạm vi lớn suy yếu, tăng thêm nạ gì siêu cấp chiến sĩ trên chiến trường biểu hiện, khiến cho thứ hai trọng sinh kế hoạch mở ra, cũng chính là cái này hạng mục, nhân thể cải tạo kế hoạch. Quy 1 chương 165, 165 13 doanh. Nhân thể cải tạo kế hoạch Đường Long suy nghĩ xuống, ngẩng đầu lên, nhưng thật ra là yểm hộ thân phận chúng ta ngụy trang a đã có nó, chúng ta loại này cổ quái kỳ lạ năng lực, tốt đối ngoại giải thích. Có gì giáo sư, cũng là thủ hộ giả cười cười đây là một cái trong đó nguyên nhân những thứ khác cần nhờ chính ngươi đào móc của ta trang bị đây này đội hữu của ta đây này trang bị ta hiện tại có thể chia ngươi còn đồng đội muốn xem hắn có thể hay không vượt qua lần thứ nhất khảo nghiệm được rồi ngài còn có cái gì phân phó người phụ trách tân thế giới mở ra hết thảy hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi lục lội như vậy chào tạm biệt gặp lại sau gặp lại mặc lên bổ sung năng lượng cái bao tay xuyên thẳng mặc vào như bị ma tốc loa mang tới có thể giảm xuống sóng điện nao kính dâm trạng thái rốt cục biến thành trăm sức chiến đấu cũng tăng vọt bảy tám lần chỉ ít có viễn chỉnh cái lồng năng lượng về sau, rốt cuộc không cần lo lắng bị người hại ngầm rồi. Đẩy cửa ra, mới phát hiện đã có không ít thí luyện người hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc phân hoặc hợp, riêng phần mình trò chuyện cái gì, gặp Đường Long đi ra, đồng thời yên tĩnh, bất quá 2 giây, lại nên làm gì làm gì, xem ra loại trảng diện này không phải lần đầu tiên rồi. Đường Long nhất thời nửa khắc, còn thật không biết đi nơi nào, rước khoát bắt đầu quan sát cái này căn cứ không quân hoàn cảnh, ngoài phi trường, là các loại máy bay kiểu cũ, bên trái 500m là một nhà kho, 300m là một trạm radar, ba rằm bên ngoài, là từng vòng từng đây lưới sắt, bên trên tràn đầy lại pháo, tay súng bắn đi thỉnh thoảng có đèn pha quét tới, tăng thêm tới tới lui lui binh sĩ, đột nhiên nhíu lại lông mày, như thế nào cho cảm giác của con người, như là ngủ. Giang phòng nội không để phòng bên ngoài cái chủng loại kia người này thể cải tạo kế hoạch, khẳng định không giống như là thủ hộ giả nói đơn giản như vậy. Đường Long, Lão Chu, Đường Long một cái quay đầu, thật đúng là sắt thép quân đoàn về tiên sinh. Người rốt cuộc đã tới, lại không đến trả nghĩ đến ngươi treo rồi, xong, đâu rồi? Lão Chu mặt béo phì cố nặn ra vẻ tươi cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhanh đi theo ta, dẫn ngươi đi địa bàn của chúng ta. Địa bàn Đường Long đi theo, mới phát hiện đây là một cái quán bar. Đeo mái vỏ mũ quả dưa, da châu dày, váy ngắn tóc vàng cô đường, tới tới lui lui đưa rượu, kiểu, từng dây trên ghế salon, ngồi không ít người, tốp năm tốp ba đều là sắt thép quân đoàn thành viên, Lão Chu quen thuộc chào hỏi, giải thích nói, này là địa bàn của chúng ta, Đông Nam góc giáo đường là thần thuật sẽ điểm tụ tập, còn có quân Lu kho, bây giờ là màu đen rong binh đoàn điểm liên lạc, này phân chia địa bàn Đường Long nghĩ thầm. Một ly bia, một ly nước trái cây, Lão Chu cười hì hì vỗ xuống bên cạnh nữ hầu người cãi mông, đem nàng chi đi. Hạ cảnh quan đây này có hay không nhìn thấy? Thông qua tin tức của chúng ta con đường, có một bộ phận thí luyện người tham gia đại tây dương cuộc chiến, đức quân tàu ngầm bắt đầu điên cuồng xoắn giết anh quốc hạm đội, cũng là sói hoang chiến thuật, bọn hắn phụ trách trận đánh đã đá tại bờ gì tèn lên đất liền, đăng nhập, thì dạ quân đội, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày nay nên trở về rồi. Như vậy sao? Đường Long nhẹ gật đầu. Binh sĩ, ngược lại là cùng hạ dân thực tế thân phận không sai biệt lắm. Hiện tại các lão đại cũng còn không hiện thân. Tại đây do quân đoàn mấy cái cán bộ cao cấp đang quản, nói thí dụ như Phi Chiến, Uy Nhân, Lão Chu nhấp một hơi bia, bây giờ trọng tâm vẫn là đặt ở bộ quốc phòng cho chúng ta bố trí nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ, đương nhiên, thân phận của chúng ta hiện tại thế nhưng mà binh sĩ, đương nhiên muốn nghe quân đội mệnh lệnh, bất quá đồ phá hoại chính là nhiệm vụ một cái so một cái khó, đã treo chúng ta nhiều cái người, hơn nữa còn chưa lành. đúng rồi, Lão Thử Tổng trưởng để cho ta cho ngươi đái cá khẩu tín, ngươi mục tiêu lần này là lấy đến hào tony sở tạc, vẫn chưa xong địa phương thuyền lọ phản ứng bản vẽ. Đường Long đương nhiên sẽ không quên tiên tài điều lệ khoản tiền, mỗi hai nhiệm vụ ở bên trong hoàn thành quân đoàn chỉ định một cái chi nhánh nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới sẽ là cái này, hào tony sở tạc, dị dồn man lao tiếc. đúng, thằng này cũng là hoa hoa công tử. Nhưng đáng tiếc ngươi không phải là mỹ nữ, bằng không thì dễ đối phó hơn nhiều. Phiên Toại A Đường Long tự đáy lòng đạo, hắn còn nhớ rõ, thằng này thân phận bây giờ là bộ quốc phòng vũ khí nhận đầu thường, nhà công nghiệp, tuyệt đối đại nhân vật, muốn động hắn, ngươi phải cẩn thận cả bên cả tâm chắn mới đúng. Ngại Phiên Toại, gia nhập chúng ta đi, lao chúa nhúi bay. Vậy càng phiền toái hơn. Lại qua vài ngày nữa, để cho Đường Long nhẹ nhàng thở ra chính là, hạ cảnh quan cùng cao lão hổ hai người rốt cục trở về rồi. Tuy nhiên rất chật vật, hạ dân tay phải, còn buộc băng bó, cao lão hổ trên đùi vẫn bị đánh một đao, cái gì cái tình huống thảm như vậy. Thì dạ rõ ràng tại London bến cảng phóng độc khí bán ra, nếu không phải chạy nhanh, mạng nhỏ cũng bị mất hạ dân khuôn mặt bực tức. Ác như vậy, đại Tây Dương hạm đội, chết mất hai cái hải quân thiếu tướng, chúng ta những này trợ giúp nhân viên, bị những cái kia đám người anh ghét bỏ, lại điều tới, tham gia cái này không giải thích được 13 doanh kế hoạch. Cao láo hồ đạo. 13 doanh là người ra màu doanh, chẳng biết lúc nào, Sở Nam ngồi đi qua, thần bí hề hề nói, hạ lao đại, Đường lao đại, ta lại nghe được chút ít tin tức, các người muốn nghe hay không nghe. Nói một chút coi, Đường Long có chút cảm thấy hứng thú, Sở Nam mật thám buồn sự, thật đúng là có một tay mấy ngày nay ta một mực kỳ quái chúng ta đều là 6-7 người cũng đều là người da vàng dựa theo hiện tại người da trắng trí thượng quan niệm là muốn tiến hành siêu cấp chiến sĩ kế hoạch cũng muốn tuyển chọn một ít người da trắng à không có đạo lý tìm chúng ta à theo đạo lý mà nói thủ hộ giả an bài thân phận không có chỗ sơ hở này mới đúng về sau ta mới biết được bởi vì siêu cấp chiến sĩ kế hoạch huyết thanh bị nạ gì gián điệp phá hủy bây giờ nhân thể cải tạo có tương đối lớn phong hiểm tính cùng trí tử tính hơn nữa làm trái chủ nghĩa nhân đạo chuyện này nếu như bị khoát trên vai lộ ra nước mỹ bản thổ cái tia chút ít cô lập chủ nghĩa người phản chiến nhân sĩ không phải đem nhà trắng nhao nhao đến ta. Cho nên, kẻ thí nghiệm trở lựa là ở số ít tộc duệ trong tiến hành, làm như vậy là để giảm bất kế hoạch lực cản. Cho nên, tuần chúng ta Đường Long nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi, mấy ngày hôm trước thấy những cái kia quân sự thiết bị, bên ngoài là bảo vệ, nhưng thật ra là giám sát và điều khiển. Đúng, là có chuyện như vậy, chúng ta tuyệt đại bộ phận người thân phận chân thật, nhưng thật ra là vật thí nghiệm, đương nhiên, tại đây chỉ là tiến hành cải tạo gia họa. Chết không được của ta đời trước, có một đoạn trí nhớ là biến mất cao lão hổ lạnh lùng nói, nguyên lai là chuyện như thế vừa muốn muốn mượn dùng lực lượng của chúng ta, một bên lại là kiên kỵ cùng sợ hãi, đây đại khái là những đại nhân vật kia tâm tính đi à nha, hạ dân bổ sung câu, như vậy ý nghĩa, chúng ta sau đó phải làm nhiệm vụ, nhất định là một cái so một cái khó, tốt nhất là cùng địch đồng quy vô tận cái loại này. Phía trước nước Đức Lao đã đủ thần được rồi, nhưng là không nghĩ tới đằng sau còn có heo đồng đội tại tìm kiếm nghĩ cách hại chúng ta, đây mới là khó khăn nhất, Đường Long làm tổng kết. Vinh đường. Đến. Có lễ hạ. Đến hạ dân phản xạ có điều kiện đứng lên. Hai người nhìn chăm chú một mắt, hướng phía trước cách đó không xa quân. Các ngươi có nhiệm vụ quy một chương 166, 166 buồn thổ tác chiến. Có một hỏa nạ dị phân tử, lên tàu lấy chim bay số tàu hàng, đem theo tổ tổ mạ sông bến cảng lên mở, tại 10:39 phân lên đất liền, đăng nhập, bản thổ, mục đích tạm thời không biết, nhưng là cục điều tra liên bang tình báo viên xịn, kịp thời chặn được đồng nhất phần địa báo, vợ biển đội tuần tra, Washington cảnh tự, quốc dân đội tự vệ sẽ cùng một chỗ hành động, chúng ta cần một ít cùng nạ dị phân tử từng có kinh nghiệm tác chiến bọn tiểu nhị, các ngươi là nhân thể cải tạo trong. Kế hoạch một thành viên, hy vọng các ngươi phối hợp hành động của chúng ta, nhà trắng liên lạc khóa mát trung tá đạo. Đúng, trưởng quan cũng không chỉnh tề đáp lại thanh âm theo mười mấy người trong miệng phát ra mắt chúng ta có chút nhíu nhíu mày cũng không có nói thêm gì nữa chỉ là lật ra địa đồ bắt đầu bố trí riêng phần mình nhiệm vụ đường long quét cùng mình đồng dạng đồng thời bị chiêu mộ binh lính 9 người vài lần bộ dáng ân bình thường giới tính 6 nam tam nữ không có gì đặc thù đường ngươi phụ trách giấu tại nơi này tiệm trái cây bên trong nếu như chúng ta trước hai làn sóng mai phục cũng không có giải quyết hết đối phương bọn hắn tất nhiên sẽ theo ngươi cái phương hướng này phá vòng đây đến lúc đó ngăn cản bọn hắn ta nghe nói có gì giáo sư phân phối cho các ngươi rồi một ít rất lợi hại vũ khí sử dụng chúng nhưng chớ làm tổn thương đến bình dân. đã biết, trưởng quan, loại nhiệm vụ này kỳ thật cũng không phức tạp, đơn giản cắm điểm thủ người mà thôi. chính thức cần khảo nghiệm chấp hành lực, che giấu năng lực việc, đều là làm. bọn hắn chẳng khác nào để tam trọng bảo hiểm, dùng phong nửa vạn nhất cái chủng loại kia, dù sao có chút cải tạo chiến sĩ, người bình thường là thu thập không hết. số 6 bầy gia hỏa đám bọn họ, từng cái một đi ra ngoài, nhìn xem người trước mặt động tác, đường long rốt cục ý thức được, bọn họ điểm giống nhau là cái gì, đều là nhân loại bình thường. nhân loại bình thường từ trái nghĩa, không phải bệnh tâm thần, mà là trải qua thân thể cải tạo nhân loại thì ra là tục sương tiến hóa giả siêu năng người vô luận là người có thâm niên hoặc là người mới ít có không có cường hóa phương diện này đấy bọn hắn toàn bộ bị loại bỏ ra ngoài ở tại chỗ này đấy nội dung cốt truyện thân phận đều là tương đối mà nói so sánh bình thường cái này là nhất buồn nôn người địa phương thí luyện người đối với mỹ phương có lẽ không có gì hay tâm tư nhưng là cũng không có khả năng có cái gì tâm tư xấu dù sao đều là cùng trên một cái thuyền nhưng là các đại nhân vật cũng không nghĩ như vậy đã trải qua tàn khốc thí nghiệm những này số ít tộc duệ sẽ có hay không có ý thức phản kháng có thể hay không sinh ra bạo lực quy hướng sẽ có hay không có trả thù tâm tính, không giống như là cạm bẹn ame gì ca như vậy con ruột, bọn hắn những này cải tạo người, đối với quân đội mà nói, tiêu thật giống ngược đãi đãi trôi qua con riêng, bồi dưỡng là một mặt, nhưng là càng cần nữa phòng bị, chỉ nhiệm vụ này, có thể nhìn ra biểu tượng, đơn thuần năng lực mạnh hơn bọn họ người thêm nữa, nhưng là hết lần này tới lần khác lựa chọn bọn hắn, cũng may đường long đời trước, chỉ là hồng môn tay chân, tạm thời thuộc về khả khống trong phạm vi, chắc hẳn bị phái nhiệm vụ những người khác, cũng giống như vậy, như vậy bên cạnh đã chứng minh tử vong nhiệm vụ cân đối tính, năng lực càng mạnh đấy, bị chế ước lại càng lớn, ngược lại là tương đối mà nói kẻ yếu càng có hoạt động tự do không gian, ngồi ở một cái cùng loại với giáp sắt trùng đồng dạng kiểu cũ xe con lên Đường Long Hạ Dân liền cùng không nhận ra người nào hết nữ nhân đi tới sớm đã bị khống chế được tiệm trái cây theo tấm ván gỗ cửa đằng sau có thể chứng kiến lui tới độ khẩu thật là có điểm hướng là tùy tạ nghiệp ở bên trong dâu sờ xuống xe ngựa lúc nhìn thấy trăng cảnh, ống khói khói đen bốc lên minh địch thanh vang lên không ngừng mang theo tròn cái mũ phu nhân thân sĩ lang nhân tiểu nhi chiến tranh dư bà còn chưa ảnh hưởng đến tại đây xin chào tự giới thiệu mình một chút ta là Tiểu Ngạo Đường Long họ Hạ Gặp hai người kia nửa mắt cũng không nhìn hắn, chỉ là chầm chậm vào bên ngoài, cái này rõ ràng bất mãn 18 tuổi tiểu cô nương nhịn không được giậm chân, "Này, chúng ta trò chuyện chút, làm quen một chút ta. Tiếng súng vang rồi. Hạ dân không hổ là tinh binh hạt giống, tại thanh em viên náo bên trong, phán đoán chuẩn xác ra điểm này. Quá sớm, Đường Long nhíu chặt lông mày, 1307 phân, khoảng cách bắt thời gian còn có 2 phút, nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Thời đại này đấy, chẳng lẽ đều là báo cỏ? Quả nhiên, một cái Âu duệ nam tử, lão đảo nghiêng ngả hướng một phương hướng khác chạy đi, theo sát đấy, là 10 cái y phục hàng ngày do vì phố xá sớm muộn, trên tay bọn họ bỏ túi thương, cũng chỉ là kéo ra bảo hiểm, cũng không có nổ súng. bất quá cái này nà dĩ đi là một phương hướng khác, cùng đường long mấy người chỗ hoàn toàn khác biệt. ta đi xem. muốn hay không cùng một chỗ. đường long quay đầu lại nhìn một thân giày áo rất nặng, tay cầm sáu nòng hỏa thần pháo hạ cảnh quan liếc kéo ra khoẹt miệng, coi như hết, nhiệm vụ kết thúc không thành còn chưa tính, nhưng là ta có thể không muốn bởi vì ngộ thương bình dân lên tòa án quân sự. được rồi, hạ cảnh quan nhẹ gật đầu, hắn này một thân trang bị rõ ràng thích hợp hơn ở chiến trường. ta cũng vậy đi. tiểu ngọc vội vàng nói, ngươi đừng quấy rối. Hạ dân nghiêm nghị chừng cái này rõ ràng cho thấy nhân vật mới tiểu cô nương liếc, hắn cũng không có thương hương tiếc Ngọc nghĩ cách. Đường Long bước nhanh chạy tới vừa mới phát sinh qua đánh nhau trong khoang thuyền. Nữu mày, đặc công huấn luyện để cho hắn cảm nhận được một ít không đúng, này rõ ràng cho thấy một cái phục kích chẳng cảnh. Phía sau cửa dấu chân, vết đạn phá vỡ cửa sổ đối thủ tựa hồ đã sớm biết hành động. Ngoài cửa sổ dây thừng lớn nói rõ hết thảy. Loại này dây thừng là trên thuyền đổ dự bị dây thừng, bình thường là đặt ở bong thuyền đấy, cũng liền ý nghĩa là trước đó chuẩn bị xong. Đây là một cái có dự mưu lui lại kế hoạch vẫn là không đúng. Trên thuyền không có thông tin thiết bị. Điện thoại loại này công cụ truyền tin hay là đang 10 năm thay thời điểm mới bị chính thức thương nghiệp hóa công dụng đấy. Thời đại này mọi người dùng công cụ truyền tin vẫn là để báo, hơn nữa dày nặng máy chữ nhưng không có cách nào tùy thân mang theo. Nói cách khác, từ lúc lên thuyền trước, cái này nạ dì liền đã biết rồi toàn bộ mai phục kế hoạch. Họ như vậy để đã tới rồi, trừ phi là bon duy ca loại này như bước đến trực tiếp hướng địch nhân trong cạm bấy chui siêu cấp đặc công. Bình thường nhân viên gián điệp, kế hoạch bị biết được duy nhất phải làm, tự là hủy bỏ điệu rơi. Như vậy, mục đích của địch nhân là địa hồ lý sơn dùng tốc độ cực nhanh bò lên trên thuyền đỉnh, bên ngoài là hò hét ầm ĩ một đoàn. Những này vốn nên là phục binh đội tự vệ cùng đội tuần tra viên, biến thành đội viên cứu hỏa, đang đang khống chế chẳng diện, hoàn toàn không có phát huy công dụng. Trên thuyền bờ thời gian không đến 2 phút, nói cách khác, địch nhân còn không có triệt để ly khai toàn bộ bến cảng vi có lẽ không phải cùng một chiếc thuyền đấy, nhưng nhất định là cùng một đám đã đến giờ cảng cầu. Không nhưng cái này đèo Hổ Ly Sơn, liền hoàn toàn không cần phải rồi. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân cũng có thể trở thành hành động của đối phương gửi. Nà gì, không đúng, đã tình báo sai lầm, là nước Đức cơ quan tình báo khả năng liền quá thấp như vậy quăng. Thời gian này có thể không sợ nước Mỹ trả thù đấy chỉ có thể là đã đánh lén chân châu cảng người nhật bản 500 m bên ngoài một cái cầm cặp công văn người nhật nam tử đang ngồi rồi hướng ngoài chạy trước tựa hồ đối với cuộc động loạn này rất là giật mình nhưng là ở trong mắt đường long đối phương hạ bản quá ổn hắn ở đây tam giác vàng bên trong bãi kiến một cái ạ yêu xin cả hệ gì kiếm đạo người tu hành này mang đến cho hắn một cảm giác giống như lúc có 70% khả năng là hắn hỗn loạn đám người hoàn cảnh sứ di động đã thành một loại gian nan sự tình đường long ánh mắt một chuyến tay giơ lên veo một tiếng móc câu thương bắn ra trực tiếp đính tại trăm thước có hơn một cái ống khói lên kéo, lùi lại mấy bước, mạnh xung lên, tiêu thật giống sở ái đơ màn đồng dạng, trực tiếp theo đỉnh đầu của mọi người bên trên đang tới, đã đến đỉnh thời điểm, nhoáng một cái thủ đoạn, cổ tay, móc, câu thương bắn ngược trở về, hắn cũng không có tí tơ. Bắt cờ tốt như vậy cân đối năng lực, cả người đung đung đưa đưa hướng trên mặt đất đập tới. Chư thuật, chư thuật, dùng tốc độ cực nhanh, bình di 10m, khoảng cách thời gian, 1 giờ. Tại rơi xuống đất trước trong ngay mắt, thân thể quỷ dị về phía trước nhẹ nhàng một khoảng cách, này vài giây đồng hồ thời gian, đầy đủ đường long ổn định thân hình, chân hơi cong, eo một cái, tứ chi dùng sức, vọt lên vài bước. Thất tha thất tiểu đã rơi vào trên mặt đất. Cự ly này cái người Nhật Bản đã chưa đủ 10 m. Muốn chạy, không nghĩ tới Hàn Quang nói lên. Đường Long trong nội tâm cả kinh, lông tơ dựng lên, bản năng sau này vừa lui, Kim Ti nhuyễn giáp trực tiếp bị rạch ra một đường vết rách, một đạo tơ máu sinh ra đi ra. Dao thật là nhanh, so với kia cái ạ yêu xin cả hệ di ra hỏa nhanh hơn. Một kích không thành, đối diện ra hỏa gọn gàng mà linh hoạt chạy, Đường Long vội vàng đuổi theo, trong nội tâm lại đang suy tư. Người Nhật Bản đối ngoại gián điệp tình báo cơ cấu, trong ấn tượng chỉ có cúc cơ quan cùng đặc biệt cao khoa, nhưng là những người này. Đại đa số đều là do hắn gian cùng bình thường quân nhân tạo thành, không có khả năng sẽ lợi hại như vậy. Ngược lại là mạn gạ trong có một lì dạ tập đoàn sát thủ, thế hẹn. Quy một chương 167, tại khoảng thời gian này, chủ nghĩa quân việt tràn lan Nhật Bản, làm làm một cái cường đại lì dạ tập đoàn sát thủ, không có khả năng thoát thân tại bên ngoài, không phải nhận lấy quân đội hoặc nội cắt thuê, chính là do bọn hắn bồi dưỡng ra được, tham dự gián điệp hành động, lại bình thường cũng không quá đáng, rồi. Đường Long là như vậy đoán, nhất là làm đối phương theo cặp công văn tường kép ở bên trong, móc ra một thanh nhận thức đoạn đao thời điểm, càng thêm sâu hơn đồng nhất phản đoán, thủ đoạn, cổ tay, đoán một cái móc câu đạn ra, coi như ám khi đánh về phía đối phương, đối diện ra hỏa, quay người nghiêng xoẹt một đao, thuật kỹ thuật, chém ngược. Mũi lao nửa tốc chính xác điểm vào đầu thương lên, lại đem nó đánh cho trở về, quay người liền đi, thằng này chạy thật nhanh. Dũng đường long loại này ở vào nhân thể đỉnh phong tốc độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không mất dấu hắn, đối phương khẳng định trải qua phương diện này cường hóa, đừng quên, đây là Oto 2, càng là siêu cấp anh hùng thế giới. Đại khái là gặp trong thời gian ngắn, không bỏ rơi được đường lòng, cái này người Nhật nam tự quyết đoán quay người, phản đao trong tay, hô lên một tiếng, bất quá 3 giây đồng hồ, theo ngõ hẻm bên cạnh ở bên trong lại thoát ra hai cái một thân đen ní dạ, trên tay nắm lấy lấy, là chừng một mét cả tà nạ, rõ ràng không biết là một người. Đường Long có chút giật mình, bất quá ba cái đạn khói xuống một đập, khói mù dày đặc trong nháy mắt che ở trung quanh, chặn tầm mắt của hắn. Bên trái một cái ní dạ, nằm dạp người đột kích, mũi lao nhắm trúng Đường Long bụng dưới, chỉ là một cái nháy mắt, muốn vạch phá làn ra, không nghĩ tới đối phương một cái bên cạnh bước lướt, bổ sung năng lượng, cái bao tay bên trên bổ sung năng lượng vòng sáng lên năm đạo, thì ra là nửa tấn tay đấm, một cái tạ đấm móc. Nặng nghề đâm vào eo của hắn bên cạnh, thật giống như bị một cỗ bay nhanh xe tải lớn đụng đồng dạng, dị dạ bay thẳng ra hơn 10 thước, rơi xuống mặt đất, xương sườn. Cũng không biết đã đoạn mấy cây, chỉ lần này, liền đoạn một mạng. Mắt của hắn kính, thế nhưng mà có rõ ràng công năng, sương mù đối với hắn không có tác dụng. Mặt khác hai nhẫn giả nhìn chăm chú liếc, một cái trong đó đón, cái khác người Nhật nam tử tắc thì hướng phản phương hướng chạy. Rất hiển nhiên, là ý định hy sinh một cái, là cái khác tranh thủ trốn thoát thời gian. Cả tán hạ cùng bao tay một cái va chạm, bổ sung năng lượng vòng chỉ sáng lên ba đạo. Đang một tiếng, thân đạo trực tiếp bị cắt đứt mở kiếm nhật sắc bén một cái giá lớn tự là cực kỳ mạnh dược dễ dàng bị vũ khí hạng nặng đập nát theo cổ đại đến bây giờ gần đây như thế nhảy thân nện quỷ tay phần eo co như lò xo so đồng dạng đem cái này quỷ tay tự bắn đi ra một chiêu này là Thái lý Phật trong Thái gia quyền ngắn thủ đã phát liên hiệp tự do chiến đấu bên trong nện quỷ tay rơi vào trên mặt của đối phương truyền đến một tiếng do nét giòn vang trực tiếp ngã nhào trên đất nhưng mà đối phương không rên một tiếng thậm chí không cảm giác được cảm giác đau đồng dạng lập tức bò lên một nửa cạ ta nã tiếp tục bổ tới đường long nhíu nhíu mày thật đúng là bị hắn lôi trì hóa lại nếu như là thí luyện người cũng có thể có 2 3 lần nhiệm vụ thực lực, bàn chân đối ra đấy, liên tục nảy bước, nhìn đúng cơ hội. Phát quyền, nạp cho bừa đá. Gót chân, cổ chân đồng thời phát lực, khoa trương một cái đường vòng cung, chém ở đối phương trên cổ, đối phương rốt cục té xuống. Cổ dùng một cái quái dị góc độ ngoặc chết lấy, thân thể mất tự nhiên run rẩy trong. Bất quá, chủ Nưu vẫn là chạy a, đang tại đường Long tiết hận vào đầu, một đạo nhân ảnh ca hạ xuống, theo trên đường lao đến. Rất khó tưởng tượng, một người chạy so bay nhanh xe con còn nhanh chẳng cảnh, đường Long chỉ lờ mờ chứng kiến sau lưng của đối phương, có một vệt nước mịn quốc huy đồng dạng tiêu chí tấm trắng mê pèn amejica xuất động, đường long nhịn xuống hưng phấn, trên thế giới cái thứ nhất siêu cấp anh hùng, rốt cục hiện thân, làm đường long theo sau thời điểm, chỉ thấy một cố đời cũ for đang trên đường mạnh mẽ đâm tới, vọt thẳng hướng chính giữa ngã tư đường, cái kia cái bóng người cũng không thấy cái gì động tác, rộp giờ hai tay đẩy về phía trước, chống đỡ đầu xe, chỉ lui ba bước, để chiếc xe này đình chỉ hành động, cơ bắp từng khúc kéo căng, coi như muốn căng ra y phục tác chiến giống như, hét lớn một tiếng, cách một tiếng, trực tiếp đem chiếc xe lật ngược đi qua, đây là một loại tương đương có lực đánh vào thị giác hiệu quả, tại bổ sung năng lượng cái bao tay dưới sự trợ giúp. Đường Long tự nghĩ cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng là chỉ bằng lấy lực lượng của thân thể, trừ phi là hắn không muốn sống chăng. Cái kia người Nhật dẫn điệp, mới ra cửa xe, đã bị rồ rở nặng nề dẫm trên mặt đất, nương theo mà đến, là người qua đường cùng nhiệt tiếng kêu cùng tiếng vỗ tay. "Hô hi dạ." Nói xong câu này về sau, đối phương cắn lưỡi tự vận, đại khái là để cho hắn nghĩ tới rồi cái nào đó chẳng cảnh, đội trưởng tiền sinh sắc mặt có chút khó coi. "Sever. Roger." Thấy Đường Long, đối phương tuy nhiên tâm tình không tốt, vẫn là thân mật đưa tay ra. "Đường, ngươi là FBI?" "Không, ta là một sĩ binh, một phần của 103 doanh." Đối phương lập tức đã minh bạch 103 doanh hàng nghĩa, nhẹ gật đầu, hết thảy vì chính nghĩa, tự tin, quang vinh, kiên nghị, khiêm tốn, tựa hồ sở hữu tất cả tốt đẹp chính là phẩm chất, đều đang đối diện trên thân nam nhân thể hiện rồi đi ra, giống như là gì? Tiến bác sĩ nói, sử dụng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, tốt sẽ thay đổi rất tốt, xấu sẽ thay đổi tệ hơn, hết thảy đều chỉ ở chỗ trong lòng của ngươi. Bất quá một lát, nhóm lớn nhân viên cảnh sát cùng quốc dân đội tự vệ các binh sĩ bắt đầu bao vây tại đây, giống như là phim Hollywood trong như vậy, cảnh sát luôn tới che nhất nhóm người kia. Thật vân hạnh gặp ngươi, Đường Tiên Sinh, cùng một chỗ sao? Đối phương báo cho biết hạ xuống, ngồi lên rồi một cỗ xe con, làm một cái mời tư thế. Đương nhiên, đối với cái này cái siêu cấp anh hùng, tương lai The ạ vẹn chờ lao đại, Đường Long ngước gì kéo lên điểm quan hệ. Gần đây Nạ Dị hành động càng ngày càng sương cuồng. Dỗ rỡ tức giận nói, bọn hắn không nên trong đám người hạ sát thủ. Thứ cho ta nói thẳng, đối phương hẳn không phải là Nạ Dị người, đạo lý đơn giản nhất, một cái ạ Dị ản chủng tộc phía trên tổng thống, làm sao sẽ cho phép một cái châu Á xuất hiện ở hỉ dạ bên trong. Đường Long chậm rãi nói, đem hắn vừa mới nghĩ cách lập lại một lần. Ngươi nói có đạo lý, hại nợ không phải hảo phóng như vậy người. Rỗ giờ đại não cũng là trải qua khai phát, rất thông minh, lập tức cho ta tiếp chiến hơi khoa học quân đoàn, phía liệp thượng tá, thông chi nhà trắng, 51 khu, Minh quân bộ tổng tham lưu, ngũ giác đài lập tức giới nghiêm, đối phương đến, có chuẩn bị. Đường Long chú ý tới, đối phương truyền thuyết cái 51 khu, như vậy trong truyền thuyết, cái kia có được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật địa phương, là chân thật tồn tại. Đây là một đầu thập phần đầu mối hữu dụng. Thật lâu, một cái ước chừng là quân đội tình báo viên ra hỏa, đối với rỗ giờ đưa lỗ hai vài cầu, đội thở giải một cái, vừa quay đầu, đại khái là cảm thấy tin tức cũng không cần che giấu, ngươi nói rất đúng, tiên sinh chúng ta về Thái Bình Dương phương diện kế hoạch tác chiến tình báo bị hệ quét là sạch rồi quả nhiên là người Nhật Bản Đường Long nghĩ thầm nhưng có chút âm thầm lo lắng so với Châu Âu đại lục, đã bừa buồn cục diện viên Đông khu còn là dựa theo vốn là lịch sử đang diễn dịch 1941 1027 quân Nhật đánh lén chân châu cảng được xưng là Thái Bình Dương trái tim địa phương nhận lấy máy bay ném bom tẩy lễ 40 chiếc thuyền không phải chìm tức tổn thương 300 khung máy bay đánh rơi 4.500 tên lính hy sinh trong thời gian ngắn đã mất đi quyền không chế bầu trời cùng quyền làm chủ trên biển đồng thời nước Mỹ tuyên bố đối với Nhật tác chiến Dù sẽ vật bổ nhiệm nhị mật dân La Thái Bình Dương tư lệnh hạm đội, cũng đã có lệnh tác Tokyo hành động quân sự. Hắn cũng không hy vọng, cục diện là hướng phía không tốt phương hướng phát triển, đang suy tư sắp, hai cái phụ mệnh binh sĩ chạy tới. "Đường, trưởng quan bộ phận muốn ngươi trở về, hy vọng ngươi đối với tại vừa mới tự ý rời vị trí, làm ra giải thích." Quy 1 chương 168, 168 tra hỏi. "Tự ý rời vị trí, ta không rõ cái gì gọi là tự ý rời vị trí là ở kế hoạch thất bại trước mắt, linh cơ ứng biến, tìm ra hung phạm, vẫn là như một cái đà điều động trạng, lốc đầu lốc nạo chôn ở hạt cát trong, dấu ở mai phục điểm." chờ mong con ngồi sẽ tự mình đưa tới cửa đường Long đối với phía trước đã ngồi một loạt quan viên lạnh lùng hỏi lại nước Mỹ là đánh giá nhiều tiên tĩnh binh sĩ của ngươi sở tố sở vi ta ép vợ cố vấn an ninh Thomas tiên sinh đại biểu quân đội có thể đặc biệt 13 doanh người phụ trách có gì giáo sư ngũ giác đại ham như tần tiên sinh còn có vị này ân người tham quan đồ nổ vạn tiên sinh sẽ cho ngươi một cái công chính quyết định hiện tại mời giữ yên lặng nhà trắng liên lạc khoa mát trung tá bình tĩnh nói đúng trưởng quan xin mời bản tóm tắt thoáng một phát nhiệm vụ quá trình Dựa theo kế hoạch, ta cùng với đồng bạn tại 12 phân đến dự định mai phục địa điểm. 37 phân, chim bay số trên tàu chở hàng truyền đến tiếng súng. Nói như vậy, ngươi là tại phán đoán chính xác ra đối phương mục đích điều kiện tiên quyết, mới bắt đầu có kế hoạch truy đuổi tên kia độ nô vạn tiên sinh quân hưng thú hỏi. Đúng, tiên sinh, đường long phủi người này liếc, một thân quý báo quần áo, tóc quản lý vô cùng tốt, lớn lên có chút ảnh tuấn, màu hổ phách ánh mắt của, mạn bất tại ý dáng tươi cười, cùng hắn nói hắn là cái quan viên, không bằng nói càng giống là Hollywood minh tinh. Cơ trí nghi cách, bén này ánh mắt. Thứ cho ta nói thẳng Vị tiên sinh này cố vấn an ninh Thomas nghiêng qua đổ nổ và liếc, không còn che giấu ghép bỏ, không có trải qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, muốn có được loại này phán đoán tính tư duy, tựa hồ rất khó làm được cả. Có lẽ ta có phương diện này thiên phú. Đường Long đứng bay, xin nhờ những đồ chơi này, thật đúng là các ngươi ép bờ giữ nhà bổn sự. Bất quá hiện đại là công, thật muốn so với các ngươi chuyên nghiệp nhiều. Thiên Phú Thomas cười lạnh một tiếng, rất thú vị, như vậy xin ngươi hiện trường lại biểu diễn một lượt thiên phú của ngươi đi. Nói thí dụ như ta, ngươi từ trên người ta có thể phát hiện cái gì? Phát hiện trên cổ, đỉnh cái đầu heo đổ nổ vạn trên một câu miệng, lập tức cười vang. Cố vấn an ninh tiên sinh, nghẹn đỏ mặt. Đường Long cái này thấy rõ rồi, chính mình chỉ là cái mồi dẫn lửa, hai người kia mới thật sự là đối thủ một mất một còn. Bất quá mình cũng không phải dễ chơi ạ. Báo cáo trưởng quan. Cổ áo của ngươi có chút nếp vốn, nói sáng sớm ngày mai đi có chút vội vàng. Trên ngón vô danh có một vòng bệnh ngân, đây là chiếc nhận đái lâu rồi tiêu chí. Ngài là đã kết hôn nhân sĩ, trên quần áo đã có nhàn nhạt rượu của vị, còn kèm theo một cỗ trứng thối hương vị. Đây là cách đêm hương vị. Ngài ngày hôm qua cũng không có đổi giặt quần áo. Trên cổ có một vòng mơ hồ màu đỏ, đây cũng là dấu son môi lau khô sau dấu hiệu. Xem ra ngài vượt qua một cái rất mỹ diệu ban đêm, nhưng cũng không phải cùng ngài thê tử vượt qua đấy, bởi vì nếu như là trong nhà, hoặc là làm bạn thê tử, không có khả năng tìm không thấy tắm rửa quần áo, hay bởi vì ngày hôm qua thì ngày 14 tháng 2, Thánh Valentine lễ lễ tình nhân, ta đoán nghĩ là không phải là bởi vì gặp gỡ bất ngờ cái nào đó cô nương đường lòng khỏe miệng dương lên, thuận tiện nhắc tới. Ngài biết tất mặc mặt được rồi. Ngươi, cút chó, ngươi cô vẫn tiên sinh mặt nghẹn đỏ hơn. Ha ha, xem ra ngày mai xã giao nơi bên trên, ta muốn hảo hảo ân cần thăm hỏi thoáng một phát Thomas phu nhân, trưởng phu của nàng. Ngày hôm qua thì không phải tại tăng giờ làm việc, làm cho nàng một mình trong phòng đồ nổ vạn không che giấu chút nào, cười ha ha. Ngươi đi ra ngoài trước đi, binh sĩ. mắt trung tá hò khan một tiếng. Đình chỉ vui vẻ đạo. Đúng, trưởng quan. Nay kỳ thật không là một chính quy thẩm vấn, mà là một lần tuần tra. Chủ yếu là lần này bắt hành động vô cùng thất bại, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tăng thêm đường lòng cử động vô cùng nổ xuất, mới có lúc này đây gặp. Ta thích người lính này, mấy người nối liền tiêu sái ra về sau. đồ nổ vạn mở miệng nói. Đừng suy nghĩ, thằng này đã bị điều đã đến mười doanh. Ngươi không phải không biết điều này có ý nghĩa gì, A Hami tẩn trở về câu. Tiểu nhị, hết thảy đều có khả năng. Đỗ Nỗ vạn cười hì hì nói, thuận tiện hỏi một câu, ta hướng tổng thống thân thỉnh nhà trắng bí mật tài chính, vì cái gì không có bị phê chuẩn. Vung tha đi, các ngươi cái này vừa thành lập nhánh, thậm chí không thể tính toán là một cơ cấu, một năm vận chuyển chi phí mới không đến 100 vạn đô la, ngươi há miệng xin 100 triệu, có biết hay không có bao nhiêu người tại xem người chê cười? Hu vợ cùng dọc kỹ phễo lở ta biết là hai người này dở trò quỷ ngu xuẩn Đỗ Nỗ vạn mang câu, bọn hắn loại này quan liêu đấy, tán tác phong buông tuồng, như thế nào xứng đôi nhiều như vậy kinh phí, cỡ nào đam lầm quốc gia chúng ta tình báo chiến lược, bọn họ ngu xuẩn sẽ chôn vùi cả quốc gia, cũng không ngài nói nghiêm trọng như vậy. Tiên sinh, hai vị Tần vừa quay đầu, gặp thằng này sớm đã hào hứng vội vàng hướng phía đường long đi tới, nhìn không được bưng kính mặt, người nam nhân này nửa điểm đều không biết lễ phép. Ha ha, tiểu nhị, ta rất thích ngươi, nên hung hăng đá đầu kia heo mập một cước. Cảm ơn, ngài là đường long sững sốt một chút, nắm chặt lại tay của hắn, trả lời. Đồ nô vãn, William rổ sẽ đồ nô vãn, ta rất rất thích có thành thạo một người người, đây là của ta phương thức liên lạc. Đối phương không nói lời gì, nhét đến một tấm danh thiếp, hàn huyên vài câu, mới hào hứng vội vàng đi, cũng không biết đến cùng tới làm gì. William Donovan, Đường Long suy nghĩ xuống. Tốt tiên quen thuộc, tựa hồ nghe ai để cập qua. Đúng rồi, mắt cờ đã từng nói, thằng này không phải kia đời trước. Chiến lược cơ quan tình báo đệ nhất đảm nhận cục chơi mà. Nghe mắt cờ ngữ khí, tựa hồ đối với thằng này thập phần tôn sùng. Đánh giá thậm chí so với chính mình ngành lãnh tụ tinh thần, khai sáng ép mở cái này siêu cấp giám sát cơ quan ẹt gạ hụ vở cao hơn. Đường Long có trong một thời gian ngắn, đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Cha không ít tư liệu mới phát hiện, đây cũng là cái cùng đố người, chỉ là thân phận có thật nhiều. Biết luật sư có tiếng, xã giao danh nhân, Lưu Gió Châu trưởng người được đề cử, Kỵ binh đoàn đứng đầu, Hoa Hoa công tử. Phú Hạo, đương nhiên, nội danh nhất một cái đầu hàm là chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng rồi. Người này đối với chính mình có hứng thú, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Đường Long lắc đầu, đem danh thiếp thu vào. "Thế nào, vừa trở về nghe nói ngươi bị bắt bớ đứng lên rồi trở lại căn cứ không quân về sau, hạ dân lo lắng hỏi." "Không có việc gì, như thường lệ hỏi thăm mà thôi." Đường Long lắc đầu, hắn bây giờ còn đang do dự, tiếp tục 13 doanh thân phận, vẫn là cùng vị đại lão kia đi làm đặc công đi, chủ yếu là ở chỗ này, ban bố nhiệm vụ sẽ nhiều hơn một chút, lại càng dễ tiếp xúc đến như là hí dạ, khô lâu đội đột kích đối thủ như vậy, Dùng người cải tạo đối phó người cải tạo, đây không phải trọng sinh kế hoạch hai căn bản mục đích. Hồ Ca đâu rồi? Như thế nào không có gặp hắn? Đi làm nhiệm vụ, hẳn là hí giả cái nào đó đầu mục, lặn xuống Canada, tính cả địa phương bộ đội đặc trùng, phủ mệnh đi bắt cầm. Đúng rồi, hôm nay 13 nơi trú quân đã xảy ra một hồi án mạng, nghe nói là một đám người vây công một cái đầu hành khách, ngược lại bị giết hai cái, chạy ra ngoài, quân sự khoa điều tra người đang tại tra. Bình thường đường long thở dài, mấy người trăm người tổng hội tại từng cái trong nhiệm vụ có một tên ân đoàn đoán, sinh tử báo thù, đoán trưởng quân đội cảm giá uy hiếp của chúng ta vừa muốn tăng lên mấy người cấp bậc, không chừng còn có thể sau lưng chọc một đao. Xoa xoa đầu, loại này chết lễ, còn thật là khó khăn giải. Quy 1 chương 169, Bắc Mỹ châu, Canada, lộ kỵ sơn mạch. Núi tên coi như cái nào đó tên tà thần, lại không có quan hệ gì với hắn, quán thông toàn bộ Canada cùng nước Mỹ, Bắc này sinh Canada tây bộ, nam đến Tết Texas châu, kéo mấy ngang rậm, địa hình phức tạp nhiều thay đổi, thế núi cao và dốc hiểm yếu, là Bắc Mỹ châu lớn nhất sơn mạch. Không thể không nói, nước Mỹ quốc thổ phòng ngự, làm gần đây không tệ, theo lịch sử đến tương lai Chỉ có trong chiến tranh thế giới thứ 2 Trần Châu càng sự kiện, như vậy không có lan tràn đến đất liền, sau đó là 911, dâu ria đại thúc máy bay, bất quá ngay sau đó, bin lạ đèn bị quân Mỹ cùng đội con thỏ đồng dạng chạy khắp nơi, cuối cùng ác lưu ác báo, đã bị chết ở tại quân Mỹ học súng. Nếu như xem như chiến tranh, cùng đám người anh đánh một ít giá, nhiều lắm là ba lượn, hơn nữa nhiều lần đều thắng, địch nhân trả giá cao, thường thường là gấp trăm ngàn lần nhớ đích. Cho nên nói, muốn trực tiếp lên đất liền, đăng nhập, nước Mỹ bản thổ, khó hơn lại khó nhưng là từ nó hai cái hàng xóm thêm tùy tùng tiểu đệ Canada cùng Mexico trên người nghĩ biện pháp không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất nhiều vượt qua lỗ kỵ sơn mạch lên đất liền đăng nhập nước Mỹ bản thổ không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt đông đông đông theo loại tên hiệu địa ngục lao xuống người máy bay ném bom tại ông nhắm dưới sự trợ giúp không ngừng bỏ ra đạn lửa cùng quả bùn đốt lên một mảnh lại một mảnh ánh lửa liên miên bất tuyệt đường lòng tại tam giác vàng để khói lửa chỉ có thể coi là đồ chơi cho con nít không có nó nước đồng minh hệ thống tình báo sát thực nói là Mỹ lìa tạ gì yên kéo lại gần sở chuyển thứ nhất tình báo cho ngũ rất đại một cỗ có được rất mạnh sức chiến đấu hỉ dạ đội ngũ tiến nhập Bắc Mỹ châu, mục tiêu tựa hổ là lộ kỳ núi, không quân lập tức điều ra một chi máy bay ném bom bảy, phối hợp với Canada bộ đội đặc chủng ma quỷ bộ đội hành động, vì dùng phòng ngừa và nhất, còn điều khiển 13 doanh 100 tên cải tạo binh sĩ tiến hành trợ rút. Cẩn thận tâm tính, trong chiến tranh, thường thường là cực kỳ có trợ rút, đối phương thật là hỉ dạ đội ngũ, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nhưng là, tại sao không ai nói rõ, binh lính đối phương số lượng, khoảng chừng một đoàn. 4000 5000 cái hỉ dạ cải tạo binh sĩ. Sử dụng lấy dạ dạ bác sĩ thông qua hình vuông thần bí khoa học kỹ thuật, chế tạo ra la vũ khí đầy khắp núi đồi phước đến đây thời điểm sở nam thiếu chút nữa dọa cho đái có hay không nổ súng theo quan chỉ huy hô to một tiếng trong núi một cái chút cao hạ cảnh quan thân ảnh cao lớn đứng dậy toàn thân áo giáp trong tay dẫn theo đấy là sáu nòng hỏa thần tháo lục căn thu cái ống chuyển động phun ra nuốt vào lấy mãnh liệt hỏa diễm vỏ đạn cùng trời mưa đồng dạng bắn ra ngoài phía trước trong rừng cây, toát ra mảng lớn mảng lớn khói trắng thỉnh thoảng có thông thường hỉ dạ binh sĩ bị quét ngã xuống đất cái này vũ khí hạng nặng trung trình hỏ lực cho dù là tại hối đái hệ thống bên trong đều là đứng đầu đơn một cái cái áp đảo phía trước hai m khu vực cùng lúc đó từng cái trên dây núi, từng trận địa ở bên trong, đều truyền đến giao hỏa thanh âm, thô thô đếm, không dưới hơn 10. Ken ken ken ken một cố có hai tầng lầu cao khổng lồ xe tăng, theo núi ép xuống đi qua. Ba mẹ nó hạ dân không nói hai lời, quay đầu chạy, quỷ mới biết bọn này nà gì là thế nào đem lớn như vậy phát đồ chơi, vượt qua dương trở tới đây. Tên, hỗ thức xe tăng tổng thống loại, phẩm chất, lực công kích, rất mạnh. Ghi chú, thông qua Hồng khô lâu tìm kiếm Bắc Âu trong thần thoại, lấy được gas ga khoa học kỹ thuật chế tạo ra quá giờ thay vũ khí. Gặp cây áp cây, gặp thạch nghiền thạch, coi như máy uủi đất đồng dạng tô nhám như thùng nước họng súng buốt lên ánh sáng màu đỏ. gey một tiếng. chỉ một pháo. đem nửa cái đỉnh núi vang tạc mở. không nứt đá vụn. đem hạ dân trôn dưới đi. đường long, tránh mau. cái gì đồ chơi xa xa tựa hồ truyền đến hạ cảnh quan tiếng tê kêu. đường long hơi chút mê hoặc như vậy hạ xuống. hai ba đạo điện tương bắn đi qua. không nứt xuống bổ nhào về phía trước. như một cái lớn xà đồng dạng. toàn thân khớp xương phát lực. hóa thành hoạt bắt sức lực. bơi lại so xả còn nhanh hơn. chỉ hai ba giây. trượt mười m. hai chân một phen. kẹp lấy. mắc kẹt một cái hì dã binh sĩ cổ của, của. dùng sức uốn néo. giang giác một tiếng. đối phương mềm mại dựa vào trên mặt đất. dù là thân có thể trải qua cải tạo, chỗ hiểm hay là muốn hại. Thừa cơ một cái xoay người, xung có thể trên nắm tay năng lượng vòng sáng lên năm, nửa tấn chi lực siêu cấp thôn quyền. Một tiếng chống vang lên, đối phương vọt thẳng đã bay hơn 10 thước, tính cả đằng sau ba cái nạ dị binh sĩ, cùng nhau điệu rơi hạ sân ngay. Hô, mệt chết đi được. Đường lão đại, nhanh lên, phía trước còn có mười mấy nạ dị binh, cùng một chỗ giải quyết sở nam ở bên cạnh kích động tiêu lên. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, ngươi đi ngươi lên à, ta cũng không phải rợ dạ cụ lạ, đều đánh cho một ngày một đêm mệt mỏi quá đường long liếc mắt, khó chịu đạo, vì cái gì chỉ là một chính là sơ cấp rợ dạ cụ lạ huyết thống sự khôi phục sức khỏe tốt như vậy, ta đây không phải không được nha. Sở Nam ngượng ngùng nói, không có đường Long Vị này có thể đánh nhau ở mũi nhọn phía trước, hắn từng phút đồng hồ sẽ bị thỉnh thịch điệu rơi. Xeo xeo theo một tiếng thét lên, một cái nửa người lớn nhỏ đổ khỉ da vàng theo trên cây tháo chạy xuống dưới, trên tay cầm lấy cái thật to tấm ván gỗ, trên đó viết hai chữ cháy mau. Hổ cao ý gì Sở Nam hỏi, đây là cao lão hổ sủng vật, á ma john hậu tử, thông linh vô cùng. Đường Long trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại nguy cơ to lớn cảm giác, loại cảm giác này đã lại nhiều lần cứu được tính mạng của hắn. Không nói hai lời, lôi kéo Sở Nam nhẹ nhàng. Đường Lão đại. Cứu mạng a. Tại sở Nam gạo khóc thảm thiết trong tiếng kêu, móc câu thương vừa để xuống, đính tại trên vách tường, nặng xinh xinh kéo lại hai người, ngửa đầu xem xét, cha mẹ nó, toàn bộ sơn đô rời bình rồi, đang mạo hiểm quần quần khói đen, ánh lửa đem cả ngọn núi đều chiếu sáng, nham thạch đang tại chậm rãi hòa tan chính giữa. Ngươi đại gia, không phải với ngươi dạng, ta đánh nhau thời điểm, phân tâm không được chuyện khác, để cho ngươi xem rồi điểm bốn phía, ngươi xem thành bộ dáng này, nghĩ dùng lửa đốt rở dạ cụ lại a đường long chửi ầm lên, thằng này, nhất định lại thừa dịp chính mình đánh thời điểm, kéo một hai cái bị đánh tàn huyết ra hỏa, chơi đánh lén, bằng không thì chỉ bằng vào chính hắn. Tối đa chỉ có thể đối phó một cái cải tạo trôi qua hỉ dạ binh sĩ. Đường Long cũng không phải để ý để cho hắn chiếm chút tiện nghi, vấn đề là, đạo phòng tuyến này tại hỉ dạ quân đoàn mà trùng kích vào, lung lay sắp đổ, liền hắn cũng không xác định có thể hay không tùy thời bị một pháo văng bay, tiểu tử này ngay tại lúc này làm loại sự tình này, thật sự là tham món lời nhỏ không muốn sống nữa. Đường lão đại, bên trên. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời hỏa diễm rơi vãi xung dưới, truy lạc phương hướng, đúng là bọn họ hai cái khu vực. Ba người ở bên trong, hạ dân phụ trách chính diện áp chế đối phương hỏa lực, Đường Long giải quyết bỏ lên hỉ dạ binh sĩ cao lão hỗ tắc thì phụ trách đánh lén đối phương cao thủ, đương nhiên cũng có không giải quyết được đấy. Nói thí dụ như nghiền ép đi tới khổng lồ xe tăng, đang càng không hề cam sát, liền nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu hô. Lui lại, ta đến, người đi cứu người. Ngửa đầu xem xét, hai cái dài hơn 3 mét thiết cánh bay đi, trung gian là một đạo nhân ảnh, người đến chính là sát thép quân đoàn cán bộ cao cấp phi chiến. Cùng lúc đó, nhóm lớn phi cơ trực thăng bay tới, Canada lính dù bộ đội đặc chuẩn ma quỷ bộ đội rốt cục chạy đến. Thân đấy, vàng hũ của ta giao cho ngươi. Yên tâm, một cái cường trắng như dã thú nam tử khoe miệng dơ lên. Lộ ra ung um tùn hằn răng, hai tay nắm chặt, theo xương ngón tay chính giữa, như thiểm điện bắn ra sáu cái cốt chảo, giữ tận giống như lưới hái tử thần xuất hiện. Quy một chương 170, 170 sửa đổi. Khổng lồ xe tăng tại họ vợ gìn cùng phi chiến phá hư xuống, rất nhanh bị hủy đi thất linh bất lạc. thì dạ lúc này đầy thế công rốt cục bị đánh sung dưới, nhưng là 103 doanh cải tạo các binh sĩ, thì ra là thí luyện người, đã chết gần 40 người, chiến tranh cường độ, không phải mỗi một người bình thường đều có thể vượt đi qua đấy, cho dù là bọn họ trải qua cường hóa. Ẩm. Tại Cao lão hổ dưới sự trợ giúp, Hạ dân gian nan tá khai đe ở trên người nặng nghề tặng đá lớn, trên người từng binh sĩ bọc thép thỉnh thoảng bạo hiểm lửa điện hoa, xem ra lại phải tu bổ một chút. Cũng may sắt thép quân đoàn có người chuyên tiến hành chữa trị, ngươi chỗ phải làm, hay là tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, cho nhất định được quy tệ làm như đền bù tổn thất. Đường Long đâu này? Vừa lao thuốc, thần kinh lại có điểm không đúng, một người lẻn đến trong rừng đi. Cao Lão Hổ lo lắng đạo, hạ cảnh quan nhiễu nhiễu mày, gần đây thần biến số lần có chút nhiều lần a, trên cơ bản một ngày muốn đến trước đó lần thứ nhất, hay là đang kính dâm giảm xuống sóng điện não tần suất dưới tình huống, chẳng lẽ là đã bị chiến tranh ảnh hưởng? ban đêm đống lửa hết sức sáng ngời tam tam lượng lượng những người thí luyện ngồi cùng một chỗ trừ ba tổ chức lớn sắt thép quân đoàn thần thuật hội màu đen dòng binh đoàn bên ngoài kẻ độc hành đám bọn chúng thương vong đều so sánh thảm trọng hơn nữa mang dược vật cũng dùng thất thất bát bát chiến tranh độ chấn động là không có người có thể nghĩ tới vê tiên sinh cùng cái hai đạo con buôn tựa như khắp nơi chào hàng bệ bột luồn lên nảy xuống mặt béo phì cười làm cho người ta hận không thể đánh lên một quyền tiểu đường đã về rồi gặp đường long trở về vê tiên sinh theo bản năng lên tiếng chào lập tức ý thức được không đúng thằng này đầu đầy mồ hôi sát mặt cũng có chút tái nhợt nga bệnh dừng tiểu đường, a đường, đả tử đường. Này mấy ngày đã có chút quen thuộc sắt thép quân đoàn các thành viên, nheo nhau, nhau chào hỏi, ngược lại không phải là bọn hắn nhiệt tình, chỉ là tại mấy cái lao đại không tại dưới tình huống, cao tầng cán bộ tạo thành sức chiến đấu cao nhất, mà Đường Long, Hạ Dân, Cao lão hổ ba người, bởi vì trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, đã thuộc về tầng giữa vũ lực. Lần này thời gian hơi dài ạ. Vào liêu trại. Hạ Dân lo lắng hỏi. Không, tựa hồ chiến tranh thời gian càng dài, đối với thần biến ảnh hưởng lại càng lớn. Đường Long lột xuống đã đốt cái khe xét quần áo, cắn răng. Tại vậy kết trên vết thương thoa lên bỏng lửa bệnh dược. Sau đó lại dán lên siêu cấp miệng vết thương dán, thương thế thoạt nhìn khoa trường, tối thiểu nhất thuộc về cấp 2 bỏng, nhưng là tại tác dụng của dược vật xuống. Đại khái một buổi tối sẽ khỏi rồi, cái này là hệ thống thuốc chữa lợi hại. Tên: Bỏng lửa bạch dược. Phẩm chất: D. Di chú, Đối với nhiệt lực đưa tới tổ chức tổn hại, có cực mạnh hiệu quả trị liệu. Bất quá may mắn đã có này cặp kính má, mỗi lần thần biến trình độ làm sâu sắc thời điểm, đều có thể sự tình biết tiên tri, cũng miễn cho ngộ thương người khác, đường lòng tự rêu cười cười. Người này không được a." Cao lão hổ nói thẳng khuyến bảo, "Theo như lời ngươi nói, thần biến không làm một loại đột phá." đánh vỡ quan chiếu là được rồi, mà là một cải tạo quá trình. Chúng ta đứng ở gấp ổ hai thời gian còn rất dài, ngươi loại tình huống này đối với tương lai thập phần không tốt. Đường Long kéo ra khoe miệng, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Không phải nói có một đại nhân vật thưởng thức ngươi sao? Ngươi có thể với hắn hỏi thăm một chút, có thể hay không để cho ngươi tạm thời rời chiến trường? Rất khó. Đường Long lắc đầu, tại trong ấn tượng của hắn, đốn nổ vạn người nam nhân này, tinh lực dồi dào, tràn đầy lòng hiếu kỳ, không coi ai ra gì, ai biết đối với mình nói chuyện có phải hay không nhất thời cao hứng. Hơn nữa cho dù nhớ rõ, loại người này, trừ phi phù hợp ích lợi của hắn bằng không thì muốn cho hắn giúp người, mấy người không khả năng, tính cách của hắn liền có chút như là không có sáng tạo ra, tạo ra áo giáp Tony sở tặng. Điện hình dùng mình làm trung tâm, nghị muốn cùng hắn hôn la lụt, hoặc là chiếm hắn tiền nghi, nào có đơn giản như vậy, hắn cần một cái chỗ đột phá. các lão đại, khai mở họp hội ý à? gặp sở nam đi đến, mấy người ăn Y đã ngừng lại lời nói, thần biến loại trạng thái này vẫn là càng ít người biết càng tốt, bằng không thì vạn nhất bị người lợi dụng, thì phiến thoái, hốt không phải là điện hình phản diện tài liệu giảng dạy nhá. Đường lão đại, thế giới của ngươi thăm dò độ bao nhiêu? 66666, làm sao vậy? Vả, ta mới 0002. Sở Nam Gen tị Đạo. Trải qua một phen lục lọi, những người thí luyện rốt cục hiểu rõ đến, lúc này đây tân thế giới mở ra, cũng không có cái gọi là nhiệm vụ, mà là làm một loại thế giới thăm dò độ đổi phương thức. Theo mặt chữ bên trên phân tích, vô luận ngươi đã làm nên trò gì, chỉ cần ngươi đối với nên thế giới ảnh hưởng càng lớn, lấy được chỗ tốt lại càng cao. Các ngươi biết rõ thần thuật hội nữ nhân kia, tự là cua được họ vợ rỉn cái kia một cái, thế giới thăm dò độ là bao nhiêu? Không ra. Trọn vẹn mấy trăm lần trên lệnh. Vả, chúng ta liệu sống liệu chết, so ra kém nhân gia đùi một chương nghe xong sở nam ước ao gen tị nửa khí, đường long cùng cao lão hổ đều là bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại là hạ dân cười lạnh một tiếng. Ta nhớ được họ vợ dìn còn có một ca ca đi, kiếm sĩ hổ, ngươi có thể hỏi một chút hắn, lỗ, đồ di tở của ngươi hắn muốn hay không? Các ca ca, ta cho các ngươi mang thức ăn đã đến. tiểu ngọc cầm mấy cái bánh mì đen, đi đến. mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một thuộc về mình cái vòng nhỏ hẹp, có dùng lợi ích là ràng buộc, có rất nhiều cảm tình. đường long cùng hạ dân hai cái này tốt cơ hữu, tính cả cao lão hổ này nửa cái thành viên, thì là cái vòng nhỏ hẹp hạch tâm, mà sợ nam cùng tiểu ngọc, coi như là thành viên vòng ngoài. Sở Dĩ tăng thêm Tiểu Ngọc không phải là bởi vì nhân ra là thứ thanh xuân tịnh lệ tiểu cô đường, mà là người ta có hai cái đặc thù kỹ năng gọi là thực vật chi nhãn cùng tầm mắt cộng hưởng. Tên thực vật chi nhãn phẩm giai g đi chú thông qua thực vật từ trường nhìn ra ánh mắt ra cảnh vật. Tên tầm mắt cộng hưởng. phẩm giai g đi chú thông qua tinh thần kết nối cùng người nào đó chia sẻ tầm mắt. Cao lão hổ Sở Dĩ thông chi đường lòng liền là thông qua tầm mắt cọp hường phát giác được đối diện trên đỉnh núi có một chiếc khổng lồ xe tăng hỏa pháo tại chuyển gì lúc này mới tại hiểm và hiểm thời điểm cứu được một cái mệnh, tiểu ngọc tiểu cô nương này mặc dù có chút ngây thơ, nhưng thời điểm mấu chốt cũng không lung cuống. phiền toái duy nhất là, không biết là nguyên nhân gì, tựa hồ đối với hạ dân vị này, bình ca ca vừa ý mắt, động một chút lại cuốn quyết lấy hắn. vài người khắc quyết đoán bảo trì nhìn có chút hả hê. nay không, vừa mới ngồi xuống, liền tượn vào hạ cảnh quan bên cạnh, như vậy hắn không sợ người khác làm phiền, lại không có chỗ phát tiết. ngày thứ hai, tại ma quỷ bộ đội phản công xuống, chủ yếu là họ vợ mà chúng kích vào, thì giả quân đoàn không ngừng tan tác, thằng này thật đúng là đau thương bất nhượng, thương hỏa bất dâm, liền xe tăng hạng nặng năng lượng thảo cũng không có phần lớn hiệu quả, nhìn những người thí luyện tắc lưỡi không thôi, nếu như nhớ không lầm, họ vợ gìn huyết thống, tại vô vô bên trong, thế nhưng mà cấp độ S vật phẩm, sở trường lớn nhất tựu là sự khôi phục sức khỏe, còn thần thuật hội chính là Cái kia gọi là mẹn đi nữ nhân, tắc thì cười khanh khách nuốt ở phía sau, nhìn hắn giúp mình miễn phí đánh quái. Bất quá để cho những người thí luyện đau lòng là, sở hữu tất cả hy giả tiểu mới vũ khí, đều bị quân Mỹ đập vào nghiên cứu danh nghĩa tịch thu rồi, trong đó có vài kiện, nhưng cũng là tại chủ hành phía trên. Bọn tiểu nhị, hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, ta cũng cần ba người, theo núi dưới xuất phát. Đi bắt hỉ giả người liên lạc, ai nguyện ý đây? Kết quả để cho quan chỉ huy lung túng là, không người đáp lại, thứ nhất, đây cũng không phải là hệ thống nhiệm vụ, hỗ trợ lại không có lợi, thứ hai, thật vất vả một phen kịch đấu, đem hỉ giả quân đoàn đánh tán loạn, chính là cướp đầu người, gia tăng thế giới tham dò độ cơ hội tốt, bắt người bình thường cũng không có gì dùng. Ta đi, đường long đống nhiên mở miệng, hắn cũng không phải phát thiệt tâm, chỉ là ý thức được, này là một cái cơ hội tốt, cùng chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng đổ nổ vạn liên hệ chỗ đột phá Quy một chương 171, Edo Corbin, một cái vóc người thấp bé, thanh nham khàn khàn, góc nam nhân, hắn ở đây Canada ZF bí thư Sử trưởng công tác, biểu hiện ra, hắn là bị nạn gì háng hại chính trị dân chạy nạn, nhưng thụ trộn, nhưng lại lại tại phụ mai phục tại Bắc Mỹ châu gián điệp, là thứ nạn gì của nhận phân tử. Tuy nhiên hắn có một làm cho người ta ca ngợi gia đình, một cái ôn nhu thế tử, cực kỳ khả ái con gái, nhưng mà cực kỳ hướng tới do hại nở tư tưởng đấy, gỡ mạn dưới sự thống trị ngàn năm đế quốc. Đêm qua, một cái đêm không ngủ, chỉ cần hy giả quân đoàn đánh vào nước Mỹ bản thổ, thủy sẽ khiến cuồng vọng dụ sẽ vấp biết rõ, trục tâm quốc mạnh ra. Không phải hắn có thể chống đỡ. Thậm chí nếu như kế hoạch thuận lợi, nhà trắng đem hóa thành một mảnh cho tàn. Kéo màn cửa sổ ra, hai chiếc bịch đứng tại hắn ngoài trang viên, này cho hắn biết kế hoạch bại lộ bởi vì bước xuống xe đấy là an toàn cơ quan tình báo cục trưởng. Hắn từng tại trong liên hội, bái kiến một cái mắt. Mà đứng ở bên cạnh hắn mấy người hắc y nhân, thông qua quan sát của hắn, nhanh chóng rút thương bộ đồ, quá hạn sáo trang đồ bộ, tiện nghi lộ phu dày, nhất định là hắn bị phương diện này huấn luyện theo ám cách trong suốt ra chuẩn bị tốt tiền tài, chứng minh nhân dân giả vẽ tàu, lưu luyến nhìn hắn ngủ say thế nữ liếc. Nạ gì vạn thuế hắn nghĩ như vậy đem nghe nói là tổng thống tự mình phát ra đệ thập nhị thanh niên sư đoàn mã tấu dấu tại trên thân thể sải bước đi đi ra ngoài vì dự phòng kế hoạch thất bại hắn cũng làm chuẩn bị trong tầng hầm ẩm còn có mấy cái giáp lại giáp nặng thì ra binh sĩ đây là hắn đòn sát thủ nhưng là đầu tiên muốn em trong hòm sát quyển mật mã lấy ra cũng tiêu hủy không có nó dù là đối phương đã tìm được tư liệu cũng vô pháp tiến hành giải mã vừa mới mở ra tủ sắt chợt nghe được một giọng nói từ phía sau lưng vang lên thiên sinh cá nhân đề nghị ngươi không cần làm ra bất luận cái gì khác người cử động sau đó đem đổ trên tay cho ta Ngươi là ai cơ quan tình báo quân bộ tình báo sử ta có thể cho người chỗ tốt. Không cần, thiên sinh. Từng cái gián điệp đều là cầm ZF tiền lương tội phạm, mới có lợi, tự chúng ta sẽ đi cầm. È e đồ mắt tối sầm lại, đầu óc bên trên thật giống như bị côn sắt gõ một cái, ngất đi trước khi chỉ kịp quay đầu lại liếc một cái, một thanh niên người. Đường Long nhanh chóng đem quyển mật mã mở ra, xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt giấy bút, nhanh chóng nhớ mà bắt đầu. Đầu bậc thang vang lên thanh âm, giống như có lẽ đã phá cửa mà vào, đang chụp tầng chụp tầng điều tra bên trong, thầm mắng một tiếng, này mật mã quá dài, chính mình thời gian không đủ dùng rồi. Cũng may lão thiên gia cũng đang giúp hắn, giao hỏa âm thanh đột nhiên vang lên, nương theo lấy lo lắng gọi, tựa hồ có người chúng đã lạ rồi. Đây cũng là mật mã mọt xệ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không phân biệt ra được đến, nhanh chóng điền lên một chữ cuối cùng mẫu, đem trang giấy giấu tại trên thân thể, đẩy cửa ra. Đưa đầu xem xét, bốn, năm cái hy dịa binh sĩ đang cùng bọn đặc công tại lầu 1, dùng thương đối sạng. Không biết là cái nào không may hải tử mở ra tầng hầm hầm, toàn thân đều bị đánh thành cái sảng. Lên không thuận. Đường Long khởi động ra châu ma thuật dày bên trên một cái khắc lục pháp thuật, xoay người một bước. Cả người theo lầu 3 rơi xuống cách mà một mét thời điểm, không giảm ngược lại tăng, chân dẫm mạnh không khí, coi như dẫm trên mặt đất đồng dạng, treo trên bầu trời đầu gối nặng nghề đâm vào một cái trong đó hỉ dạ cải tạo binh sĩ trên đầu, cải tạo binh sĩ trên đầu, trên người đều mặc đeo trầm trọng kim loại trang bị, này có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngự viên đạn, nhưng là cũng tăng thêm bọn họ gánh nặng, lớn nhất chỗ hỏng, tự là xương cổ nhận lấy áp lực từ lớn, vạn nhất đã bị từ bên ngoài đến xông tới, sẽ gây đèo rơi, liền như hiện tại như vậy, giang rác một tiếng, cổ của đối phương trực tiếp sau này vòng vo tháng ba năm sáu độ, không nói ra được khủng bố, cứng ngắc lấy cải tạo binh sĩ hỏa lực, nhìn quả bầu mà vẽ ra trước đó giải quyết mặt khác ba cái hỉ dạ binh sĩ, bên cạnh bọn đặc công, mới từ dưới ghế salon, cây cột sau bỏ lên đi ra, đều là trong lòng run sợ. Đường Long nhìn một chút cái lồng năng lượng cường độ, chọn vẹn giảm 200 điểm, cũng trách không được bọn hắn, đối phương hỏa lực quá mạnh mẽ. "Thập phần cảm ơn ngươi trợ giúp." "Đường, Canada tình báo trưởng phòng tự đấy lòng mà nói, trước ngươi đề nghị là đúng đích, chúng ta thật sự cần phải trước lẹn vào trong phòng." Chế Ngự ở đối phương lại nói, "Cái gì chó má điều tra pháp lệnh đều là lãng phí thời gian. Còn có cái này quyển mật mã, ta đến thời điểm, căn phòng này chủ nhân đang chuẩn bị đốt cháy nó. Mà ngay cả mấy cái mật thám đáng bọn họ cũng không khỏi lộ xuất phát bội phục ánh mắt, chỉ có đường long một người, mặt lạnh lấy, yên lặng trăm bước. hắn làm sao có thể biết rõ kế tiếp phát sinh liên tiếp sự kiện? Chỉ có điều vì sao chép dán điệp trong nhà văn kiện cơ mật, tốt cho vị kia chiến lược cơ quan tình báo ván cục trưởng đại nhân đưa lên một phần dân tặng lễ vật, mới cố ý nói như vậy, chính là vì để cho hắn không theo như chương trình làm việc, đi đầu một bước. Tình báo trưởng phòng không chịu nổi hắn quấy rối, chỉ có thể đồng ý. Dù sao cho dù xảy ra chuyện, chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng là quân đội, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, thật đúng là để cho hắn đã có thu hoạch. Sự tình xong xuôi, thì dạ cũng chết sạch. Ta nghĩ ta cần phải tới tìm ta trưởng quan báo cáo. Đường Long một bộ lanh khốc đại binh dẻm bò bộ dạng, trực tiếp ngồi lên xe, hiển nhiên là ý định trang rốt cuộc. Rút lui, Phê Văn rất nhanh sẽ bị quan chỉ huy đắp lên ấn. Trên thực tế, phòng tuyến như là đã giữ được, như vậy nương tựa theo nước Mỹ siêu cấp công nghiệp sản lượng, đừng nói là một cái hỉ giả quân đoàn rồi, tự là tới một người quân đô có thể sử dụng quả bùn chìm chết các ngươi. Cái này là công nghiệp bá chủ cường hãn năng lượng. Tại quân dụng phi cơ trực thăng hộ tống xuống, một chút thí luyện người bị đuổi về Washington căn cứ không quân. Những người này, tuyệt đại đa số là bị tổn thương, hoặc là dược vật không đủ tán nhân cùng kẻo hành có đoàn đội đấy, tước gì cả ngày ngốc trên chiến trường đi cướp đầu người, đây chính là có thể gia tăng thế giới tham dò độ. Hạ cảnh quan cùng cao lão hổ hai tên ra hỏa ngược lại là nghĩa khí, muốn cùng hắn đồng thời trở về, bị đường long ngăn lại, làm việc tự mình một người là đủ rồi. Hơn nữa hai người bọn họ tại trong quân đội, có tin tức gì không, mình cũng có thể bằng lúc biết được. Thiên sinh, mua báo ư chỉ cần một sen, một đô la, không cần tối lại. cảm ơn ngài, thiên sinh. lật ra báo chí, lớn nhất tiêu đề tự là thiết huyết đột kích người bạ ừa tần tướng quân. đường long lật ra nội dung. Hàng ba tháng trước vẫn là thứ hai sư đoàn bọc thép một thành viên đối với vị tướng quân này hành tung, hết sức cảm thấy hứng thú. Washington vốn đã nói vị tướng quân này tại tứ cố vô thân dưới tình huống ngang nhiên lựa chọn dùng công đối công, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Tại Ai cập tiêu diệt đức quân hai cái đoàn, tại Tunis đánh lùi rủi mèo vây quét, tại Pháp thuộc mộ dọc cổ nương tựa theo mị lực cá nhân, suối dục ủ hạ quốc vị trí ZF, Hải ngoại quân đoàn một sư cuối cùng dẫn đầu bộ đội giả thoát một chiêu, theo kênh đào sở phá vòng đây trước mắt đang trước khi đến Anh quốc trên đường loại biểu hiện này tại trước mắt bất lợi dưới cũng thế cũng coi là sáng điểm trúng điểm sáng rồi thực tế loại này can đảm anh hùng phù hợp nhất nước mỹ giá trị quan mà ở bình thường trong lịch sử vị này thiết đảm tướng quân cũng là thông qua bắc phi lên đất liền đăng nhập cùng xỉn xì sì lý lên đất liền đăng nhập hai lần hành động quân sự địa định thanh danh không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà dưới ngược lại tại cùng một nơi lấy được càng tốt hơn vinh dự chỉ có thể nói là hắn dung manh thắng được thượng đế chiếu cố về phần thứ hai bản thì là cả pên américa cùng hắn gào thét đội đột kích trên xuống trung âu đối kháng hổm khô lâu hỉ dã quân đoàn hai cái vị này Tại hôm nay thế cục bất lợi dưới tình huống là thiếu có, có thể lấy được thành công hành động quân sự tướng lãnh, bị truyền thông miêu tả là anh hùng cũng là chuyện đương nhiên. Đem báo chí nhét vào trong thùng rác, sửa sang lại sửa sang lại quần áo, nhìn về phía quốc hội bên cạnh ạ vẹt cao úc, hắn phải đi phỏng vấn. Quy một chương 172, 172 thần sĩ liên minh. Thiên sinh, tại đây không cung cấp ngoại nhân tiến vào. Vậy sao ta tìm đồ nổ vạn thiên sinh, William đồ nổ vạn, hắn nói, nếu như ta có hứng thú, có thể đến nơi đây tìm hắn, đây là hắn cho danh thiếp của ta. Thật có lỗi, chúng ta này không có người như vậy. Trước sân khấu tóc vàng cô nương có lễ phép đem tạm phiến đầy trở về. Thứ cho ta nói thẳng, "Phu nhân, tay phải của ngươi bên cạnh." "Đúng, là một ít trồng sách xuống, có một màu đỏ tiểu cái nút, ngài có thể ấn vào nó ư đường lòng cười cười, phơi bày đối phương nói dối." Đối diện tóc vàng cô nương nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới nói, "Ngươi có chuyện gì? Ta là tới phỏng vấn. Ta sẽ cho ngài đăng ký, điền bên trên tên họ của ngài, địa chỉ, phương thức liên lạc, thuận tiện nhất tới, ngươi là thế nào phát hiện?" "Ta đoán đấy, có lẽ không phải cái nút, nhưng là của ngươi tay luôn hữu ý vô ý che chở một khu vực như vậy, ta muốn trừ xỉ thai mới chén ổ." chỉ có cái nút truyền tin rồi. Theo trên thang máy lầu 3, không muốn xảy ra đến, đối diện phu nhân không cho hắn thêm đùa giỡn cơ hội, sau khi trở về, lệnh như băng nói: "Đường Long Du vai, đi vào trong thang máy, len ken một tiếng, lầu 3 đại môn vốn là mở ra, sau đó đóng cửa, vài giây đồng hồ qua đi, sau lưng vách tường ngược lại là răng rắc một tiếng, lộ ra một tia khe hở. Đi vào trong đó, một mảnh bận rộn, nhân viên công tác tới tới lui lui dục dịch, trong tay tràn đầy văn bản tài liệu, điện báo bị tiếp không ngừng, nếu như nói thực khác nhau ở chỗ nào bên ngoài, là một số người hùng, đều đừng lấy bao súng, hơn nữa máy điện báo điện đài vô tuyến số lượng hơi nhiều. Gõ tận cùng bên trong nhất cửa bàn công, nữ nhân thở khẽ đình chỉ, mặt mũi tràn đầy dấu son môi đồ nổ vạn mở cửa, vẻ mặt tủi rũ. Người là ai? Chúng ta tại căn cứ không quân gặp qua một lần, ta là. Không biết đại môn bịch một tiếng đóng lại. Dựa vào đường long nghĩ thầm, sớm biết như vậy của ngươi đức hạnh, may mắn hôm nay có chuẩn bị mà đến, ta có quan hệ với hỉ dạ quyền mật mã. Đại môn lại bị kéo ra, đồ nổ vạn vô sự người đồng dạng vô vô đường long bà vai, tiểu nhị. Mau vào. Đây là ta tại Canada một lần hành động quân sự ở bên trong, đã nhận được quyền mật mã, đường long khai môn kiến sơn đạo đừng nóng nổi, tiểu nhị. Đồ nổ vạn chỉ chỉ đang tại sửa sang lại váy cái vị kia. Thời đại này một vị Hollywood nữ tinh, đừng quên beo lên của ngươi cháo cháo. đương nhiên, thân đấy, vị này quyến rũ cô nương đối với hắn cho này hôn rõ. Lúc này mới vây vây tay, cách ra. Nữ nhân à, là phiền thoái, nhưng vấn đề là, chúng ta rất hỉ hoan gây phiền thoái. Đồ nổ vạn rót chén cà phê, đưa cho đường long. Được, rồi, đường, đem sự tình một lần nữa nói một lần. Vừa mới còn một bộ không biết nét mặt của ta đường long vụng trộm nhổ ra cái dâm dĩ, đem sự tình lập lại một lần. Cho nên nói. Ngươi là vì phiền chán quân đội quan liêu tận mới tìm tới tận cửa rồi, hy vọng thông qua chúng ta đối với hỉ dạ lẹn vào tiến hành điều tra. Đúng, Đường Long nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút khẩn trương, biểu hiện ra vẫn đang bình tĩnh nói. Lần trước bắt, kể cả lúc này đây tập kích, chúng ta 13 doanh đều không có thể được đến tình báo chuẩn xác, riêng là cái này, hại chết rất nhiều người, ta hy vọng có như vậy một cái cơ cấu, có thể bài trừ bất luận cái gì lễ nghi phiền phức, nhanh chóng tổ chức công tác tình báo cùng phi thường quy tắc chiến, mà không phải muốn phát hiện, lục quân bộ phận, ngũ rất dài, hội nghị, bộ ngoại giao, một tầng lại một tầng, chờ đến đến phê chuẩn thời điểm. Hải nợ đã chiếm lĩnh nhà trắng rồi. Trên thực tế, chiến lược cơ quan tình báo, kể cả về sau kia là làm như vậy. Do tổng thống nhận mệnh, trực tiếp hướng tổng thống báo cáo, không nghe lời tại bất kỳ người nào khác. Áp đảo lục quân, hải quân phía trên. Quả nhiên, đồ nổ vàng nghe xong lời này, lập tức mi phi sát vũ, giống như thấy chi kỷ đồng dạng, nói giỏi quá, tiểu nhị ta cũng nghĩ như vậy, tốt giống như mỹ lì tạ gì in kéo lại gần sơ. Quốc gia của chúng ta cần một cái kế hoạch chú đáo chắc chẽ, phục tùng mệnh lệnh, dũng cảm mạo hiểm đám người, nó đem là một tập quyển cơ cấu, không giống với cục điều tra liên bang cái loại này mà mạo. Vô năng cái chủng loại kia, nó cần phải tất cả đều là tinh binh cường tướng. Ngay bên ngoài đồn đãi, ngài đang kiến thiết như vậy một tổ chức, cho nên ta đã đến. Nhưng là về hí dạ tình báo, không thì phải tìm chiến lược khoa học quân đoàn nữ không phải về đơn vị giải tiên sinh quản nữ đổ nổ vạn lộ ra giả hoạt thần sắc, vượt qua ngành báo cáo, ngài không lo lắng bị ta tiễn đưa ra tòa án quân sự. Đường Long biết rõ, đùa dơ thịt đã đến, nghĩ nghĩ, nói, thứ cho ta nói thẳng, đội trưởng cũng sẽ không bắt óc, nghe lén, vơ vét tài sản cũng sẽ không biết lôi kéo phản đồ, ám sát quan viên, cản vệ quốc nhà, không chỉ cần muốn chính nghĩa anh hùng, còn cần ở vào bóng tối anh hùng. Dù là thủ đoạn hắn hạ lưu, không người biết. Về phần vượt qua ngành báo cáo đây coi là cái gì sự tình vì phối hợp những lời này, chính hắn lộ ra một cái tương đương khinh thường biểu lộ. Nói thật tốt, tiểu nhị, đồ nổ vạn vui vẻ chụp nổi lên trưởng, ta làm như thế nào hồi báo ngài đâu rồi, đường tiến sinh. Nếu như ngài cũng nghĩ như vậy, cũng là chuẩn bị làm như vậy. Ta hy vọng trở thành người thiết tưởng bên trong một thành viên. Hơn nữa, của ta mẩu ra quyết định trên mặt ta hạ, cũng quyết định ta không thể như đội giống nhau trở thành chiến tranh minh tinh. Nhưng ít ra, ta có thể trong bóng đêm xử lý hết thảy. Ta thích kẻ có da tâm, đồ nổ vản không những không giận mà còn lấy làm mừng. Như vậy. Ngươi nguyện ý buông tha cho sĩ thân phận của mình, thậm chí là công dân nước Mỹ thân phận, trở thành bí mật của ta gián điệp ư như kỹ. Trong mắt của ta, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành đại nhân vật. Đây là ta tới mục đích một mặt nói dối, nhất định sẽ bị đối diện cái này tinh minh gia hỏa phát hiện, chỉ có nửa thật nửa giả nói dối mới có thể để cho đối phương tín nhiệm, hứa hổ đối phương càng lợi hại, cũng đoán không ra hắn sẽ là từ thế giới kia tới. Được rồi, được rồi, đồ nổ vản tới tới lui lui chuyện, mười ba doanh, là có chút phiền toái, nhưng là ngươi đã không phải cải tạo người, cái kia có chỗ trống có thể chuối, không có vấn đề, thân phận mới ta đến giải quyết. Đường Long trong nội tâm vui vẻ, sung sướng, mục đích của mình rốt cục đã đến. Nhưng là đầu tiên, ngươi cần tại ta thành lập gián điệp trường học tiến hành trong khi 16 xung quanh trường trình chính học, ngươi học tập trình độ quyết định thời gian dài ngắn, khi ngươi hoàn thành tên làm ưu lực cuối cùng nhất khảo thí về sau, ngài sẽ chính thức trở thành bộ hạ của ta, có thể tiếp nhận ư? Đương nhiên. Trước giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi tương lai đồng sự, đồ nổ vặn đẩy ra văn phòng đại môn, vụ vỗ trưởng, đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Tosca đạo diễn xuất sắc nhất thưởng người đoạt giải Zolf. Hải quân thượng úy Jem dụ sẽ vập tiên sinh, thuận tiện nói một câu, ngươi biết chúng ta tổng thống đại nhân tình a? Vô rang ngân hàng ra John tỷ ở bẩn một găng tiên sinh, Nhà lịch sử học, Asu ở sơ lệ sĩ chờ, mafia Aragon, cho con Johnny, đồ nổ vạn tùy ý điểm mấy cái danh tự, Kiêu ngạo nói, ta không quan tâm hắn là thân phận gì, nhưng là ta tin tưởng, chúng ta có thể đào móc chút gì đó đến, người thông minh tổng là nhiệm vụ gì đều có thể hoàn thành. FBI hủ vợ cục trưởng đã từng nói qua, chúng ta là một đoàn đám hỗn hợp, xã giao có chướng ngại ra hỏa, bị quân đội khai trừ người, bị làm hư con nhà giàu, hỗn đản, rất rủi, nhưng ta tin tưởng, chúng ta có thể làm được thêm nữa. Mặc kệ người khác làm sao xem, nói như thế nào ta quản chúng ta những người này, gọi là thần sĩ liên minh. Nhìn xem Đường Long đi xa bóng lưng, Đồ nổ Vạn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cho ta thông chi Vincent, để cho hắn kiểm tra người này một lần, có một chút không đúng. Thông chi lục quân ngành bắt người. Quy một chương 173, 173 lưu lượng. Nhà trắng, phòng hội nghị. Tổng thống tiên sinh, làm ơn tất nhiên giải trừ cái này cái gọi là tình báo cân đối cơ cấu, trong mắt của ta, nó phạm vi lớn hành động, đã nghiêm trọng vi phạm quốc gia chúng ta gián điệp pháp thậm chí là hiến pháp lục quân tình báo trưởng phòng, Chu tướng sợ mạn mị ở ngôn tử kịch liệt mà nói. Chúng ta Đồ Nộ Vạn Tiến sinh Tựa hồ là nghị thành lập một cái áp đảo lục quân, hải quân, cục điều tra liên bang phía trên siêu cấp cơ cấu, sau đó cùng chúng ta những người này chơi chính trị trò chơi ép bờ cục trưởng, gạ hụ Vở thản như nói, nhưng hắn là cái lao hồ ly, đã làm gần 20 năm cục trưởng vị trí, nếu như lịch sử không có gì bất ngờ xảy ra, còn phải cầm giữ quyền hành hơn 20 năm. Không, không, các tiên sinh, ta chỉ là một bí mật hành động người, ta làm hết thảy cũng là vì bảo vệ cả quốc gia. Giám thị buồn quốc nội phản anh thế lực, mạnh mẽ xâm nhập đối với anh quốc hội có địch ký quốc gia sứ quán, ta không cho rằng đây là quốc một loại, mọi người đều biết, ngài là cái thân anh phái Chủ trì tiên sinh đã biết ngài cử động, cần phải sẽ rất vui vẻ à? Không, ta chỉ đúng vậy đến tình báo, những địa phương kia sẽ có nạ gì phần tử. Sơ tỷ Phênh sẩn, Anh quốc trong tình báo trường phòng, lúc trước du thuyết tổng thống mục đích, chỉ là vì thiết lập một cái cùng Anh quốc hợp tác tình báo cân đối cơ cấu, nhưng là rất rõ ràng, của ngươi sở tác sở vi đã vượt ra khỏi cái phạm vi này, hơn nữa đã buồn quốc đã tham chiến, như vậy cái ngành này, ta nghĩ mãi mà không rõ có nhân vật gì tất yếu hủ vợ thủy chung là cười hết mắt, trung quy lại cho người ta một loại cảm giác không zét mà run. Đô nổ vặn núi biết do hiện tại cái gì phân biệt đều không có dùng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng. Ngồi đối diện, cái vị kia, năm đó cùng mình tốt nghiệp ở cùng một trường học gia hỏa, sẽ không dễ dàng như vậy hủy bỏ chức vị của mình. Về sau chiến lược cơ quan tình báo mỗi một điều hoạt động đều phải như cục điều tra liên bang cùng nhà trắng cân đối trung tâm báo cáo chuẩn bị, còn có kéo nước Mỹ khu cùng các quốc gia đại sứ quán của người gián điệp cầm tiến bảo. Dù là bên trong có nhiều hơn nữa tình báo, khoái Trá nói chuyện phiếm chấm dứt. Dù sẽ vấp tiên sinh như thế đạo. Chúng ta gặp được phiền toái ư ngồi lên rồi bị xe, bí thư bệ kỳ hỏi, trừ nàng bên ngoài, nên ngành còn có năm vị nữ tính, những điều này đều là đồ nội vọng chưa mộ. Không, một điểm phiền toái đều không có. Ngày mai ban đêm e hành động, cần tiêu dừng ư? Không, chỉ là cần đổi một nhóm người mà thôi. Của ta gián điệp trường học ca tụng tiểu tử đám bọn họ, lại huấn luyện ra mấy vị. Bọn hắn có thể sẽ bị bắt được. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không tính là chuyện người của chúng ta, cho nên nói, mặc dù là bị bắt được, có quan hệ gì với ta đồ nổ vạn không thèm để ý chút nào cười cười, hắn tiếp nhận tư liệu, rất nghiêm túc nhìn lại, Emily Elizabeth Barker, danh hiệu thì, một vị biển quân bộ đội đặc chủng trung tá con gái, dung mạo động lòng người, dáng người gợi cảm, đã từng gả cho một vị anh quốc quan ngoại giao, người này hôn sau đối với nàng thập phần tần bảo. Về sau nàng gia nhập Anh Quốc cơ quan tình báo đã bị phái gia nhập chúng ta cũng không có đăng ký điểm này rất tốt vinh Đường danh hiệu Hoa Miêu thứ hai sư đoàn bọc thép binh sĩ đã từng tham gia nhân thể cải tạo kế hoạch tại hai trận hành động quân sự trong đều có tốt biểu hiện am hiểu tay không chiến đấu sáng tạo ra gián điệp trường học ngắn nhất tốt nghiệp kỷ lục năm tuần người này ta có ấn tượng Đồ nổ vãn tại hai người tư liệu lên đánh cho cái thật to vòng. là bọn hắn rồi lúc này đây hành động cho là tốt nghiệp lưu lượng hành động Hoa Miêu thì đến có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi nà gì khôi lỗi. Pháp quốc vị trí chính phủ tại đại sứ quán trong lưu lại một cái mã số bản, đã có nó, liền có thể đối với đế quốc ngoại giao hướng đi tiến hành giải mã, bắt nó lén ra đến, đây là các ngươi kết nghiệp của thi, có vấn đề hay không? Không có, trưởng quan. Rất tốt, đem các ngươi trang bị chuẩn bị cho tốt, tối đêm nay xe lửa. Súng lục giảm thanh, tự sát bao con động, thuốc, mở khóa công cụ, hộp diêm ghi âm ra, đoạn kiếm, những điều này đều là thiết yếu đồ vật, hơn nữa thuận tiện tùy thân mang theo, đường long chỉ dùng 6 giây, bắt bọn nó dấu kỹ, đối diện nữ nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, kéo ra mép váy, đem đoạn kiếm cắm vào ủng da trong, đi ra ngoài. Đối phương thời điểm ở trường học, một bộ lãnh đạm bộ dạng, cùng với đều thiếu nợ nàng hơn trăm vạn tựa như, Đường Long nói thầm thanh âm, lắc đầu, bất kể như thế nào, chính mình cuối cùng là lại tốt nghiệp, chỉ là không biết thế giới tham dò độ bị đã kéo xuống bao nhiêu. Một giờ rưỡi, chúng ta dựa theo địa đồ, đi tới nơi này một góc, một điểm năm phân, chính thức hành động, dựa theo bố trí, nên đại sứ quán ở bên trong có bốn gã thủ vệ, tận lực tránh đi bọn hắn, không, có vấn đề. Không có, trên xe lửa, hai người bề ngoài giống như thân mật ngồi cùng một chỗ, nói nhưng lại lạnh như băng lời nói. Còn có, chúng ta giả trang là một bộ say rượu tình lữ, đây là cơ hội. Đường Long thở dài, thật sự là người trong giang hồ, thân bất do kỷ à, mình đã bao nhiêu ngày không có chạm qua cái đồ chơi này rồi. Cao mày uống hai ngụm, tại cổ áo, ống tay áo lên, đều rơi chút ít tử thủy, chắc hẳn mất một lúc sẽ hơi khô. Một giờ sau, hai người thuận lợi đi tới đại sứ quán phụ cận. Đường Long cố ý chậm vài bước, cách trường mười thước, xác định không người về sau, ẩn núp làm một cái thu thập, thì không nói hai lời, ba đến hai lần xuống bay qua tường, phần này tốc độ, nhìn hắn tắc lười không thôi. Đông dạng chờ mình tới, thấy đối phương đã cởi bỏ váy lót, quần áo nịt, lộ ra một bộ mỹ lệ dáng người, trừ trâu nấu chốt, không còn ngăn cản. Ngươi điên rồi sao? Đường Long mở to hai mắt nhìn, vạn nhất có người tìm đến, là vì có người sẽ tìm đến, ta mới có thể như vậy. Thì khóc khóc trả lời nói, đừng quên, chúng ta là tới nơi này vụng trộm hẹn hò tình lữ. Đại sứ quán hoàn cảnh hết sức yếu nhã, thường xuyên sẽ có một chút nam nữ tới, bảo an đã thấy nhưng không thể trách rồi, cho nên khi kiểm tra thời điểm, trông thấy một đôi nam nữ ôm ở một đoàn thời điểm, chỉ là lật đầu, không muốn nhiều chuyện, hắn cũng sắp tan tầm rồi. Hai người thoáng cái đẩy đối phương ra, Đường Long thở hổn hển mấy cái, cô gái này rõ ràng quyết tâm đấy, đúng là điên. Nhanh lên hành động đối phương cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, nhanh chóng nói. Đường Long vọt tới bên cửa sổ, có quy luật gõ vài cái, vứt xuống dưới một sợi dây thừng, chốc lát sau, tiết lộ cao thủ dót giở theo dưới lầu leo lên. Đối với một tên mật mà nói, đã rất không dễ dàng. Dót giở là chiến lược cơ quan tình báo dùng một vạn đồng đô la Mỹ mời tới thợ khóa. Ba người rất mo mở ra mật mã thất cửa, bởi vì lúc trước hắn đã bỏ ra một buổi tối đi nghiên cứu mật mã bản tổ hợp quy luật. Cái số này bổn tướng sẽ chỉ đạo vô tuyến điện thao tác viên đối với vị trí chính phủ chuyển tới tin tức tiến hành mã hóa cùng giải mã. Dót giở lại bò lên đi ra ngoài cũng chuẩn bị đem mấy trăm trang giấy số bổn thượng nội dung tiến hành chụp được, Đường Long hai người phải ở chỗ này thổi gió lạnh, chờ đợi hai đến 3 giờ thời gian, sau đó đem nó nhét trở về mật mã trong phòng. Đây là một cái gian nan chờ đợi, không chỉ có phải giữ vững cực cao cảnh giác, còn phải nhận thụ lấy bối rối, đối diện nữ nhân ngược lại là gương mặt bình tĩnh, hoặc là nói là lãnh cốc, điều này làm cho Đường Long nhớ tới màn gạ trong một cái chữ danh ta công, nạ tạ xạ rōmano, bất quá lúc này bờ lách phải đạo cũng còn là cái tiểu lọ lị mới đúng. Tại nơi này trước mắt, mấy người chiếc xe cảnh sát lái tới, gõ đại sứ con cửa, hai cái thần kinh người đồng thời siết chặt. Quy 1 chương 174, 174 nhận đầu. Xe cảnh sát, có người báo cảnh sát đường Long nhíu mảy. Ép bờ khả năng càng lớn, bọn họ cùng chúng ta không đối phó cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Ôm chặt ta ôm đối phương Elton tứ chi, rũ tay ra, xông tay thiện nghệ bộ đồ bên trong, móc, câu thương bắn ra, đính tại trên trần nhà, hai người thăng lên đi lên, thân mật ôm lại với nhau. Cái này vũ khí không tệ, thì khẽ miệng vẽ ra mỉm cười. Đừng đánh tay ta bộ đồ chú ý đường Long cảnh cáo nói, đặc công phong cách hành sự, có thể từ trước đến nay là không từ thủ đoạn. Đại môn bị mở ra, vài tên cảnh sát đập vào đèn tin đi đến soi vài vòng, thì không có chú ý tới xà nhà hơi nghiêng, cái nào đó âm u nơi hẻo lánh. Đạt Vi, ta đã nói với ngươi, không khả năng sẽ có người đến. Ha ha, tiểu nhị, lão đại ra lệnh, ta có thể làm sao? đã không có, chúng ta đi thôi. Hai cái Washington cảnh sát phát vài câu bực tức, lại đi ra ngoài, ngoài cửa còn có một pháp quốc lao đang không ngừng mà phàn nàn, đại ý là nói đại sứ quán là bọn hắn quốc gia khu vực, này đồng đẳng với xâm phạm. Hai người liếc nhau, còn chưa tới cùng nhẹ nhàng thở ra, cái kia pháp quốc lao đi đến, phương hướng chính là cái kia mật mã chắc phải gặp, đi. Giá họa thì cặp môi đỏ mọng dán tại đường Long khuôn mặt, dùng môi ngữ đạo. Đường Long trong nháy mắt đã minh bạch ý của đối phương, vô luận là hí giả, vẫn là tay hợp sẽ, thủ đoạn của bọn hắn gần đây tàn nhẫn, không lưu người sống. Mà nếu như chỉ là dã số bạn bị trộm, rất dễ dàng sẽ bị người liên tưởng đến chiến lược cơ quan tình báo động tác. Dù sao bọn họ tiền khoa không ít, Đường Long không phải không hạ thủ được, chỉ là loại này lựa chọn tại khoảng thời gian này, chưa chắc là tốt nhất đấy, nhất là tại nước Mỹ chính phủ đang tại lôi kéo vị chỉ chính quyền điều kiện tiên quyết, rất có thể sẽ truy xét đến nguồn. Hắn đối với độ nổ vặn cái này nhân phẩm, thế nhưng mà xưa nay không ủn ấp kỳ vọng thì đã móc ra súng lục giảm thanh, nhắm ngay vị này Pháp Quốc lãnh sự cái hoắc Đường lòng dưới tỉnh thế cấp bách, từ trong túi áo móc ra một cái trên xe lửa đưa cứng rắn đường, kẹo, cổ tay rung lên, lắc tại ngoài cửa trên hành lang, tại yên tĩnh trong đêm tối, phát ra một tiếng thanh thúy vang rội, súng ngắn thiếu một ít đi lửa thì xinh đẹp con mắt hung hăng trợn mắt nhìn hắn, Đường lòng vô hạ cố cập, ánh mắt trong phòng lọt chuyện, ghế sofa, bình hoa, ngọc khí, cùng với phía sau cửa đổ lau nhà, đung nhiên ánh mắt sáng lởi, vội vàng nhẹ nhàng rơi xuống, mấy cái lên xuống, đi vào phía sau cửa, đem đổ lau nhà cuộn đặt nằm ngang cửa ra vào, đánh cho cái ánh mắt thì không tình nguyện với hắn cùng một chỗ, núp ở phía sau cửa. Pháp quốc lãnh sự tại ngoài hành lang nhìn sau nửa ngày lách lẩm bẩm một câu, hẳn là phía ngoài mèo hoang. Muốn tiếp tục đi tới, vượt qua cửa rất mạnh, Đường Long chờ đúng thời cơ, tay một đáp, nhấn một cái, bộc phát ra thuôn kính, đối phương dưới chân cuôn gâu bí ẩn bắn ra, chợt chân, tiêu thảm một tiếng, té ngã trên đất. Vị này Pháp quốc lãnh sự ôm mắt cá chân gào thét đến mấy lần, lại mắng vài câu. Trong mờ tối, lúc này mới phát hiện, là một đồ lao nhà gây họa, nổi giận đùng đùng đạp vài cái. Lúc này mới bỏ lên, bắp chân lại thanh vừa sưng, khập khiễng đi ra ngoài. Nửa điểm kiểm tra ý niệm trong đầu cũng không có, hỗn loạn lộn nhưng không có chú ý tới phía sau cửa hai người. Hàn Đường Long thở dài ra một hơi, đừng nhìn vừa mới động tác đơn giản. Phía sau lưng đều đổ mồ hôi hớt. Vận khí thật tốt, thì cái này mỹ hoặc nữ lang hoặc ra câu này. Vận khí cũng là thực lực một loại. Thế giới thăm dò độ 0008. Sau đó hành động ngược lại là thuận lợi rất, cùng đợi dãy số bản bị đưa tới, đút vào mật mã trong phòng, sửa sang lại căn phòng, thuận lợi tìm hồi. Lam vô cùng tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính thức trở thành ta chiến lược cơ quan tình báo một thành viên, danh hiệu K1, K2, Becky dẫn bọn hắn quen thuộc dưới hoàn cảnh. Washington cảnh tự, chỉ có một người thời điểm, đồ nổ vạn mới có thể bắt đầu chờ mặc, hắn nhớ rất rõ, tới gần đại đạo đồng nhất mảnh, thuộc về một cái kẻ hộ phân cục trưởng quản người này là hụ vợ tử chung một trong. Gọi tới khác một người bí thư, giúp ta thông chi số H13 đặc công hỏi một chút tại lẫn quận nhà trọ số 1 trang điện thoại của tuyến thế nào. Lũn nhà trọ số 1, chính là cục điều tra liên bang cục trưởng bí mật chỗ ở một trong. Hạ dân tại quảng trường công viên vòng 2 3 cái vòng, xác định không ai theo dõi về sau, mới tại trong quán cà phê mua ly cà phê, từ cửa sau đi ra ngoài ngồi ở công viên góc đông bắc trên ghế dài, cà phê uống một nửa, cửa sau trên ghế dài ngồi xuống cá nhân, chụp mũ nam nhân. Tất yếu khiến cho như vậy vui buồn thất thường ấy ư? Vũ Si Đường. Gần đây của ta cùng Fv đại lao đấu rất lợi hại, giúp nhau chảo cái đứa nhỏ, chúng ta loại này mới vừa vào làm được nếu bị, dễ dàng nhất trở thành chỗ để đột phá, quân đội nhân hòa đặc công khiên lôi kéo cùng nhau, rất dễ dàng bị người liên tưởng. Các ngươi cái kia chiến lược cơ quan tình báo tình huống như thế nào? Đơn giản mà nói, tổng cộng có 4 cái ngành, cơ mật tình báo sử Phái tiến đưa nằm vùng đến nước ngoài thu thập trục tâm quốc tình báo quân sự cùng với trèo chống kinh tế của bọn hắn thật thể tình báo, đặc biệt hành động sự, tiến hành tuyên truyền thế công, cũng tại trục tâm quốc xâm chiếm quốc gia tiến hành âm như phá hư cùng du kích tập kích, ngoại tịch nhân viên chỗ, phụ trách theo nước Mỹ chủng tộc khác, quốc tịch trong đám người đảo móc ngoại quốc chính trị tình báo, cũng bị bí. Mật hành động mời chào nhân viên, nghiên cứu khai phát chỗ, phụ trách phân tích thu tập được đấy, số lượng to lớn tình báo, ta hiện tại thuộc về đặc biệt hành động sự công tác bí mật nhân viên. Nói ngắn gọn, là gián điệp, các ngươi gần đây thế nào? Vẫn là mỗi ngày cùng hì dạ đánh? chỉ có điều một lần so một lần kinh liệt, nếu như không phải có hổ ca trợ giúp, nói không chừng ta sớm treo rồi, xong. Thảm như vậy đường long lấp bắp kinh hãi. Đúng vậy, ta nhớ được 13 doanh vốn nên có hơn 400 người, bây giờ có thể có một nửa sống sót không tệ, thật không hổ là đô hai nhớ rõ có một lần, xếp ngay ngắn xếp ngay ngắn đạn đạo bao trùm thức bệnh tật, căn bản liền cái đối thủ đều không thấy được, là hạ dân, cái này phần tự yêu chiến, hồi tưởng lại ngày đó chẳng cảnh, cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, chứ ngươi lựa chọn đúng, cao độ chấn động chiến tranh, thật sự không dùng người ý chí là chuyện gì. Ta nhớ được trừ chúng ta bên ngoài coi như còn có hai cổ từ bên ngoài đến thế lực các ngươi có hay không nhìn thấy chỉ có thể xác định trong đó một cố là nạ gì, nhưng là không có chính diện giao phân qua những thứ khác không rõ ràng lắm còn có một chuyện chúng ta số sáu bảy tổng cộng có 9 cái nhân viên quản lý có thể là vấn đề là gần muốn 5 tháng đi qua nửa cái bóng người đều không có gặp trước khi láo chu bọn hắn còn tưởng rằng là cân đối nguyên nhân đưa đến hàng lâm lùi lại đây là có tiền lệ bất quá về sau một cái thành viên hao tôn cái giá cực lớn sử dụng lục hoàn tham dọa sinh mệnh phát thuận lại phát hiện bọn hắn đều đang nhiệm vụ tràng cảnh bên trong chỉ có điều không biết tại sao không hiện thân. Hiện tại tất cả mọi người rắn mất đầu, ngươi có thể điều tra một chút, đây là quân đoàn nhiệm vụ, mới có lợi cầm. Đã biết, đúng rồi, ngươi hiện tại thế giới tham dò độ bao nhiêu? Ta cùng hổ ca hiện tại phân biệt sắp xếp thứ 122 tên, thứ 15 tên, này đang thủ hộ người chỗ đó có thể tra được. Hạ dân ngữ khí, hơi có chút kiêu ngạo, này theo một phương diện chứng minh, dù là hắn còn chưa thông qua thang giai nhiệm vụ, đơn Luân, Phiên, Hỏa Lực, đã là thuộc về tầng giữa sức chiến đấu rồi. Là của mình gấp 5 lần, Đường Long Nghĩ thẩm, hai người kia năng lực đều dường như thích hợp ở trên trường, dài ngắn pháo phát ra cùng một lúc có thể tạo thành rất lớn sát thương, hắn cũng tin tưởng mình nếu như vẫn còn ở 13 doanh mà nói, kiếm được thế giới tham dò độ, cũng chưa chắc cao hơn bọn họ, dù sao mình chỉ am hiểu cận chiến. Lại trò chuyện trong chốc lát, hạ dân rời đi trước, Đường Long lật ra vừa mới mua báo chí, một cái trong đó tiêu đề, bà cụ ở tận quân đã đến Luân Đôn cảng, mặt trên còn có một chương mơ hồ anh chuột. Chưa xong còn tiếp, tìm kiếm cái rõ sắc, sẽ sẽ đến đọc đầy đủ đằng sau chương và tiết. Quy một chương 175, 175 thì, Vung dao của ngươi, mỹ dạ tiên sinh, Đường Long nhìn qua đã bị vây lại phố cuối theo hẹn mỹ dạ, thản nhiên nói, một cái người da vàng heo rõ ràng tại địa bàn của ta loạn đi dạo, biểu tử dưỡng to con Johnny nói lầm bầm, đây là xỉn xí ly người cộng đồng, mà Johnny một thân phận khác, là thế hệ này khoa ngang gia tộc con đỡ đầu, cũng là đời kế tiếp mạ phỉ ả thủ lĩnh. Nghe nói Mario tủi rổ ghi giáo phụ bộ này tiểu thuyết lúc sau, bởi vì hắn bản thân là người ý quốc tình mỹ, cộng đồng bên trong một thành viên, không phải nói ngươi ngươi là người tốt. Ca số 1, Johnny bổ sung một câu. Đường Long thở dài, không giải thích được bị phát trương người tốt tạm, thật sự là khó chịu, hắn chỉ có thể đem này cuốt khí phát tại đối diện người nhận bản trên người, không bước xuống quyền, hiện lên đối phương ánh ao chở tay đánh không lại 10 phút, làm cho đối phương co quắp ngã xuống đất, trên mặt sưng giống như cái đầu heo. Để cho cảnh sát hủy bỏ giới nghiêm, nhiệm vụ đã xong, Đường Long xoa xoa máu trên tay, đem khăn tay tùy ý vứt bỏ, ngồi lên xe, "Đúng rồi, bảo ta mang cho ngươi câu nói, gần đây các ngươi gia tộc dưới mặt đất hoạt động yên tĩnh chút, bị thời gian chiến tranh vật tư thiếu thốn ảnh hưởng, cấm rượu lệnh lại bị nâng lên chương trình nghị sự, chớ cùng nhà trắng đối nghịch bằng hữu của ta." "Cảm ơn, tiểu nhị." Washington nam nhân càng ngày càng ít, nhìn xem trên đường phố có chút tiêu điều cảnh tượng, Đường Long tự đáy lòng mà nói, "Này với ta mà nói, là thứ tin mừng." Người da đen lái xe rắp cười trở về câu, thằng này vốn là khai mở xe tăng đấy, kết quả tại Đông Âu Tạc đã đoạn chân, lúc này mới bị phân phối đến tại đây. Hôm nào mời ngươi uống rượu, Đường Long nắm thật chặt y phục trên người, rõ ràng mới đã qua tháng 7 phần, thời tiết rõ ràng có chút lạnh. Ha ha, mỹ nữ. Trước sân khấu tóc vàng cô nương liếc mắt, chỉ chỉ thang máy, tìm ngươi. Tìm ta. Tựa hồ sự tình còn rất trọng yếu. Đường Long đi vào thang máy, nghĩ nghĩ, nhà mình những ngày này không có làm chuyện xấu xa gì a? Trong nội tâm mặc niệm một câu, cho thấy thành nhiệm vụ. Trống rỗng một mảnh, chỉ có một đoạn lời nói thế giới tham dò độ 002. sự thật chứng minh làm loại này đặc công nhiệm vụ cũng là có thể đề cao tham dò độ nhiệm vụ của ngươi đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng càng lớn bay lên trình độ càng cao hạ cảnh quan bọn hắn hiện tại không sai biệt lắm đã đến tù nisdia nhà nghe nói nơi đó có cái hỉ giả nhà chế tạo vũ khí đội trưởng coi như đã ở không biết ai có thể kiếm được hắn hảo cảm rồi bé kĩ ở bên trong đúng có đại nhiệm vụ rồi đại nhiệm vụ đường long trong nội tâm lập lại một câu đẩy cửa tiến vào đường gần đây ba lượt nhiệm vụ nghiên cứu phòng khai thác tình báo viên đưa cho ngươi đánh giá đều là yếu làm cho gọn gần vào Nhờ Ngài Phúc, Thiên sinh, Đường Long cười cười, tại nước Mỹ trong nước. Chào mấy người người bình thường, với hắn mà nói, thật sự không có gì độ khó. Bởi vì biểu hiện của ngươi, hiện tại trên tay của ta có một cái phiền phức nhiệm vụ, ngươi sau khi hoàn thành, ta có thể đồng ý của ngươi xin, giúp ngươi điều đến Viên Đông. Thật sự Đường Long Đông cảm thấy phấn chấn, đây là hắn sớm có nghĩ cách, phát huy người một nhà loại ưu thế là một phương diện, hơn nữa làm như người Trung Quốc. Tính toán cái thời không này quốc gia kia không phải là của mình tổ quốc, hành hạ một hành hạ Nhật Bản người hay là rất mang cảm, rắc. Đường đội cao hứng, nhìn một cái nhiệm vụ đi, Đồ Nổ vản đưa qua một phần văn kiện cơ mật vớt vớt cái chán. Đường Long càng xem càng mỉa mày, thật sự nhịn không được, hỏi một câu. Thế nhưng mà trên báo chí rõ ràng nói, ba đốn tướng quân đã đến London. Tiểu nhị, ngươi muốn tin tưởng, trên báo chí báo cáo, chỉ là chúng ta nghĩ để cho địch người biết tình huống chân thật, thường thường hoàn toàn khác biệt. Đích thật là hoàn toàn khác biệt. Bà ùa tướng quân không chỉ có không có đến London cảng, ngược lại bị vây ở Saudi Arabia vùng, cũng là cái gọi là vùng Trung Đông, Á Châu Tây Bộ cùng Phi Châu Đông Bắc Bộ phận giao tiếp khu, theo Libya đến Á Dương. Vị này thiết đảm tướng quân cũng chính là có thể chạy. Đường Long tự đáy lòng cảm khái. Nguyên nhân gây ra là anh Mỹ hỗn hợp hạm đội tại đông địa Trung Hải nhận lấy nước Đức tàu ngầm phục kích, đến vịnh 34 thời điểm, chỉ còn lại có một con thuyền thắng lợi số hàng mẫu, mà bởi vì tài trọng có hạn tại bảo trì tốc độ điều kiện tiên quyết, căn bản chứa không được nhiều người như vậy cùng vũ khí, mà bà vừa tẩn tướng quân vị cam đoan sĩ khí, để cho thương binh rút lui trước, chính mình lại lựa chọn cùng bộ đội còn có địa phương du kích binh cùng một chỗ tác chiến, cũng không biết là dũng cảm vẫn là ngu xuẩn. Cũng may cho tới bây giờ. Địch nhân cũng không có phát hiện điểm này, nhưng bởi vì lịch sử đang không ngừng cải biến, nguyên bản cũng không có bị bao nhiêu chiến tranh ảnh hưởng các quốc gia ả dạ, hôm nay đều đang rộm mèo gót sát xuống, lạnh run, thật sự nếu không rút lui, bị phát hiện, thậm chí bắt lấy, đều là chuyện sớm hay muộn. Dù là hiện tại chiến sự đối với nước đồng minh bất lợi, nhưng ít ra còn không có một vị tướng cấp quan quân bị bắt sống, nhất là như bà ủ tởn loại này tại hạ tầng binh sĩ trong có cực cao danh vọng bình dân tướng quân, nếu có cái gì vấp nhất, đối với dân chúng hoặc là quân đội sĩ khí, đều là một đả kích thật lớn. Tuy nhiên tin tức còn không có để lộ đi ra ngoài, nhưng là vì mau chóng tiến công chiếm đóng Phi Châu. Hải Nờ đem hắn hỉ giả quân đoàn, Khô Lâu đội đột kích, đều thả ra. Hơn nữa chủ tâm quốc siêu cấp binh sĩ hiện tại đã đến nơi đó, đã biết có hình dịch rẽ mỏ, huyết chép năm bước, còn có thần bí quân đoàn. Thần bí quân đoàn Đường Long chen lời miệng, cái này quân đoàn hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, vô luận là mạn gạ trong vẫn là trong lịch sử. Trong truyền thuyết đảng vệ quân thứ sư tại đẩn cờ quẹt đại lui lại trong phá hủy anh quốc hải quân lui lại kế hoạch cũng dẫn dắt chiến tranh hướng đi, nhưng mà rất thần bí, cũng không người biết. Đặc công của chúng ta đã điều tra số lớn tình báo mới xác nhận cái tổ chức này tồn tại. Đường Long hai mắt nhắm nghiền, thở ra một hơi không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái gọi là đảng vệ quân số sư, là hai cổ thế lực đối địch bên trong một gỗ, đem ra thủ hai lịch sử đổi bờ bụi, tuyệt đối là công lao của nó. ta muốn hành động danh hiệu cứu vớt đần sư tử, do tiền hải quân thượng úy lia mẹt tỷ tổng chỉ huy thành lập hành động tiểu tổ mười một người cùng f b mỹ lì tạ gì yến ghe lại gần sơ hải ngoại trong tình báo hải quân ngành tình báo chiến lược khoa học đoàn đội tiến hành tình báo cấp hướng các ngươi giai đoạn mục tiêu là đem bà của tần tướng quân an toàn mang về vô luận thông qua thủ đoạn gì những thứ khác giao cho những người khác đi những người khác đừng quên giữ bí mật điều lệ. Theo văn phòng lúc đi ra, Đường Long có dự cảm, bọn hắn cái tiểu tổ này chỉ là một cỡ lớn trong kế hoạch một cái câu, bằng không thì sẽ không điều động nhiều như vậy cường lực ảnh. Thật chẳng lẽ chỉ vì cứu người? Hơn nữa, vì đối phó nạ gì siêu cấp binh sĩ, cũng phải do đối phương siêu cấp binh sĩ tiếp nhận. Mỹ đội có lẽ còn có hàn ca, trừ lần đó ra, còn có thể là ai? Đường Long mới vừa gia nhập vừa đủ hai thế giới thời điểm, còn từng tưởng tượng qua thu mấy cái siêu cấp anh hùng làm tiểu đệ, này không thể nào sự thật, hoặc là bái mấy cái siêu cấp anh hùng làm đại ca, có lẽ có điểm hy vọng. Kết quả hắn bi kịch phát hiện, đó căn bản không có khả năng. Siêu cấp anh hùng không phải cao phú soái, là tướng lãnh cao cấp, riêng là Canada lính dù thượng tá thân phận, so với bọn hắn 13 đoàn quân hàm chung vào một chỗ cao hơn. Huống hồ thật muốn xuất hiện cái gì siêu cấp anh hùng nhân vật, nước mỹ chính phủ hạ thủ tốc độ cũng tuyệt đối so với hắn phải nhanh, đồng ý chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, đâu còn luôn đến hắn, vốn không ôm hy vọng, cái này cũng triệt để dẹp ý niệm này. Người vẫn là dựa vào chính mình cho thỏa đáng. Đông địa Trung Hải, Bạch Hoàng sau số lên, Đường Long hướng quan chỉ huy báo lối đi nhỏ về sau, vừa mới đẩy ra gian phòng, nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Thi, Quy một chương 176, ngươi nhìn thấy ta rất kinh ngạc, thì cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, có một chút, từ khi Mưu Lược cuộc thi về sau, Đường Long đã thật lâu không có gặp nàng, nghe nói là có khác nhiệm vụ, không nghĩ tới ở chỗ này đúng phải. Lúc này đây, mục tiêu của ta cùng ngươi giống nhau. Bá Hựt Tận. Đúng vậy. Đường Long nhất thời không nói gì, cái này nữ lang, nên hắn bay kiếm nghịch xuống tốt nhất, giết người nhanh nhất nữ nhân, trong lúc nhất thời không biết như thế nào ở chung. Vai quyẩn số tại sóng biển bên trong hành sự, tại hải ngoại trong tình báo dưới sự an bài, thuận lợi tránh thoát được quân máy bay điều tra, thông qua được vịnh Ba Tư. Nhật bất lạc đế quốc dư âm huy, ở mảnh này từng đã là thuộc địa lên, vẫn còn có chút tác dụng. Số G0002 phát tới địa báo, để cho chúng ta chuẩn bị hành động. Phiên dịch chuyên gia Thomas giải thích nói, hắn là 11 nhân chi 1, mà số G0002, thì là trạm tình báo đối với đồ nộ vạn danh hiệu. 11 nhân chung, có 4 vị lưu tại YQ lên, mấy người khác thì tại Kuwait lên đất liền, đăng nhập, tiềm hành 2 ngày một đêm, đi tới chấp đầu điểm, một cái tên là Đồ Hạ Thị Trấn Nhỏ. Một cái trong đó quốc tịch Mỹ người Á Dập dẫn đầu, loại này an bài sẽ không khiến cho dân bản xứ hoài nghi, mà thì toàn thân trùng lên dày đặc lừa đen, chỉ trừ ra một đôi con mắt màu xanh lam, Đường Long cùng cái khác anh quốc đặc công giúp nhau đánh nghiểm trợ, tiêu chuẩn chiến thuật tiểu tổ. Cái này người Á Dập gõ cửa, ý bảo không ngại về sau, đi vào, Đường Long vừa muốn tiến vào, đã bị anh quốc đặc công giữ chặt, làm sao vậy? Không đúng đặc công lắc đầu, quá yên tĩnh rồi. Nhân thể tiềm năng đạt đến cực hạn về sau, các loại giác quan cũng bị khai phát lên, Đường Long loáng thoáng trong lúc đó, coi như nghe thấy được mùi máu tươi, hơn nữa, theo đường đi tới lên, toàn bộ thôn trấn tựa hồ cũng không có người nào này có chút kỳ quái, chiến tranh cần phải còn không có lan tràn đến nơi đây mới đúng. Lui lại, hướng phía cách đó không xa thì đánh cho cái hiểm hộ. Ba người lặng lẽ sửa soạn trở về. Kết quả, quan chỉ viên William mệtỉ phương hướng, truyền đến tiếng súng ba người nhìn chăm chú liếc, số một phương án rút lui khỏi. Ta đi tiếp ứng. Hai người khác nhẹ gật đầu, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đường Long lặng lẽ sửa lên, chỉ thấy phía trước 500 m, bốn năm đạo thi thể nằm trên mặt đất. Có William viên dịch chuyên gia Thomas chữa bệnh người, bị mai phục. Đường Long vừa nghĩ như vậy, viễn chỉnh cái lồng năng lượng trợ sáng ngời co rút lại, hai viên đạn bắn vào bên trên. Cùng lúc đó, trên đất khô lá lật lên, đứng ra 10 cái hỉ dạ binh sĩ, nguyên một đám cầm điện tương thương quát tới. Đường Long cảm giác nguy cơ đại thịnh, không chút nghĩ ngợi một cái xoay người lần qua lần lại, vừa mới đứng yên địa phương bị đánh bùn gọt bay tán loạn, thủ đoạn, cổ tay, hất lên. Móc, câu thương đâm thủng một cái trong đó binh sĩ thân thể, một tấn chi lực bổ sung năng lượng cái bao tay bên trên 10 vòng năng lượng vòng đồng thời sáng lên, hóa thành một đoàn bạch quang, nhắc tới, quăng ra, trên đất một cái cỡ thùng nước trường mục bị giơ lên, quát tới, thoáng cái lệ lật ra bốn người, đại gần một sụp đổ bắn ra, trong nháy mắt vượt qua 3m. Thái lý phật loạn tiên đánh, đùng đùng không dứt, một hồi tiếng vang, đối phương lồng ngực đều bị đánh bẹp xuống dưới, trong miệng huyết thủy ứa ra. Ngăn chặn trên tay đối phương điện tương thường, thân thể của hắn coi như tấm chắn, bên cạnh đánh trả bên cạnh rút lui, 10 cái hỉ dạ cải tạo binh sĩ cùng hơn 10 người bình thường khái niệm hoàn toàn bất động, một tiểu đội hỉ dạ, thậm chí có thể bù đắp được một chi trăm người quân đội. Cái lồng năng lượng cường độ rất nhanh hạ xuống 100 phía dưới, mà Đường Long cũng tiếp cận chiến trường biên giới, đúng lúc này, một đạo cự đại bóng người, dùng cường hàn tốc độ lao đến, hắn chỉ kịp làm một cái địa vị cao đón đỡ, cả người đã bị đánh bay 7-8 mét bên ngoài, ngực một lở gạn, nghẹn mỡ miệng máu. Toàn thân xương cốt đều rất giống muốn rời ra từng mảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái gần 2 mét 5 trắng hán, trên đầu đeo cái giữ tận khô lâu trước mặt cháo, lộ ra hai cái lớn cánh tay, bộ ngực áo chống đạn lên, vẻ có hai cái dao nhau bạch cốt đầu. Cửa bốn đường Long Gian Nan gọi một tiếng, mỹ đội đối thủ một mất một còn một trong, nạ dị siêu cấp anh hùng, Già Sơn. Vung chống cự, ra cho ngươi không bị tra tấn. Nhân sinh, dù là tra tấn. Đường Long thủ đoạn, cổ tay, hất lên, móc, câu thương đính tại 50mm bên ngoài một góc bay lên, cơ rụt lại rung động, coi như sở Spider-Man đồng dạng, thân thể dùng tốc độ cực nhanh văng ra ngoài đây chính là có thể cùng cả penta meji ca đánh nhau nam nhân đầu óc bị hư mới có thể với hắn liều mạng ai biết thân thể đối phương cao lớn trầm trọng nhưng mà có không tương xứng nhanh nhẹn chỉ bằng vào tốc độ có thể treo hắn cổ tay giáp ấn lên liền bắn ra bốn năm miệng lò xo so thức dao găm dùng sức ném tinh chuẩn 10 phần một ngụm dao găm cắm vào đường lòng trên bờ vai một cái khát miệng tắc thì cắt đứt móc câu thương dây thừng đường lòng chật vật té xuống tuấn buôn vừa muốn tóm lấy đối phương lại quỷ dị ngừng tại trong giữa không trung quyền đầu đeo hào quang dùng sức tập tới lên không thuật một tấn chi lực siêu cấp thôn quyền đây là thuộc về đường long một kích mạnh nhất một lớn một nhỏ Hai nắm đấm nặng nề đụng vào nhau, lập tức giống như hỏa tinh đụng địa cầu, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, cuốn phong gào rít giận dận dữ, cắt bay đá chạy, trung quanh là cây hoa cỏ, bị thổi nổ tận gốc, trong không khí đều mơ hồ tạo nên một vòng rung động. Mà ngay cả giao nhau cố cũng bị bách lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống, trên tay thiết quyền bộ đồ răng rắc một tiếng, rách ra, mặt nạ bảo hộ sau khuôn mặt, thở hổn học, ngẩng đầu nhìn lên, Đường Long đã sớm biến mất không thấy. Đuổi theo mau giống to một tiếng, bị sợ run lẩy bẩy hỉ dạ binh sĩ liền vội vàng xuống tới. 1 giờ sau, Đường Long núp ở một cái bên trong hốc cây, thận trọng giấu đi, tay phải quái dị vặn bẹo lên, một quyền này, ngạnh sinh sinh đem cánh tay của hắn cho đánh nứt xương rồi, nếu như không phải dựa vào ý chí lực tại kiên trì, sợ là đã sớm ngất đi qua. Vị này buồn, không hổ là mạn gà bên trong nhân vật phản diện một trong, dù là chỉ là trong đó nhược tiểu một vị, thậm chí ngay cả một tấn quả đấm của đều có thể đón đỡ, nếu như không có cái này sức bật cực mạnh trang bị, hành hạ chính mình không hãy cùng hành hạ gà đồng dạng, Đường Long khổ sở thầm nghĩ. Tay đau bả vai cũng đau thần kinh cũng bắt đầu đau, tuy nhiên lau thuốc, nhưng lại đến cùng không phải thân thể bằng sắt, ngẹo đầu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Năm ngày sau đó, Đường Long từng bước cái dấu chân, giấm nát bùn đất hỗn lăn lộn cắt trên mặt đất, khô ráo thì khí trời thổi môi của hắn đều rách ra, râu ria tóc một bó to, dính lại với nhau, trạng thái cực kém, hành động lần này không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn không bắt đầu, đã bị người biết, hắn còn bất thời giờ trở về vài quyển số một lần, kết quả toàn bộ thân thuyền đều đã chìm ngầm tại đáy nước, phụ cận còn có anh tạc trôi qua dấu vết. Hôm nay hắn chỉ có thể hướng phía Abu Dha bị phương hướng đi tới, vừa đi, một bên giữ lại ám hiệu, trước trên tình báo có nói rõ bà ủa tễn từng tại đó đã xuất hiện, đây là hiện tại đầu mối duy nhất rồi chó Hải ngoại trong tình báo đây là hắn lần thứ 8 trong lòng hung tận mắng, tình báo đối với đặc công thật giống như đường số mệnh đồng dạng trọng yếu, này liên quan đến lấy của người sân nhà ưu thế an bài chiến thuật ẩn nút kế hoạch, làm tình báo bị người biết thời điểm, đừng nói là hắn, liền là chân chính 007 đều phải xong đời, bất quá nói đi thì nói lại, cái kia Anh quốc đặc công danh hiệu cũng gọi là 007, khó đến lúc đó cái trùng hợp, lúc gặp mặt lại, nhất định phải thăm hỏi. Một câu, Đường Long khổ trong mua vui thầm nghĩ. Sa mạc đằng trước, có như loáng thoáng xuất hiện mấy chiếc xe tăng xe, Đường Long bị đốt nở đầu óc, mạnh một thanh, lùi lại mấy bước, dấu ở một cái cuồn cắt về sau. Kết quả không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe vào một âm thanh to rộng, "Tiểu tử tìm đúng là ngươi. Ngươi là ai?" "Bà Hựtơn, rốt giờ bà Hựtơn." Quy một chương 177, 177 tụ họp. Nhiệm vụ của chúng ta lại không quá minh bạch rồi, cái kia chính là triệt để tiêu diệt địch nhân, địch nhân của chúng ta cùng chúng ta thế lực ngang nhau, đã bại bọn hắn tuyệt sẽ không cho quân đội chúng ta danh dự bôi đen. Người nước Đức một bang thân kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện gia hỏa, cuồng vọng tự đại, lãnh khốc vô tình, mà chúng ta là không biết sợ dũng sĩ, chúng ta trang bị hoàn mỹ, sĩ si khí ngẩng cao. Toàn chí toàn năng thượng đế cùng với chúng ta giúp chúng ta chiến thắng khát máu ma quỷ là do ở sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa mà không phải bởi vì người Mỹ là vĩ đại đấy này khiến cho chúng ta đối với chiến tranh kết cục tràn ngập tin tưởng nhưng chúng ta không rất lãnh cốc không đủ dào hoạt cũng rất ít cố lấy tấn công dã tâm những phương diện này đều là nhược điểm của chúng ta chúng ta cần muốn tiến công chúng ta không cần phòng thủ tập đoàn quân tư lệnh phó nước Mỹ lục quân thiếu tướng dễ ích gì bà uẩn liền đem cái này chia minh quân bộ tổng chỉ huy bà uẩn tướng quân cạo cạo rằng con chó đẻ đấy tướng quân thượng cấp ra lệnh cho chúng ta mang ngài trở về người ở nơi này quá nguy hiểm Nà Dị rất có thể sẽ phát hiện, thì tiến lên một bước, ngăn trở điện báo gửi đi. Không có sĩ binh tướng quân, còn có thể gọi là tướng quân sao? Không có tướng quân binh sĩ, ta lại có tư cách gì để cho bọn họ toi mạng? Thế nhưng mà ngài cùng quân đội một mình xâm nhập như vậy rất nguy hiểm. Anh Quốc đặc công nói bổ sung, Nà Dị siêu cấp bộ đội đang liên tục không ngừng chạy đến, vậy cùng bọn họ làm hơn một trận, nhìn một cái ai lợi hại hơn? Chúng ta tại Bắc Phi đâu đâu, xỉn xì lì lên đất liền, đăng nhập, tựa là kém đồng nhất cỗ sức lực, thử vong không có gì lừa đấy. Xe tăng xe lái vào tạm thời trận địa, bạt ửa tần lưu loát nhảy xuống tới bước lên thổ địa đã đức ý liên quân ở tiền tuyến cùng hạm đội của chúng ta dây dưa chúng ta có thể ở hậu phương chọc một cái đao khôi phục thế nào tiểu tử tại cái địa phương quỷ quái này nước so dầu mỏ đều tinh đắt. rất thoải mái tướng quân đường long xoa xoa tóc tự ấy lòng mà nói gần 10 ngày đích dã ngoại muốn sống quả thực để cho hắn nghĩ niệm lên bối ra ta nhớ được ngươi vợ ghi nghị ạ tiểu tử ngươi cũng là đến khuyên ta trở về theo một ý nghĩa nào đó đúng vậy trừ phi lại xèn hổ ở tư lệnh phát tới mở điện nói cách khác không có cửa đâu cưng bà hụa tẩn thổ lớn rộng đừng cho là ta không biết các ngươi thượng cấp chơi lấy cái gì tốt xiếc, muốn cho ta trở về trấn an dân tâm nhảm chán chính trị trò chơi, chỉ có thắng lợi mới có thể phấn chân sĩ khí. Ban đêm, ba người lặng lẽ thương nghị, thấy vậy vị chúng ta thiết huyết tướng quân cũng không nguyện ý theo chúng ta ly khai, vậy liền đem hắn buộc đi. Thì lệnh như băng nói, đây là lão đại cho mệnh lệnh của chúng ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Ca không số một, anh quốc đặc công nhìn về phía một người khác. Ban ngày trong, ta thoáng qua nhìn một chút, phát hiện thứ hai sư đoàn bọc thép còn có một nửa trang dắt đoàn, hai cái pháo binh doanh, hai cái xe tăng liền, một cái giữ binh doanh một cái chữa bệnh và chăm sóc doanh thực lực cũng không có rút lại bao nhiêu chỉ là bọn hắn tiếp tế từ nơi ấy đến đường Long nghĩ nghĩ hỏi có lẽ cái này là bạ uở tần tướng quân cường điệu công kích nguyên nhân dùng công đối công liên tiếp tế cho người khác hơn nữa nơi này có mỏ dầu có tinh luyện thiết bị là bộ đội thiết giáp thiên nhiên đường tiếp tế thật không hổ là bạ uở tần tướng quân thông qua cơ giới bộ đội tốc độ thừa dịp phòng ngự trận địa còn vì kiến thành Cùng đột mấy ngàn dặm lấy chiến tranh nuôi chiến tranh sợ là liên địch nhân cũng không nghĩ tới đi đây cơ hồ phục chế năm đó tiến công chậm đói Đường Long cảm khái lại có chút ít đau đầu Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn không có đối với phương tay cầm, này thì phiền toái. Hơn nữa hai quỹỷ số bị tạc, chúng ta liền cái rút lui phương tiện giao thông đều không có, cũng không thể đem hắn chói đến nạ gì trong trận doanh chứ. Anh quốc đặc công cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời ba người họ không còn biện pháp nào. Phát bí mật địa báo, đem tình huống nơi này thông chi tổng bộ, xem coi mặt trên có bên trên chỉ thị, không bột đấu gột nên hồ, hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Kết quả ngày thứ hai, thông qua một mật mã phiên dịch, truyền đến một cái khác tắc thì chỉ thị. Vẽ địa phương địa đồ, phối hợp ba hự tận tướng quân, chờ đợi trợ giúp. Bên trên nói như vậy, Đường Long ba người cũng chỉ có thể làm như vậy, hơn nữa vị này ba đốn tướng quân cũng không phải cái đảng hoàng nhân vật, ỷ vào đức ý liên quân chủ lực tại Ai Cập vùng bố phòng, liên tục mấy lần phản kích, đánh xuyên qua nhiều cái đức quân thành lũy, mà bởi vì nạ gì chinh phục cùng phá hư, số lượng không ít phản đức phần tử gia nhập trong đó, du kích cùng phá hư biên giới mang hộ cương vị, thu hoạch rất nhiều. Đường Long ba người tắc thì ỷ vào thân thủ cao siêu, kỹ năng phong phú, giả trang diễn lên lính gác nhân vật, phụ trách thăm dò binh lực phân bố, cố xe số lượng, nhân viên bố trí, ám sát quan quân, coi như là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng, rồi mà bởi vì bọn họ ưu tú chiến tích dân bản sứ cũng cho bọn hắn lấy ngoại hiệu, móng đốt thép, đường long, huyết sắc nữ lang, thị, tham trưởng, anh quốc đặc công. theo thanh thế càng lúc càng lớn, không có khả năng không làm cho nạ dị chú ý, lần lượt có mấy cái nạ dị phân đội nhỏ muốn thư giết bọn hắn rồi. bất quá đường long mấy người cũng không phải dễ chê, làm nhiều lần đem đối phương dẫn vào thứ hai sư đoàn bọc thép bấy dập, sứ đối phương thương vong thảm trọng thời điểm, liền không còn có nhìn thấy hì hả bằng dáng. không phải chứ bọn hắn sợ, mà là đối phương biết rõ như vậy điển dầu chiến thuật đã đã mất đi hiệu quả, công kích kế tiếp tất nhiên khí thế như lôi đỉnh, một kích toàn lực, bốn cái dù để nhảy từ trên trời giáng xuống đã rơi vào trên mặt đất, cả Penamerica đại tâm trấn như cũng là dễ thấy như vậy, trừ lần đó ra, còn có một thân côn chàng, ca ca của hắn xạ bự tốt, đã một cái chừng 30 tuổi, làm tháp nam tử đầu trọc. Giao thiết đội đột kích đã tại phía trước cùng Nagiji nổ lên lửa, Fuji bị huyết Weicheck nam tức đã chiến trụ, chúng ta phải nhanh một chút đổi tới chiến trường. Chắc lơ, nghe đến cái gì sao? Khoảng thời gian này ít giáo sư còn không có tương lai như vậy cơ trí cùng kiên định, vẫn đang thống khổ tại cùng mình ông bạn gia Magneto mỗi người đi một ngả, có tinh vô lực nói, ta cảm nhận được bốn cổ cường đại hắc ám lực lượng, nhưng là bọn hắn có ý thức gần dấu đi, trừ Weicheck bên ngoài rất khó chính xác nắm chắc đến phương vị của bọn hắn, không, trong đó có một cố hướng đông bắc phương hướng đi rồi. Dô dèn, ngươi có thể giải quyết sao? đương nhiên. Dô dơ nhẹ gật đầu, cho dù không là đối thủ của đối phương, nương tựa theo đánh không chết tiểu cường thể trạng, cũng có thể ngăn chặn đối phương. còn xã bợ tuột người này, bởi vì tính cách vô cùng bạo ngược, nhất định phải ngốc tại bên người, tùy thời trông giữ mới được. Hồng khô lâu nghe nói ở chỗ này đã tìm được một cái bị phong ấn lại thần chỉ nhất định phải đuổi khi bọn hắn trước khi tìm được cái này cái gọi là tà thần ở trên trời đấy, có thượng đế lao nhân ra ông ta một cái là đủ rồi. Dô dơ ta có thể cảm giác được, cái này thần có lẽ không hề giống chúng ta nghĩ có chuyện như vậy, nó có thanh tỉnh ý thức, chỉ là bị một cổ lực lượng thần bí cho câu ở mà thôi. Đã minh bạch. Hy vọng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, nhà trắng có thể đồng ý ta thành lập người đột biến trường học đề nghị, mà không phải đem bọn họ đi săn hoặc là cho rằng vũ khí chiến tranh. Ta sẽ đề nghị, Tiến sinh, rỗ rở rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhân sinh mà ngang hàng mà lại tự do, này là trách nhiệm của chúng ta. Ít giáo sư kéo ra vẻ tươi cười, đội trưởng chính là đồng ý, so cái gì lời nói đều có tác dụng. Charles, ngươi đây là định đem hùng sư huấn luyện thành tiểu non? Xạ vợ tụt cười hắc hắc, nhưng là ngươi có lẽ đã quên, bọn họ là có hàm răng cùng bóng vô đấy. Trong lòng mỗi người đều có một tát ma, khác nhau ở chỗ, ngươi có thể hay không hàng phục lại nó. Dô dẹn, đội trưởng gọi lại phải đi, chúng ta ở chỗ này có 3 cái xuất sắc đặc công, tìm được bọn hắn, hơn nữa đem bọn họ mang đến, ta cũng cần bọn hắn dẫn đường. Đã biết, quy một chương 178, 178 ba chỉ tiểu heo. Tại trong mắt thế nhân, họ vừa gìn tính tình vĩnh viễn là táo bạo, dễ giận, tự bế, không thích sống chung, nhưng là tại đáy lòng của hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một cô mảnh liệt tinh thần trong nghĩa, cho nên khi lấy được một nhóm người chán ghét đồng thời người nhiều hơn vẫn là sẽ thích hắn. Khoảng thời gian này ở bên trong, hắn còn không có đụng với để cho hắn thống khổ cả đời Nhật Bản thê tử ổ cạch kỳ cùng hát phượng hoàng. Cho nên nói, hắn hôm nay ở mức độ rất lớn, còn là một ưu tú binh sĩ kiên dũng mãnh tỉnh táo. Khi hắn vọt tới chiến trường thời điểm, thì dã cùng thứ hai sư đoàn bọc thép tranh đấu đã đánh hưởng hực khí thế rồi. Mặc dù nói hỉ dã đám binh sĩ vũ khí càng thêm tiến tiến, nhưng là bạ hừa tần tướng quân sớm ở chỗ này bày ra tầng tầng bây giờ lưới sắt chiến hảo chứng ngại vật trên đường, súng máy chặn điện, cũng chỉ huy vòng ngoài xe tăng đoàn không ngừng phản công kích, đánh tan đối phương tiếp viện, đem cơ động chiến ưu thế phát huy đến cực hạn. Cho nên nói, một người tướng lãnh giỏi, trong chiến tranh phát ra nội tác dụng là không thể đo lường. Jolene dùng cái mũi ngửi ngửi, nhanh chóng đã tìm được vẹn này hắc ám lực lượng nguồn gốc, sau đó như là dã thu sông tới, đạn bắn vào trên người của hắn, lại bị da thịt ép ra ngoài, nửa điểm ảnh hưởng đều không có, rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh cao lớn, x... nước đức quái thú, đây là hắn trên chiến trường cho vị này hồng khô lâu nhất bộ hạ trung thành, lấy ngoại hiệu là ngươi. George Burns cũng nhận ra vị này, không nói lời gì xuống tới, tiêu thật giống hai cái chiến trường bài thú, vô nghèo đánh lại với nhau, phanh phanh phanh phanh từng quyền đến thịt đấu pháp, tiêu là hai người phong cách chiến đấu, mỗi một quyền, tiêu thật giống một tiếng pháo đổ, nền ở dồ dẹn thân mình lúc, để cho hắn thống khổ há miệng ra, hai cái răng nanh đều lộ ra, bất quá biến thái tái sinh năng lực, cho dù là vết thương nặng đến đâu, đều đang dùng tốc độ cực nhanh khôi phục bên trong. Mặc dù nói chàng diện lạc Josh chiếm được thượng phong, dù sao lúc này dồ dẹn, còn không có hoàn toàn trở thành họ vợ gìn, trong thân thể không có làm làm tiêu trí ạ đạ mà sủng ở kim, chỉ có một đối với xương cốt móng nuốt, này thấp xuống thật nhiều công kích của hắn năng lực, nhưng lạc Josh vô cùng rõ ràng, dây dưa với Hansun dưới, thua nhất định là chính mình. Cho nên tại hai người chiến đấu dư mà hưởng còn lại, hủy ba chiếc xe tăng, 5 chiếc súng máy, 6 cái trận địa về sau, cánh tay tráng kiện ôm lấy Josh Buns dư lượng, cần phải tại 200 điểm trở lên. Cảnh này khiến hắn có thể đủ suy trí chữa cái người khổng lồ Titan làm như vậy chiến, cổ tay giáp bên trong dao găm, một cây cắm vào lồng ngực của đối phương, trên cổ họng, sau đó dùng lực đập xuống đất, rơi ra cái hô to, từ sau vác móc ra một bả quý danh, cỡ lớn, điện tương trường, nhắm ngay. Giữ lại lao đại có súng, từng đoàn lớn điện tương dung dịch đem đối phương ra thịt hổ thực một mảng lớn, kêu thảm thiết cùng gào rú, theo rộ rèn trong miệng phát ra. Chỉ còn lại có nửa con bộ xương, thẳng đến đem toàn bộ thương dung lượng đều đánh qua rồi, đã nhìn không ra hình dạng thi thể mới đình chỉ động tĩnh. Cái này có thể an tĩnh đi. Rust Buster hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Quắc, hắn cũng tin tưởng, bất quá 10 phút, hoặc là 5 phút đồng hồ, một cái hoạt bánh loạn khiêu họ Vở Dịn nhất định sẽ hiện thân lần nữa, nhưng là tại lúc này ở trong, hắn muốn đem chuyện nên làm làm. Phanh hạ xuống, một cái quân sự thành lũy dày dày vách tưởng, ngạnh sinh sinh bị xô ra một cái cửa động, to lớn bóng người từ nơi này đi vào. Con chó đẻ đấy, rốt cuộc đã tới. Ba ổ Tần tướng quân đã nứt ra miệng rộng, thông chi ba con bé heo, khởi động đi săn kế hoạch. Thu được. Ở tiền tuyến Anh quốc đặc công nhẹ gật đầu, hô lên một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong tê một xe tăng hạng nặng thay đổi họng pháo tại Brussels hiện thân một khác, phun ra một trường to lớn lưới sắt, trong nháy mắt đem đối phương cuốn ở trên tường. Nổ súng, theo giống to một tiếng, giấu ở bốn phía năm chiếc chủ chiến xe tăng đồng thời nã pháo, năm phát pháo đạn tiếng vang, tiêu thật giống pháo hoa tách ra, thả ra sáng lạn sát thái, ánh lửa, sang, trong nháy mắt lăn làm một đoạn, khói đen thẳng hơn trăm mét, lại đầm đặc lại chặt chẽ, không sẽ dễ dàng như vậy tiêu chết rồi chứ. Đang lúc hoài nghi trước mắt, có két một tiếng, một cỗ tem một được tôn sùng lướt ngang lên, mai phục tại tả hữu binh sĩ vội vàng mở lên lửa, len ken thùng thùng một hồi tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Anh quốc đặc công lúc này mới chú ý tới, lưới sắt phía dưới có một không nhỏ lỗ hổng, có lẽ là tại thời điểm mấu chốt bị phá vỡ. Một cỗ xe tăng là ở 5 tấn tả hữu, bị Russbull phụ rút, ngạnh xinh xinh đụng phải một cái khắc chiếc, bánh xích cuốn lại với nhau, ken kết rung động, giấu ở phía sau quái vật cười ha ha một tiếng, ngạnh xinh xinh uốn éo rơi xuống một cây họng tháo, coi là vũ khí, chỉ tùy ý huy động vài cái, liền đập bay tốt mấy người lính, không có chỗ nào mà không phải là đứt gân gãy xương. Ngẩng đầu lên, thấy được đang từ trên lầu ngõm nhìn ba đốn tướng quân, đồng thời đã nứt ra miệng, lộ ra phệ huyết vui vẻ, con chó đẻ đấy, để cho phấn hồng bé heo xuất động tựa bún tốc độ không nhanh nhưng đây cũng là tương đối mà nói nói như vậy là người bình thường hai đến ba lần chạy thật giống như một cú bay nhanh xe tải lớn nhanh chóng vọt vào đại môn kết quả đụng một tiếng một đạo so với trước kia muốn giày bên trên gấp đôi cửa sắt rơi xuống tứ phía cửa sổ đồng thời khép lại mang lên mặt nạ phòng độc thì nhanh chóng nhấn xuống chút mở nhanh nhẹn bò lên trên ống gói nhảy ra ngoài nhỏ như vậy khe hở cũng chỉ có thể dung nạp xuống nàng đổi lại là cái này to con ít khả năng cùng lúc đó trên tường lỗ nhỏ đem cắt rừng độc khí chậm rãi rót vào trong đó Đây là nước Đức nạ dị phát minh một loại độc khí, và vừa tẩn tướng quân phá được một cái trong đó thành lũy thời điểm, lấy được chiến lợi phẩm. Độc khí? Trướng quân, này làm trái chiến tranh pháp chứ? Sĩ quan phụ tá lo lắng đạo. Cương đại quân đội, tuy là chiến tranh pháp, ba đốn tướng quân thô giọng nói, hơn nữa, đối phó cái kia quý danh, cơ lớn, nước nước quỷ, khả năng còn không chống đỡ sử dụng đây. Một lần lại một lần tiếng va đập từ bên trong truyền đến, coi như một cái bị vây ở trong lồng giam mạ tổ nô thú, đem vách tường đỉnh ra lần lượt lồi vung hố, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tạ yếu tầng sau, xô ra cái lối ra giao nhau cố lảo đảo nghiêng ngã vật ra, sắc mặt biến thành màu đen. Loại độc khí này có thể thông qua đường hô hấp hoặc là làn da nghiêm mạc truyền bá. Tuy nhiên, Jolbuns nín thở năng lực hết sức bền bỉ, nhưng là đừng quên, trên người của hắn còn bị họ vợ dỉn cốt trào tử chém ra mười mấy đạo miệng máu. Độc khí thông qua những vết thương này làm theo có thể xuyên vào nhân thể. Dù là hắn là trải qua cải tạo siêu cấp chiến sĩ, cái lúc này tương tự là sự khó thở, tay chân run rẩy, hồn nhiên không có chú ý tới chỗ của hắn. Có ba viên thủy tinh cầu đồng dạng đồ chơi, trăm mét có hơn. Đường Long đang đem chơi lấy một cái ma pháp đồng hồ cát, lựu đạn ma pháp. Thông qua ma pháp đồng hồ cát, tại 1000 m ở trong có thể tùy thời kích nổ, uy lực tương đương với 500 cân liệt tính. Thông minh tợ săn chưa bao giờ sẽ đối với kháng giã thú, mà chỉ là đem giã thú dụ dỗ đến hắn bố trí trong tàng bẫy. Vang một tiếng, ánh lửa bạo nổ tung ra, nuốt chặt phụ cận 10 m, khói dầu vị cách thật xa đều có thể ngửi đến. Đường Long thở hát ra, cái này đối diện ra hỏa phải chết chứ? Ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta? Theo trong ngọn lửa, chậm rãi đi ra một bóng người cao lớn, trên đầu mặt nạ bị đốt rách ra, lộ ra một trường chân thật gương mặt, quả thực không thể xưng là người, tràn đầy vết sẹo, cái mũi, miệng, lỗ tai một số gần như tại không, hai con mắt tản ra âm tản cùng áp động, trên tay chân, trừ lại đoàn bị phòng bên ngoài, còn có nồng hậu dày đặc khí khói, một bước, một bước, mang theo hủy diệt thế gian khí thế. Cái này phiền toái. Quy một chương 179, bà cửa tổn tướng quân hành động quân sự sớm đã tại nạ gì dưới mí mắt, bị phản kích cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa dùng thanh danh của hắn, xuất động siêu cấp binh sĩ đuổi bắt khả năng cũng là thật lớn, cho nên, cùng hắn lại mù quan suất kích, không bằng dùng khỏe ứng mệnh, đi đầu mai phục, này thì có cái gọi là ba con bé heo kế hoạch. Kế hoạch trước nguyện ban đầu, chỉ là vì bước lui hoặc kích thương đối phương siêu cấp binh sĩ cũng không có chém giết nghĩa cách, dù sao một cái siêu cấp chiến sĩ, tại bộ phận trong chiến dịch sẽ cùng tại vũ khí hạt nhân vậy tồn tại, đối phó hắn nào có dễ dàng như vậy. Thật không nghĩ họ vờ dĩnh sẽ lọt nhập, hơn nữa cùng rút buôn đánh một trận, đã tạo thành tương đối lớn tương thế. Cho nên đường long rất xoan xuyết, dựa theo kế hoạch hắn hẳn là rút lui, nhưng là kích giết một người anh hùng, là một hấp dẫn cực lớn, đây chính là giết chóc hình thức a. người chết vì tiền, chim chết vì ăn đường long trà sắc răng, song tay thiện nghệ mặc lên mười vòng quang hoàn theo thứ tự thắp sáng, một tấn quả đấm của kích động. bên cạnh bước nước kia chớp phát lực, song quyền nện đeo đối phương giống một tiếng lớn cánh tay vừa đỡ, long hạ xuống, dưới chân bùn đất đấy, hãm rơi xuống chỉ nửa bước trưởng. cùng lúc đó, bun thiết quyền cũng đập xuống, đường long căn bản không dám đón đỡ, gót chân cùng một chỗ, vừa dụng, nửa bước phát lực, coi như tại mặt đất trượt đi 3 mét, đã hiện lên một quyền này. Túi đầu, cất bước, toàn quyền, khớp xương nô lên, xoay eo, nổ cốt, thu vai, đánh chính là thái quyền thức, ra là thuấn quyền sức lực trước tay thẳng đấm móc. đối phương nhanh chóng rút lui một bước, cường tráng nặng nề thân thể, có không tương xứng nhanh nhẹn. cho dù là bây giờ cái trạng thái này, như trước nhanh hơn đường long bên trên hai tuyến. hóa quyền là trưởng, nhìn như nhẹ đống nhẫn một cái. Tất bốn cái thân thể đều sáng lợi một chút, nội ra quyền quyền chấn động thức. Hai người đồng thời lui hai, ba bước. Tuyết bốn lui là vì bị đánh, mà đường long lui bước liền thuần túy là bởi vì bị lực phản chấn chấn động bay ra ngoài, bàn tay đánh vào trên người của đối phương, tiêu thật giống đâm vào dải đặc cao su bên trên. Chắc không được có thể vật che chắn bắn ra, này mật độ, nếu như không phải có bao tay, căn bản không phá được phòng. Đối phó loại này cường đại quái thú cấp chiến sĩ, cái kia khoa trương dáng người quyết định dụng quyền kích hoặc là tán đả phương thức, tuyệt đối sẽ bị đánh rất thảm. Mà bắt các đốt ngón tay kĩ ôm kẽ điều kiện tiên quyết là có thể khóa lại đối phương. Đường Long hiện tại chỉ có một cánh tay có thể tạo thành sát thương, điều này hiển nhiên không có khả năng. Hơn nữa Mạn Gạ trong nói rõ, Duật Quân đã trải qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện, muốn trong chiến đấu tìm ra sơ hở, ít khả năng. Cho nên nếu muốn chế ấn phục, thậm chí là đối phương, phải dùng một loại đặc biệt cách thức khác. Một loại chưa bao giờ có chiến đấu phương thức hắn còn chưa khai sáng ra tới đường thức tiệt quyền đạo. Chỉ có tại cấp độ sâu nhập tượng ở bên trong, mới có thể đào móc ra trên người sở hữu tất cả tiềm năng chiến đấu, giống như là tam giác vàng lúc chính mình. Dùng một đôi trăm lúc hỏa sơn thủ đã làm đã lựa chọn con đường này liền sinh chết còn không sợ, chúng chi chỉ là thần kinh đâu rồi. Đường Long chỉ do dự trong náy mắt sẽ đem kính dâm hai xuống lộ ra một đôi tràn đầy tơ máu ánh mắt của nguyên bản bị đe thấp sóng điện náo tần suất mạnh bắt đầu nhảy lên, mùi xúc cảm thanh âm mạnh hỗn hợp lại với nhau, xem núi là nước, xem nước là núi, không sai biệt lắm tiểu là loại cảm giác này. phải sống Đường Long đem bờ môi cắn ra máu, lúc này đây nếu như mất đi nửa ý thức liền thật sự không nhất định có thể trở về rồi. thuật bôn chân đa tới, hơn nữa không giống với bình thường chiến đấu phương thức, xen lẫn ảo thuật, tên, ảo ảnh chân, phẩm chất, di chú làm như bắt trước đại sư đệ tử, không chỉ có kỹ thuật đánh luận là nhất lưu, đối với hào giác nghiên cứu cũng giống như thế, mà đem ảo thuật cùng thuật cận chiến dung hợp làm một thể, thì là hắn đặc biệt phương thức chiến đấu. Một chân thoáng cái hóa thành rầm rạp chẳng chịt một mảnh, không giống với quy tiên phái tàn ảnh quyền, chỉ có một là thật, còn lại là giả, tất cả tối ảnh, chỉ cần va chạm vào đối phương, cũng có thể hóa thành chân thật, đây là một loại cực kỳ thâm ảo kỹ xảo. Tại loại này tiếp cận với không trạng thái, đường long có thể cảm giác được rõ ràng một chiêu này sát thương, bản năng sinh tồn đôn đốc ý thức hòa tan vào loại tinh thần này trong trạng thái, trên chân phải trước, trợ thủ đắc lực làm đầy chuẩn hình nội ra quyền áo nghĩa nội kình thu về thuấn kính buộc phát là sức lực hiểu rõ một loại phương thức vận dụng mà quay về thu cũng giống như thế đánh ra đến không tính buồn sự thu hồi lại có thể xem buồn sự nói không sai chỉ là quyền cước nói đúng là sức lực thị giác cùng xúc giác hôn tạp lại với nhau chỉ cần tàn ảnh vừa muốn va chạm vào thân thể mỗi bộ phận một cỗ đau đớn cảm giác sẽ tự nhiên sinh ra dưới da thần kinh một cái nhảy lên thân thể cái nào đó bộ vị liền bản năng co du lại gặp địch tốt như lửa đốt thân lửa này là trùng thiên đại hỏa hoặc lui hoặc chuyển hoặc đẩy hoặc trở mình Bước lướt thái thức rơi chân ngủ kỹ thiểm quyền kích không quy luật di động ngựa ra thuật cận chiến chỗ hiểm tránh né trên cơ thể người cơ học bình đại xuống phàm chân là nhân thể có thể đạt tới động tác các loại tư thái toàn bộ thể hiện ra một chiêu này riêng là truyền thống võ thuật cao thủ vô luận là vị nào đều là trốn không thoát đấy bởi vì động tác biến hóa tốc độ phối hợp chỉ có thông qua khoa học tính toán mới có thể có đến nhất chính xác chính tự thời gian ngắn nhất mà nếu như sức lực vận dụng đã không đến được đỉnh tương tự cũng không đạt được mắt tới tay đến tay đến chân đến thậm chí càng cao nhất tầng thần đến tình trạng trong ngoài hợp nhất đồng đều đạt tới nhân thể phản ứng cực hạn Cái này là đường lòng phải đi lộ cái này là chân chính đường thức tiệt quyền đạo. Chỉ tiếc, loại biểu hiện này chỉ có tại tầng sâu thần biến trạng thái mới có thể thi triển đi ra, hơn nữa bởi vì thể lực nguyên nhân, phần này trạng thái nhất định không thể bảo trì quá lâu. Làn da mặt ngoài, lỗ chân lông bên ngoài đã đã tuôn ra số lớn mồ hôi, thật sự tốt giống như mất nước đồng dạng. Dưỡng bốn chân thế đã hết, nhưng lại ngay cả đối phương bóng dáng đều không sở đến, kinh ngạc miệng đều trừng lên, mà đúng lúc này, Đường Long chân đạp trụ trung tâm, mang theo bao tay hai tay trượng, năm ngón tay cùng nhau, dùng một cái không tưởng tượng được góc độ chém tới, tại năng lượng vòng phát ra tia sáng làm nổi bật xuống coi như một vầng minh nguyệt lên không, trưởng đao trang trong nước. Sự thật chứng minh, cho dù là siêu cấp chiến sĩ, một tấn lực trưởng đao hoa tại trên cổ của hắn cũng là chí mạng. Rượn buồn đầu lâu quỷ dị ôn eo tới, khuôn mặt không thể tin. Sự thật chứng minh, chỗ hiểm đã kích, đối với người nào đều hữu hiệu, trừ phi ngươi là họ vợ dìn. Tích tích tích tích tích. Chúc mừng đánh số số 10.533 giết chết tổ hai thế giới, nạp gì siêu cấp anh hùng rộn buồn, dẫn phát thế giới nội dung quốc truyện biến thiên, cá nhân ban thưởng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, cho cấp cho. Thế giới thăm dò độ để thăng làm không hay, ban thưởng quý danh cỡ lớn. Huyết tinh bảo dương siêu cấp anh hùng khoản một cái, có thể theo lúc mở ra. Ngài cùng trục tâm quốc quan hệ biến thành cừu hận, không tiếp tục thay đổi nên phương trận doanh khả năng. Khi dạ quân đoàn ban bố đổi giết nhiệm vụ, nên trận doanh thành viên hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể đạt được cực lớn ban thưởng. Ngài đem tại Mỹ Phương bên trong, danh vọng tăng nhiều, sẽ dành cho đặc thủ trợ rút. Bình tĩnh mà xem xét, dưới trạng thái bình thường Drozbun, thực lực là đường long gấp 10 lần, gấp mấy chục, ít nhất 10 cái đường long đánh không lại một cái Drozbun, nếu như sức chiến đấu là như vậy tính toán. Nhưng là trạng thái hoàn cảnh vũ khí phong cách chiến đấu chi tiết, tỉ mỉ tâm tinh cũng có thể trở thành cải biến chiến đấu mấu chốt, Đường Long thành công, giật bốn sna xuống, tại nơi này duy kết quả luận trong thế giới, hắn là người thắng. Sâu đậm thở ra một hơi, Vũ si Đường co quắp ngã xuống đất, toàn thân như là bị đại vũ xối thấu đồng dạng, dưới chân giọt một vũng nước, vẻ mặt hốt hoảng sau nửa ngày, mồ hôi xẹt qua mắt, mới đột nhiên bừng tỉnh, nói một tiếng, nguy hiểm thật. Quy một chương 180, 180 tưởng thượng. Câu này nguy hiểm thật, cũng không phải nói sự mạnh mẽ của kẻ địch, hoặc là chiến đấu phong hiểm, mà là đang nội kình thu về trong tích tắc, ý chí của hắn, ưu thật giống rơi trong vách núi không thể tránh khỏi trượt rơi xuống suy sụt, hắc ám, không cách nào danh trạng hắc ám, tiêu thật giống muốn đem cả cái linh hồn đều đông cứng, nếu như không phải thân thể bởi vì mất nước mà một số gần như nghĩ khác, đưa đến loại trạng thái này gián đoạn, 89 phần 10, hắn liền muốn trở. Thành ngươi thực vật. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy bà ủ tẩn tướng quân đang séo, tư cao lâm hạ mắt nhìn xuống chính mình, lớn rộng, rất giỏi tiểu tử, nhớ kỹ lời nói của ta, thành công, thường thường quyết định bởi tại mạo hiểm tích lũy, con chó đẻ đấy. Cảm ơn, tướng quân nếu như không có Rurban tử vong mà nói, trận này hội chiến, cần phải đã bình ổn ván cuộc xong việc. Thứ hai sư đoàn bọc thép đánh lùi hí giả công kích, để lại mấy người trăm cỗ thi thể, đối phương thương vong đồng dạng không nhỏ, quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể những chuyện lặt vặt này, buồn tẻ mà vô vị. Nhưng đây cũng là chiến tranh một bộ phận, bất quá không tới phiên bọn hắn làm, làm cho gọn gàng vào, tiểu tử, hái nở sẽ không đấy. Nghe hỏi chạy tới họ vợ dì dùng sức vô vô đường long bà vai, thật tốt khen ngợi một cái lần. Những người này lên tới quan quân, xuống đến binh sĩ, thái độ đối với hắn thật sự là hoàn toàn bất động. Quả thật, thời đại này màu da ảnh hưởng là không thể tránh khỏi nhưng là cũng không nên coi thường mình quân một phương đối với nạ gì cử hận. Đây chính là tín ngưỡng, lợi ích bất đồng đưa đến thế giới chiến tranh. So sánh dưới, trung tộc vật này liền biến thành dâu dưa rồi. Đường Long thừa dịp không người sắp, ấn mở chỉ trong mắt hắn gờ gờ giao diện, bởi vì khoảng thời gian này không cho phép mang theo bất luận cái gì quá giờ thay điện tử sản phẩm. Chỗ lấy tử vong cờ cờ tự động biểu hiện tại trong đầu của hắn. Huyết tinh bảo dương, cỡ lớn, phải trang nhận lấy. Là một đạo linh hồn tại trên cái dương mặt dây dưa vần vènh lộ ra giao nhau cấu người này đáng ghê tởm gương mặt, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, dương họng mở ra một đạo vòng xoáy màu đen hoặc ra một trang bị tên đợt lạt mạ canông quý danh cỡ lớn phẩm chất trung đẳng lực công kích mạnh Đi trú, kín di trú kiên diễm dẹp bộ là siêu cấp binh sĩ chuyên môn nghiên chế vũ khí bởi vì tài liệu không đủ hoàn thiện uy lực không có được nguyên vẹn phát huy kết điện không rất rõ ràng thứ này thuộc về duy nhất một lần trang bị dùng xong sau còn phải bổ sung năng lượng mẫu chốt là chỉ có thể dùng một lần này liền có chút gân gà bất quá là quý danh cỡ lớn gân gà dùng tốt rồi có thể quyết phân thắng thua nếu như một trận chiến này trong bị bắn không phải họ vợ dịnh, mà là đội trưởng, Đoàn Trừng Môn Quỷ. Tiếp tục rút ra, vòng xoáy màu đen, rõ ràng mở đi. Tên: Hắc Bị Sách. Phẩm chất: C. Địa chú, Bắt trước đại sư giao cho giọt bốn sách nhỏ, bên trong ghi lại về ảo thuật kỹ xảo chi thức. Đường Long lập tức cảm hứng thú, giao nhau cố một cước kia, nếu như không phải mình tại thần biến trạng thái, tạm thời bạo loại, bị diệt khả năng đạt đến 99%. Đem ảo thuật hòa tan vào thuật cận chiến ở bên trong, không thể không nói, đây là một cái thiên tài thế tượng, không chút do dự điểm học tập. Số lớn tri thức trào vào trong đầu, thật lâu mới tỉnh hồn lại từ đấy lòng thở dài, cái này bắt trước đại sư, thực không phải bình thường hai vậy thuộc loại châu bò, tâm lý học, nhân thể học, thị giác quấy nhiều thuật, sinh vật cơ năng bắt trước. Chỉ là một tạo thuật, liền thông cảm quá nhiều tri thức, hiện tại chỉ có thể coi là nuốt cả quả táo, muốn em cái môn này tài nghệ dung nhập vào quyền cước của mình, thậm chí là chiến đấu phong cách bên trong. Còn phải tiếp theo lần khổ công. Tiếp tục điểm kích lớn vào nhận lấy. Tên, ít thuốc thử tản thiên. Phẩm chất, C. di chú. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sản phẩm phụ một trong có thể rất lớn biên độ cường hóa thể chất, lực lượng. Tại tiêm vào thuốc thử trước mắt, giao nhau cố nhìn liếc cách điều chế, cho nên bộ phận thành phần có chút bỏ sót. Vật này, chỗ dùng lớn nhất. là bắt nó nộp lên cho Mỹ Phương, đương nhiên, đó là không có khả năng. Này lại không phải là của mình tổ quốc, không có chỗ tốt sự tình, tại sao phải đi làm? Hơn nữa, chính mình tiêu diệt rồi Bun, cứu được bà ừa tẩn tướng quân, độ thiện cảm đã sớm, cả đến vậy là đủ rồi. Quan hệ tái tiến một bước, kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng. Như vậy, thế nào mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất đâu này? Điều này làm cho Đường Long nghĩ tới cái nào đó hoa hoa công tử, súng ống đạn được nhận đầu thương, hắn còn nhớ, chính mình có một quân đoàn nhiệm vụ, ban đầu địa phương truyền lò phản ứng bản vẽ. Có nhiệm vụ, Captain America đấy, có hứng thú sao? Anh quốc đặc công không đợi mà tới, ngồi ở bên giường. Đương nhiên, Đường Long tâm thần chấn động, đi theo đội trưởng tác chiến, cái khác cũng không nói, có khiên thì ta. Nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì trạng thái, 5 giờ xuất phát. Được rồi, đúng rồi, Đường Long gọi lại đối phương, hỏi ngươi một vấn đề, thuần túy vấn đề cá nhân, hoàn toàn có thể không trả lời, ngươi tên thật là gì? James Bond. Ai ẩn, phớt lè miệng. Ai ẩn, phớt lè miệng. Đối diện vị này anh quốc đẹp trai kỳ quái nhìn hắn một cái, do dự một chút, hồi đáp. Ai ẩn, Đường Long nghĩ nghĩ, danh tự rất quen thuộc ga, bà mẹ nó. Hắn nghĩ tới, Michael đã từng nói qua, không phải thân sĩ câu lạc bộ thành viên, chiến tranh huy chương người đoạt giải này ngược lại cũng thôi. Càng mấu chốt chính là, thằng này về sau đổi nghề ghi tiểu thuyết, tiểu là không không bảy tác giả, nói như vậy, thằng này tiểu là nguyên bản bon. James. bon. Ai ẩn lại mấy lần, rất tuyệt danh tự, đã lấy được cái này bắt quái về sau, Đường Long rốt cục cảm thấy mỹ mãn về sau nhất định phải với hắn bộ đồ bộ đồ quan hệ tiếp qua cái vài thập niên nói không chừng không không bảy hàn loạn series ở bên trong sẽ nhiều ra một bộ nói thí dụ như bon cùng đường thần bí danh hiệu K01, ngẫm lại đều mang cảm giác hey men tại đường long ngủ trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy được một đạo kỳ quái hương vị hình như là chiến lược cơ quan tình báo nghiên chế phấn ca mảnh đương nhiên phun nạm là a diện lìn kích thích tề tác dụng nha nghe danh tự có thể tưởng tượng trong ngộn tựa hồ có một nữ nhân dáng người khêu gợi nữ lang tóc vàng sáng sớm đường long mạnh bừng tỉnh đêm qua hắn tựa hồ làm một cái hoang đường ngộn vội vàng sốc lên ga giường xem xét địa quả nhiên bị đới này tính là gì hắn cảm nhận được một trận chứng đau thật sự chứng đau chuẩn bị xuất phát một tiếng quần áo bó sát người thì đi đến áo da màu đen găng tay chiến thuật bao súng tóc vàng bị bẩn lên nếu như không phải kiểu dáng già rồi chút ít hoàn toàn chịu là cái khác phiên bản bờ lêch và đảo lạnh như băng nhìn mình đường long hà to miệng vướng mắt của dứt hoàn toàn không biết mình muốn nói gì đội trưởng các ngươi phải dẫn đường vùng này các ngươi quen thuộc sao đương nhiên ta cùng với hai người đồng bạn sớm lúc trước liền nhận được mệnh lệnh đây là chúng ta hội chế địa đồ hiện tại vị trí là địa điểm này Đi tại phía trước 007 cùng Ngọ vợ rỉn thảo luận chính sự, phía sau Đường Long do dự sau nửa ngày, mới nói, đêm qua." Thì vừa quay đầu, động nhân dung mạo khơi gợi lên một tia khè miệng, "Ngươi đang nói cái gì? Này, ngươi làm như vậy là phạm pháp, ta báo động bắt ngươi tin hay không?" Đường Long có chút hỗn hện, Thật sao?" Thì bước chân thay đổi nhanh, một ít đầu tội danh. "Vì cái gì? Đây là tại sao vậy chứ?" Đường Long trăm mối vẫn không có cách giải, chính mình lớn lên không giống như là làm cho người ta vừa thấy đã yêu bộ dạng, coi như mình trong lúc vô tình đắc tội đối phương, dùng lấy như vậy hương diễm trả thủ phương thức quy một chương 181, 181 công binh sưởng. Đội trưởng tiên sinh, Đường Thi, đặc công đánh số 007, tại Dubai một cái trong hẻm nhỏ, mấy người rốt cục thấy, đội trưởng, Tốt, ít giáo sư, cùng với đội trưởng chính là tốt cơ Hữu đủ ghi. hắn lúc này, còn chưa trở thành cường đại vào đông chiến sĩ, bất quá đồng dạng không thể khinh thường, căn cứ chiến lược cơ quan tình báo hồ sơ, cùng quân đội hợp tác, huấn luyện được một cái vương bài gián điệp, tại cả Penamerica bên người sắp xếp cái ánh mắt, phụ trách làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn giống, như bí mật lẻ vào. Ám sát, kết hợp với Manga, 10 phần chính là cái này vẻ mặt ánh mặt trời bùi ghi. trừ lần đó ra còn có mấy cái gào thét đội đột kích đầu ngục, run run, đu gẳng, cái kia mang con mũ thắt đôn, rắc, Tổm sần, đầu ngón nút tỉn cờ tần, trước khi đều gặp mặt qua lẫn nhau gật đầu ý bảo, ha ha, tiểu nhị, nghe nói ngươi giết chết loạn buns, đây chính là cái tương đương lợi hại trung phản diện, vũ khí sinh động đạo, đường long quyền 33 cười cười, khoảng thời gian này cùng chiến lược cơ quan tình báo đang đấu ngươi chết ta xuống đấy, tiểu tử này đến xò xét, mười phần không yên lòng, đúng vậy, cho nên nói trung phản diện chết rồi, cả pền amazika liền chủ không bất quá may mắn cho ngươi, bộ hai còn có thể tiếp tục vỗ vỗ bả vai của đối phương như vậy bù ghi không hiểu ra sao rất rõ ràng hắn nghe không hiểu cái chuyện cười này ha ha đường sang đây xem hạ xuống đội trưởng vây vây tay tại trên địa đồ đủ nai đông bắc phương hướng tìm cái vòng lớn chiến lược khoa học quân đoàn máy bay ở chỗ này phát hiện một người lính nhà sưởng rất có thể chính là cái tà thần cho ăn nuốt chỉ có điều không cách nào xác định cụ thể địa điểm ngươi có cái gì tốt nghĩ cách tại đây đường long cùng 007 không liếc nhau một cái theo điều tra của chúng ta tại đây cơ hồ không người ở lại chính là một mảnh xa mạc Thỉnh thoảng sẽ có địa phương sẽ mỹ tập người lạc đà đội trải qua, nhà chế tạo vũ khí lớn như vậy mục tiêu, khả năng không lớn giấu ở chứ? Có phải hay không là tình báo có vấn đề? Thì nhữ mày hỏi, chẳng trách nàng sẽ hoài nghi, hai trong chiến đấu, uy tín lâu năm đấy, lợi hại nhất ngành gian điệp đơn giản mấy cái như vậy, lạ gì quốc gia tình báo quân sự vẫn cục, Anh quốc quân tình cục thứ 5 chỗ, khu vực 6. Xô viết KGB, KGB, mà ngay cả chiến lược cơ quan tình báo cùng Anh quốc hải quân tình báo sử đều chỉ có thể coi là thay đổi giữa chừng, càng đừng để tại tình báo giới. Không có danh tiếng gì chiến lược khoa học quân đoàn rồi, tình báo của bọn hắn càng nhiều nữa còn là tới từ ở lục quân trạm tình báo. Chắc có lẽ không, đây là kệ kẹo lưu cho ta tin tức, hơn nữa ít. Fuji cũng xác nhận đã qua. Đội trưởng vừa nói như vậy, Đường Long cũng đã xác định tình báo chân thật tính, hắn có thể chưa quên, cái thế giới này, tương lai thế nhưng mà có một thế giới cấp trong tình báo, áp đảo kia cùng cục điều tra liên bang phía trên, quản lý trên địa cầu tất cả siêu cấp anh hùng, này cái cơ cấu danh xưng, tiểu tiêu là CN. Với tư cách nó đệ nhất đảm nhận cục trưởng và cuối cùng mặc cho cục trưởng. Hai người đều nói như vậy, vậy không được đầy đủ rồi. Tại đây Đường Long cẩn thận nhớ lại những ngày này nhận được tư liệu, Linh Quang nói lên. Thốt ra, ta nhớ được thứ nhất tình báo, dân bản xứ ở chỗ này gặp gỡ qua bao cát, hơn nữa không chỉ một lần, theo người còn sống sót từng nói, bao cát trung tâm. Tựa hồ ẩn ẩn có ánh sáng. Bao cát. Vừa nói như vậy, ta cũng vậy nghĩ tới, tại đây phát sinh qua không ít chuyện ly kỳ cổ quái, nghe nói là á dập cổ đại thần thoại nơi phát Nguyên, Á lũ bảy bạ bà cùng 40 tên cướp, thần đèn, đều là do người dân căn cứ nơi này cổ quái truyền thuyết liên nghĩ ra được. Không không bảy nói bổ sung, chính là chỗ này. Đội trưởng chính là bút chỉ, đâm xuống. Bão cắt có hai chủng, bão cắt cùng chân bạo. Hiện tại bão cắt liên thiên chẳng cảnh, chỉ là bão cắt, chính là đại gió đem đại lượng hạt cắt thổi nhập gần xung quanh tầng hình thành hiệp cắt phong bạo. Đến nơi này, thông thường phương tiện giao thông đã không dùng được rồi, mà lật đà ở phía sau cũng đã không thể ngồi cưỡi rồi, một đoàn người chỉ có thể bưng chặt trên mặt băng gạc, từng bước cái dấu chân chè vào bão cắt đi lên phía trước. Nơi này bão cắt cách mỗi một giờ sẽ đi lên một chuyến, căn bản là tránh không khỏi. Đội trưởng, họ vừa dìm Sabertooth đều là nhân hình hung khí, nơi này ác liệt hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà ít giáo sư cũng không có theo tới, mà là dừng lại ở hậu phương, thông qua tinh thần kết nối, cùng bọn họ trao đổi, thật giống như trong tương lai sở mèn ở bên trong, vai trò nhân vật đồng dạng, những thứ khác mười mấy người lính, đều là gào thiết đội đặc công tinh anh, nguyên một đám thân thể cường tráng, tăng thêm số lớn trang bị, gia tăng lên sức nặng, tuy, nói đi gian nan, nhưng là cũng không nhiều lắm vấn đề. Ngược lại là thì, tuy nhiên vóc người nóng bỏng, nhưng sức nặng tựa hồ chỉ tồn tại ở thân thể nàng cao thấp hai cái bộ vị, mảnh khảnh rớt, tăng thêm một thân quần áo nịt, tựa hồ gió cuốn một cái, là có thể đem nàng thổi bay đi đang đứng ở gian nan chi tế, Đường Long do dự một chút, thở dài, túi lầu đi tới, từng thanh nàng ôm lấy, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi đang làm gì đó? Đối diện nữ nhân này, coi như là tình cảnh chật vật, Y Nguyên vẻ mặt lây khốc, cái này là cái gọi là nữ vương phạm. Hai người sức nặng, dễ dàng hơn tại hành tẩu. Đường Long nói, sử dụng hết thảy thủ đoạn, đặt thành nhiệm vụ mục tiêu, đây là đặc công chuẩn tác, trong trường học dạy, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hừ, thì khơi gợi lên khoe miệng. Trong trường học, thành tích của ngươi luôn so với ta tốt, khoe khoang sao? Cô gái này nên có nhiều mang thủ a. Đường Long nhịn không được lên mắt, xin nhờ. Hắn có luyện qua được rồi, vượt lên đầu tại thời đại này 50 năm đặc công kỹ xảo, chính tông tinh anh chuyển thụ, lại không tốt nghiệp, Michael sẽ khóc đấy, thật sự sẽ khóc. Đừng yêu mến ta, đêm qua chỉ là một lần ban thưởng, thì cặp môi đỏ mọng bu lại, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, chỉ là có thể hay không sớm thông báo một chút, để cho ta có một cự tuyệt quyền lực. Không ai có cự tuyệt quyền lực của ta, tự mình đa tình. Đường long mặt sám lại, vóc người đẹp rất giỏi à? Bạn gái của ta dáng người cũng tốt ta, lớn lên xinh đẹp có thể mê tróng mặt người khác à, Còn Hạ Dưỡng, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là bờ lách vài đảo à? Lơ, chúng ta đã đến sao? Rỗ dơ hỏi, tại loại này ác liệt thành tựu xuống, muốn phân rõ ràng Đông Nam Tây Bắc, đây là một việc cơ hồ chuyện không có khả năng. Bên trái, 1000m, mấy người trong đầu của người ta, đồng thời vang lên ít giáo sư thanh âm. Tại đây không có cái gì. Đặt tới địa điểm, trừ Hacat, vẫn là Hacat, xạ bợ tụ thánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía đường lòng, phản phất muốn giết hắn đi. Đừng kích động, Victor, họ vờ nhìn chặn tầm mắt của hắn, cái này là chém giết Rỗ Dư một trong chỗ tốt, mỹ phương, lên tới tướng quân, xuống đến binh sĩ, đều đem ngươi trở thành làm người một nhà, Rỗ Dèn cũng không ngoại lệ. Bảo trì kiên nhẫn đội trưởng cũng không quay đầu lại nói câu từ trong túi lão móc ra cái như là món đồ chơi đồng dạng máy móc chó nhẹ nhàng để dưới đất hào bột cho ta món đồ chơi tên kim loại máy dò xé phẩm chất C di chú có thể hữu hiệu tìm kiếm kim loại thiết bị nhà chế tạo vũ khí không hề nghi ngờ là sinh sản kim loại vũ khí địa phương máy móc chó đi 10m mắt điện tử toát ra ánh sáng màu đỏ ngừng lại há mồm một đạo từ quang quét xuống dưới các sỏi biến thành coi như trong suốt đồng dạng tại 5m tầng cắt ở trong có một đạo dày đặt cửa sát bọn tiểu nhị khai mở đạo đi dò dở với tư cách người lãnh đạo đều làm gương tốt, những người khác còn có thể nói cái gì, chỉ có sạ bợt tụt hai mắt nhìn lên trời, một bộ lưỡi biếng bộ dạng. Ken, tấm chắn biên rơi cắm ở cửa sắt khe hở lên, ha ha, Rogen, giúp một việc. Tại hai cái cơ bắp quái vật toàn lực xuống, nặng năm, sáu tấn cửa sắt lớn ngạnh sinh sinh bị nạy ra ra, đường Long đã mơ hồ nghe được bên trong tiếng đึก. Địch nhân xâm lấn. Tin nhanh cáo. Thatcher, giúp một việc. Nén đỏ mặt đội trưởng tiên sinh, lớn tiếng kêu lên. Bất quá 3 giây đồng hồ, hai cái khuôn mặt bình tĩnh hỉ dạ binh sĩ đi ra, tâm linh của ta khống chế bảo trì không được bao lâu, nhanh một chút. Run run người dẫn đầu việc đám bọn họ thủ ở bên ngoài, đừng quên vũ khí bí mật, những người khác cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, nhìn xem có thể đụng với mấy cái nước Đức bằng hữu. Quy một chương 182, 182 bạn cũ. Đội trưởng, họ Vở Dìn, tốt, chiến sĩ tổ ba người, tính cả Đường Long, 007 thì bù ghi ở bên trong gián điệp tổ bốn người, ngay tại bị điều khiển hy dạ binh sĩ hộ tống xuống, trộm nhập tiến vào. Nhà chế tạo vũ khí ánh sáng ở vào khoảng giữa sáng tối trong lúc đó, dây chuyền sản xuất công nghiệp lên, sản xuất cỡ lật mã canon, súng laser từng cái linh bộ kiện, tại công nhân dưới sự thao túng Tổ hợp thành từng cái một vật dụng thực tế, chỉ còn chờ tăng thêm nguồn năng lượng. Chẳng lẽ đây thật là một người lính nhà xưởng? Rô Zen nghi ngờ hỏi câu. Sáu người hiện tại nút ở một đống lớn vật liệu thép đằng sau, nhìn quanh hồi lâu cũng không có phát hiện những thứ khác bố trí. Binh sĩ trong đầu có hình dịch rẻ mò cùng vết trẹt chi nhớ, bọn hắn tiến vào nhà xưởng về sau đều thẳng đến chữ tăng thất, chỗ đó phải có thứ đồ vật. ít giáo sư thanh âm quanh quẩn tại sáu bộ não người trong chữ tăng thất. Đường Long nhìn về phía một m bên ngoài, do hai tên lính gác một cánh cửa, nhíu nhíu mày, này làm sao vượt qua? Không không bugi. Các người an bài lui lại kế hoạch, Roger, Victor, phòng trên đỉnh, Thatcher, gọi cái kia hai tên lính tới, ta cùng đường phụ trách lệnh vào, cả Penn America tỉnh táo đạo. Không mất một lúc, hai cái mới lạ gì binh vừa ra đời, cũng lấy sắp xếp, hướng một cái phương hướng đi đến, Thác hỉ Dạ trang bị phúc, Đường Long mặt mặt chăn cháo ngăn cản sạch sẽ, nửa điểm nhìn không ra dị thường, ánh mắt đi lên liếc một cái, Ngọ vợ Dĩn cùng Sạ Bợ tụt hai tên ra hỏa, đang nương tựa theo trên tay móng đuốc sắc bén cùng tiềm giáp, vững vàng cắm ở thép trên vết đá, lặng lẽ cùng soi lưng bọn họ. Được hay không được? Đội trưởng hỏi. Đương nhiên, Đường Long trở về. Hy Dạ hai người hai tay vuông trước, đồng thời làm cái lễ. đang lúc thủ vệ phải trả lễ thời điểm, đường long cổ tay rung lên, bắp chân phát lực, không bước tiêu chỉ, chính xác điểm vào đối phương hầu kết lên, kết nhất thanh thúy hưởng, đối phương không thể tin té xuống. với lúc bị hắn tiếp được, bên kia đội trưởng cũng giải quyết địch nhân của mình, hai cái khẽ gật đầu một cái, mở cửa. hôn tiến bảo vệ binh tuần tra hoàn toàn không nhìn thấy. chữ tăng thất còn thật sự là chữ tăng thất, chất đống lấy tổn hại linh kiện, vật lẫn lộn, rắc rưởi, mà tìm kiếm cơ quan là thuộc về đường long am hiệu lĩnh vực, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh phát hiện một cái trong đó nơi hẻo lánh dị thường. So sánh với các địa điểm, quá sạch sẽ. Từ trong túi lão móc ra đặc công tiết yếu dựa ảnh phấn, tại vách tường, trên mặt đất đổ rơi vãi, dấu chân, thủ ấn đều lộ ra đi ra, có người bình thường lớn nhỏ, có dấu chân tắc thì rõ ràng lớn hơn một vòng. Ở chỗ này, đường Long nghi thầm vách tường chính giữa, có một rõ ràng trọng điểm hai tay ấn vòng, nhẹ nhàng đẩy, rang rác một tiếng, vách tường từ đó tách ra, lộ ra một cái đơn sơ thang máy. Làm cho gọn gần vào, Ngọ vợ Dĩn vỗ vỗ bờ vai của hắn, bốn người đi vào, tại xiềng xích chuyển động trong tiếng, thang máy chồm xuống. Bốn cái đại hình phát điện trang bị Bảng mạch năng lượng là dạ dạ bác sĩ thông qua hình vuông thần bí nghiên cứu ra được siêu hiện đại khoa học kỹ thuật chính giữa vây quanh một cái cắt đoàn, trường bảy tám mét lớn nhỏ, tại sóng điện chiếu xuống, phía trên hất xa đang không ngừng rơi xuống. Đứng ở bốn phía đấy, trừ hì ra một đám cán bộ bên ngoài, còn có mấy cái đảng vệ quân nhân viên, quan quân cái mũ, ra cái bao tay, màu đen mở miệng áo khoác ngoài, trên cánh tay một cái đỏ tươi chữ vạn dấu hiệu, chữ vạn bên ngoài, một vòng đầu nối đuôi, đuôi hàm đầu xa vòng, cái này là cải biến toàn bộ hất đổ hai xu thế đấy, đảng vệ quân thứ số không sư đoàn. Ta không rõ, hẳn thiếu tướng, khi ra hành động. Tại sao phải nhường đảng vệ quân tham dự? Chẳng lẽ lại là tổng thống mệnh lệnh? Hí dạ đứng đầu một trong, huyết trệt nam tức phàn là nói, bạn gạ ở bên trong, hắn mới là hí dạ chính là thành lập người, mà hồng khô lâu chỉ là xem như gián tiếp người tổ chức cùng hậu kỳ người lãnh đạo mà thôi. Cho nên hắn ghét nhất người khắc cấp đi chỉ huy của hắn quyền. Hơn nữa số không sư tại nạ nãy nội bộ quyền lực, bởi vì một loạt thành công hành động quân sự, so với không ngừng bị dội rở cùng gào thét đội đột kích đánh cho tê người hí dạ càng được hái nở vui mừng. Đừng hiểu lầm, nam tướng đại nhân, chúng ta chỉ là phụ trách báo cáo mà thôi. Bạn sở thiếu tướng cười cười, không nói nữa. Thời gian đã tới rồi, khinh dịch dèm bỏ, lại xương tà ma nam tước, là cả đệ tam trong đế quốc, vũ khí lợi hại nhất chuyên gia. Ta đã cùng bên trong sinh vật câu thông qua được, nó đem cùng ta ký khế ước, huyết trech nam tước thị uy tính nhìn màn sơ liếc, thần sắp trở thành thuộc hạ của ta. Vậy chúc mừng ngài. Ez, vì cái gì không gia nhập chúng ta? Huyết trech ánh mắt chuyển hướng về phía một người khác, đó là một hơn 30 tuổi nam nhân, bích lục ánh mắt của, dạ tâm bừng bừng biểu lộ. Ta chỉ là người do thái hậu duệ, chỉ sợ tổng thống đại nhân sẽ không đồng ý đi. Không, năng lực của ngươi đủ để cải biến thế giới. Huyết trech lớn tiếng nói, ta và ngươi hợp lực. Hoàn toàn có thể sáng tạo một cái do người cao đẳng loại thống trị thế giới, không chỉ là ạ gì ăn người, còn có người lột biến, người lột biến, người cao đẳng loại. Ezic lặp lại câu, cười ha ha, nói thực đặc sắc, chúng ta mới là cao đẳng nhân chủng. Ngươi nói đúng hay không? Chandler cách xa vài dặm bên ngoài, ít giáo sư mạnh lui một bước, không thể tin nói, làm sao ngươi biết cùng nạ gì khiên lôi kéo cùng nhau? Đừng quên, chúng ta lúc trước thế nhưng mà cùng một chỗ theo trại tập trung trốn ra khỏi. Cái kia chẳng qua là khi đó ta đây, Ezic mang tới tính chất đặc biệt mũ bảo hiểm. Hôm nay ta có một tên mới, Mạn Thuận tiện nhất tới của ngươi bạn mới, không có chút nào sẽ trẻ giấu. Rồi tay ra, mấy tấn nặng sắt thép cự thạch nện ở một chỗ hẻo lánh, bước ra mấy đạo nhân ảnh. Steve Rozor. Tama nam tức cắn răng nghiến lợi đạo, trên đầu của hắn sở dĩ năm dài tháng rộng mang theo một cái xấu xí mặt nạ, cũng là bởi vì hắn ở đây nghiên cứu chế tạo một loại cường lực dính, dao, chất dính, thời điểm bị cảm nền Ameji ca tập kích, mặt nạ cùng da mặt dính lại với nhau, vĩnh viễn không thể chia lìa, cho nên mọi người ở đây ở bên trong, cứu hận của hắn giá trị là cao nhất. Rẻ mọ, huyết chiến, hai cái lao bằng hữu, đội trưởng nắm tay bên trên tấm chắn. Ý chí chiến đấu ngang nhiên còn có một chút bạn mới, Đảng vệ quân số không sư, thật sự là cựu ngưỡng đại danh. Đường Long nhanh chóng phán đoán dưới thế cục, đối phương ba cái siêu cấp chiến sĩ, đối phương hai cái hỉ giả người lãnh đạo tăng thêm mạn nệ tổ, có một trận chiến, mình có thể thanh lý một ít đối phương đồ mục, lo lắng duy nhất chính là, số không sư bốn cái tên, nhìn bọn họ cùng những người khác, không hợp nhau động tác cùng thần thái, càng thêm xác định, đối phương tiểu là khác một phe cánh hàng lâm người. Tiêu diệt bọn hắn. Khô lâu đội đột kích đám binh sĩ, nhao nhao đã giơ tay lên bên trên súng laser, mà sớm lúc trước, cả Penamerica tổng trấn cũng đã đập tới, phanh phanh phanh vài tiếng trầm đục. Trong người đều bị đứt gân gãy xương, chiêu thức ấy xiết, cũng chỉ có rộ rở cái này tâm chắn hiệp có thể đùa vòng vo. Ta ma nam tức tay vừa lộn, nhiều hơn 6 miệng cỡ lớn pháo laser hướng phía hắn quét tới, kết quả họ vỡ rỉ chỉ hộ ở đầu lâu chỗ yếu, đôi cứng lấy liền bật tới, to bằng miệng chén miệng vết thương đang khuyết đại cùng khép lại trong lúc đó, không ngừng biến hóa, biến thái sự khôi phục sức khỏe, ở chỗ này đã nhận được nguyên vẹn thể hiện. Huyết chẹt các ma bàn tay lên, tản ra nhiệt khí, chướng bước lên ánh lửa, còn không có động thủ, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại trước ngực của hắn nạo hai nói, "Mong nút, ta có hai cái." Sạ bợ tụt nghe răng cười mà nói, uy một chương 183, trăm laser cùng tơ lạt mạ khắp nơi loài sáng, nếu không xuyên thủng, muốn không ăn mòn, đường long thập phần may mắn triệu giáo sư giúp mình cải tiến viễn chỉnh cái lồng năng lượng, có thể tự hành bổ sung năng lượng, nếu không mình một cái cận chiến người đã sớm bao phủ tại súng đạn bên trong rồi, trở tay một móc câu hai chân kẹt lấy, đồng thời dùng sức ngủ kỹ xong đầu xoắn hai cái hỉ dạ binh sĩ cổ của đồng thời ngoại chiết, tay khẽ trống lưng rộng cơ phát lực, cả người như đầu xà đồng dạng trượt ma ma đi, những nơi đi qua hào quang chất loạn gạch đá văng khắp nơi, hai cánh tay khé bót bắt được một cái trong đó hỉ dạ đầu mục cổ chân toàn thân phát lực, đầu ngón tay khẽ bót, ngạnh sinh sinh đem gần kéo ra đến nửa cái, máu me đồng địa. Đối phương con mắt mạnh trợ to, song khi nòng súng từ đối với mình thời điểm, thân thể co rụt lại, coi như lăng không giảm bà thức tựa như từ đối phương giữa, háng chợt lói lên, đối phương hét thảm một tiếng, dưới háng chi vật đã sớm biến thành ngây ngất đê mê. Hầu hình trộm đảo, khoảng cách càng gần, truyền thống võ thuật uy lực lại càng lớn, hơn nữa sát chiêu liên hoàn, tầng tầng lớp lớp, không phải là bởi vì chiêu lợi hại, mà là mỗi một quyền, mỗi một chân, đều ẩn chứa sức lực, tiêu thật giống diệp hoài đồng dạng, chỉ bất quá hắn sức lực là nho kình trong cơ thể thần kinh bắn ngược biên độ nhỏ bé, mà đường long sức lực thì là mạnh mẽ, không thể nói ai tốt ai trinh lệch. ít nhất, đường long sức lực càng có sát thương, đương nhiên tiêu hao thể lực cũng lớn hơn. Hôm nay hắn sử dụng mỗi một chiêu thức, không chỉ có càng thêm phức tạp, uy lực cũng càng mạnh, cùng thông thường e cấp cái khác kỹ năng đều không sai bịch nhiều, nhưng cũng không có tại thành kỹ năng trong biểu hiện này biểu lộ hắn chiến đấu hệ thống đã không chứa được hôm nay thuật cận chiến đang đang lộ sắc bên trong, làm hoàn thành thời điểm, tựa là trong ngoài hợp nhất chân chính con đường của mình. Bên kia siêu cấp anh hùng chiến đấu tắt thì càng thêm hoa trường, giống như hình người xe tăng đồng dạng toàn bộ tầng dưới đều bị hủy đi cái dầm dầm tiếng vang vang lên không ngừng mà khi đội trưởng đem một viên tảng đá lớn đánh tới hướng tung bay ở giữa không trung mạng nghệ tổ thời điểm cứng rắn sâu đậm đem nhà chế tạo vũ khí mặt đất cho đập ra rồi sự thật chứng minh đây không phải một cái lựa chọn chính xác mạng nghệ tổ khẳng định không là người rất tốt nhưng cũng không có thể nói hắn là một người xấu người xấu không từ thủ đoạn là vì lợi mình hắn tác thì bằng không thì là vì người đột biến tương lai cấp tiến chủ nghĩa chủng tộc người nên tính là thích hợp nhãn hiệu nhưng được công nhận là thực lực của hắn tương đối cường đại thông qua từ trường khống chế kim loại đem kim loại coi như vũ khí triệt tiêu trọng lực, chế tác cái chán, cao tốc phi hành, càng khoa trương hơn còn có quấy nhiều nhân loại thần kinh dòng điện, thao túng trong cơ thể con người thiết nguyên tố, cải biến hoàn cảnh địa lý, nhưng là vừa vặn mở ra năng lực hắn, xa còn lâu mới có được ngày sau cường đại như vậy, chỉ có thể cạn tầng thứ thao túng cùng chế tạo từ trường, mà khi nhà chế tạo vũ khí không gian lộ ra ngoài thời điểm, loại năng lực này mới nguyên vẹn phát huy đi ra. Tay khép lấy, vô số vật liệu thép từ phía trên gọi về xuống, một hồi két. khó nghe tiếng vang ở bên trong, nhiều lần chống chất, tụ đã thành một tòa gần năm m lớn tiết cầu, đang bị hắn cật lực giờ. Đội trưởng thấy tình thế không ổn. Tấm chắn toàn lực ném một cái, thậm chí xen lẫn tiếng xé gió. Mang theo một đạo khí lãng, đập phá đi lên, nhưng mà đánh tới ma nệ tổ trước người, tốc độ lại rõ ràng chậm lại, tạo nên từng vòng gợn sóng. Cuối cùng đứng ở giữa không trung, rung giống nhau tốc độ bắn trở về, bị rồ rở hai tay tiếp được, cả thân thể hất tung ở mặt đất, ném ra cái hô to. Đừng làm như vậy mà ngay cả bị họ vợ rỉn đánh liên tục lùi về phía sau huyết chẹt nam tức cũng nhịn không được kêu to, có thể nghĩ một chiêu này vi lực. Kỹ năng tên, Từ quang cầu thép. Phẩm giai: A. Di chú, màn nệ tổ bóp méo ngàn mét ở trong từ trường. Trế tạo ra, trăm tấn kim loại đại bóng ở đây sở hữu tất cả siêu cấp anh hùng vô luận địch ta tất cả đều biến sắc nhao nhao hét lớn ngăn lại mà ngay cả tại phía xa ngoài mấy chục giám ít giáo sư đều đang không ngừng mà cảnh cáo đây tuyệt đối là một lần không khác biệt đại phạm vi công kích vô luận là cái nào phiên bản mạng gạ hoặc là điện ảnh mạng nghệ tô hành động đều là thất bại mà kết thúc nhân vật chính quang hoàn là một phương diện bản thân của hắn nhân cách chỗ thiếu hụt thì là trên phương diện khác thường thường đập vào đập vào thuộc hạ của mình liền làm phản đến đối phương trận doanh đi kể cả con của hắn con gái đồng đều là như thế không phải là bởi vì những gì hắn làm là tà ác mà là bởi vì hắn quá tham luôn nghĩ một hơi an thành mập mạc, giải quyết hết. Tất cả đối thủ này thường thường sẽ cho hắn dựng thẳng lên càng nhiều nữa địch nhân. Tương lai ăn vô số lần thua thiệt, còn dạy mãi không sửa, huống chi là hôm nay đang trẻ tuổi khí thịnh đây này. Nazi, Minh Quân cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, loài người thống trị cuối cùng rồi sẽ sẽ bị tru kết, tương lai là người đổi biến. Một chiêu này, rốt cục thả ra, nửa cái nhà chế tạo vũ khí bị lấy hết, chỗ chế thành siêu cấp lớn bóng trực tiếp đẩy ra từng các, mang theo hiển hách uy năng, vọt xuống tới. Làm cho người trầm trọc là, Nazi, Minh Quân hai cổ đội ngũ, tại vào thời khắc này, không thể không đoàn kết lên. Dù là vừa mới còn đánh ngươi chết ta sống, đội trưởng, vò vợ dỉn, sạ bờ tút, huyết chẹt, tà ác nam tước, 5 tước, năm vị siêu cấp nhân vật, gắt gao chống chọi từ trên trời giáng xuống đấy, đồng nhất viên to lớn thiết cầu, như trước bị sông liên tiếp lui về phía sau, đường long thấy tình thế không ổn, bổ sung năng lượng bao tay bộc phát, một tấn chi lực đồng dạng chống đỡ đi lên. Cái lúc này, tất cả mọi người là một cùng trên sợi dây châu chấu, bị nện thành thịt vụn cũng không phải là một loại tốt chết hiểu một mực bên cạnh quan sát đảng vệ quân số không sư bốn người gái lúc này cũng đổi sắc mặt nói cũng kỳ quái vừa mới trong lúc đánh nhau bọn hắn lại so hỉ giả người càng thêm quan tâm cái kia tà thần chết sống chỉ là bảo vệ phát điện trang bị tà hưu cũng không có tham chiến để cho âm thầm để ý đường long một mực cảm thấy rất là cổ quái nhưng đã đến cục diện này cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn giữ được tánh mạng lại nói làm người khác chú ý nhất nên cái kia mạn sở thiếu tướng tại giống to một tiếng bên trong rút ra ba cây kim quản dùng sức cắm vào trên lồng ngực cô đông cô đông tiếng tim động coi như nổi trống sau đó tứ chi thân hình mạnh lớn lên xoay một tiếng đem quần áo nước vỡ, coi như một biến thân đồng dạng, hóa thành một cái trưởng 5 mét quái vật to bằng quạt hương bổ hai tay trưởng đẩy tới. tên, cơ bắp bạo tạc nổ tung thuật. phẩm chất B, di chú thông qua một loại thần bí phương thức tỉnh lại mạch máu trong người lực lượng. từ lúc trước đây thật lâu, mạn sờ thiếu tướng cũng đã đổi một cái trung đẳng tầng thứ titan huyết mạch tới phối hợp, có thể trong thời gian ngắn hóa thân thành người khổng lồ titan, chỉ nói tới sức mạnh cùng thể chất so cả penta cao hơn. tại tất cả mọi người dưới sự nỗ lực thiết cầu rốt cục đỉnh chỉ áp bách mà một cái ra lớn tiểu là dạ dạ bác sĩ bỏ niêm phong trang bị tính cả cái này tà thần cùng nhau bị đè ép trong đất đội trưởng cùng họ vợ dình hai tay cũng đã phát lực phát bạo ra máu có thể nghĩ vừa mới trúng kích, là lợi hại bực nào nhưng mà không đợi mọi người thở một ngụm hung mãnh bao cắt dùng phô thiên cái địa xu thế lao đến dưới mặt đất cũng giống như thập cấp động đất đồng dạng đung đưa kịch liệt lấy phong ấn nhất định là phong ấn huyết chẹt cả người toát mồ hôi lạnh lớn tiếng kêu lên vô số sa lưu mãnh liệt lao đến coi như chôn sống giống như loại này tự nhiên sức mạnh to lớn chính là siêu cấp anh hùng cũng chống cự không được coi như trong nước tuyệt nhỏ theo sóng lăn lư Đường Long cũng giống như thế, ai có thể ngờ tới một lần bình thường nhiệm vụ sẽ có nhiều như vậy khó khăn chất chứa. Bắt lấy, đang muốn hôn mê sắp, một đạo khàn khàn giọng nữ truyền tới, còn có một đầu dây tường lớn, cắn răng, chống nơi cổ tay đánh cho cái bệ tắc, liền triệt để không có ý thức chưa xong còn tiếp. Quy một chương 184, 184 xả cùng lương. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Nifuji đứng ở trên phi cơ trực thăng, chỉ còn một cái ánh mắt của Như là ưng đồng dạng, chăm chú nhìn chằm chằm báo cắt bên trong chẳng cảnh, ở xung quanh hắn, là mấy trăm tên gào thét đội đột kích chiến sĩ cùng chiến lược khoa học đoàn đội đã công. Sở Tí vừa hắn có khỏe không? Đặc công kệ kẹo lo lắng hỏi. Không tính quá xấu, dù sao cái kia siêu cường sự trao đổi chất có thể đem axit là cái trở tạo thành mệnh nhọc vật chất hoàn toàn thay thế điệu rơi. Hắn có được người bình thường khó có thể tưởng tượng sự nhấn mạnh. Hơn nữa đối thủ của chúng ta là ở bên nào? Tại báo cắt bên kia, do hỉ dạ đầu mục một trong mạ đạm hỉ dạ, một người mặc áo da gợi cảm nữ nhân, đầu đầy màu xanh sóng tóc, vũ khí là một cái trường tiên, cùng với nàng suất lính hỉ dạ quân dự bị đoàn. Phong Bạo muốn ngừng. Ba đồ lỗ, nếu như đầu của ngươi nhi chết rồi, tính cả của ngươi mướn chiến đội lính đánh thuê, có thể hay không nguyện ý vì ta hiệu lực? Mạ đạm hỉ dạ xinh đẹp ánh mắt chuyển hướng về phía đằng sau một cái cường tráng nam nhân nảy lên người ba đổ lỗ nhất là hai cái đùi coi như cột thép đồng dạng hắn là một lính đánh thuê trước pháp quốc ngoại tịch quân đoàn thành viên cũng là tạ sờ mạ sờ đệ tử một trong trải qua hỉ dạ đặc thù cải tạo tương tự là một siêu cấp binh sĩ không ta ma nam tức chết rồi ta phải trước báo thù cho hắn ba đổ lỗ kiên định đạo một cái giảm lương chi bại hoại mạ đạm hỉ dạ trả lời một câu chờ phong bạo tạm nghỉ lớn tiếng kêu lên các binh đệ nhiệm vụ của các ngươi rất rõ ràng để cho thế giới biết rõ chúng ta đem thống trị hết thảy hỉ dạ và tuyết nhưng là đầu tiên tiêu diệt Nish Fuji cùng cái kia chán ghét gào thét đội là công để cho cái kia đại tây dương bờ bên kia quốc gia vĩnh viễn cô lập sụn dưới công kích chuẩn bị đánh trả cũng làm tốt cứu vớt công tác đội trưởng bọn hắn khẳng định bị trôn ở hạt cắt dưới đáy ta biết rồi kẹo eo nhẹ gật đầu Chandler ta nhiều lắm là giúp ngươi khống chế một cái trong đó những thứ khác muốn xem ngươi siêu cấp bại hoại luôn phiền toái như vậy Nish thở dài lại là một bộ phận chiến dịch liền vô cùng sa mạc đều không thể ngăn cản loài người tự giết lẫn nhau phát hiện đạn đùn đúng rồi còn có bù Nhà chế tạo vũ khí gì chỉ ở phía trước. Nơi này có một nữ nhân. Kẹo nhìn thoáng qua phía trước chiến sự khẩn trương, đi tới, đối với một thân cho đuổi thì nói, hắc. Cô đương, ngươi có khỏe không? Không tính quá xấu, thì khàn khàn cũng họng, thanh xương cổ tay nâng lên, bên trên buộc lại đạo dây thừng. Chỉ có điều phía kia ra hỏa, liền không xác định rồi. Tìm mấy người, đem người móc ra. Kẹo liền vội vàng tiêu lên. Không mất một lúc, đường long bị mang ra ngoài, toàn thân là cát, đã triệt để không có ý thức, rõ một số gần như tại không kỳ thật nếu như không phải siêu cấp binh sĩ như vậy thể chết bị tầng cắt đệ chết khả năng đạt đến 100%. giống như là hí dạ đám binh sĩ tuyệt đại đa số là hít thở không thông mà chết bất quá tại nơi này sống chết trước mắt thể hô hấp cái này võ thuật kỹ có thể tạo được tuyệt đại tác dụng cho đường lòng kéo lại được tái mạng tiêm vào a loại dinh dưỡng dịch tên a loại dinh dưỡng dịch phẩm chất c ghi chú ạp dạ hẻm bác sĩ vì giải quyết cả bệnh a me thân thể vấn đề tiếp liệu cố ý nghiên cứu ra siêu cấp dinh dưỡng dịch thành phần là bình thường loại hai lần quan ra mắt của hắn kính ta muốn quan sát hắn đồng tử chiến trường bác sĩ cởi bỏ đường long áo, gõ lấy lồng ngực của hắn đạo. Ta cũng không nhận ra đây là ý kiến hay, thì nhựu nhựu mày, nàng nhớ rõ rất rõ ràng. một khi kính dâm lấy xuống, đối phương liền sẽ thay đổi cùng một người khác tựa như, coi như bùng nổ ra thú. đây là chữa bệnh cần. kính dâm bị hái xuống về sau, vị thầy thuốc này đẩy ra rồi mí mắt, rất nghiêm túc kiểm tra một chút, rất tốt, còn có ý thức. một tay nhanh như tia chớp thò ra, coi như kiểm soát bình thường nắm người thầy thuốc này cổ của, tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng dùng sức, là có thể đem yếu đốt xương cổ bấm nát. vung tay, kẹt cùng thì vội vàng ngăn lại với hết lớn sức lực, mới đem hắn vặn bung ra, chỉ thấy Đường Long ánh mắt của đã mở ra, tựa hồ rất bình tĩnh. Ngươi có biết hay không, 30 giây trước, người thầy thuốc này cứu được mạng của ngươi, kể cả giận nói. Biết nói, Đường Long đỗng nhiên mở miệng, cho nên ta không có nghiết xuống dưới, chỉ là ngươi là ai? Quay đầu nhìn thoáng qua thì, không còn che giấu nghi hoặc, ngươi là ai? Thì cả Kinh, nàng bị huấn luyện chuyên nghiệp, có thể chính xác nhìn ra, đối phương cũng không hề nói dối, chẳng lẽ mất ký ức. Được rồi, này đều không trọng yếu, Đường Long quỷ dị đứng lên, đi về hướng cách đó không xa chiến trường, đánh nhau, tại sao có thể không gọi ta? Người này, điên rồi sao? Kệ kéo lầm bầm nói, hơn nữa, khôi phục tại sao có thể mau như vậy? Hắn cũng không phải sở ti Cái khác chiến trường. Rồi giờ, ba đổ lỗ cười ha ha, ngươi còn sống, với ta mà nói, thật sự là một tin tức tốt. Thật sao? Mới vừa từ tầng cắt trong bò ra tới đội trưởng tiên sinh như vậy đạo. Như vậy, ta có thể chính mình làm thịt ngươi rồi. Nói xong, ba đổ lỗ manh thú đồng dạng sông tới, hai chân cùng nhau, như một cái đạn đạo đồng dạng, hắn kỹ năng vật lộn có thể, so với giao nhau cũng còn cao siêu hơn là trên thế giới số ít đại sư một trong, nhất là pháp quốc đá chân thuật là chiêu bài của hắn, tốc độ có thể phinh đẹp tàu tuần tra đạn đạo. tên, không trung đá bay, phẩm chất B, di chú, một loại siêu cấp tối công, dính đến nhân thể bản thân năng lượng bộc phát, tiềm năng vận dụng cùng với cơ phát lực, liền tạ sở mạ sực thở đều không thể đơn giản bắt trước bản lĩnh. Dỗ rỡ chỉ kịp thanh tâm chắn dựng lên, đã bị đánh bay mấy chục thước, liền chấn kim đều không thể tiêu trừ đối phương xông tới lực. nếu là thời kỳ toàn thịnh đội trưởng, có lẽ có thể tránh khỏi, nhưng không bao gồm hiện tại đã mệt vù vù thở chính hắn. người trở nên yếu đi, đội trưởng. Hay là ta trở nên mạnh mẽ." Ba đồ lỗ kích động nói, cùng thằng này cường hãn thực lực đối ứng, là hắn vậy có điểm não tàn chỉ số thông minh, cùng với tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, hoặc là xưng là đấu sĩ tình cảm sâu đậm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định là ta trở nên mạnh mẽ." Nifuji hiện lên mạ đạm hí dạ trùng tiên, cầm lấy tổm sần súng máy quét một vòng, bị nàng lưu nhã hiện lên, trong nội tâm tiêu to, "Challer, chuyện gì xảy ra? Đã đội trưởng đã thoát thân, cùng quân đội giao dịch cũng đã hoàn thành, ta muốn đi tìm Ezic, khuyên bảo hắn cùng với ta một đạo, hắn bây giờ tư tưởng rất nguy hiểm. Xin lỗi, Nif Mã Nệ Tổ cùng ít giáo sư giống nhau một điểm, tự là không muốn tiếp nhận bất luận cái gì thế lực tranh trị thuê, như vậy cho người đột biến tương lai đã tạo thành cực lớn không xác định tính. Tên hôn đàn này, tương lai Sỉ ẻn cục trưởng mắng một câu, thân thủ của hắn không kém, nhưng là không thuộc về siêu nhân loại, tiêm vào không phải siêu cấp chiến sĩ huyết thành, mà là do bợ tổn sở tớ bợ giáo sư nghiên cứu phát minh vô hạn công thức, này có thể thật to chậm lại hắn giả yếu cùng bệnh biến, nhưng không cách nào trên phạm vi lớn cường hóa thân thể các loại tố chất, hơn nữa loại thuốc này cần tiếp tục không ngừng rót vào. Mà hắn đỉnh phong thể năng, tất thì cùng đường long không sai bị lắm chỉ không nhiều lắm đối với vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng sử dụng, muốn mạnh hơn quá nhiều. Cho nên, đối phó cái này đội kịp cổ Tà Thần ký khế ước nữ nhân, tại nàng kia siêu cường nọc độc vũ khí trước mặt, cũng không thể không cẩn thận cẩn thận, tuyệt đối là trong người chết ngay lập tức. Ta dáng dấp sinh được không? Mã Đạm Hỉ Dạ bắt đầu thể hiện rồi mình mị hoặc năng lực, đây là được sự giúp đỡ của Tà Thần, trên phạm vi lớn cường hóa đấy, tương lai, đội trưởng tiên sinh đều đã từng bái phục tại dưới quần của nàng, tại bờ Blackwave được còn không có trưởng thành thời điểm, nữ nhân này tuyệt đối là cực kỳ có tính chất uy hiếp. Quy 1 chương 185, 185 hai thường. Đương nhiên Tại bản nhân trong vấn tượng, lực 36 giây trở lên, đều là mỹ nữ, một giọng nói đã cắt đứt mập mở hào khí. Người là ai?" Mã Đạm Hỉ giạ cao mày nói. "Ta đối diện ra hỏa gãi đầu một cái, Quynh, ngươi biết không?" Đường, coi chừng, đối diện nữ nhân rất cổ quái. Làm Như một chi bộ đội đặc chủng trưởng quan, Nit Fuji đương nhiên biết rõ đối phương đặc công phân bố. "Ta là Đường A, ta vẫn cho là tên của ta là hai cái từ đơn, bất quá như vậy không có sao." Đường Long biến thành vẻ mặt lư vấn, cầm tấm chắn cùng dùng chân hai tên giá hỏa quá mạnh mẽ, tố chất thân thể vượt qua của ta gấp 10 lần. Đánh đã dậy chưa thắng khả năng, bất quá ngươi muốn kém một chút, chỉ ở gấp 3 4 lần tà hữu mới có thể đánh thắng được. Số ca 01, ngươi không nên hồi nháo. Nít nhíu nhíu mày, hắn vừa mới cũng chỉ là nương tựa theo vũ khí nóng, cùng đối phương của nhau, người này còn không bằng chính mình, như thế nào cũng vọng như vậy? Thế nhưng mà ta thật sự cảm thấy có thể đánh thắng được a. Ha ha, Mã Đạm Hỉ Dạ run rẩy nở nụ cười, ngắn nhỏ áo da ở bên trong, lộ ra mảng lớn trắng nõn, người trẻ tuổi thật đáng yêu, đến đây đi, mùng mĩ thương ngươi. Của ngươi tư thế này, phân bố khí thể, có thể gia tốc trong cơ thể ta giống được tế bào tiết xuất, sứ huyết áp của ta lên cao. Mạch đập gia tăng, khuyết chương của ta mạnh máu, gia tốc của ta tim động. Đường Long nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Bất quá ảnh hưởng của ta chiến đấu, ta thông qua giảm bớt tạo diện lịnh phân bố. Đỉnh chỉ này loại người thể phản ứng. Tiêu diệt hắn. Phu nhân quay người lại, lộ ra mai phục tại phía sau mấy cái hì dạ xạ thủ. Trên tay liên hoàn súng laser tuôn ra hào quang, nít vội vàng một cái chiến thuật tránh né, giấu ở một bên, súng laser tốc độ, ném trừ chuyển đổi năng lượng, phóng ra cần thời gian, tiếp cận với tốc độ ánh sáng. Đang lúc hắn tiết hận mất đi một gia sắp đặt công thời điểm, chỉ nghe thấy Đường Long bất mãn nói, đã nói rồi đấy solo lâu rồi, ta thích solo. Làm sao có thể, đây là hai người cộng đồng tiếng lòng. 5 giờ đồng hồ phương hướng, 9 giờ phương hướng, còn có 8 giờ. Theo nhắm chúng đến phóng ra, cần thời gian là 1.5 giây, tránh lẽ rất khó sao. Người cái tên này, nhìn hắn một bộ trang si giả trang lóc bộ dạng, mà đảm hỉ dạ khi không đánh vừa ra tới. Giôi trong tay văng ra ngoài, tại giữa không trung liền huy sái ra điểm điểm tích tích ăn mòn chất lòng, đây mới là âm độc chỗ. Nifuji cái này thấy rõ rồi, đối phương tựa hồ chỉ cần nhìn lên một cái, bản năng của thân thể liền sẽ làm ra thích hợp nhất phản ứng. Hoặc trốn hoặc tránh, tiêu hao nhất khí lực nhỏ, làm chính xác nhất động tác chỉ là điều này sao có thể? cho dù là kinh nghiệm chiến hỏa khảo nghiệm chiến sĩ, cũng có khả năng tại bí ẩn đánh lén hạ trung chiêu, đại não của con người phản ứng, là căn cứ thói quen cùng hoàn cảnh dưỡng thành, kinh nghiệm, chỉ là phản xạ có điều kiện một loại hình thức, người trong não, tổng còn có cần xử lý những thứ khác, số lớn tin tức lưu, trừ phi, thằng này là thứ chỉ biết chiến đấu người sống đời sống thực vật, trừ ý thức chiến đấu, chỉ lưu lại một ít bản năng tính thần kinh phản xạ cùng tiến hành vật chất cùng năng lượng thay thế năng lực, không cái gì nhận thức năng lực, người thật sự có khả năng đạt tới loại trạng thái này sao? Nít lúc này mới hồi tưởng lại, tại chiến đấu như vậy chiến trường kịch liệt lên. Hắn là thế nào không bị thương chút nào đi tới. Mà lúc này, Đường Long đã lấn người mà lên, trở tay bộ trưởng, hơi trao đảo một cái. Liền có hơn đoán, nam cái trường ảnh, đây là tạ Sơ Mạ Sister Hạo Tuật. Dù là thần sa phu nhân, thì ra là Mạ Đạm hỷ Dạ tốc độ so Đường Long nhanh hơn nhiều, cũng chỉ có thể đi đầu né tránh. Nàng nhận được một chiêu này, đây là Ruts Bones bản lĩnh. Ai ngờ Đường Long xoay eo, nổ gân, phân khố, lại cánh tay, cánh tay, máu trong cơ thể phản tuần, cổ tay đồng thời giù lên, trưởng ảnh trong điệp, phát ra cùng loại với tạm âm đồng dạng tiếng vang. Qué nhiều ở Mạ Đạm Hỉ Dạ thính giác, thì giác Tay kia theo trưởng ảnh bên trong chui ra, chướt tay, song quyền. Đâm một tiếng, đập vào đối diện phu nhân khuôn mặt, mang đã bay hai cái răng cửa, vốn hấp dẫn nữ lang, nhiều hơn một tơ lụa kê. Ta muốn giết ngươi. Nhất định phải. Làm đối phương ý thức được hàm răng của mình thiếu đi hai khoảng thời điểm, phát ra một tiếng hít đệ si bẹn lên, trong mắt đỏ hoe, phá hư một nữ nhân dung mạo, so giết nàng còn kinh khủng hơn. Cả khuôn mặt đều bóp méo, gào thét một tiếng, vô số điều cự mã nào ảnh xuất hiện ở trung bình hắn, đây là hắc ma pháp sư, tiến ngưỡng của hắn người giáo sư hắn hỗn độn ma pháp và vận thuật. Tên, sự thật vận ảo thuật, nguy phẩm chất lực công kích bổ sung cường đại tinh thần tổ thương độc tố công kích di chú viết rõ nàng tín ngưỡng chỉ là vì vĩnh viễn bảo thanh xuân chân chính huấn độn pháp thuật cũng không có truyền thụ cho nàng việc này là tương lai cô gái trẻ vu năng lực loại pháp thuật này có thể đem bị thuật giả trong lòng sợ hãi phóng đại ngàn vạn lần tạo thành đối phương tinh thần sụp đổ thần kinh thất loạn bất quá làm tinh thần dâu lan tràn đến đường lòng trong đầu chỉ nhớ tư duy cảm thụ toàn bộ không thấy chống giông một mảnh chỉ còn lại có thuần túy giả thu ý thức không hoặc là nói loại người chiến đấu tư duy làm sao có thể đường long hoàn toàn không bị ảnh hưởng bước lướt tiến lên, vai đẩy cốt, cốt thúc cơ, cánh tay giống như tăng vọt ba thước, trực tiếp chụp vào đối diện nữ nhân yếu ớt cái cổ, mà đạm hí dạ dù nói thế nào cũng là hí dạ cao đoàn chiến lược một trong, cổ tay rung lên, roi coi như sống xà đồng dạng, thanh cánh tay của hắn nút chặt, từng đạo thần kinh độc tố lan tràn trong đó, trong nháy mắt, tay phải liền đã mất đi chi giác, có thể không ngờ tới đối phương mặt không đổi sắc, căn bản không quan tâm giống như, bước chân có chút trượt nửa vòng, nửa người trên sông trước, bắt cự quyền, thiết sơn kháo, thế nhưng mà nữ nhân này mềm yếu không có xương tự như, tứ chi vừa kẻ sát, tự như đầu nữ mãn đồng dạng, hai chân một chuyến, quấn ở trên người của hắn. Hoàn toàn đã vượt qua nhân thể thưởng thức. Cùng lúc đó, ngoài miệng răng nhanh, nặng nghề mà đâm vào đường long cổ của trong, rót vào cao cấp độc tố. Còn chưa tới cùng vui sướng, đường long mạnh liền giấm phía trước cồn cát, cả thân thể nhảy gần cao 5 mét, nặng nghề còn xuống, trừng trăm cân sức nặng đặt ở trên người phu nhân thân mình. Như thế tiếp theo, tuổi trỏ của hắn dùng sức đâm tại đối phương bên hông, trọng lực tăng tốc độ. Sứ đối phương mắt tái đi, chán ghét muốn nói, cải tạo trôi qua thân thể, vẫn là là nhân thể à? Sau đó, đường long không chút do dự sử dụng nội gia chân kình, tại song tay thiện nghệ bộ đồ tăng phúc xuống, vỗ vào miệng vết thương của mình chỗ vân nữa thao túng trong cơ thể khí quan, mạch máu đồng thời co rút lại, huyết thủy đại cổ đại cổ phù tới, vừa mới cái loại này cả thân thể đều chết lặng cảm giác, lập tức biến mất hơn phân nữa. Ngay sau đó, Đường Long cánh tay mắc kẹt cổ của đối phương, xung có thể bao tay bộ phát một tấn chi lực, mang theo một đoàn ánh sáng đập xuống. Mã đàm hỷ Dạ chưa từng có như vậy tiếp cận từ văn qua, nàng nói như thế nào coi như là nửa cái siêu cấp chiến sĩ, cổ thay đổi 270 độ, ngạnh sinh sinh đẩy ra cánh tay của đối phương, lực lượng của nàng so Đường Long mạnh hơn nhiều. Bất quá nắm đấm tại phản xạ thần kinh kịp lúc dưới sự thao túng, cải biến phương hướng đánh vào đối phương xương bả vai lên, gần nửa người xương cốt, gần như cùng lúc đó vỡ ra, thậm chí xuyên thấu bóng loáng lẳng ra, máu rầm rề đâm đi ra. Mặt của đối phương, sớm đã vặn vẹo không thành hình người, giơ hai tay chui nhấn một cái, một cái đoạn kiếm bắn đi ra, cắm vào đường long bụng dưới, còn chưa tới kịp quái, đã bị đối phương vọt tới, mạnh đạp một cái, đem hắn đạp bay ra 3 mét bên ngoài. Trận này đánh nhau, rõ ràng liệu mạng cái lượng bại cầu thường, này là tất cả mọi người không nghĩ tới đấy. A a a a nha, tính toán sai lầm à, đường long hừ hừ, khuôn mặt bình tĩnh, bất quá đã ghi nhận chiến đấu tư liệu, tiếp theo tiểu cũng không như vậy. Nằm trong loại trạng thái này, người này bỏ đi sinh tử, chỉ vì chiến đấu mà tồn tại. Quy 1 chương 186, 186 trường hợp. Đường Long, nhớ kỹ, nhất định chớ quên này tập tính max, đây là ngươi có thể hay không tiến hóa thành công mấu chốt. Ngủ cũng muốn mang. Đương nhiên, người bình thường tại trong giấc ngủ, sóng điện não sẽ gần như vững vàng, mà ngươi không ngừng, tùy thời đều có đột biến khả năng. Nhớ kỹ, cùng theo của ta tính toán theo công thức, tại thân biến trạng thái, tinh thần của ngươi trạng thái sẽ có ba loại biến hóa, loại thứ nhất, vô ý thức của ngươi sinh tồn bản có thể đều sẽ thành thành chủ đạo, trí nhớ công năng Thì ra là đối với đã nhập tin tức mã hóa, chứa đựng cùng chất lọc sẽ bị tạm thời đình chỉ, thay vào đó là thần kinh cung mình điều tiết, cái trạng thái này, ngươi đã trải qua. Làm thân thể của ngươi thích ứng giai đoạn này, bắt đầu triêu bí di chuyển tin tức, cải biến gen dấu hiệu, tiến hành mình điều tiết thời điểm, đã đến thứ hai trạng thái, cũng là nguy hiểm nhất trạng thái, của ngươi náo bộ công có thể bắt đầu khôi phục một bộ phận, rất có thể là đối với mục đích tin tức gia công công năng, thì ra là suy nghĩ, mà gen tần suất cải biến rất có thể làm cho ngươi suy nghĩ hình thức cải biến, có 65 cùng tiến hóa phương hướng có quan hệ nói thí dụ như trước kia quyền thuật đại sư đến nơi này cái trước mắt loại biến hóa này đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn bởi vì bọn họ suy yếu thân thể đã dẫn phát không được gen đại lượng đột biến ngươi không nhưng giai đoạn này ở bên trong thân thể ngươi từng cái khí quan đem cùng ngươi thần kinh cung liên hệ ngoài ý liệu chặt chẽ nói thí dụ như ngươi có thể khống chế tim đập tốc độ phổi co rút lại bao hàm loại này thân thể hoạt động đây không phải chuyện tốt tư ta đối với thân thể của mình khống chế tiến một bước tăng cường không chỉ như này cái trạng thái này xuống suy nghĩ của ngươi hình thức sẽ bởi vì gen cải tạo tiến hành một cái thay đổi cực lớn nói đơn giản chút ít tại não bộ sự trao đổi chất xuống đã nhập tin tức hoán học bị cho rằng phế vật thanh lý điệu rơi, thì ra là trí nhớ sẽ bị thanh không, đem ngươi sẽ biến thành một cái một người khác, một cái đơn thuần là chém giết mã thành người. Cô máy giết người. Làm trí nhớ của ngươi bị thanh trừ, tư duy hình thức cải biến, ngươi cũng là ngươi hư. Ba mẹ nó. Dĩ nhiên không phải rồi. Cho nên nói, này cặp kính mắt sẽ đem của ngươi sóng điện dao tần suất xuống đến an toàn trong phạm vi, tại trong quá trình này, tận lực bảo tồn trí nhớ của ngươi, thần biến không có chấm dứt. Kính mắt chết cũng không có thể hại xuống. Cái kia nhất định, tính dâm nam liền tính dâm nam, dù sao cũng hơn bị đoạt xá tới tốt lắm. Trí nhớ mạnh vỡ. Loé lên tức thì, tại sóng điện nào dưới tác dụng, chậm rãi tiêu tán. Bây giờ Đường Long đã không phải là lúc trước chính là cái người kia. Cục cực đắt liên tiếp đạn bắn vào mạ đàm hí dạ thân mình, đến từ chính Nít Fuji trên tay tổn sần súng máy, hắn là cái quân nhân, không phải cái chiến sĩ. Solo không tại từ điện của hắn ở trong. Quán là như thế, vị nữ sĩ kia vẫn không có đoạn khí, tiêu thảm thiết không lất, bị cải tạo thân thể cường hãn, hiện ra mười phần. Đang muốn bổ chiêu sắp, một đạo thân ảnh khổng lồ lao đến, hai cái ép gỡ mạ canh đông, trực tiếp tiếng tăm vang xa một tòa đồi cắt nhỏ. Nếu như không phải Nít tránh né kịp thời tất nhiên là hải quốc không còn Tà ma nam tước cuối cùng từ tầng cắt trong bò lên đi ra huyết tre tương tự như thế chỉ là không thấy xạ bờ tụt tung tích lui lại vị này hí dạ đứng đầu nhìn chung quanh thở hổn hển mấy hơi thở hổng hụt hung tận nói không phải hắn không muốn đánh mà là thân thể không được nà gì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh là không hoàn chỉnh đấy cho nên cải tạo sau nếu như quá độ sử dụng sẽ tạo thành gen sụp đổ chỉ có sở ti và rô rơ mới được là áp dạ hẻm bác sĩ tối tác phẩm hoa mỹ nifuji ngược lại là còn muốn đánh tiếp chỉ có điều đầy trời cắt vàng chặn tầm mắt của hắn đợi đến lúc tầm mắt khôi phục thanh minh huyết tre tam ma nam tước mà đảm hỉ dạ, còn có đảng vệ quân số không sư mạn sở thiếu tướng cũng đã leo lên hỉ dạ đặc hữu con rơi chiến cơ. vừa mới cái kia trận cắt bụi cách đó không xa kệ tập chú ý tới, trừ mấy cái đầu mục bên ngoài, còn có một trường ba thước, toàn thân do cắt vàng tạo thành loại sinh vật hình người cũng đứng chung một chỗ, trong tay cắt liệm dây xích buộc một người xạ bỡn. đặc công trực giác, làm cho nàng vội vàng móc ra dạng đơn giản camera, vô vài trường, thẳng đến cabin đại môn hoàn toàn đóng cửa. còn dư lại đều là hỉ dạ binh lính bình thường, thì ra là tục xương pháo hôi, những này cùng nhân người, tại nạ gì đức trong nước, khắp nơi đều là, hoàn toàn không cần đáng tiếc. Chị liệu thương binh, đem tù binh của chắc, đừng ngược đãi bọn hắn. Nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là hái nở mỹ đội trên chiến trường không biết mệt mỏi. Lớn tiếng chỉ huy đạo, quay người gặp vẻ mặt buồn bã, vu vu bờ vai của hắn, trịnh trọng hứa hẹn, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem vít to cứu trở về. Hy vọng như thế. Josen lắc đầu, hắn tinh tường cái này láo huynh bất hạnh, bạo ngược, điên cuồng, vạn nhất bị nạ gì tẩy não, đây mới là biết bắt nhất. Tiểu nhị, ngươi làm sao vậy? Không được. Niz lắc đầu, mặc dù đối phương tạm thời đã mất đi mạ đảm hỉ dã cái này sức chiến đấu, nhưng nhiều hơn cái kia tà thần còn bắt cóc xạ bờ một trận chúng ta đánh có thể không được tốt lắm. cái kia tà thần không chắc còn ở trong phong ấn nữa tại sao phải bị giải khai kệ tẻo như mày hỏi. vấn đề này ta cũng muốn biết. ngươi lại bị thương thì giới cao nhìn xuống, chọn lấy dưới cặp môi đỏ mọng. a, thân thể của ta giống như đối với ngươi có chút ấn tượng, ấn tượng thật tốt. đường long mặt không biểu tình, mặc cho bác sĩ thanh lý nọc độc, khe hở cùng miệng vết thương. chúng ta đại công thần, bây giờ thân thể thế nào tương lai xỉn cục trưởng đã đi tới, cười nói. tiên sinh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy hiện tượng. Chiến trường bác sĩ kích động nói, hắn nội bộ khí quan tại bản năng co rút lại, làm lợi khí vào vào thể nội thời điểm, hoàn toàn tránh được chỗ yếu, mà tại loại này trí tử nọc độc tiến vào mạch máu trong tích tắc, thân thể đình chỉ cung cấp máu, mà mao mạch mạch máu khép kín lại khiến cho loại độc chất này tính truyền không vào được, quá cường đại. Loại năng lực này nếu như có thể tìm ra nguyên nhân, sẽ cải biến toàn bộ y học giới. chữa chữa cho tốt bệnh nhân của ngươi, bác sĩ. Nishifuji bề ngoài giống như bình tĩnh nói, trong nội tâm lại lầm vào sâu đậm nghi hoặc, trường nào thì bắt đầu, chiến lược cơ quan tình báo cũng tiến hành nhân thể cải tạo nghiên cứu hơn nữa bề ngoài giống như lấy được không nhỏ thành công ngươi vừa mới nói cái gì thì này cá tính cảm rắc, nữ nhân điên cũng mặc kệ bây giờ là trường hợp nào khiêu khích hỏi ngược lại câu chẳng lẽ ngươi nghĩ thử lại một lần giống nhau phương pháp báo ơn cứu mệnh của ta ta cho rằng sinh sản tế bào kết hợp có trợ giúp bắp thịt buông lỏng đau đớn chậm lại gia tốc nhân thể kích thích tố hồ ấp mộ hẹn phân bố trợ giúp tại tế bào khôi phục cho nên đây là ý kiến hay ngày gặp đáng thương nằm trong loại trạng thái này được lòng sợ tác sở vì thật chỉ là vì mau chóng khôi phục thân thể là tiếp theo tác chiến chuẩn bị mà ở thì nghe tới đây là đồng nặc khiêu khích Rất tốt, cái kia buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ tới chơi một ít kích thích, phu nhân đầu lươi liếm liếm, coi như đi săn nữ con báo. Vừa muốn tới đây Ân Cần tham hỏi đội trưởng tiên sinh, lúng túng ho hai cái, cùng kệ kẻo vị mỹ nữ kia đặc công liếm nhau, lại trốn lớn ra. Thì vốn tên là Emily Elizabeth Baker, hắn quan ngoại giao trưởng phu hôn sau đối với hắn rất tàn bạo, đây chỉ là nàng gia nhập gián điệp hàng ngũ nguyên nhân dẫn đến, nguyên nhân chân chính là nàng kia ba tuổi lớn con gái đã bị chết ở tại Đức quân máy bay đánh tặc dưới, mà một lần kia hành động người lãnh đạo, Tiểu Lạc Rudge Burns, cho nên, nữ nhân này tại tràn đầy oán hận bên trong, lựa chọn đối với nạ dị điên cuồng trả thù. Cuối cùng bị quân đội khu vực 6 trưởng phòng chọn chúng, đã trở thành một gã công tác bí mật nhân viên. Nữ nhân bởi vì kiêu hận mà điên cuồng, bởi vì điên cuồng mà cố chấp, cho nên khi đường lòng trong lúc vô tình giúp nàng báo thù về sau, nàng chọn như vậy một loại hồi báo phương thức, thậm chí làm không biết bệnh. Trong tiềm thức, đây là một loại phát tiết. Cho nên, làm buổi tối sau khi chiến đấu kết thúc, nàng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, nghĩ nghĩ, dùng ướt nhẹp cánh tay cho đường lòng mang tới kính dâm. Như vậy, đẹp mắt một điểm. Mà ban ngày ban đêm vất vả solo hai lần đường lòng, trong miên ngủ tại hào không phòng bị dưới, lại bị mang tới sóng điện não máy kiểm soát.